Chương 440, Lục sư đệ, đây chính là ngươi lớn lên địa phương, chương 440, Lục sư đệ, đây chính là ngươi lớn lên địa phương. Đi vào chỉ sơn, Lục Thần bốn phía đi đi, trong đầu rất nhanh đối chỉ sơn cùng cái này bốn địa khu vực có quy hoạch. Một vòng đi dạo xuống tới, Lục Thần lại nghĩ tới những cái kia còn tại hướng phía Lạc Phong chấn chạy tới Tam Đại tông môn đệ tử cùng cao tầng. Lạc Phong Sơn mạch hẳn là có không ít phi hành yêu thú a." Lục Thần hỏi. "Tại chúng ta thu phục gần 200 trị yêu vương bên trong, phi hành yêu thú có 17 con, tính cả tộc nhân, có chừng chừng 30 trì." Sương Ngao hoàng hồi tưởng đến nói rằng. Lục Thần đối lôi bằng hắn nói Ngươi đi đi một chuyến, đem tất cả phi hành yêu thú triệu tập lại, ta tại Lạc Phong Sơn mãi xuất khẩu chờ ngươi. Lao nô cái này đi làm. Lôi Bằng Hoàng đoán được Lục Thần ý đồ, hóa thành bản thể lôi bằng biến mất tại thiên thế. Chủ nhân, vậy chúng ta bây giờ là về trước đi sao? Lôi Bằng Hoàng sau khi đi, Xích Kim Hùng Hoàng dò hỏi. Các ngươi tới bên trong đi thôi. Lục Thần nói, nói liền dẫn Lục Đại Yêu Hoàng tiến vào hôn độn châu thế giới. Vì khao Lục Đại Yêu Hoàng, Lục Thần cho chúng nó cấp thả một bát máu tươi, sau đó ăn vào huyết linh đan bổ sung tự thân tổn thất khí huyết. Mấy canh giờ đã qua, Lục Thần khí huyết đạt tới trạng thái đỉnh phong. Kết thúc Nhìn thấy Lục Thần mở to mắt, một mực trốn ở linh tinh chổng bên trong thử ra đi ra. Lục Thần nghi ngờ nói: "Thử gia, ngươi có việc? Sự tình thật không có, cho ngươi đưa chút đồ vật." Thử gia cười nói: "Thứ gì?" Lục Thần kích động nói: "Thử gia là hoang cổ thời đại cấm kỵ, phàm là nó lấy ra đồ vật, không có một kiện đồ vật là phàm phẩm." Giờ phút này, hắn đã không kịp chờ đợi muốn biết lần này Thử gia muốn lấy cái gì đồ vật cho hắn. Thử gia khinh bị nhìn Lục Thần một cái, tiếp lấy móng đuốc nhỏ chỉ hướng Lục Thần mỹ tâm, trong chốc lát, đại lượng quang đoàn tràn vào Lục Thần náo hải. Nhiều như vậy, nhìn xem trong đầu mấy chục cái quang đoàn. Lục Thần có chút chấn kinh. Một phen xem xuống tới, hắn phát hiện những này quang đoàn tất cả đều là cùng trận đạo có liên quan đồ vật, có vật liệu chi thức, trận pháp khắp dấu phương pháp cùng các loại trận pháp công năng giới thiệu. Lục Thần trước kia không có tu luyện qua trận đạo, lại có thể nhìn ra những này quang đoàn chân quý, bởi vì có chút trận pháp hắn ở kiếp trước gặp qua. Thử ra nói, thượng âm trận cung đạt được những cái kia trận đạo truyền thừa chẳng qua là một chút gia lông, muốn thực sự trở thành một cái trận đạo đại gia, những vật này là nhất định phải nhìn. Lục Thần thu hồi tâm thần, cảm kích nói, "Thử gia, đà tạm, chính mình đi nghiên cứu, có không hiểu hỏi lại." Thử gia cơ cơ mấp mơ. Sau đó lóe lên một cái rồi biến mất, chui vào linh tinh trổng. Biết. Lục Thần cười ngồi xuống, sau đó dốc lòng nghiên cứu thử ra đưa cho hắn những tài quan đoạn. Mặt trời mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, đảo mắt ngoại giới lại qua 10 ngày. "Chủ nhân, lão nô đã đến, ngươi ở đâu?" Một ngày này, Lục Thần ngay tại tu hành, trong đầu mâu ấn bỗng nhiên phát sáng lên, ngay sau đó lôi bằng hoàng thanh âm xuất hiện ở bên tai. "Ngươi ở đằng kia chờ ta một chút, ta lập tức đến." Lục Thần nói, nói xong trở lại ngoại giới, thi triển côn bằng dự hướng phía Lạc Phong Sơn mạch phương hướng lối ra chạy như bay. Tới gần trời tối, Lục Thần tìm tới lôi bằng hoàng lúc này lôi bằng hoàng tại khoảng cách xuất khẩu không xa một cái sơn cốc bên trong xung quanh đứng đấy 131 chỉ khác biệt thực lực phi hành yêu thú lục thần đơn giản nhìn thoáng qua những này phi hành yêu thú sau đó đối lôi bằng hoàng tán dương làm rất tốt lôi bằng hoàng cười gật đầu tiếp lấy cung tính nói chủ nhân ngài hiện tại có thể đối bọn chúng ra lệnh lục thần nói ra lệnh trước đó còn muốn tại bọn chúng trên thân gieo xuống ngựa thu ấn bằng không bọn chúng dễ dàng làm mất tiếp không lên người vẫn là chủ nhân nghĩ đến chủ đáo lôi bằng hoàng tán đồng nói về sau lục thần nhìn về phía tất cả phi hành yêu thú nói từ giờ trở đi ta là lạc phong sơn mệnh chi chủ Chỉ cần các ngươi cố gắng đi theo ta, ta sẽ không bạc đãi các ngươi, nhưng ai nếu là dám trốn, toàn bộ Tây Lăng Giới đem không, có dung thân của các ngươi chi điệp. Lệ. Lục Thần lời này vừa nói ra, một đám phi hành yêu thú dọa đến run lẩy bẩy, nam dạng trên mặt đất làm ra thần phục động tác. Thế thế, Lục Thần hài lòng từ đó chọn lấy 16 con phi hành yêu thú, cũng tại bọn chúng trên thân gieo ngự thủ hấn. Một bên, Lôi Bằng Hoàng bị Lục Thần kỳ quái thao tác làm mơ hồ. Hắn vốn cho rằng Lục Thần sẽ chọn thực lực mạnh nhất yêu thú khống chế, kết quả Lục Thần mỗi một cái thực lực đều chọn lấy hai cái. Lôi Bằng Hoàng không hiểu hỏi, chủ nhân ngài vì cái gì dạng này loại ngự thú ấn, lục thân cười nói, bọn chúng tốc độ phi hành không giống, không như thế loại, thực lực yếu cùng bay chậm sẽ cản trở. lao nô thụ giáo, nghe xong lời này, lôi bằng hoàng bừng tỉnh hiểu ra, lục thân thì là nhìn về phía tất cả phi hành yêu thú nói, các ngươi hiện tại căn cứ tự thân thực lực cùng tốc độ phi hành tổ đội đi bên ngoài cho ta tiếp một chút người. lôi bằng hoàng nhắc nhở, chủ nhân, bọn chúng sợ là không biết đường. lục thân nói, bọn chúng ở trong có 16 con ta đã gieo ngự thú ấn, bọn chúng chỉ quản đi chính là, phương hướng ta sẽ nói cho bọn chúng biết. như thế liền tốt. lôi bằng hoàng nói, một lát sau. Tất cả phi hành yêu thú thừa dịp bóng đêm rời đi lạc phong sân mạch hướng phía thượng âm vực phương hướng mau chóng đuổi theo. Mà tại bọn chúng đi ngang qua lạc phong chấn trên không lúc lục thần nhường hắc ưng ở bên trong lục đại phi hành yêu thú cũng đi theo. An bài tốt phi hành yêu thú lục thần đem lôi bằng hoàng đưa vào hỗn độn châu thế giới cũng cho hắn một bát máu. Về sau lục thần đi vào thiên hạ khách sạn. Ngày thứ hai sát trời vừa mới sáng lên lạc phong chấn trên không liền truyền đến một hồi hót vang dọa đến triệu vô cực mấy người xông ra khách sạn. Thanh lăng thương nhi nhưng mà vừa đến ngoài khách sạn bị kinh sợ cổ thần liền kích động hô lên là. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Cưới Phong Lôi Điêu đi ở trước nhất bách Hoa tông một đám thiên kiêu cùng đệ tử. Cuối cùng gần một tháng, bọn hắn rốt cục vượt ngang mấy cái vực, đi tới Lạc Phong trấn. Cha, Cổ Thanh Lăng cao hứng từ không trung nhẹ xuống, đi vào cổ thần trước mặt, đồng thời ôm lấy thương thế hoàn toàn khôi phục cổ thần. Cổ thần cười nói, không tệ, cao lớn, thực lực cũng tăng lên, thế mà đều đột phá đến ngũ trọng võ vương cảnh đỉnh phong. Cổ Thanh Lăng nói, cha, nữ nhi có thực lực bây giờ thật sự là may mắn mà có lục sư đệ, nếu không phải hắn, nữ nhi đừng nói tăng thực lực lên, mạo nhỏ đều nhét vào Bạch Trạch sơn mạch. Cha biết Cổ thần cười nói, cũng liền cổ thần cùng cổ thanh lăng giữa lúc trò chuyện, những người khác cũng đều đáp xuống thiên hà ngoài khách sạn, hướng phía lục thần mấy người đi tới. Lục sư đệ, nơi này chính là ngươi lớn lên địa phương sao? Lục thần hi hiếu kỳ đánh giá hoàn cảnh Chung quanh hỏi. Lục thần nói, ta lớn lên địa phương không tại cái này, tại thiên nguyên thành, đây là về sau đại bản doanh của chúng ta. Ưc. Lục thần hi như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, Đoạn khuyết đi vào lục thần bên cạnh, nói, chết tiểu tử, đêm qua theo bên người chúng ta bay qua những cái kia phi hành yêu thú đều là ngươi ăn bài. Lục Thần cười xấu xa nói, tử béo, ngươi bây giờ có phải hay không đặc biệt khâm phục ta? Lan, ta làm sao có thể khâm phục ngươi? Đoạn Khuyết phủ nhận nói. Thấy Đoạn Khuyết không thừa nhận, Cổ Thanh Lăng không chút khách khí phơi bày miệng của hắn cưng rắn, khinh bị nói, tử béo, tối hôm qua cũng không biết hai ở đằng kia hô chết tiểu tử lưu bức. Tối hôm qua là ai đây? Đứng ra, để cho ta nhận thức một chút, nhìn xem là ai như thế sùng bái chết tiểu tử. Đoạn Khuyết đương nhiên sẽ không thừa nhận, đối với cả đám lớn tiếng ồn ào, nhìn thấy Cổ Thanh Lăng bọn người rất là yêu lạo. Lục Thần biết Đoạn Khuyết nước tiểu tính, cũng không có nắm lấy hắn không thả mà là nhìn về phía phong lôi điêu bọn chúng nói rằng các ngươi lại trở về đi trước tiên đem người tiếp trở lại hăng nói lệ nghe vậy 14 con phi hành yêu thú đằng không mà lên hóa thành từng đạo lưu quang rời đi lạc phong chấn hướng phía thượng âm vực phương hướng bay đi đợi đến 14 con phi hành yêu thú rời đi lực chú ý của mọi người bị lạc phong chấn tới tới lui lui yêu thú hấp dẫn hán nghi thần sợ hãi than nói lục sư đệ ngươi thế mà đem những này yêu thú giáo huấn ngoan ngoãn ta thật sự là phục ngươi đã ngươi phục ta kia nếu không tiến bách hoa tông a lục thần treo kẹo nói phục ngươi là cá nhân ý chí đội tông môn coi như xong Hà Nghi Thần vội vàng khoát tay cự tuyệt, thái độ vô cùng kiên định. Lục Thần thở dài một hơi, giả bộ hề phải nói, "Ai, xem ra vẫn là mị lực cá nhân không đủ, ngươi phục chỉ dừng lại ở ngoài miệng." Hà Nghi Thần im lặng nói, "Lục sư đệ, ngươi cũng đừng ở cái này diễn, ta cảm thấy chúng ta như bây giờ liền rất tốt." "Ha ha, chỉ đùa một chút." Thấy Hà Nghi Thần đã nhìn ra, Lục Thần cười pha trò. "Về sau, hắn nhìn về phía đám người hỏi, "Vậy các ngươi hiện tại là tính toán gì, trước vào ở vẫn là như thế nào? Trước mang bọn ta đi một vòng a, cùng đi ngủ so sánh, ta đối với ngươi hiện tại làm chuyện này càng cảm thấy hứng thú." Đoạn Quế nói, đã là dạng này, kia đi thôi. nói lục thần đi tại phía trước. chương 441, hắn chỗ nào có thể cùng lục sư đệ đánh đồng? chương 441, hắn chỗ nào có thể cùng lục sư đệ đánh đồng? cho đến ngày nay, đã từng lạc phong sơn mạch bên ngoài rơi phong tiểu chấn đã bị dẹt điên, một cái hoàn toàn mới thành trì đang nhanh chóng cất khởi. tân thành lấy lạc phong sơn mạch xuất khẩu là trục đối xứng chia tả hữu hai nửa, trục đối xứng thì là tân thành đường phố chính. mà cái này tả hữu nửa thành lại phân thành trên dưới hai khu, kể từ đó tân thành chỉnh thể cách cục chính là một cái tứ phương ô. tại cái này tứ phương ô bên trong, tạ thành thượng khu đem toàn bộ xây thành phụ đệ. Về sau dùng để mời chào dòng bình đoàn thuê. Tả Thành Hạ khu là tương lai bình thường khu thương mại, tất cả cửa hàng đem quay chung quanh một cái to lớn mậu dịch tự do trận thành lập. Hưu Thành Thượng khu toàn bộ xây thành khác biệt cấp bậc khách sạn, về phần cái này hưu Thành Hạ khu, nó là tân thành xa hoa nhất tiêu phí khu. Khu vực này tập pháo hoa, cao đẳng thương mộ làm một thể, đem quay chung quanh một tòa tối cao cấp bậc phòng đấu giá thành lập. Trải qua đại lượng kiến trúc sư, công thượng cùng yêu thú hơn 20 ngày cố gắng, tân thành Hữu Thành Thượng khu đã dựng lên năm tòa nhà khách sạn. Cái này năm tòa nhà khách sạn tương đối bình thường, cao 6 tầng, ở lại đối tượng định vị là võ giả bình thường. Mỗi một nhà có thể cư trú 600 người. Tả thành thượng khu 3 tòa phủ đệ cũng tại khẩn cấp kiến thiết, tin tưởng có thể trong vòng một tháng xây thành, đồng thời đưa vào sử dụng. Về phần tả Thành hạ khu cùng Hữu Thành hạ khu, Lục Thần quyết định thả một chút, trước tập trung nhân lực đem bên trên khu dựng lên. Tại mang theo đám người tham quan trên đường, Triệu Vô Cực giống hướng dẫn du lịch như thế cho tất cả mọi người giảng giải Lục Thần đối với các khu quy hoạch. Sau đó không lâu, mọi người đi tới Hữu Thành thượng khu, cũng leo lên một cái khách sạn mái nhà, tại trên lầu chót nhìn ra xa cả toàn thành. Đoạn quyết nói, chết tiểu tử Ta mặc kệ ngươi thế nào sử dụng tòa thành này, nhất định phải tại tốt nhất trong khách sạn lưu cho ta một gian khách phòng. Hơn nữa căn này khách phòng chỉ có thể cho ta một người sử dụng, không có vấn đề. Lục thân sảng khoái đáp ứng. Lục sư đệ, ta cũng muốn. Ta cũng muốn. Đoạn Khuyết vừa mở cái này đầu, Cổ Thanh Lăng mấy người cũng là ổn ào, đều hy vọng tại Tân thành có một cái cố định trụ sở. Lục thân thấy thế nói rằng, đã là dạng này, ta để bọn hắn đơn độc xây một tòa tối cao quy cách khách sạn chuyên cung cấp chúng ta sử dụng. Cái này rất tốt. Đám người cười nói. Chiếm được trụ sở, Thái Đuyển nghi nhìn về phía Lục Thần nói, Lục sư đệ ta cảm thấy ngươi thiếu quy hoạch một chỗ địa phương nào lục thân hiếu kỳ nói thái huyền nghi nói ngươi thiếu quy hoạch nhân viên quản lý chỗ ở nghe thái huyền nghi tiểu nói này lạc khả nghi cũng nói không tệ mỗi một tòa mang thành đều muốn phái người chấn thủ bằng không liền bị một chút lòng mang ý đồ xấu người biến thành hỗn loạn cái này dễ giải quyết trực tiếp đem người an bài tại tả thành thượng khu là được còn có thể chấn nhiếp một chút dòng binh đoàn lục thân nói nói như vậy liền không thành vấn đề lạc khả nghi nói tiêu tử nguyệt lại hiếu kỳ mà hỏi lục sư đệ như thế lớn một tòa thành ngươi dự định nhường ai để ý tới cái này còn phải hỏi đương nhiên là triệu lâu chủ, ngoại trừ hắn, không có người càng thích hợp quản lý tòa thành này. Đoạn Khuyết nói. Lục Thần gật đầu nói, không tệ, tương lai tòa thành này ta đem giao cho triệu tiền bối đi quản lý. Đoạn Khuyết trong mắt lóe lên một tia tinh mang, sau đó vẻ mặt lấy lòng nói, chết tiểu tử, tòa thành này tương lai khẳng định kiếm nhiều tiền, chúng ta quan hệ tốt như vậy, ngươi có phải hay không nên điểm ta một chút? Ngươi nghĩ hay lắm, một khối linh tinh cũng không cho ngươi. Lục Thần liễu môi nói, ngươi cái này móc thiu ra hỏa. Nghe vậy, Đoạn Khuyết mặt kéo một phát, như cái đoán phụ như thế ưu đoán nhìn xem Lục Thần. Lục Thần không nhìn Đoạn Khuyết cái này hí tinh hai đầu đối triệu vô cực nói tiền túi kế tiếp đến người an bài trước tại khách sạn ở lại triệu vô cực nói tiểu tử thúi, đằng sau còn có bao nhiêu người hẳn là có chừng mười vạn lục thân nói nhiều như vậy triệu vô cực lông mày vẩy lên cổ thần hiếu kỳ nói tiểu tử thúi, vì sao lại đến như vậy nhiều người cổ thanh lăng chủ động giải thích nói cha tại các ngươi rời đi trong khoảng thời gian này vạn kiếm sơn thú vương tông đao tông thể tông cùng chí tôn điện đều bị lục sư đệ dẫn người diệt bách hoa tông thiên âm tông cùng hợp hoàn tông tại diệt tông chi chiến bên trong sống tiết được nhưng cũng bị trọng thương Bây giờ tam đại tông môn tại lục sư đệ theo đề nghị toàn bộ rời tông đến nơi đây, cho nên mới có nhiều người như vậy. Cái này, bảy đại tông môn bị lục thần diệt buồn cái, cương đại chí tôn điện không có, còn lại tam đại tông môn tập thể rời tông đông hoa vực. Giờ phút này, Triệu Vô Cực bọn hắn đều bị sợ ngây người, giống nhìn quái vật nhìn xem bên cạnh hơi có vẻ ngây ngô lục thần. Vẹn vẹn chỉ qua thời gian một năm, lục thần thế mà phá vỡ Tây Lăng giới cách cục, đem đối địch lực lượng toàn đánh ngã. Qua hồi lâu, Triệu Vô Cực cảm thán nói, tiểu tử thối, nhìn chung Tây Lăng giới hơn 1000 năm lịch sử, ngươi cũng coi là đệ nhấp nhân. So với năm đó Tề Quân Lâm cũng đã có chím mà không bằng. Hắc hắc. Nghe được Triệu Vô Cực nâng lên Tề Quân Lâm, đứng ở một bên thạch xuyên kính nhịn không được quát tiếu, Cổ Thanh Lăng mấy người cũng là cười. Cùng lúc đó, bị mục tư tình viện Tề Quân Lâm sắc mặt biến dị thường khó coi, ánh mắt kiều hận nhìn chằm chằm Lục Thần. Triệu Vô Cực thấy cảnh này không hiểu hỏi, các ngươi đang cười cái gì? Cổ Thanh Lăng khinh bị nói, Triệu bà bá, ngươi cũng quá để mắt Tề Quân Lâm, hắn chỗ nào có thể cùng Lục sư đệ đánh đồng. Thanh Lăng, ngươi không hiểu, Tề Quân Lâm thiên phú yêu nghiệt, từng là Tây Lăng giới thứ nhất thiên kiêu, rất đáng sợ. Cổ Thần nói: Đoạn khuyết cười xấu xa nói, hắn lợi hại cái dám, hắn muốn thật lợi hại, bây giờ có thể như là người chết đứng tại cái này. Có ý tứ gì? Cổ Thần nghi ngờ nói. Cổ Thanh Lăng chỉ vào Tề Quân Lâm nói, "Cha, hắn chính là trong miệng ngươi Tề Quân Lâm. Hắn không phải hợp Hoan Tông Chu Chính Vũ sao?" Cổ Thần cao mày nói, "Hắn không phải Chu Chính Vũ, hắn là Tề Quân Lâm, đoạt xác Chu Chính Vũ thi thể." Cổ Thanh Lăng nói, cũng nói một lần thượng lâm trận cung bên trong gì tích chuyện đã xảy ra. Nghe xong Cổ Thanh Lăng tự thuật, Triệu Vô Cực mấy người khiếp sợ nhìn xem thạch xuyên kính cùng Tề Quân Lâm, mặt mũi tràn đầy không thể tin bọn hắn vẫn cho là hai người này là Tạ Thiên Hoa cùng Chu Chính Vũ. Sao liệu hai người lại là hơn 1.000 năm trước siêu cấp cường giả? Qua hồi lâu, Triệu vô cực tiêu hóa nghe được tin tức, đối lục thần nói, tiểu tử thúi, ta nói ngươi tại sao phải vòng lớn như thế một tòa thành? Hóa ra là Tam Đại Tông môn muốn tới nơi này. Lục thần cười nói, Triệu tiên bối, ta nói nhiều nhất một năm, ta sẽ chứng minh ta quyết sách là đúng. Ngươi quyết sách là đúng, cái gì cũng không nói, đem chúng ta làm đổ đần. Triệu vô cực im lặng nói, kia không đến mức. Lục thần cười cười xấu hổ. Triệu vô cực quát tay nói, cái gì cũng đừng nói, trời đã sáng ta hiện tại liền đi an bài gian phòng nhường đại gia ở lại. vậy thì phiền thoái triệu tiền muối. lục thân nói, nói xong mang theo đám người đi mã hiệu trong khách sạn ăn cái gì. một canh giờ sau, nhét đầy cái bao tử cổ thanh lang bọn người bị triệu vô cực an bài tiến vào hưu thành thượng khu khách sạn. nửa ngày sau, thiên âm tông cùng hợp hoan tông nhóm người thứ nhất cũng tới, giống nhau được an bài tiến vào hưu thành thượng khu khách sạn. mắt thấy người tới càng ngày càng nhiều, công tác người càng ngày càng thiếu, triệu vô cực đối ngoại thông báo tuyển dụng khách sạn nhân viên công tác. bởi vì triệu vô cực hứa hẹn cam đoan nhân viên đợi người an toàn, mỗi tháng cho linh tinh cũng không ít, rất nhanh nhận lời mời người xếp thành trường long. Về sau, Triệu Vô Cực từ đó chọn lựa người thích hợp mới, rất nhanh liền chọn lấy hơn 10 người, cũng lập tức gán bài vào cương vị công tác. Chương 442, Lục Tộc tộc trưởng Lục Thần, chương 442, Lục Tộc tộc, tộc trưởng Lục Thần. Ngày thứ 2, Giang Thiên Hoa theo làm Dương Quốc khai ra nhóm thứ 2 kiến trúc sư cùng công tượng đi vào Lạc Phong chấn. Nhóm người này hết thảy có 43 người, đều là làm Dương Quốc cấp cao nhất kiến trúc sư cùng công tượng, từng tham gia hoàng cung tu kiến. Bọn hắn đến một lần, Lục Thần trong nháy mắt nghĩ đến Lục gia tương lai tộc địa, thế là nhường Băng Tuyết Nhi đem bọn hắn mang đến tộc địa. Tại Băng Tuyết Nhi mang theo nhóm người thứ nhất đi tương lai tộc địa lúc, Lục Thần căn cứ địa hình vẽ ra tương lai tộc địa bản vẽ. Cùng lúc đó, Triệu Vô Cực lần nữa đối ngoại chiêu mộ 1000 tên công nhân bình thường, chuẩn bị tăng tốc Tân Thành Kiến Thiết tốc độ. Vì chiêu tới người, Triệu Vô Cực cho linh tinh rất nhiều, so với bọn hắn những người này đi lạc phong sơn mạch ngắt lấy linh dược có lợi. Kể từ đó, số lớn võ giả gia nhập Tân Thành Kiến Thiết ở trong, Tân Thành Kiến Thiết tốc độ cũng tăng gấp mấy lần. Đợi đến Kiến Trúc sư cùng công tượng đến ngày thứ 6, Băng tuyết Nhi đưa nhóm người thứ nhất trở về, Lục Thần đem bản vẽ cho nàng. Nhìn xem Băng Tuyết Nhi mang theo nhóm thứ hai kiến trúc sư cùng công tượng tiến vào lạc phong sân mạch, một chút hạch tâm nhân viên đem ánh mắt đặt ở Lục Thần trên thân. Đoạn Khuất Hâm mộ nói, "Chết tiểu tử, không nghĩ tới ngươi Kim Úc tàng kiểu, thế mà ở bên người lưu lại như thế một cái mỹ nữ toạc kỵ." Từ méo, "Ngươi không nên nói lung tung, ngươi dạng này sẽ hại chết ta." Lục Thần quá khẽ. Vốn chính là Đoạn Khuất biết miệng, không chê chuyện lớn. Cổ Thanh Lăng thì là to mò hỏi, "Lục sư đệ, ngươi nhường Băng Tuyết Nhi đem kiến chúc sư cùng công tượng đưa đi nơi nào?" Tương lai lục gia tộc địa. Lục Thần nghiêm mặt nói, "Tộc địa." Lục Cường có chút không hiểu, những người khác cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Lục Thần, có chút không có minh bạch Lục Thần lời nói bên trong ý tứ. Không tệ, chính là tốc địa. Thấy mọi người nghi hoặc, Lục Thần đem ý nghĩ của mình nói ra. Nghe được Lục Thần tại Lạc Phong Sơn mạch chỗ sâu nhất tìm một chỗ như vậy, cũng dự định xây tộc, đám người biểu lộ khác nhau. Lục Nghị cười khổ nói, "Thần Nhi, Lục gia hiện tại chỉ có chúng ta bốn người người, xây tộc ý nghĩa cũng không lớn." Cổ Thanh Lăng vội vàng giơ tay nói, "Lục thúc, Thanh Lăng có thể làm Lục gia tộc nhân." "Ách, Thanh Na đầu, ngươi cũng yêu thích chúng ta nhà Thần Nhi?" Lục Cường khiếp sợ hỏi. "Là đâu?" Cổ Thanh Lăng trong mắt lóe lên một tia dào hoạt, thoải mái thừa nhận. Tam ca, thần nhiên nếu là cưới mười cái tám cái thế tử, mỗi cái thế tử tái sinh mấy đứa bé, xây tộc vẫn là có ý nghĩa. Lục Cung tâm tư so sánh đơn thuần, thấy Cổ Thanh Lăng thừa nhận, hắn lập tức chứng chặt đảng hoàng tính toán lên, cũng đem ý nghĩ của mình nói ra. Nghe được hắn lý do thoái thác, xem như người trong cuộc Lục Thần không bình tĩnh, hẳn không thể nguyên địa gọi động chui xuống dưới. Lục Cung cũng thật sự là cảm tưởng, cái này đều cái nào cùng cái nào a? Ta cảm thấy Tư Thúc nói rất có đạo lý. Cổ Thanh Lăng đồng ý nói, ta dơ hai tay duy trì chết tiểu tử cưới bảy tám phòng nán dâu. Nếu như không đủ, mười mấy phòng cũng có thể." Đoạn khuyết cười xấu xa ở một bên đổ thêm dầu vào lửa. Lục Thần lườm hai người một cái, tiếp lấy đối lục cùng nói, "Tứ thúc, ngươi hiểu lầm nàng ý tứ." "Có hiểu lầm sao?" Lục Cung khó hiểu nói. Lục Thần giải thích nói, "Hiểu lầm, nàng nói tộc nhân không phải gả cho ta, mà là trở thành Lục tộc một viên." "Lục sư đệ, gả cho ngươi cũng là có thể." Cổ Thanh Lăng cười xấu xa nói, "Không dứt đúng không?" Lục Thần hung hăng nói. Cổ Thanh Lăng niết miệng, không phủ nhận. Lục Cung thì tiếp tục hỏi, "Thần nhi, nàng không họ Lục, nếu như lại không gả cho ngươi, vậy làm sao có thể tính Lục tộc người?" trở thành lục tộc người cùng phải chăng họ lục không sao cả, ta muốn chế tạo lục tộc không phải huyết thống bên trên lục tộc. Lục thân nói, vậy thì trước kia lục gia như thế, chiêu người ngoài. Lục cung nói, cũng không phải chiêu người ngoài, là tất cả cùng chung chí hướng sinh hoạt chung một chỗ, tổ kiến một cái bộ tộc mạnh mẽ. Lục thân nói, tham ca, ngươi nghe hiểu sao? Lục cung quay đầu nhìn về phía một bên lục nghị, ta đã hiểu. Lục nghị nói, ta giống như cũng đã hiểu. Lục cung nói, một bên lục thân hí nói, lục sư đệ, ngươi nếu nói như vậy, ta cũng nghĩ gia nhập ngươi tộc đàn. Có thể. Lục thân cười nói, một cái diệu vương thể đồ đần mới có thể hướng mặt ngoài đấy. Lục sư đệ, ta có thể chứ? Đỗ Linh Ngọc vẻ mặt mong đợi nói. Thự nhiên có thể. Âu gia, thần hy, về sau chúng ta có thể vĩnh viễn sinh hoạt chung một chỗ. nghe được Lục Thần trả lời, nguyên bản có chút khẩn trương Đỗ Linh Ngọc kích động đến ôm lấy bên cạnh Lục Thần Hi. Lục Thần Hi cười nói, là đâu? Cổ thần lúc này nói rằng, tiểu tử túi, chúng ta một nhà ba người cùng nhau gia nhập hẳn không có vấn đề à? Hoàng Ninh đã đến. Lục Thần cười nói, chúng ta cũng gia nhập. Ta cũng gia nhập. Lục Thần thiếu hiệp, chúng ta lạc gia cũng nghĩ gia nhập. triệu vô cực trong mấy người tâm một hồi lửa nóng nho nhau, nhau tỏ thái độ. Bọn hắn biết, đây là bọn hắn phi thăng tốt nhất thời điểm. Lúc này không gia nhập lục tộc đều là đồ đần. Lục Thần nhìn về phía chúng nhân nói, từng cùng một chỗ tại bách trạch sơn mạch lịch luyện, lại hoặc là kinh nghiệm lạc phong sơn mạch đại kiếp đều có thể trở thành trở thành lục tộc người. Chết tiểu tử, muốn kéo ta nhập bọn cứ việc nói thẳng, không cần thiết nói đến như thế truyền truyền. Đoạn Khuyết vẻ mặt đắc ý nói, từ biếu, vậy ngươi đây là đáp ứng? Lục Thần cười hỏi, mặc dù nhìn có chút không quen tiểu tử ngươi, nhưng đối ngươi cái này lục tộc vẫn là thật cảm thấy hứng thú, liền cố mà làm đáp ứng. Đoạn Khuyết nói, nói xong. Hắn như cái đại gia như thế ở một bên trên ghế ngồi xuống, ánh mắt thì đặt ở Lạc Khả Nghi mấy người trên thân. Mấy người không đốc, lập tức minh bạch đoạn khuyết ý tứ, đối Lục Thần nói, "Chúng ta mấy cái cũng cùng nhau gia nhập Lục tộc." Mấy người vừa nói, từng tham gia bách Trạch Sơn mạch lịch luyện người đều nhìn về phía Mục Tư Tình, bởi vì nàng không có tỏ thái độ. Tất cả mọi người biết nàng vì cái gì không có tỏ thái độ, Lạc Khả Nghi mấy người càng là ở trong lòng âm thầm là Mục Tư Tình sốt ruột. "Mục sư muội, ngươi tỏ thái độ nha." "Đúng thế, qua cái thôn này, vậy thì không có cái tiệm này." Mấy người lên tiếng khú nhủ. Mục Tư Tình cảm kích nói, "Chư vị sư tỷ, Ta biết các ngươi là vì ta tốt, nhưng trong lòng ta qua không được cái tiếc hẩm. Ai nghe được Mục Tư Tình lời nói, mấy người bất đắc dĩ thở dài một hơi. Mục Tư Tình lại nhìn về phía Lục Thần nói, "Lục Thần, hiện tại sư tôn bọn hắn an toàn, ta muốn rời khỏi nơi này." "Có thể." Lục Thần thần sắc bình tĩnh nói, cũng không ngăn cản. Nghe vậy, Mục Tư Tình cùng Hợp Hoan Tông đám người từng cái cáo biệt, sau đó mang theo Tể Quân Lâm hướng ngoài khách sạn đi đến. "Lục sư đệ, ngươi có đan dược sao?" Nhìn xem rời đi Mục Tư Tình, Lạc Khả Nghi rất là không bỏ, sau đó dò hỏi, "Cầm đi đi." Lục Thần biết Lạc Khả Nghi ý đồ, Theo trong nhận chứa đồ đều cầm hai bình quần bạo đan, huyết linh đan cùng đại lực đan đi ra. Đáng nhắc tới chính là, bình này huyết linh đan là tăng thêm máu tươi luyện chế ra tới. Cảm ơn. Lạc Khả Nghi tiếp nhận đan dược chạy ra ngoài, đem tất cả đan dược đều cho Mộc Tư Tình, cũng cùng Mộc Tư Tình nói mấy câu. Về sau, mọi người thấy hai người ôm ở cùng một chỗ, ngay sau đó Mộc Tư Tình mang theo Tể Quân Lâm rời đi Lạc Phong trấn. Mà tại Mộc Tư Tình cùng Tể Quân Lâm sau khi rời đi, còn lại hạch tâm nhân viên toàn bộ gia nhập lục tộc, trở thành lục tộc một viên. Đến tận đây, lục tộc có 27 tộc nhân, mà Lục Thần bị tất cả mọi người ủng hộ là lục tộc đời thứ nhất tộc trưởng. Nhìn thấy Lục Thần trở thành tộc trưởng, Đoạn Khuất đi tới nói, "Chết tiểu tử, hiện tại ngươi tộc trưởng này có phải hay không nên mang bọn ta vào xem?" "Không có dựng lên các ngươi đi kia làm cái gì?" Lục Thần hỏi. "Coi như không có dựng lên, ta cũng muốn đi xem nhìn, không muốn tại cái này trong khách sạn đợi." Đoạn Khuất nói. "Đã là dạng này, các ngươi cùng thạch xuyên kính đi vào chung." Lục Thần nói. Hắn cũng không biết trong miệng ngươi tộc địa ở nơi nào. Đoạn Khuất cao mày nói. Lục Thần nói, "Trên người hắn gieo ta ngự tu ấn, các ngươi cùng hắn đi chính là ta sẽ cho các ngươi chỉ đường." Nếu là như vậy liền không thành vấn đề. Đoạn Khuất nói một lát sau, Thạch Xuyên Tính mang theo đám người tiến vào Lạc Phong Sơn Mạch, chỉ để lại Lục Thần, Nam Cung Linh, Triệu Viên cùng Triệu vô cực những người trưởng thành này. đám người sau khi đi, Triệu vô cực to mồ hỏi, Tiểu Tử Tuối, ngoại trừ xây tộc, ngươi còn có suy nghĩ gì khác sao? Lục Thần nói, xây tông, có ý tứ gì? Triệu vô cực cả kinh nói, Tiểu Tử Tuối, ngươi còn muốn thành lập một cái thuộc về mình tông môn? Lục Thần lắc đầu, ta đối thành lập tông môn không hứng thú, ta nghĩ là đem Tam Đại Tông môn an bài tại Lạc Phong Sơn Mạch trung bộ. kể từ đó, tương lai Lạc Phong Sơn Mạch sẽ xuất hiện Tam Đại Tông môn thành thế đối trọi bảo vệ lục tộc cách cũ. Cụ Thần Sợ Hãi thán nói, "Tiểu tử ngươi nghĩ đến thật chu đáo chặt chẽ." "Không tệ, về sau ai nếu là muốn đối phó lục tộc, đầu tiên liền phải giải quyết hết Tam đại tông môn cùng các lớn yêu vương." Triệu Vô Cực tán đồng nói. Lục Thần cười nói, "Chu đáo chặt chẽ chưa nói tới, chỉ có thể nói là hợp lý lợi dụng tài nguyên." Triệu Vô Cực cho Lục Thần một cái liếc mắt, sau đó khưa tay nói, "Không cùng ngươi tiểu tử giận, chúng ta đi giám sát." Nói xong, mấy người cùng rời đi. Chương 443, Đông Đại Lục người tới, chương 443, Đông Đại Lục người tới. Thiên Vũ Đông Đại Lục, kinh kỳ giới, Chí Tôn Điện tổng điện. Sáng sớm Một tòa cổ pháp nghị sự điện bên trong, hơn 10 vị cường giả ngồi trong điện, trong đó 19 người thay phiên báo cáo công tác, mỗi một vị cường giả đều là võ hoàng thực lực. Tại đại điện ngay phía trên, một vị ông lão tóc sám đang ngồi yên lặng, sắc bén hai mắt nhìn chăm chú lên phía dưới đám người. Thực lực của hắn rất mạnh, võ đạo là lục trọng võ hoàng cảnh, cho dù một câu không nói, người phía dưới cảm nhận được áp lực lớn lao. Hắn không phải người khác, chính là Thiên Vũ Đông Đại Lục trí Tôn Điện tổng điện chủ, Lý Thanh Vân. Mà phía dưới ngồi đông đảo võ hoàng, bọn hắn đều là tổng điện nhân vật trọng yếu, trong đó 19 người càng là đối với tiếp cấp giới người phụ trách rất nhanh, đông đại lục mười cựu giới người phụ trách hoàn thành công tác báo cáo, lý thanh vân đem ánh mắt đặt ở trên người một người. người này tóc tuyết trắng, thân mang một bộ cầm bào, thực lực trong tất cả mọi người là yếu, võ đạo là nhị trọng võ hoàng cảnh đỉnh phong. thấy lý thanh vân nhìn về phía người này, trong điện những cường giả khác cũng nhìn sang, có người đồng tình, cũng có mặt người lộ nghiễm ai. không vì cái khác, chỉ vì người này phụ trách tây lang giới đã liên tục 2 tháng không có đem nên nộp lên lợi nhuận nộp lên. dương trưởng lão, ngươi có biết vì sao tây lang giới liên tục hai tháng lợi nhuận không có nộp lên? lý thanh vân lạnh giọng hỏi. Dương Thiên Hữu nơm nớp lo sợ đứng lên, cung kính nói: "Về điện chủ, thuộc hạ đã cùng Mộ Thanh Dương mất liên lạc, không biết hắn vì sao hai tháng không có đem lợi nhuận đưa tới. Ngươi không có phái người đến hỏi?" Lý Thanh Vân chất vấn nói. Dương Thiên Hữu nói: "Về điện chủ, thuộc hạ đã phái Huyền Tử đi, tính toán thời gian, cũng đã tới Tây Lăng giới. Liên tục hai tháng chưa từng nộp lên lợi nhuận tình tiết thực sự ác liệt, vì biết rõ ràng là duyên cớ nào, bản tọa quyết định lại phái người tiến về." Lý Thanh Vân ánh mắt nhắm lại, quát lạnh nói: "Ngươi điện chủ quan tâm, quả thật thuộc hạ thất trách, còn mời điện chủ trách phạt." Dương Thiên Hữu hoảng sợ nói. Lý Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, Nhìn về phía bên tay trái một cái cùng mình dáng dấp giống nhau đến mấy phần nam tử trung niên, Thừa Phong. "Cha, hài nhi tại." Tam trọng võ hoàng cảnh Lý Thừa Phong đứng lên. Lý Thanh Vân nói, "Ngươi mang mấy người cùng Dương trưởng lão đi một chuyến Tây Lăng Giới, đem Tây Lăng Giới không có nộp lên lợi nhuận sự tình biết rõ ràng. Có cái này tất yếu." Nghe được Lý Thanh Vân lời nói, trong điện một đám trong mắt cường giả hiện lên vẻ khác lạ, trong lòng đều cảm thấy Lý Thanh Vân có chút chuyện bé xé ra to. Theo bọn hắn nghĩ, tuy nói Tây Lăng Giới hai tháng không có nộp lên lợi nhuận tình tiết đáng liệt, nhưng tùy tiện phái một người đi là được. Bọn hắn đi Tây Lăng Giới cũng liền hỏi rõ ràng là duyên cớ nào. Có thể khoan dung thì khoan dung, không thể khoan dung thì là trọng phạt. Về phần quyền tiền chạy trốn loại tình huống này, bọn hắn cảm thấy rất không có khả năng, bởi vì quyền tiền chạy trốn kết quả dị thường thế thảm. Vạn Bảo Lâu quy củ sông nghiêm, phân lâu càng là trải rộng thần võ giới các nơi, liền không có Vạn Bảo Lâu muốn tìm mà tìm không thấy người. Nếu có người dám quyền tiền chạy trốn, một khi bắt trở lại, Di tộc tộc, chính mình càng là phải thừa nhận lột da róc xương tử hình. Chỉ cần không phải đồ đần, không ai biết làm loại sự tình này. Cũng đã người khác biệt, Lý Thừa Phong biết Lý Thanh Vân làm như thế mục đích thực sự, cung kính nói, Hải Nhi linh mệnh Dương Tiên Hữu thấy thế cũng là tranh thủ thời gian đón lấy nhiệm vụ này, thuộc hạ linh mệnh, nhất định phối hợp thiếu điện chủ hoàn thành nhiệm vụ. Ân. Lý Thanh Vân nhẹ gật đầu, sắc mặt dịu đi một chút, đối hai người nói: "Đi thôi, đi sớm về sớm." Tuân chỉ. Hai người cung kính nói, sau đó cùng nhau quay người, tại mọi người nhìn soi mói thối lùi ra khỏi nghị sự điện. Một canh giờ trôi qua, hai người cắt mang bốn cái thân tín đi vào chỗ tập hợp, sau đó cơi riêng phần mình phi hành tọa kỵ rời đi tổng điện. Dương Tiên Hữu tọa kỵ là Ngũ giai trung kỳ thực lực tọa sơn điêu, Lý Thừa Phong tọa kỵ thì là một cái thực lực là Ngũ giai hậu kỳ tương. Sau nửa canh giờ, Mọi người đi tới Vạn Bảo Lâu kinh doanh trước truyền tống trận. Thiên Vũ Đông Đại Lục hết thảy có 19 giới, kinh kỳ giới chỗ trung tâm, mà Tây Lăng giới thì tại Đông Đại Lục tận cùng phía đông. Trải qua nhiều năm cố gắng, Vạn Bảo Lâu đã tốn hao giá tiền rất lớn chế tạo ra theo kinh kỳ giới tới bát đại giới truyền tống trận. Giờ phút này, bọn hắn cần phải làm là ngồi trước truyền tống trận hướng Bắc xuyên giới, sau đó theo Bắc xuyên giới ngồi linh bảo các chế tạo truyền tống trận tới Hành Đông giới, lại từ Hành Đông giới tiến vào Tây Lăng giới. Thiếu địa chủ, Dương trưởng lão, hôm nay thổi ngọn gió nào, thế mà đem các ngươi hai vị thổi tới. Nhìn thấy 10 người từ bên ngoài tiến đến, phụ trách quản lý truyền tống trận một cái lao giả cười treo ghẹo nói, "Người này tên là Mạc Hàn, thực lực không phải rất mạnh, cảnh giới chỉ có bắt trọng võ tông cảnh, nhưng ở Vạn Bảo lâu nhưng lại có cực kỳ địa vị siêu nhiên." Theo nghe đồn, hắn cùng Vạn Bảo lâu tổng lâu nào đó trước cao tầng có một chút quan hệ, tại kinh kỳ giới đợi đơn thuần dưỡng lão. Cũng bởi vì như thế, Mạc Hàn thực lực mặc dù không mạnh, nhưng Đông Đại Lục Vạn Bảo lâu cùng chí tôn điện người thấy hắn đều phải cung kính kêu một tiếng Mạc lão. "Mạc lão, chúng ta muốn đi một chuyến bách xuyên giới, còn mời ngài sắp xếp người mở một cái truyền tống trận." Lý Thừa Phong cung kính nói. Mạc Hàn cao mày nói, "Có đại sự." Ấn. Lý Thừa Phong nhẹ gật đầu, "Đi theo ta." Mạc hàng Nghiêm mặt nói, lập tức mang theo 10 người cùng 2 đại tọa kỵ đi vào truyền tống trận thất, tự mình an bài 10 người rời đi. Mấy phút sau, nương theo lấy một trận bạch quang xuất hiện, 10 người biến mất tại truyền tống thất, đảo mắt xuất hiện ở bách xuyên giới truyền tống thất. Về sau, bọn hắn lại chạy tới linh bảo các trưởng quan truyền tống trận. Nửa tháng sau, 10 người rốt cục đã tới Thượng Âm vực, cũng tại Thượng Âm vực tìm tới sớm nửa tháng tới Dương Tại Dân. Thông qua Dương Tại Nhân, bọn hắn biết được Thượng Âm vực gần đã qua 1 năm chuyện phát sinh, cũng theo thiên cơ các biết Tam Đại tông môn hướng đi. Triệu Vô Cực, Lục Vô Mệnh, các ngươi giết em gái ta! Diệt ta chí tôn điện cùng vạn bảo lâu, ta muốn đem các ngươi chém thành muôn mảnh." Lý Thừa Phong giận dữ hét. Dương Thiên Hựu mặt mũi tràn đầy chấn kinh, rất hiển nhiên là cảm thấy tin tức quá mức bạo tạc, trong lúc nhất thời đều không có tiêu hóa hết. Nghe Lý Thừa Phong gầm thét, Dương Thiên Hựu nhìn về phía Nhi Tử Nghiêm túc hỏi, "Tại dân, ngươi tin tức hỏi thăm rõ ràng không có, việc này không phải cho có nửa điểm sai lầm." Dương Tại Dân trả lời, "Cha, Hải Nhi đã hoàn toàn hỏi thăm rõ ràng, tin tức tuyệt đối chuẩn xác." Xem ra năm gần đây hầu như không bị đông đại lục xem trọng Tây Lăng giới xuất hiện mấy cái cực kỳ yêu nghiệt thiên kiêu. Dương Thiên Hựu sắc mặt ngưng trọng nói, Lý Thừa Phong ra lệnh: "Dương trưởng lão, chúng ta lập tức tiến về Đông Hoa vực, đem những này người toàn bộ giết." Dương Thiên Hữu nói: "Thiếu điện chủ, việc này can hệ trọng đại, chúng ta có phải hay không sớm hỏi thăm một chút điện chủ?" Lý Thừa Phong quát lệnh nói: "Muốn hỏi ngươi đi hỏi, ta hiện tại chỉ muốn giết người." Đã là dạng này, tại dân, ngươi thông qua truyền âm ngọc đem tin tức truyền trở về, chúng ta trước một bước tiến về Đông Hoa vực." Dương Thiên Hữu nói. "Hài Nhi, cái này đi làm." Dương Tại Dân nói, nói đi ra ngoài. Nhưng mà, ngay tại Dương Tại Dân đi tới cửa lúc, Dương Thiên Hữu thanh âm xuất hiện lần nữa tại Dương Tại Dân trong tai. "Nhi Ngươi đem tin tức truyền về Bách Xuyên Giới về sau ngay tại Thượng Âm vực chờ lấy, đừng tới Đông Hoa vực, nếu như cha ba tháng chưa về, ngươi liền trở về, cũng không cần nghĩ đến là cha báo thủ. Nghe được Dương Thiên Hựu lời nói, Dương Tại Dân bước chân hơi ngừng lại, trong lòng há nhiên, sau đó lại mặt không thay đổi rời đi. Mà tại Dương Tại Dân sau khi rời đi, Lý Thừa Phong mười người cưỡi tọa kỵ hỏa tốc hướng phía Đông Hoa vực phương hướng chạy như bay. Chương 444, Phong Ma Hồ yêu Hoàng, các ngươi đi ra cùng bọn họ chơi một chút a. Chương 444, Phong Ma Hồ yêu hạng, các ngươi đi ra cùng bọn họ chơi một chút a. Theo thượng âm vực tới Đông Hoa vực, gần nhất lộ tuyến là xuyên qua Thiên Hà vực, được chạy vực cùng Giang Nguyên vực, lại tiến vào Đông Hoa vực. Con đường này cơ hồ là thẳng, lục thần cùng triệu nguyên trước đó theo Đông Hoa vực đi thượng âm vực chính là như thế đi. Bởi vì thượng âm vực cương vực là cái khác bốn vực gần bốn lần, mà bách hoa tông tại nhất Tây Bộ, Tam Đại Tông môn dùng hai tháng mới đi ra khỏi thượng âm vực, tiến vào Thiên Hà vực. Bất quá, mặc dù đi chậm rãi, nhưng có một chút là đáng được ăn mừng, cái kia chính là Tam Đại Tông môn đi là quan đạo. Lý Thừa Phong mười người cưỡi toại kỵ bay chính là xuất vực, bọn hắn đi quan đạo, bởi vậy không có cùng Lý Thừa Phong bọn hắn đụng tới, từ đó trốn qua một tiếp. Lạc Phong chấn. Trải qua đám người nửa tháng khẩn cấp tu kiến, tân thành Hưu thành thượng khu lại kiến tạo ra 20 tòa nhà khác biệt cấp bậc khách sạn. Tả thành thượng khu trước đó đang xây 3 tòa phủ đệ đã hoàn thành, mặt khác có 10 tòa phủ đệ cũng rất sắp làm xong. Ngoại trừ những này, bình thường khu thương mại cũng đã tu kiến, cũng từng bước đưa vào sử dụng, cho đám người mang đến rất nhiều tiện lợi. Cùng một thời gian, các lớn phi hành yêu thú buôn ba qua lại, tiếp trở về gần 3000 đi ở phía trước Bách Hòa tông đệ tử. Một ngày này, Lục Thần đang tu luyện, triệu vô cực mấy người tìm tới. Vào cửa sau, mấy người nhăn nhăn nhỏ nhỏ, lẫn nhau chối từ, muốn nói cái gì nhưng lại không biết rõ muốn thế nào nói chuyện này. Lục Thần im lặng nói, các vị tiền bối, các ngươi muốn nói cái gì cứ nói đi, chẳng lẽ lại cùng ta còn khách khí lên? Lão Triệu, ngươi mà nói. Cổ Thần nhìn về phía Triệu vô cực, để ta nói liền để ta nói. Triệu vô cực không chối từ nữa, đối Lục Thần nói, tiểu tử túi, trên người chúng ta tiền đều sử dụng hết, không đủ tiền dùng. Các ngươi như thế khó xử, ta còn tưởng rằng là cái đại sự gì đâu, thì ra chỉ là không đủ tiền dùng. Lục Thần điếu môi nói, Triệu vô cực nghi mặt nói, tiểu tử túi, ngươi còn đừng không xem ra gì, nếu như không có tiền, những người kia đều là sẽ chạy ta có tiền. Lục thân nói, nói tiện tay xuất ra năm mươi thuộc tính khác nhau linh tinh giao cho triệu vô cực. Nhìn trước mắt cái này một đống đồ đầy linh tinh nhận chữ vật, cổ thần mặt mũi tràn đầy cả kinh nói, tiểu tử thúi, ngươi từ đâu tới nhiều như vậy linh tinh? Tiền muối còn có thể ở đâu ra? Theo bốn đại tông môn, chí tôn điện cùng thượng âm trận cung di tích bên trong cầm voi. Lục thân nói, cái này tốt à, tiểu tử ngươi lợi hại, hiện tại quả thực giàu đến chảy mỡ, hại chúng ta phi công lo lắng một chuyện. Cổ thần chát lưỡi nói, Lục thân cười nói, các vị tiền muối, tiền các ngươi cứ việc dùng, nếu như không đủ, tùy thời tìm ta cầm chính là. Ngươi yên tâm, biết tiểu tử ngươi có tiền, chúng ta là sẽ không cùng ngươi khách khí. Cổ thần nói liền đi thu linh tinh. Lục thần cười cười, tiếp lấy nhìn về phía triệu vô cực nói, tiền bối, hiện tại đã đến người cùng an bài đi làm công nhân à? Triệu vô cực cau mày nói, tiểu tử túi, bọn hắn đều là thiên chi tiêu tử, hướng chín thành cũng đều là nữ nhân, để bọn hắn đi làm công nhân có phải hay không có chút không thích hợp? Chó má thiên chi tiêu tử trong mắt ta đều là một đám đồ ra rưởi, lại nói nữ nhân thế nào? Ai nói nữ nhân liền không thể đi quân đồ, không thể đi làm công nhân? Lục thần âm thanh lạnh lùng nói, bọn hắn đã tới. Vậy thì đều đi làm cho ta, nếu ai không vui liền để hắn xéo đi. Nghe vậy, Triệu Vô Cực chê cười nói, "Đã ngươi tiểu tử đều nói như vậy, vậy ta đem bọn hắn đều an bài đi làm việc." Nói xong, mấy người cùng rời đi. Cùng ngày, Tam đại tông môn tất cả mọi người đầu nhập Tân Thành Kiến Thiết ở trong, xây thành trì nhân cùng yêu thú toàn bộ cộng lại đã là đạt tới hơn 6000 người. Mà tại có Tam đại tông môn mấy ngàn đệ tử gia nhập sau, Tân Thành Kiến Thiết tốc độ lần nữa tăng lên một bậc thang. Gian phòng bên trong, đưa Tiễn Triệu Vô Cực mấy người, Lục Thần về tới Hỗn Độn Châu thế giới, tiếp tục tu luyện trận đạo. Thời gian nhoáng một cái lại là một tháng. Lúc này Tân thành Hữu thành thượng khu đã dựng lên hơn 100 tòa nhà khác biệt cấp bậc khách sạn, hoàn thành 7 thành kiến thiết. Tả thành thượng khu phủ đệ làm xong hơn 50 tòa, tả thành hạ khu khu thương mại cũng đã toàn bộ kiến thiết hoàn thành. Ngoài ra, Tân thành tường thành tu kiến thành 1 phân 3, nhìn một cái, rộng 4 mét, cao 12 mét màu đen tường thành đứng sừng sững ở chỗ đó. Trong khoảng thời gian này càng ngày càng nhiều võ giả hướng phía bên này hội tụ, có người đến tham gia náo nhiệt, cũng có người đến đây thuê cửa hàng. Đương nhiên, tới nhiều nhất người hay là một chút tiến lạc phong sơn mạch lịch luyện cùng ngắt lấy linh vực dung binh cùng tán tu. Mặc dù tân thành còn chưa hoàn toàn làm xong, nhưng lui tới nơi đây võ giả đều đang tán thưởng cùng sợ hai thành phục tân thành to lớn. Mà sự xuất hiện của bọn hắn cũng chạm vào tân thành vốn hoa, kéo theo tân thành mậu dịch, nhường Triệu Vô Cực bọn hắn thu về một chút tiền. Một ngày này, nương theo lấy một đạo to rõ hót vang truyền đến, Lý Thừa Phong cùng Dương Thiên Hiệu cầm đầu 10 người xuất hiện ở tân thành trên không. Nhìn phía dưới ngay tại kiến thiết tân thành, 10 người trên mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ, cảm thấy có chút khó tin. Theo bọn hắn nghĩ, Đông Hoa vực Đông Bộ biên thủy chi địa chính là chưa khai hóa man hoang, là không thể nào có loại này thành. Mà tại ngẩn ngùi chấn kinh sau, Lý Thừa Phong giận dữ hét, Lục vô mệnh, Triệu vô cực, các ngươi cút ra đây cho ta! Siu siu siu! Lý Thừa Phong lời còn chưa dứt, phía dưới vang lên mấy đạo âm thanh xé gió. Ngay sau đó, Lục Thần cùng Triệu vô cực bọn hắn xuất hiện tại khách sạn mái nhà. Lý Thừa Phong, nhìn ngươi tới! Triệu vô cực phẫn nộ nói. Lý Thừa Phong nhường hắn nhớ tới bị chèn ép những năm tháng ấy. Lý Thừa Phong lớn tiếng chất vấn, là ngươi giết em gái ta cùng ta đại ca, quan hệ song song hợp Lục vô mệnh diệt chí tôn điện, cuốn đi chí tôn điện cùng vạn bảo lâu tiền tài. Là! Triệu vô cực lạnh nhạt nói, ngươi có biết tội của ngươi không? Lý Thừa Phong quát lên nói. Lý Cơ Giao cùng Ngươi Đại Ca đều đáng chết. Về phần diệt đi trí tôn điện, ta chỉ là vì tự vệ. Triệu vô cực nói, làm ra phản bội trí tôn điện sự tình còn có thể đem lời nói đến như thế đường hoàng, ngươi Triệu vô cực là cái thứ nhất. Lý Thừa Phong giận dữ hét. Về sau, sắc mặt hắn xanh xám nhìn về phía bên cạnh Dương Tiên Hựu hỏi, Dương trưởng lão, Triệu vô cực phải bị tội gì? Dương Tiên Hựu nói, Triệu vô cực phạm có chu sát đồng liêu, trộm cắp tài vật, ăn cây táo rào cây sung cùng làm trái thượng tọa chi tội, làm xử cực hình, lột da rót xương, liên lụy. Nói đến đây, Dương Thiên Hựu tranh thủ thời gian thu lại lời nói. Bởi vì Triệu Vô Cực là Lý Thanh Vân có thân dễ, mà Lý Thừa Phong là Triệu Vô Cực nhị cứu tử. Triệu Vô Cực phạm ra lớn như thế tội, theo quy củ Lý Thừa Phong cùng Lý Thanh Vân cũng xong rồi, người ở phía trên không tha cho bọn hắn. Lý Thừa Phong biết rõ vạn bảo lâu quy củ còn hỏi Dương Tiên Hựu, vì chính là quân pháp bất vị thân hy vọng có thể lấy công chủ tội. Lý Thừa Phong lạnh lùng nói, hôm nay ta đem quân pháp bất vị thân giết tên Súc Sinh này cùng tất cả đồng đảng, sau đó hướng thượng vị trình tội. Triệu Vô Cực cười lạnh nói, Lý Thừa Phong, lúc này không giống ngày xưa, ngươi muốn giết chúng ta cũng không có dễ dàng như vậy. Lý Thừa Phong phẫn nộ quát, Triệu vô cực, ngươi trong mắt của ta bất quá là một con rùa rễ, ta giết ngươi quả thực dễ như trở bàn tay. đã là dạng này, ngươi cứ việc tới thử xem thử một lần. Triệu vô cực khiêu khích nói. Theo tại Lạc Phong sơn mạch nhìn thấy thất đại yêu hoàng một khắc kia trở đi, hắn liền đã không còn e ngại Lý Thanh Vân cái này cả một nhà. cho nên, nhìn thấy Lý Thừa Phong dẫn người đến đây, hắn có chỉ là phẫn nộ mà không có nửa điểm sợ hãi cùng bối rối. mà nhìn xem từng tại trước mặt hắn không đúng Triệu vô cực cư nhiên như thế khiêu khích chính mình, Lý Thừa Phong giận không thể ạch. Triệu vô cực, ngươi muốn chết? chỉ thấy gầm lên giận dữ. Lý Thừa Phong linh lực hóa dục, cách không một kiếm chém về phía phía dưới Triệu Vô Cực. Lý Thừa Phong một kiếm này cực mạnh, hoàn toàn siêu việt cùng cảnh giới võ giả. Trong chốc lát, kinh khủng kiếm ý bao phủ xuống phương Triệu Vô Cực, khiến cho Triệu Vô Cực toàn thân phát lạnh, không thể động đậy. Trong thành kiến thiết võ giả giờ phút này càng là dọa đến run lẩy bẩy, một chút thực lực yếu trực tiếp bị khủng bố kiếm áp ép tới miệng phun máu tươi. Kết thúc, kết thúc. Bọn hắn chết chắc, ta cũng chết chắc rồi. Ta chỉ là muốn lợi ý tiền, không muốn chết a. Không ít công nhân mặt xám như tro, nam dạ̣p trên mặt đất phát ra kêu rên tuyệt vọng. Triệu Vô Cực cũng là tê cả da đầu, lớn tiếng hô, tiểu tử đuối cứu mạng à, bảng không ta liền chết, hắn càng là sâu kiến, cũng không cứu được ngươi. Lý Thừa Phong cười gần nói, vậy sao? Lục Thần cười lạnh, sau đó đối với Không Trung ra lệnh, Phong Ma yêu Hổ Hoàng, Sư Ngao Hoàng, Linh Miêu Hoàng, gia hỏa này phách lối như vậy, các ngươi đi ra cùng hắn chơi một chút ta. Dúng. Lục Thần lời này vừa nói ra, ba đạo chấn nhiếp tâm hồn yêu thú gầm thét từ phía sau truyền ra, cũng cực tốc hướng phía bốn phương tám hướng truyền đi. Ngay sau đó, Tam Đại yêu hoàng đan trạng mang theo kinh khủng yêu thú hung y thẳng hướng Lý Thừa Phong cầm đầu mười người. Trương Bốn tiểu tử túi, ngươi vẫn là một cái trận đạo sư. Chương 445, tiểu tử thối, ngươi vẫn là một cái trận đạo sư. Cái này, nhìn thấy trước mắt một màn này, trong thành đám người cảm giác buồn tim của mình đều muốn nhảy ra ngoài. Yêu hoàng, lại là yêu hoàng. Bọn hắn vốn cho rằng hai cái võ hoàng đã vô cùng đáng sợ, không nghĩ tới lục thần thế mà kéo đi ra ba cái cường đại hơn yêu hoàng. Ầm ầm. Chỉ thấy tân thành trên không bộ phát ra một tiếng vang mình, ngay sau đó Lý Thừa Phong kiết để cho người ta hít thở không thông kiếm ý bị sư ngao hoàng một trường gỗ nát. Đáng chết, ngươi một cái nho nhỏ võ vương làm sao có thể hiệu lệnh được yêu hoàng. Tự tin một kiếm bị sư ngao hoàng tùy tiện đập nát. Lý Thừa Phong dọa đến sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ đối với Lục Thần gầm thét. Cùng một thời gian, Phong Ma Yêu Hổ Hoàng cùng Linh Miêu Hoàng thẳng hướng mặt khắc chín người, rút lui. Chín người há nhiên cảm thấy không ổn bọn hắn lúc này, đối Tuyết Ưng cùng Tọa Sơn điêu hạ lệnh, ý đồ thoát đi nơi đây. Nhưng mà, Phong Ma Yêu Hổ Hoàng lấy tốc độ tăng trưởng, Linh Miêu Hoàng cũng là tồn tại cực kỳ khủng bố, lại như thế nào có thể khiến cho bọn hắn trốn. Trong chốc lát, hai đại yêu hoàng giật tới, mang theo kinh khủng yêu lực cực trưởng thôn bạo trụ về phía Dương Thiên Hữu chín người. Liều mạng. Chín người giống to, liều chết phản kích. Rầm rầm rầm. Sau một khắc, song phương đụng vào nhau sau đó không trùng truyền đến tiếng vang, hai cỗ lực lượng kinh khủng loạn lưu tại tứ ngược. a a cơ hồ cùng một thời gian, tuyết ương trên lưng bốn cái cựu trọng võ tông cảnh đỉnh phong thực lực cường giả phát ra tiếng tiêu thảm. về sau, bốn người tính cả tuyết ương cùng nhau từ trên cao bên trên cực tốc rơi xuống. siêu dương thiên hiệu năm người tại tọa sơn điêu dẫn đầu hạ theo loạn lưu bên trong sông ra, trong đó bốn người đều là miệng phun máu tươi. dương thiên hiệu mặc dù không có thổ huyết, nhưng cũng là sắc mặt trắng bệnh, ngũ tạng lục phủ bị linh miêu hoàng chấn động đến kịch liệt đau nhức khó nhịn, một kích trọng thương chín người. Tam đại yêu hoàng thi triển linh lực hóa dục, lang không đứng tại tân thành trên không, ánh mắt khóa chặt Lý Thừa Phong 10 người. Liền các ngươi bọn này rác rưởi cũng như toàn khiêu khích ta chủ, thật sự là không biết sống chết." Phong Ma Yêu Hổ Hoàng Miệt thị nói. "Lý Thừa Phong quá to, Phong Ma Yêu Hổ, các ngươi tam đại yêu hoàng vì sao cam tâm nghe lệnh của một thằng nhãi loài người? Ngươi là cái thá gì, thế mà gọi ta chủ tiểu tử?" Sương Ngao Hoàng giận dữ, hóa thành một vệt ánh sáng màu đỏ thẳng hướng Lý Thừa Phong. "Hỗn đản!" Nhìn thấy Sương Ngao Hoàng một lời không hợp lại hướng chính mình đánh tới, Lý Thừa Phong giận dữ hét, cũng ăn vào một cái cuồng bạo đan. "Ông!" Trong chốc lát, Lý Thừa Phong võ đạo khí tức đạt đến tứ trọng võ hoàng cảnh đỉnh phong, cũng đem hết toàn lực chém ra một kiếm. Oanh! Trong điện quan hỏa thạch, một người một thú đụng vào nhau, sau đó lại tại một tiếng tiếng vang minh bên trong cực tốc tách ra. Thế mà tương xứng, nhìn xem vừa chạm liền tách ra sư Ngao Hoàng cùng Lý Thừa Phong, phía dưới tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, cảm thấy có chút khó tin. Tại phục dụng cuồng bạo đan sau, tứ trọng võ hoàng cảnh đỉnh phong Lý Thừa Phong thế mà gánh vắc lục giai sơ kỳ đỉnh phong sư Ngao Hoàng một kích, hơn nữa thoạt nhìn một chút thương thế đều không có. Có thể đám người không biết là, kỳ thật Lý Thừa Phong đã bị nội thương chỉ là cưỡng ép để ép không để cho mình thổ huyết. hắn giờ phút này kinh hãi tại xương ngao hoàng cường đại. hắn biết hôm nay nếu như xử lý không tốt, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. suy nghĩ chuyển động, lý thừa phong hạ thấp tư thái, cung kính nói: xương ngao tiền bối, ta chính là thiên vũ đông đại lục trí tôn tổng điện điện chủ chi tử, lý thừa phong, hôm nay muốn mời ngài trở thành trí tôn tổng điện thành thú. chỉ cần ngài trở thành trí tôn tổng điện thành thú, chúng ta trí tôn điện là ngài cung cấp tu hành muốn tất cả tài nguyên, lại là đông đại lục trí tôn tổng điện người, vẫn là điện chủ chi tử. nghe được lý thừa phong lời nói, đám người kinh điệu cái cẩm. Rất rõ ràng là không nghĩ tới Lý Thừa Phong thân phận thế mà cao quý như vậy. Nếu như không phải Lục Thần dẫn người diệt trí tôn điện, giết Lý Nhược Phong cùng Lý Cơ Giao, bọn hắn sợ là cả một đời đều không có cơ hội nhìn thấy nhân vật như vậy. Cùng lúc đó, bọn hắn lại thuần thức không thôi. Cao quý như Lý Thừa Phong, bây giờ thế mà đều muốn hạ thấp tư thái lấy lòng Sư Ngao Hoàng, cái này đủ để chứng minh Sư Ngao Hoàng cường đại. Hai vị huynh đệ, hắn muốn hối lộ ta, các ngươi nói làm sao bây giờ? Sư Ngao Hoàng đối Lý Thừa Phong nói rất hay chỗ khịt mũi coi thường, quay đầu nhìn về phía Phong Ma yêu hồ hoàng cùng Linh Miêu hoàng. Còn có thể làm sao? Tự nhiên là làm thịt hắn. Phong Ma yêu hổ Hoàng thú đồng bên trong nhảy lên hung quang, lạnh lùng nói: Ta cũng là nghĩ như vậy. Lời còn chưa dứt, Sư Ngao Hoàng điều động thể nội một tia toan nghe với mạch. Sau một khắc, Sư Ngao Hoàng thể nội bộc phát ra một cỗ cường đại không chỉ gấp đôi, lại để người nhịn không được run rẩy đại yêu khí tức. Đây là cảm thụ được Sư Ngao Hoàng trên thân cái kia chỉ có toan nghe mới có khí tức khủng bố, Lý Thừa Phong hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng, không cam tâm cứ như vậy chết đi hắn giận dữ hết, các ngươi không thể giết ta, nếu không ta củng trí tôn điện không tha cho các ngươi. Ồ nào, Sư Ngao Hoàng giết ra, lập tức một trưởng vô hướng Lý Thừa Phong. Lục vô Mệnh có ba cái yêu hoàng, "Cha, ngươi muốn vì Hải Nhi báo thù a?" Tự biết không có sinh lộ lý Thừa Phong lập tức cầm lấy truyền âm ngọc, đưa vào linh lực đồng thời đối với truyền âm ngọc hét lớn, Và anh. Một giây sau, lý Thừa Phong bị sư Ngao hoàng lực lượng cường đại một chưởng vỗ chết, thi thể hoành một tiếng nện vào trong thành. Về sau, mọi người thấy trên đường cái xuất hiện một cái hình người hố to, mà lý Thừa Phong thi thể thì hám sâu lòng đất. Cách đó không xa, nhìn thấy mạnh như lý Thừa Phong đều bị sư Ngao hoàng một chưởng miểu sát, Dương Thiên Hựu mấy người trực tiếp từ bỏ chống cự. Trong chốc lát, 10 người, Tuyết Ưng cùng tọa sơn điêu đều biến thành thi thể. Bị Tam Đại yêu hoàng xách trở về vứt xuống lục thần mấy người trước mặt, đem bọn hắn trên người nhẫn chứa vật cùng truyền âm ngọc lấy ra. Lục Thần nhìn xem mười người thi thể nói rằng: "Được rồi." Trước một khắc còn tại hung tính đại phát Tam Đại yêu hoàng miệng nói tiếng người, sau đó biến trở về hình dạng người, hấp tấp động thủ. Làm lật đến Lý Thừa Phong thi thể lúc, Sư Ngao Hoàng cầm lấy bể tan cảnh giống mạng nhện như thế truyền âm ngọc cười khổ nói: "Chủ nhân, gia hỏa này truyền âm ngọc đã nát. Đây còn không phải là trách ngươi, ra tay không có nặng nhẹ." Lục Thần tức giận nói: "Hắc hắc, lão nô lần sau hạ thủ nhẹ một chút." Sư Ngao Hoàng khờ khờ cười cười, Đem lục xoát tới nhẫn chứa vật cùng truyền âm ngọc nộp lên cho Lục Thần. Tiếp nhận đồ vật, Lục Thần chợt nhìn sư Ngao Hoàng một cái, sau đó cầm lấy ba khối truyền âm ngọc kiểm tra. Hai cái tứ giai truyền âm ngọc, một cái ngũ giai truyền âm ngọc. Một lát sau, Lục Thần nhìn xem ba khối truyền âm ngọc nói: "Triệu Vô Cực kinh ngạc nói: "Tiểu tử thối, ngươi còn biết thấy thế nào truyền âm ngọc phẩm giai?" Truyền âm ngọc nói cho cùng là khí cùng trận kết hợp vật, phán đoán phẩm giai chủ yếu nhất chính là nhìn truyền âm ngọc bên trong khắc dấu trận pháp." Lục Thần giải thích nói: "Nhất giai truyền âm ngọc đại khái có thể một vực bên trong chuyên âm, hai giai có thể năm vực bên trong chuyên âm, tam giai có thể một giới bên trong chuyên âm." Tứ giai có thể ngũ giới bên trong truyền âm, ngũ giai có thể thập giới bên trong truyền âm. Nói đến đây, lục thần chỉ vào ba khối truyền âm ngọc nói, theo cái này ba khối truyền âm ngọc bên trong trận pháp đến xem, lý thừa phong chính là ngũ giai truyền âm ngọc, hai người khác tứ giai truyền âm ngọc. Cổ thần khiếp sợ hỏi, tiểu tử thúi, ngươi vẫn là một cái trận đạo sư. Tiên bối, ta đã đạt được thượng âm trận cung truyền thừa, lại hài lòng trở thành trận đạo sư điều kiện, ngươi nói ta có phải hay không trận đạo sư? Lục thần cười hỏi, ngươi lợi hại. Cổ thần hướng lục thần giơ ngón tay cái lên, lạc ra ba người thì là âm thầm cao hứng bây giờ bọn hắn đã trở thành lục thần người, lục thần tiên phú càng yêu nghiệt, đối bọn hắn mà nói lại càng tốt. giờ phút này, nhìn trước mắt vẫn là vẻ mặt thiếu niên khí lục thần, trong đầu của bọn họ đã có mượn nhờ trận pháp tu hành hình tượng. lục thần miết miệng, theo phong ma yêu hổ hoàng cùng linh miêu hoàng trong tay tiếp nhận bảy người khác di sản, cũng hướng ba người khua tay nói, các ngươi hiện tại có thể lui xuống. là. ba người cung kính linh mệnh, sau đó lóe lên một cái rồi biến mất, hóa thành ba đạo lưu quang biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. mà tại tam đại yêu hoàng lui ra sau, lục thần đối triệu vô cực mấy người nói, chư vị tiền bối. Cái này hai cái đại điểu lưu cho các ngươi ăn, ta đi bên trong dãy núi nhìn xem." "Tốt." Mấy người đồng nói, "Lục Thần, ta cũng nghĩ đi, có thể chứ?" Mắt thấy Lục Thần cùng Nam cung Linh muốn rời khỏi, Triệu Uyên hỏi dò, Người có phải hay không đốc, cái này có gì có thể không thể?" Lục Thần đưa tay vuốt vuốt Triệu Uyên đầu, tiếp lấy lôi kéo Triệu Uyên cùng một chỗ thi triển lăng tiêu bộ đi hướng Lạc Phong Sơn mạch nhập khẩu. Đợi đến tiến vào Lạc Phong Sơn mạch, Lục Thần một cái tay ôm một cái, thi triển côn bằng dược mang theo hai người tiến về Lục gia tộc địa. Chương 446, Đoạn thiếu lai lịch, chương 446, Đoạn thiếu lai lịch. Tiên Vũ Đông Đại Lục. Chí tôn điện tổng điện Lý Thanh Vân phủ đệ Lục vô mệnh ngươi giết con ta ta và ngươi thế bất lưỡng lập Lý Thừa Phong vừa bị giết chết trong phòng tu luyện truyền đến một tiếng Lý Thanh Vân phẫn nộ gào thét. hoa sau một khắc tu luyện bị cưỡng ép cắt ngang Lý Thanh Vân lửa công tâm hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi sau một lúc lâu một cái lao giả vội vàng đẩy cửa tiến đến hắn gọi cận lợn lợn võ đạo là cựu trọng võ tông cảnh đình phong là Lý Thanh Vân tôi tớ cũng là Lý gia quảng gia nhìn thấy Lý Thanh Vân tóc thay bù sụ khí tức hỗn loạn hắn vội vàng cầm ra khăn là Lý Thanh Vân lao đi khoẹt miệng máu tươi về sau Hắn một bên vũ nhẹ Lý Thanh Vân phía sau lưng, một bên không hiểu hỏi, lao ra, xảy ra chuyện gì? Thế mà nhường ngải như thế tức giận. Lý Thanh Vân vẻ mặt bi thương nói, Thừa Phong tại Đông Hoa Vực bị người giết. Lao ra, Đông Hoa Vực không phải man hoang chi địa sao? Làm sao có thể có người có thể giết được Tam Trọng võ hoàng cảnh nhị thiếu gia? Ngải không phải là tính sai đi? Cận nờ nờ hoài nghi nói. Lý Thanh Vân cầm lấy truyền âm ngọc nói, ta cũng nghĩ tin tức là giả, nhưng tin tức này là Thừa Phong trước khi chết truyền cho ta. hắn nói có ba cái yêu hoàng nghe lệnh của Lục vô mệnh, kia ba cái yêu hoàng giết hắn, để cho ta báo thù cho hắn. Cái này đáng chết Lục vô mệnh đến tận cùng là ai? Thế mà có thể khiến cho ba cái yêu hoàng nghe lệnh của hắn." Cận Nờ Nờ phẫn nộ nói. "Lý Thanh Vân lắc đầu, sau đó ánh mắt che lấp nói, mặc kệ hắn người nào, ta nhất định phải dùng đầu của hắn tế điện thừa phong trên trời có linh thiêng." Nhìn trước mắt tràn ngập cừu hận Lý Thanh Vân, Cận Nờ Nờ nhấp nhở, "Láo ra, nhị thiếu gia thủ chúng ta nhất định phải báo, nhưng đối phương có ba cái yêu hoàng, chúng ta cần bản bạc ký hơn." Lý Thanh Vân lạnh lùng nói, "Cái này ta tự nhiên biết." Nói xong, hắn theo trên nệm lót đứng lên, cũng cầm lấy truyền âm ngọc triệu tập tổng điện tất cả cao tầng đi nghị sự điện nghị sự. Ngay sau đó, Lần lượt từng thân ảnh theo tổng điện khác biệt phủ đệ đi ra, bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới nghị sự điện. Truyền xong tin tức, Lý Thanh Vân theo tu luyện thất đi ra ngoài. Sau nửa canh giờ, tất cả cao tầng ánh mắt phức tạp rời đi nghị sự điện, tiếp lấy lấy Lý Thanh Vân cầm đầu 11 võ hoàng rời đi tổng điện. Lạc Phong sơn mạch, lục ra tộc điện. Mặt trời cao chiếu, tổng điện bên trong một đám yêu thú, kiến trúc sư cùng công tượng bận rộn thật quá mức, xuyên tới xuyên lui ở các nơi. Trải qua hơn 1 tháng cố gắng, trung ương chỉ sơn bên trên đã nhiều hơn 7 tòa sinh đẹp tinh xảo các lân vật sinh sống hoặc làm việc, cùng một tòa cung điện như thế cung cách. Lam Lục Thần mang theo Nam Cung Linh cùng Triệu Huyên đi vào tộc địa trên không lúc, Đại lượng yêu vương đang khiêng vật liệu gỗ cùng các loại tảng đá nhảy vọt tại chỉ sơn bên trên. Bọn chúng hình thể rất lớn, thân pháp lại dị thường nhanh nhẹn, gần hơn 2.000 ngàn mét chỉ sơn bọn chúng thời gian một cái nháy mắt liền lên đi. Thật đẹp địa phương, quả thực chính là nhân gian tiên cảnh. Quan sát toàn bộ bồn địa, Triệu Huyên nhịn không được hoảng sợ nói. Nam Cung Linh cũng bị trước mắt tộc địa kinh diễm tới, thanh tịnh trong con ngươi lóe ra ưa thích và mang. Nàng không dám tưởng tượng Lục Thần là thế nào tìm tới nơi này, quá đẹp. ở chỗ này tu hành cùng sinh hoạt quả thực chính là một loại hưởng thụ. Khi thấy những công việc kia yêu vương lúc, Nam Cung Linh cảm khái nói: "Lục Thần, may mắn có những này đều vương, bằng không vận chuyển vật liệu đều là một cái vấn đề lớn." Lục Thần cười nói: "Đúng vậy à, vì trình độ lớn nhất bảo trì nơi đây mỹ cảnh, ta để bọn chúng theo bồn địa bên ngoài vận chuyển vật liệu, muốn đổi người đến, sợ là không có mấy vạn người đều cung ứng không thăng kiến thiết cần có vật liệu." Nam Cung Linh hiếu kỳ nói: "Ngươi là muốn đem toàn bộ bồn địa đều kiến thiết thành tộc địa sao?" "Đúng vậy à, có vấn đề gì không?" Lục Thần hỏi. "Không có vấn đề, chính là cảm thấy quá lớn." Nam Cung Linh lắc đầu. "Cái này bồn địa tương tự một cái đang đặt vào chén, chiếm diện tích cực lớn." Sợ là kết nối phía ngoài cắt ngang mặt liền có vài chục ván mẫu. Các nàng những người này tiến vào cái này buồn địa, tựa như là một con kiến rơi mất một cái hồ nước, nhỏ bé giống một hạt bụi. Lục Thần nói, lớn một chút liền lớn một chút ta, cũng không cái gì không tốt. Triệu Huyên cũng nói, giống đẹp như vậy địa phương, đừng nói lớn như thế, chính là lại lớn bên trên gấp đôi cũng có thể. Ân, hai người nhẹ gật đầu. Về sau, Lục Thần nói, đi xuống xem một chút ta, nhìn một chút tử béo bọn hắn trong khoảng thời gian này đều đang làm gì. Dứt lời, Lục Thần đáp xuống đắp xuống trên một ngọn núi, sau đó ba người riêng phần mình thi triển thân pháp võ ký chạy về phía trung ương chỉ sơn. Sau đó không lâu, ba người trèo lên chỉ sơn. làm lục thần ba người đi hướng kiến chút lúc, ven đường một chút yêu vương nhao nhao dừng lại hành lễ ân cần thăm hỏi. thanh âm rất nhanh liền kinh động đến đoạn khuyết bọn hắn. chết tiểu tử, ta còn tưởng rằng ngươi không tiến vào nữa nha. một đoàn người tiến lên đón, từng cái trên mặt tràn đầy ý cười. xem ra các ngươi ở chỗ này ở đến thật vui vẻ. lục thần cười nói. lục thần hi nói, lục sư đệ, nơi này đẹp như vậy, tự nhiên ở tốt, đời ta đều không muốn rời đi nơi này. ta cũng là chỉ có ở chỗ này còn sống mới là một loại hưởng thụ. To i tư phụ hòa nói, những người khác cũng là nhao nhao gật đầu. Lục thân nhìn xem chúng nhân nói, đã ở thật tốt, các ngươi cũng mãn ý, vậy sau này sẽ ở cái này lợi a. Đoạn quyết nhíu môi nói, chết tiểu tử, nơi này kỳ thật cũng không có các nàng nói tốt như vậy, ta đã cảm thấy còn kém chút ý tứ. Nói nghe một chút. Lục thân hiếu kỳ nói, thứ nhất, nơi này ngoại trừ săn giết yêu thú không có gì ăn. Thứ hai, nơi này linh khí còn giống như kém chút ý tứ. Đoạn quyết nói, nếu như ở chỗ này trồng lên các loại linh quả, để chúng ta một năm bốn mùa đều có thể ăn được linh quả. Đồng thời linh khí lại nồng đậm gấp 18 lần liền tốt. Từ Béo, ngươi muốn cái giám ăn đâu, bất làm mộng tốt ta." Cổ Thanh lẳng mắng. "Chính là, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy tình." Hà Nghi Thần cũng nói, đối Đoạn Quyết rất là im lặng. Lục thân cười mắng, "Từ Béo, ngươi liền sẽ sáo lộ ta, chính mình ở chỗ này chờ đợi thời gian dài như vậy đều không động thủ. Ha ha, ta đây không phải chờ ngươi cùng một chỗ đi." Thấy mình tiểu tâm tư bị khám phá, Đoạn Quyết cười to nói, "Không phải, Lục sư đệ, các ngươi đây là tình huống như thế nào?" Nghe hai người nói chuyện, tất cả mọi người mơ hồ Các nàng thế nào có chút nghe không rõ hai người lời nói bên trong ý tứ à? Lục Thần cười nói, kỳ thật tử béo nghĩ loại tình huống kia là có khả năng xuất hiện. "Nói thế nào?" Cổ Thanh Lang hiếu kỳ nói, những người khác cũng đều nhìn về phía Lục Thần. "Chủ nhân là trận đạo sư, chỉ cần ở chỗ này khắc giấu một chút tụ linh trận cùng dẫn linh trận, linh khí không đủ vấn đề liền giải quyết." Không chờ Lục Thần nói chuyện, đứng ở một bên thạch xuyên kính mở miệng nói, "Về phần linh quả, hiện tại toàn bộ Lạc Phong Sơn mạch đều là nhà chúng ta, tới ghép một chút linh quả tiến đến không hề có một chút vấn đề." Lục Thần nói bổ sung. "Hoa, muốn thật sự là dạng này cũng quá tốt." Cổ Thanh Lăng kích động đến nệ, người khác cũng là kích động đến tìm lập loạn. Nếu thật là như vậy, nơi đây quả thực chính là một cái thiên đường, sinh hoạt, thưởng thụ cùng tu hành đều không làm chênh lệch. Bất quá, đúng lúc này, Đoạn Khuyết lại đi ra đã kết nói, các ngươi đừng cao hưng quá sớm, đây chỉ là trên lý luận có thể, chân chính muốn áp dụng vẫn là có khó khăn. Từ Biếu, ngươi lại muốn hô ta? Nghe xong lời này, Lục Thần im lặng nói. Đoạn Khuyết thở ra một hơi, nói, ai, tiểu tử ngươi quá thông minh, chuyện gì một chút liền nhìn thấu, một chút ý tứ đều không có. Nam Cung Linh hiếu kỳ nói, Lục Thần, hắn thế nào hố ngươi? Hắn biết ta theo thượng âm trận cung mò không ít khắc dấu trận pháp vật liệu, đang lựa phỉnh ta lấy ra đâu." Lục Thần bĩu môi nói, "Tự béo, ngươi hẳn là cũng mò không ít." ta. Cổ Thanh Lăng nghe vậy lập tức nhìn chằm chằm Đoạn Khuyết chất vấn, "Ta đã sớm thu sửa lại, liền đợi đến nộp lên." Đối mặt Cổ Thanh Lăng chất vấn, Đoạn Khuyết không chút do dự đem hắn đạt được khắc dấu vật liệu một chút không dư thừa đem ra. Cổ Thanh Lăng tiếp nhận vật liệu, kiểm tra một hồi, sau đó nói, "Không nghĩ tới ngươi cái này tự béo trước đó mò nhiều như vậy. Ta nhiều cái cái ra a, chết tiểu tử vớ mấy nhiều, ta 1 phần 10 đều không có mò được, có không ít đều là trước đó theo địa phương cất trộm." "Không đúng." làm một tới." Đoạn khuyết nói. Nghe xong lời này, trong mắt mọi người hiện lên vẻ khác lạ. Nhận biết lâu, bọn hắn đều phát hiện Tử Béo Đoạn khuyết không đơn giản, thần bí trình độ không thua Lục Thần. Chương 447, Khắc dấu dẫn linh trận, chương 447, Khắc dấu dẫn linh trận. Bây giờ Lục Thần xuất sứ đã giao, đến từ Thiên Nguyên Thành, Tử Béo Đoạn khuyết đến bây giờ thân thế đều vẫn là một cái mê. Hắn tựa như là bỗng nhiên xông tới như thế, ai cũng không biết đến từ chỗ nào, hắn sư tôn là ai. Từ khi thượng âm trận cùng giật vòng, Tây Lăng giới trận đạo nhanh chóng lui bại, trận đạo tài liệu cũng dần dần phai nhạt ra khỏi thế nhân tầm mắt. Tới đương đại Tây Lăng giới đã cực ít có người đi tìm trận đạo tài liệu, trận đạo tài liệu chỉ có thượng âm trận cung gì thì có. Giờ phút này Đoạn Khuyết nói lộ ra miệng, hắn từng trộm qua địa phương khác, làm không tốt giá hỏa này không phải Tây Lăng giới người đều nói không chừng. Cổ Thanh Lăng hỏi dò, "Từ Béo, ngươi không phải là đến từ Tây Lăng giới bên ngoài địa phương a?" "Nữ nhân, ngươi ngực cao lớn, có thể đem chết tiểu tử ngạt chết, thế nào một chút đầu óc đều không có." Đoạn Khuyết châm chọc nói. "Từ Béo, ngươi đi chết đi." Cổ Thanh Lăng xấu hổ giận dữ nói. Đoạn Khuyết lạnh nhạt nói, "Cho dù là cưỡi ngũ giai phong lôi điêu, chúng ta theo thượng âm bực đến nơi đây đều dùng gần 1 tháng thời gian." Nếu như ta đến từ Tây Lăng giới bên ngoài địa phương, lại dùng chân đi, vậy ta có phải hay không đến đánh từ trong bụng mẹ vừa ra tới liền một đường chạy hết tốc lực." Ngữ khí hơi ngừng lại, Đoạn quyết cười lạnh nói, ngực lớn uội, "Ngươi nói một chút, ngươi hỏi cái này loại vấn đề là không phải không dài đầu góc. Từ méo, ta muốn giết ngươi." Cổ Thanh Lăng giận dữ hét, tiếp lấy cầm kiếm khí thế hung hăng thẳng hướng Đoạn quyết. Ngực lớn uội, "Bắt không được ta, ngươi chính là bắt không được ta, tức chết ngươi, tức chết ngươi." Đoạn quyết không cùng Cổ Thanh Lăng đánh, thi triển thần hình bước bốn phía trốn tránh, đồng thời không ngừng lên tiếng khiêu khích Cổ Thanh Lăng. Lục Thần không có ngăn cản, chỉ là ý vị thông trưởng nhìn xem Đoạn quyết. Nam Cung Linh dò hỏi: "Lục Thần, ngươi biết Tử Béo Lai Lực sao?" "Không biết rõ." Lục Thần lắc đầu. Nam Cung Linh có chút không tin, nhưng cũng không có truy vấn. Nàng trở lại trước đó chủ đề bên trên, nói: "Lục Thần, cho nên các ngươi đã có vật liệu có thể khắc dấu tụ linh trận cùng dẫn linh trận." "Có." Lục Thần nhẹ gật đầu, lại đối xa xa đoạn khuyết hô lớn: "Tử Béo, đừng làm rộn, tới làm chính sự." "Chết tiểu tử, ngươi đừng chỉ gọi ta, ngươi cũng gọi bảo ngươi tiểu thiếp, nhường nàng trước dừng tay a." Đoạn khuyết cười xấu xa nói: "Thanh Lang, quên đi tôi, lấy Tử Béo thân pháp, ngươi chính là đổi tới ăn Tết cũng đổi không kịp hắn." Lục Thần nói, lần này liền xem ở Lục sư đệ phân thượng thang ngươi, nếu có lần sau nữa, ta sẽ nát miệng của ngươi. Cổ Thanh Lang tức giận nói, về sau, Cổ Thanh Lang thu hồi kiếm, cùng Tiện Hề Hề Đoạn Khuyết cùng đi tới Lục Thần trước mặt. Lục Thần thương lượng, từ béo, ta ra vật liệu, ngươi đến cắt dấu tộc địa tụ linh trận cùng dẫn linh trận a. Đoạn Khuyết không vui nói, ngươi muốn cho ta làm lao động tại chân, ta sẽ không cắt trận. Lục Thần cười khổ nói, trước đó đi theo bên cạnh ngươi, giúp ngươi mở ra thượng âm trận cùng những cái kia trận pháp chuột lông trắng đâu. Đoạn Khuyết hỏi, bị Đoạn Khuyết hỏi lên như vậy, người khác đều nhìn về Lục Thần, thẳng đến lúc này các nàng mới phát hiện thật lâu không thấy được tử ra. lục thần núi vai bất đắc dĩ nói nó không phải một cái an vật chủ ta cũng không biết nó bây giờ ở nơi nào thật đoạn quyết hoài nghi nói Thự nhiên là thật lục thần chân thành nói đoạn quyết nói coi như ngươi nói là sự thật ngươi cũng đừng hỏng ta một người đi làm chuyện này ta nhiều nhất cắt hai phần ba thành giao nghe xong lời này lục thần lúc này bằng lòng chết tiểu tử ngươi chó thật lại lừa ta thấy lục thần sảng khoái như vậy đáp ứng đoạn quyết tức giận nói đừng nói nhảm động thủ đi lục thần nói nói xong đi tại phía trước người khác cũng là đuổi theo sát bất quá mới vừa đi tới vài tòa các lân nhân vật sinh sống hoặc làm việc trước lục thần liền lại ngừng lại cụ thanh lang khó hiểu nói lục sư đệ thế nào lục thần cười khổ nói hiện tại dựng lên không phải khách lâu chính là công năng tính các lân nhân vật sinh sống hoặc làm việc không có một tòa là mang lâu vậy làm sao bây giờ lục thần hí hỏi lục thần nhìn về phía phương xa nói ngược lại nơi này sân nhiều mỗi người các ngươi tuyển một tòa thành lập tư nhân phụ đệ nghe vậy đám người hưng phấn chọn lựa ra vì tìm tới vừa ý nhất sân phòng không ít người thậm chí thi triển phong chi dược đứng tại không trung đi theo trên không quan sát phía dưới tìm kiếm tước chừng qua một khắc đồng hồ, hứa vũ hàm chỉ vào một ngọn núi đối lục thần nói, lục sư đệ, ta muốn kia một ngọn núi. đám người theo hứa vũ hàm chỉ địa phương nhìn sang, phát hiện hứa vũ hàm chọn trung chính là một tòa ngàn mét tả hữu cao sơn phong. ngọn núi này lớn nhỏ, độ cao cùng khoảng cách chỉ sơn khoảng cách tại tất cả sơn phong bên trong đều lệch trung đẳng, lớn nhất đặc sắc chính là hoa trên núi nhiều. lục thần hỏi, ngươi nhất định phải ngọn núi này? xác định. tam trọng võ vương cảnh đỉnh phong thực lực hứa vũ hàm cười nói, đã là dạng này, ta đi trước giúp ngươi cắt dấu dẫn linh trận, về sau các linh vật sinh sống hoặc làm việc dựng lên lại cắt dấu tụ linh trận. lục thần nói. Phiền toái lục sư đệ. Dễ nói, Lục Thần khoát tay áo, cùng Hứa Vũ Hàm cùng đi tới Trọn Chúng Sơn, cũng quyết định tại sơn phong ở trung tâm khắc dấu dẫn linh trận. Dẫn linh trận thuộc về Tam giai trận pháp, khắc dấu độ khó cùng giai bên trong hơi cao, cần 75 loại vật liệu cùng hơn 600 cây trận tuyến khả năng khắc dấu đi ra. Tại quá khứ trong khoảng thời gian này, Lục Thần một mực tại nghiên cứu trận đạo, lý luận chi thức đã coi là một cái trận đạo mọi người. Bất quá, cái này cũng vẻn vẹn lý luận, thực chiến Lục Thần một cái trận pháp đều không có khắc dấu qua. Tại Hứa Vũ Hàm nhìn soi mói, Lục Thần đem tất cả khắc dấu dẫn linh trận cần vật liệu đem ra, cũng chăm chú khắc dấu lên. Khắc dấu trận pháp điểm ba bước, bước đầu tiên là dung luyện vật liệu, bước thứ hai thành lập trận cơ, bước thứ ba là tại trận cơ bên trên khắc dấu trận pháp. Lục Thần từng là đan đế, dung luyện vật liệu cùng thành lập trận cơ với hắn mà nói không có một chút độ khó, rất nhanh ba cái trận cơ liền hiện ra. Trận cơ C xây xong sau, Lục Thần tại ba cái trận cơ trung ương ngồi xuống, cũng thử nghiệm ở phía trên khắc dấu dẫn linh trận. Tại thần võ giới, trận đạo sư sở dĩ muốn đột phá lục phẩm về sau khả năng từng bước thoát khỏi tài liệu trói buộc, bản chất nguyên nhân là hồn lực không đủ mạnh cùng lực khống chế không đủ. Cho nên, trận đạo sư nhón cần phải mượn trận cơ duy trì trận pháp ổn định, từ đó đem toàn bộ trận pháp khắc dấu đi ra. Lục Thần đầu tiên là trong đầu khắc một lần, tiếp lấy phóng xuất ra hồn lực, giống như luyện kết lưới như thế lợi dụng ba cái trận cơ khắc trận. Nương theo lấy thời gian trôi qua, dẫn linh trận tại Lục Thần trong tay không cắt thành hình, rất nhanh liền hoàn thành toàn bộ trận pháp muộn phần 5. Phốc. Ngay tại Hứa Vũ Hàm coi là dẫn linh trận rất nhanh liền có thể khắc giấu đi ra lúc, Lục Thần một sai lầm trực tiếp dẫn đến trận pháp phá hủy. A cái này Lục Thần lúng túng gãi đầu một cái. Hứa Vũ Hàm cười an ủi, Lục sư đệ, ngươi tu luyện trận đạo mới mấy tháng thời gian, có thể làm được như bây giờ đã rất lợi hại, không nóng nảy, từ từ sẽ đến. Lục Thần nhẹ gật đầu nhắm mắt lại từng chút từng chút đánh giá lại, tìm kiếm trước đó thất bại nguyên nhân. Ước chừng qua một giờ, Lục Thần lần nữa mở mắt, nghĩ rõ ràng trong đó duyên cớ hắn lần nữa thử lên. Lục Thần lần thứ hai khắc dấu trận pháp tốc độ so lần thứ nhất nhanh hơn không ít, thủ pháp cũng càng thuần tụ, nhưng vẫn là tại hoàn thành độ không đến 1 phần tư địa phương thất bại. Lục Thần không có nhũ trí, tiếp tục đánh giá lại tổng kết kinh nghiệm. Lần thứ ba, độ hoàn thành 1 phần tư. Lần thứ tư, độ hoàn thành 1 phần 3. Lần thứ năm, độ hoàn thành một phần hai. Ông, tới lần thứ mười theo cuối cùng một cây trận tuyến dựng hoàn thành, dẫn linh trận tất cả trận tuyến tàn mát ra một đạo bạch quang. Vé sau không trung phát ra một tiếng kêu khẽ, phương viên mấy ngàn mét trong không gian linh khí nhận dẫn linh trận dẫn dắt tuôn hướng dẫn linh trận, không đến một khắc đồng hồ, lấy dẫn linh trận làm trung tâm vài trăm mét khu vực nồng độ linh khí tăng lên gấp ba tạ hữu, hơn nữa ngưng tụ không tan, dẫn linh trận, rốt cục bị lục thần khắc dấu đi ra. chương 448 chế tạo thuộc địa, chương 448 chế tạo thuộc địa. lục sư đệ, thật thành công, ngươi cũng quá lợi hại. nhìn trước mắt vận chuyển dẫn linh trận, hứa vũ hàm kích động đến khoa tay múa chân, cuối cùng là thành công. lục thần phun ra một ngụm trọc khí, đứng lên, cũng đưa tay xóa đi mồ hôi trên trán. Chân chính động thủ một lần hắn mới biết được, luyện đan cùng khắc giấu trận pháp mặc dù trăm sông đổ về một biển, nhưng vẫn là có rất lớn khác biệt. Nó cùng luyện đan như thế, coi như hiểu được lý luận tri thức, cũng muốn đại lượng luyện tập khả năng thành công, nếu không chi tiết còn có xảy ra vấn đề. Hắn hôm nay có thể tại lần thứ 11 thành công khắc giấu ra dẫn linh trận, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là hắn hồn lực mạnh, đồng thời nhiều năm luyện đan luyện thành cường đại lực không chế. Nếu không phải như thế, đừng nói 11 lần, 21 lần đều không nhất định có thể thành công. Xiêu xiêu xiêu. Đúng lúc này, sau lưng một hồi âm thanh xé gió truyền đến, ngay sau đó Nam Cung Linh ở bên trong 14 người đi tới. Chết tiểu tử, không nghĩ tới ngươi thật sẽ không trận đạo. Ta còn tưởng rằng ngươi đang cho ta giả chết đâu. Đoạn Khuyết Ngoại ý muốn nói. Lục Thần Biểu môi nói, ta am hiểu là đàn đạo. Nếu như không phải là đi thượng âm trận cung, ta liền trận đạo tương quan đồ vật đều chưa có xem. Cổ Thanh lăng cả kinh nói, nói cách khác, ngươi chỉ dùng thời gian mấy tháng liền trở thành tam phẩm trận đạo sư. Ta mặc dù có thể khắc dấu ra cấp 3 dẫn linh trận, nhưng trận đạo sư phẩm cấp đánh giá không chỉ có muốn nhìn có thể khắc dấu ra mấy cấp trận pháp, còn có số lượng cùng sát suất thành công yêu cầu, không tính là tam phẩm trận đạo sư. Lục Thần lắc đầu nói, Lục sư đệ, muốn đạt tới điều kiện gì mới tính tam phẩm trận đạo sư? Cổ Thanh Lăng hỏi, Đoạn quyết nói, dựa theo trận đạo sư công biết quy định, có thể khắc dấu ra một cái cấp một trận pháp, đồng thời xác suất thành công có thể đạt tới 50%, liền có thể tại công hội chứng nhận nhất phẩm trận đạo sư. Đồng lý, nhị phẩm trận đạo sư cần sẽ khắc dấu hai cái cấp 2 trận pháp, đồng thời xác suất thành công muốn đạt tới 60 trở lên. Tiêu Tam phẩm trận đạo sư đâu? Hà Nghi thần hỏi. Tam phẩm trận đạo sư sẽ phải khắc dấu năm cái cấp 3 trận pháp, đồng thời mỗi cái trận pháp xác suất thành công muốn đạt tới 70 trở lên. Đoạn quyết nói. Cổ Thanh Lăng hiếu kỳ nói, từ béo, ngươi bây giờ là mấy thành phẩm trận đạo sư? Số không thành phẩm? Đoạn khuyết cười xấu xa nói: "Ủy tin ngươi, ngươi khác dấu dẫn linh trận tay tới nhà ra, làm sao có thể là số không thành phẩm trận đạo sư?" Cổ Thanh Lăng im lặng nói. Lục Thần nói: "Thanh Lăng, Tử Béo không có lừa ngươi. Thật là hắn rõ ràng trận đạo rất lợi hại." Cổ Thanh Lăng nói. Lục Thần nói: "Trận đạo sư phẩm cấp là trận đạo sư công sẽ nhận chứng, nếu như hắn không có đi chứng nhận, cái kia chính là số không thành phẩm." Lục Thần hi nói: "Lục sư đệ, chứng nhận cái này phẩm cấp có chỗ tốt gì sao?" Đoạn quyết cười nói: "Chỗ tốt có nhiều lắm. Tử Béo, chứng nhận có chỗ tốt gì?" Bên cạnh Lạc Khả nghi hỏi. Đoạn quyết nói: "Chỗ tốt một chứng nhận trận đạo sư, mỗi tháng có thể theo trận đạo sư công sẽ dẫn tới một khoản phong phú tiền lương. chỗ tốt 2, sẽ thành trận đạo sư công biết trong biên chế nhân viên, chịu trận đạo sư công sẽ bảo hộ, đồng dạng người không thể chơi vào. chỗ tốt 3, trận đạo sư thân phận sẽ ở toàn bộ đại lục công khai, đi đâu bên trong đều có thể thu hoạch được cao quý địa vị xã hội. chỗ tốt 4, tài nguyên nhiều, chỉ cần phẩm cấp đủ cao, sẽ có rất nhiều người tìm ngươi khất dấu trận pháp, có càng nhiều cơ hội kiếm tiền. là luyện đan sư, trận đạo sư cùng luyện khí sư danh xương thiên võ đại lục tam đại đỉnh cấp chuyên nghiệp, địa vị khá cao. Thiên Võ Đại Lục bên trên một mực lưu truyền một cái thuyết pháp, cái kia chính là tình nguyện đắc tội mười cái võ giả, cũng không thể đắc tội một cái tam đại nghề nghiệp người, bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết rõ trên tay của hắn lớn bao nhiêu năng lượng. Tô Yỳ hồi tưởng đến trước kia Lục Trường Phong cùng hắn nói lên một phen, rằng chính là tam đại đỉnh cấp nghề nghiệp chỗ kinh khủng. Đỗ Linh Ngọc nghi ngờ nói, từ béo, đã chứng nhận trận đạo sư chỗ tốt nhiều như vậy, vậy ngươi vì cái gì không đi chứng nhận một cái? Đoạn Khuyết rêu rêu nói, Đỗ Linh Ngọc, ngươi sao không hỏi một chút nhà ngươi lục sư đệ vì cái gì không đi luyện đan sư công hội chứng nhận một cái luyện đan sư? Vì cái gì? Đỗ Linh Ngọc nhìn về phía Lục Thần. Lục thân nói, bởi vì chứng nhận trận đạo sư mặc dù có không ít chỗ tốt, nhưng cũng là có không ít chỗ xấu. Lục sư đệ, sẽ có cái gì chỗ xấu? Cổ Thanh Lăng hiếu kỳ nói. Đầu tiên, phàm là tại trận đạo sư công sẽ chứng nhận qua trận đạo sư, đều sẽ nhận trận đạo sư công biết quản chế. Tiếp theo, công hội mặc dù mỗi tháng cấp cho tiền lương, nhưng bọn hắn không phải làm từ thiện, cần trợ giúp bọn hắn hoàn thành một chút nhiệm vụ. Điểm trọng yếu nhất, chứng nhận tại mang cho ngươi đến địa vị xã hội cùng tài nguyên đồng thời cũng biết mang đến phiền toái cùng nguy hiểm. Lục thân nói, ở kiếp trước. Hắn gia nhập luyện đan sư công hội, cũng trở thành đan vực tối cao cấp bậc khách khanh, biết rõ vô cùng trong đó môn đạo. Minh Bạch, cổ thanh lăng như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Thái Huyền nghi lại nhìn về phía Đoạn khuyết nói, tử béo, vậy ngươi chân thực trận đạo thực lực là mấy thành phẩm trận đạo sư?" Đoạn khuyết không có trả lời vấn đề này, mà là nhìn về phía Lục Thần, "Chết tiểu tử, bọn hắn hiện tại cũng chọn tốt địa phương, ngươi đem vật liệu điểm ta một chút, sau đó liền động thủ làm." "Không có vấn đề." Lục Thần đem khắp dấu dẫn linh trận vật liệu đem ra, điểm một bộ phận cho Đoạn Quyết, tiếp lấy riêng phần mình bận rộn. Có khắc dấu cái thứ nhất dẫn linh trận thành công kinh nghiệm, lục thần khắc dấu cái thứ hai dẫn linh trận lúc lần thứ hai liền thành công. Hơn nữa, tại khắc dấu cái thứ hai dẫn linh trận lúc, lục thần thủ pháp biến càng phát ra thành thạo, tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Cái thứ ba, duy nhất một lần thành công. Cái thứ tư, duy nhất một lần thành công. Mấy canh giờ xuống tới, lục thần thành công khắc dấu ra 11 dẫn linh trận, đằng sau đều là duy nhất một lần thành công. Mà khi lục thần thành công khắc dấu ra 12 cái dẫn linh trận sư lúc, đoạn khuyết khắc dấu 31, hai người cộng lại hết thể có 43. Tộc Diệu bên trong có nước cờ trăm tòa to to nhỏ nhỏ sơn phong, bọn hắn không chỉ có đem tất cả mọi người chọn chúng sơn phong khắc dấu dẫn linh trận, ngay cả một chút không có chọn chúng cũng cùng nhau khắc dấu ra dẫn linh trận. Trong lúc nhất thời, Tộc Diệu biến dị thường thích hợp tu hành, mà tại khắc dấu xong dẫn linh trận sau, Lục Thần cùng đám người cùng một chỗ trở lại chỉ sơn, đi vào một tòa bị hắn mệnh danh là tàng kinh các chín tầng các lân vật sinh sống hoặc làm việc. Tại mọi người nhìn soi moi, hắn đem theo thể tông, đao tông, vạn kiếm sơn, thú vương tông, thượng âm trận cùng cùng chí tôn điện đạt được công pháp và võ kỹ toàn bộ đem ra. Về sau. Hắn căn cứ công pháp và võ kỹ phẩm cấp đem tất cả công pháp đặt ở khác biệt tầng lầu trên kệ, lấy cung cấp tộc địa bên trong người tu hành. Đợi đến cất kỹ công pháp và võ kỹ, Lục Thần lại đi tới một tòa tên là Khí Các các linh vật sinh sống hoặc làm việc, đem lục xoát giao nộp đến tất cả binh khí căn cứ phẩm cấp 7 đi lên. Vào đêm, dạ mạc bao phủ phiến thiên địa này. Đầy sao đầy trời, trăng tròn treo cao. Lục Thần đầu tiên là cho xây trúc sư cùng công tượng nướng hai cái nặng mấy trăm cân yêu thú, khảo bọn hắn những người này trong khoảng thời gian này công tác. Thu xếp tốt kiến trúc sư cùng công tượng, hạch tâm thành viên ngồi vây quanh trên một ngọn núi, một bên nhìn xem ngôi sao đầy trời, vừa uống rượu ăn thịt. Mà khi Lục Thần bọn hắn hài lòng hưởng thụ lấy sinh hoạt lúc, bận rộn một ngày yêu vương nhóm leo lên những cái kia núi vô chủ. Khi lấy được lục thần sau khi cho phép, bọn chúng đi vào dẫn linh trận, lặng lặng nhắm mắt lại hưởng thụ lấy dẫn linh trong trận linh khí nồng đậm. Ngày thứ hai, Lục Thần cùng Đoạn Khuyết tiếp tục khắc dấu dẫn linh trận, hơn nửa ngày xuống tới, tốc độ bên trong lại tăng thêm 30 tòa dẫn linh trận. Từ béo, khắc dấu dẫn linh trận vật liệu không nhiều lắm. Tới gần giữa trưa, Lục Thần cách không đối Đoạn Khuyết hô: "Đã có nhiều như vậy dẫn linh trận, nhiều hay không đã không quan trọng." Đoạn Khuyết vừa cười vừa nói: "Lục Thần nói, ta muốn dùng còn lại vật liệu cho một chút yêu vương khắc dấu dẫn linh trận." chết tiểu tử, ngươi đại gia, như thế sẽ thu mua yêu tâm. Đoạn Khuyết cười mắng. Nghe vậy, Lục Thần mang theo băng Tuyết Nhi rời đi tộc địa. Theo tộc địa đi ra, Lục Thần quay chung quanh tộc địa. Tại khoảng cách tộc địa mấy trăm dặm địa phương Khắc giấu ra 18 tòa dẫn linh trận. Sử dụng hết tất cả khắc giấu dẫn linh trận vật liệu. Sát trời đã hoàn toàn tối xuống, nhưng Lục Thần không có trở về tộc địa. Hắn mang theo băng Tuyết Nhi tiến vào hỗn độn châu thế giới, trốn ở hỗn độn châu thế giới dốc lòng tu luyện thử ra cho trận đạo chuyển thừa. Sau đó thời gian, Lục Thần mỗi ngày đều nhường băng Tuyết Nhi hướng tộc địa đưa mười mấy loại trái cây là linh quả linh dược. Ngoài ra. Lục Thần còn nhân cơ hội này cho Băng Tuyết Nhi cùng hai đại thế giới yêu thú nuôi nần máu tươi, trợ giúp bọn chúng thực hiện huyết mạch truy biến. Mặt trời mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, đã mắt ngoại giới qua nửa tháng. Một ngày này, Lục Thần kết thúc tu hành, đứng dậy đứng lên. "Băng Tuyết Nhi." Lục Thần hô một tiếng. "Ca ca, Tuyết Nhi ở đây." Băng Tuyết Nhi ứng thanh đi vào Lục Thần trước mặt. "Ở chỗ này chờ đợi có chút thời gian, chúng ta trở về đi." Lục Thần nói, vừa nói vừa tiến hỗn độn đỉnh thế giới rút 31 trổng linh dược. "Tiểu tử thối, chú ý này cũng chỉ có ngươi nghĩ ra." Thử ra ngồi linh tinh trổng lên, xa xa trêu chọc Lục Thần. Lục Thần nhíu môi nói: "Ta bây giờ có được hơn vạn trồng linh dược, trong đó không ít linh dược còn có rất nhiều gốc, liền không đi trả đạp nhà mình yêu thú bảo hộ linh dược." "Ân, có đạo lý." Thử gia cười gật đầu. Lục Thần hỏi: "Thử gia, ngươi muốn ra ngoài chơi chơi sao?" "Không được, ta trong cảm giác tốt hơn." Thử gia cự tuyệt nói. "Đã là dạng này, vậy ngươi ngay tại cái này lợi a, ta cùng Băng Tuyết Nhi về trước tộc địa." Dứt lời, Lục Thần một cái ý niệm mang theo Băng Tuyết Nhi cùng 31 trồng linh dược về tới ngoại giới, sau đó hướng phía tộc địa phương hướng chạy như bay. Chương 449 Đối có công yêu thú phân đất phong hầu, chương 449, đối có công yêu thú phân đất phong hầu. Lâm Lục Thần cùng Băng Tuyết Nhi mang theo 31 chồng linh dược về tộc địa lúc, Cổ Thanh Lăng các nàng đang ngồi vây chung một chỗ ăn cái gì. "Lục sư đệ, ngươi thật là biết tuyển thời gian, vừa vặn gặp phải giờ cơm." Nhìn thấy Lục Thần cùng Băng Tuyết Nhi trở về, Lục Thần Hi cười cho hai người đưa lên bộ đồ ăn, vẫn không quên treo chọc một phen. Hai người ngồi xuống, Lục Thần hỏi, "Ta ngắt lấy trở về linh dược hiện tại cũng trồng xuống đi. Đã sớm trống xuống, hiện tại chúng ta hàng ngày cho chúng nó tới nước, liền sợ đem bọn nó loại chết." Lục Thần Hi nói, "Loại tốt là được." không hưởng công ta trèo đèo lội suối tìm lâu như vậy. Lục thần nghiêm túc nói, nói xong làm bộ thở dài một hơi. Đoạn Khuyết cùng Nam Cung Linh đối Lục thần lời nói là một chút đều không tin. Vừa ăn đồ vật, một bên nhìn xem Lục thần diễn. Băng Tuyết Nhi cầm lấy thịt nướng hướng miệng bên trong nhét, thấy Lục thần nói đến như thế nếu có việc, nàng kém chút nhịn không được bật cười. Dùng. Nhưng vào lúc này, phía sau núi truyền đến hai tiếng yêu thú gào thét. Ngay sau đó hai cái trắng đen sen kẽ cái bóng chạy như bay đến. Đến, vừa nghe đến thanh âm của ngươi liền chạy tới. Thấy ta thời điểm cũng không thấy chúng nó tích cực như vậy. Nghe yêu thú thanh âm, Lục thần hi chua chua nói. Trong chớp mắt. Hai cái lôi vân báo xuất hiện, nếu không phải Lục Thần kịp thời cản lại bọn chúng, bọn chúng trực tiếp đem thịt nướng đụng nát lan. Tại đi vào Lục Thần trước mặt sau, bọn chúng thân mật liếm láp lấy Lục Thần, đầu còn không ngừng hướng Lục Thần trong ngửi. Các người đi cho ta xa một chút, muốn ủi ngược ta không nói, cỏ lông tất cả đều dính trên người ta." Lục Thần vẻ mặt ghét bỏ nói. Nghe xong lời này, hai cái lôi vân báo hấu tệ sững sở ngay tại chỗ. Một lát sau, bọn chúng thất lạc đi đến cách đó không xa, sau đó đưa lưng về phía đám người, ủy khuất ba bà, bà khóc lên. "Gặp quỷ!" bọn chúng còn khóc lên. Lục Thần bất đắc dĩ nói. Lục Thần hi cười xấu xa nói, "Lục sư đệ Chính mình làm khóc chính mình không đi, ta cùng Linh Ngọc là sẽ không giúp cho ngươi." Lục Thần nghe vậy cầm thịt nướng đi đến hai cái lôi vân báo trước mặt, dùng trong tay thịt nướng đùa với hình thể lại lớn không ít bọn chúng. Bất quá, hai cái lôi vân báo cũng không có tha thứ Lục Thần, mà là trực tiếp đem đầu xoay qua chỗ khác, vẫn không quên hừ một tiếng. Thấy cảnh này, tất cả mọi người nhịn cười không được. Cái này ngạo kiểu cũng là đủ có thể. "Tốt, đừng tức giận, ta không có ghét bỏ các ngươi, chỉ là quá đói, muốn ăn trước ít đồ." Lục Thần ăn đuổi. Hừ hừ. Hai cái lôi vân báo xoay đầu lại, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem Lục Thần. Ta không có lửa các ngươi, ăn xong liền bồi các ngươi chơi." Lục Thần chân thành nói, sau đó lấy ra một bình huyết linh đan đưa cho bọn chúng. Hai cái lôi vân bào thấy Lục Thần không dông nói dối, thế là một cái tiếp nhận huyết linh đan, một cái thừa dịp Lục Thần không chú ý đem Lục Thần trong tay xuy lột. Rống rống. Đạt được sau, hai cái lôi vân bào nhếch miệng cười, một bên gầm nhẹ, một bên ngoắc ngoắc cái đuôi chạy đến bên cạnh điểm huyết linh đan đi. "Đều là các ngươi cho quen." Lục Thần có chút ngượng bức nhìn xem trong tay thịt nướng ký, hoán trách đi hướng đám người. Lục Thần hi dễ dễu nói, "Lục sư đệ, ngươi có thể không quen bọn chúng thật xấu." Lần này coi như xong, lần sau đi. Lục Thần vội vàng quát tay, thật vất vả mới hống tốt, hắn cũng không muốn lại nhìn thấy bọn chúng khóc khóc chít chít dáng vẻ. Khẩu thị tâm phi nam nhân. Lục Thần Hi nhỏ giọng thầm thì nói. Lục Thần làm Bộ không nghe thấy, quay đầu nhìn về phía một bên Triệu Huyền, hiện tại Lạc Phong Sơn mạch đã thống nhất, kế tiếp nên đem Lạc Phong chấn những tiểu tử kia dán xếp một chút. "Ca ca, còn có những cái kia tham chiến yêu thú, có thể cho chúng nó điểm địa bàn." Băng Tuyết Nhi nói bổ sung. Lục Thần cười nói, "Băng Tuyết Nhi, đã ngươi nói ra, nếu không ngươi đi cho chúng nó điểm một chút địa bàn. Ta đi đi đi, nhưng ta không biết nên đem bọn nó điểm ở nơi nào." Băng Tuyết Nhi một bên lột lấy xuyên, vừa nói bọn chúng bầy yêu thú này ở trong thực lực mạnh nhất cũng chỉ có tam giai, phân đất phong hầu bọn chúng thật đúng là phải thật tốt nghĩ một hồi. Lục Thần nghĩ ngợi nói rằng, nếu không ngươi đem vốn nên ở ngoại vi bọn chúng an bài tại trung bộ, nói lại thân phận của nó, mặt khác vì cam đoan an toàn của bọn nó, ngươi lại để cho xung quanh một chút yêu vương chiếu cố một chút bọn chúng. Về phần địa bàn, không cần cho chúng nó quá nhiều lãnh địa, cho thêm gấp đôi là được, nhiều bọn chúng cũng thủ không được. Không có vấn đề, ta ăn xong phải. Bang Tuyết Nhi nói, còn có, ngươi đừng đem bọn chúng toàn bộ an bài tại một phía khu vực, tận khả năng phân tán ra. Lục Thần lại bổ sung, Lục sư đệ đây cũng là vì cái gì? Hứa Vũ hàm khó hiểu nói. Lục Thần nói chúng ta chỉ có thể cam đoan bọn chúng không nhận yêu thú ước hiếp, nhưng không thể ngăn cản những cái kia ngoại lai võ giả săn giết bọn chúng. Bọn chúng thực lực không mạnh, nếu như tụ tập cùng một chỗ, một khi bọn chúng gặp gỡ thực lực không kém võ giả, trực tiếp liền bị tận diệt. thật đúng là dạng này đám người bừng tỉnh hiểu ra, cũng âm thầm khâm phục Lục Thần trí tuệ. Hán tâm tư quá nháy nhủi, đem tất cả chuyện có thể xảy ra đều cân nhắc tới, cũng làm ra tương ứng an bài. Lúc này Triệu Huyên lại hỏi Lục Thần là phong trấn những cái kia yêu thú con non an bài thế nào, là đưa trở về cho chúng nó phụ mẫu sao? Lục Thần sau khi suy nghĩ một chút nói rằng, phụ mẫu còn tại đưa trở về, phụ mẫu không có ở đây tiếp vào tộc địa bên trong đến ngôi. Tại chờ tại Lạc Phong chấn đoạn thời gian kia, hắn đã vụng trộm cho những cái kia vị thành niên con non cho ăn bốn lần máu tươi. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn chúng sau khi trưởng thành thực lực đều sẽ siêu việt cha mẹ của bọn chúng, hắn cũng coi như xứng đáng cha mẹ của bọn chúng. Mà nghe được Lục Thần muốn đem những cái kia mất đi phụ mẫu con non thu dưỡng tại tộc địa, đám người không khỏi có chút động dung. Lục Thần lại thật trọng tình, dạng người như hắn, cho dù là vì hắn chết, đó cũng là không thể tỏi. Đối với điểm này, Thạch Xuyên kính nội tâm nhất có xúc động. Tại quá khứ những năm kia, hắn chưa bao giờ thấy qua lục thần người loại này. Nhìn trước mắt lục thần, trong lòng của hắn dần dần có một chút ý nghĩ của mình. Lục thần, mọi người ở đây cảm thán lục thần trọng tính lúc, ngồi bên cạnh triệu huyên trên mặt do dự hô một tiếng. Thế nào? Lục thần nghi ngờ hỏi. Triệu huyên thương lượng, có thể khiến cho ly hổ tiền bối hai đứa bé về sau theo ta không? Nghe triệu huyên tiểu nói này, lục thần nghĩ tới, ly hổ kia hai cái tệ tiên tiên không đủ, tiến tộc địa trước đó vẫn luôn là từ nam cung linh cùng triệu huyên đang chiếu cố, hắn vụng trộm cho chúng nó cho ăn vài chục lần máu tươi không có ở đây thời điểm thì là từ hai người dùng máu tươi luyện chế huyết linh đan uy. hai tháng xuống tới lúc trước không đủ bình thường xuất sinh con non một phần tư lớn bọn chúng đã có thể đi đầy đất ngoài ra máu tươi không chỉ có đền bù bọn chúng tiên tiên không đủ ngay cả thể phách huyết mạch cùng linh trí đều siêu việt cha mẹ của bọn chúng lục thần sau khi suy nghĩ một chút nói rằng chuyện này ngươi phải đi cùng cha của bọn nó thương lượng ta không cho ngươi làm quyết định này Tốt đa ta đến lúc đó tự mình đi cùng lôi hổ tiền bối đàm luận triệu huy nói sau đó không lâu đám người lấp đầy bụng làm lạc là quanh thành mấy người vội vàng thu dọn đồ đạc lúc Lục Thần đem đặt ở trong nhận chứa đồ 31 gốc linh dược đem ra. Về sau, hắn tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong đi hướng hai cái lôi vân báo hấu tể, cười nói, vừa rồi ngươi cũng nghe tới, ta có chuyện quan trọng muốn làm, liền không bồi các ngươi chơi. "Rõ." Hai cái lôi vân báo hấu tể gầm nhẹ biểu thị bất mãn. Lục Thần tranh thủ thời gian xuất ra 10 bình máu tươi luyện chế huyết linh đan cho chúng nó, an ủi, các ngươi ăn trước, lần sau trở về bổ." Hai cái lôi vân báo hấu tể hai mắt tỏa sáng, lập tức minh bạch Lục Thần lời nói bên trong ý tứ, cười hì hì đáp ứng. Trấn an được hai cái lôi vân báo hấu thể, Lục Thần hướng đám người phất phắt tay. Sau đó mang theo Triệu Huyền cùng Nam Cung Linh rời đi tộc địa. Chương 450, Đông Hoa vực các thế lực lớn đến đây bái phỏng. Chương 450, Đông Hoa vực các thế lực lớn đến đây bái phỏng. Ra tộc địa, Lục Thần ba người bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới Lạc Phong chấn. Bất quá, tại trải qua quần viền trên lãnh địa không lâu, Lục Thần thấy được hai cái người quen, bọn chúng không phải người khác, chính là Thanh Như mẹ con. Nghĩ đến Lục Nghị cùng Lục Quần cùng, cùng hắn giảng thuật chiến đấu trải qua, Lục Thần lúng túng đối hai người nói, "Linh Nhi, các người đi trước một chút, ta tìm một chỗ ngồi xổm hố." "Tốt." Nam Cung Linh trừng Lục Thần một cái. Lập tức thi triển phong chi dục mang theo Triệu Nguyên tiếp tục hướng phía Lạc Phong chân tiến đến. Mà tại hai người sau khi rời đi, Lục Thần thu hồi côn bằng dục, thi triển Lăng Tiêu Bộ tiến vào sâm lâm, đi tới Thanh Nhu mẹ con trước mặt. Bỏ họ, nhìn thấy Lục Thần, Thanh Nhu mẹ con hưng phấn tiêu lên. Lục Thần đưa tay vuốt ve tiểu Thanh Nhu đầu nói, "Vật nhỏ, bất chi bất giác ngươi cũng lớn đến thế này rồi." Bỏ họ tiểu Thanh Nhu thân mật dùng đầu đẩy lấy Lục Thần. Lục Thần một bên vuốt ve tiểu Thanh Nhu, vừa hướng Thanh Nhu mụ mụ nói, "Lần trước cảm ơn ngươi đã cứu ta trà cùng ta tư đốc." Bỏ họ Thanh Nhu mụ mụ lắc đầu. Thấy thế, Lục Thần vạch phá cổ tay cho thanh lưu mẹ con thả hai bát máu đi ra, cũng đem máu tươi đưa cho thanh lưu mẹ con. tại lục thần vạch phá cổ tay một mấy mắt, thanh lưu mẹ con hoàn toàn bị lục thần máu tươi hấp dẫn, ánh mắt lại không cách nào rời. nhìn thấy lục thần đem máu cho mình, bọn chúng trong lòng mặc dù có rất nhiều nghi hoặc, nhưng vẫn là tham lam uống lên lục thần máu. máu tươi vào trong bụng, bọn chúng thể nội máu tươi biến khô nóng cùng nóng hổi, đau đến bọn chúng trên mặt đất không ngừng lan lụt. lục thần đối bọn chúng nói rằng, các ngươi ở chỗ này thật tốt luyện hóa thể nội máu, đến lúc đó ta để cho người ta tới đón các ngươi. đúng vậy. Lục Thần quyết định đưa chúng nó mẹ con tiếp vào tộc địa đi, lấy báo bọn chúng trước đó cứu hắn cha cùng tứ thuốc cân tỉnh. Bỏ họ, Thanh Lưu mẹ con cảm kích giống lên một tiếng, sau đó tiếp tục dây dỗi lấy luyện hóa Lục Thần máu, không ngừng cường hóa tự thân huyết mạch. Lại nói Lục Thần, vừa cùng Thanh Lưu mẹ con tách ra, hắn liền bàn giao băng tuyết nhi đem Thanh Lưu mẹ con tiếp tiến tộc địa, cũng chiếu cố thật tốt bọn chúng. Giao phó xong, Lục Thần thi triển côn bằng dược đuổi kịp Nam Cung Linh cùng Triệu Huyền, mang theo hai người cùng một chỗ về tới lạc phong trấn. Thời gian qua đi nửa tháng, Tân Thịnh ngoại trừ Hưu Thành Hạ khu còn tại kiến thiết, cái khác ba khu cùng Tưởng Thành đều đã làm xong. Hơn nữa. Lục Thần lưu ý tới, hiện tại Tân Thành có một ít cửa hàng cùng phụ đệ đều đã bị người thuê. "Tiểu Tử túi, ngươi xem như trở về." Nhìn thấy Lục Thần trở về, Triệu Vô Cực bọn người toàn bộ đi tới. Lục Thần cười hỏi, "Thế nào? Tiền bối tìm ta có việc sao?" Triệu Vô Cực nói, "Mặc dù cha ngươi cùng tứ thúc đều tại Tân Thành, nhưng vẫn là có hai chuyện muốn cùng ngươi nói một chút." "Có thể, đại gia có việc ngồi xuống nói." Lục Thần đưa tay ra hiệu chúng nhân ngồi xuống, chính mình cũng ở một bên ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, Triệu Vô Cực theo trong nhận chứa đồ xuất ra một đống sổ sách, phía trên ký càng ghi chép thu nhập cùng kiến thiết Tân Thành đầu nhập. Lục Thần nhìn xem phía trên số lượng liền đau đầu, cười khổ nói: "Tiền bối, ngươi vẫn là đơn giản cùng ta nói một chút ta. "Tiểu tử ngươi." Triệu Vô Cực bất đắc dĩ chỉ chỉ Lục Thần, sau đó đứng lên, đi đến khách thính trung ương. "Về sau, hắn nhìn về phía Lục Thần ba người nói: "Cho tới nay, kiến thiết Tân Thành đã đầu nhập vào 213 5473 vạn linh tinh, mà theo Tân Thành đưa vào sử dụng đến bây giờ, Tân Thành đã lợi nhuận 379 vạn ngàn. "Rất tốt." Nghe được hai cái này số lượng, Lục Thần nhẹ gật đầu. Cổ Thần cười hỏi: "Tiểu tử thúi, ngươi không cảm thấy có chút thua thế sao?" "Sẽ không." Lục Thần nghiêm mặt nói: Tân thành vẫn chưa xong công, chỉ sử dụng 2 tháng tạ hưu thời gian liền đã có nhiều như vậy thu nhập, đủ có thể. Triệu Vô Cực trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, tiếp tục nói, lập tức thuê cửa hàng đã có 170 năm nhà, phủ đệ 31 tòa, lại tính cả khách sạn cùng quầy hàng thu nhập, mỗi ngày lãi dòng đã có 11 vạn. Tân thành sử dụng suất đạt đến nhiều ít. Lục Thần trầm tư nói. Triệu Vô Cực hỏi, có thể coi là bên trên Tam Đại tông môn đến vào ở người sao? Lục Thần hiếu kỳ nói, hiện tại Tam Đại tông môn tới nhiều ít người? Triệu Vô Cực trả lời, Bạch Hoa tông hơn 9300 người, Thiên Âm tông hơn 500 người, Hợp Hoan tông cũng là hơn 500 người. Lục Thần cao mày nói, "Tiền bối, các ngươi có biết còn lại những người kia hiện tại chạy tới địa phương nào?" Nghe gần nhất một nhóm đến người nói, bọn hắn tựa như là vừa tiến vào được trọng lực. Một bên cổ thần nói rằng, "Đi đường là thật chậm a." Lục Thần cảm khái nói, "Hắn đều trở về hơn 3 tháng, Tam đại tông môn thế mà còn tại trên nửa đường. Muốn đổi hắn, đi thời gian dài như vậy, đoán chừng hỏa khí đều chạy ra." Lạc Thành Võ cười nói, "Lục Thần thiếu hiệp, đây đã là bọn hắn ven đường đại lượng mua sắm hắc phong câu tốc độ, nếu không mua hắc phong câu, sợ là còn muốn chậm rất nhiều." Lục Thần nói, "Nhờ có ta có phi hành pháp khí, bằng không liền thảm." Nói lời này lúc Lục Thần âm thầm nói với mình đến tìm thời gian lắc lư thử ra khắp dấu truyền tống trận, một mực tiếp tục như vậy không thể được. Muốn đưa dầu, trước sửa đường. Hắn mong muốn đem Lạc Phong Sơn mạch chỗ Đông Hoa vực chế tạo thành Tây Lăng giới võ đạo trung tâm, không có truyền tống trận không thể được. Triệu Vô Cực không biết rõ Lục Thần ý nghĩ, cười an ủi, tiểu tử thối, có nhiều như vậy phi hành yêu thú, bọn hắn lại mua hắc phong câu đi đường, tin tưởng không bao lâu nữa liền có thể tới. Hy vọng đi, Lục Thần không có không thừa nhận. Tiếp lấy Triệu Vô Cực trở lại trước đó chủ đề bên trên, nói, nếu như không tính cả vào ở Tam Đại tông môn đệ tử, hiện tại tân thành sử dụng suất tại 3% ta hữu. Lục cũng nói: "Nếu là như vậy, một tháng lợi nhuận không đến 100 triệu, chúng ta mong muốn thu hồi xây thành trì chi phí, ít ra đều muốn hơn 20 năm, thật sự là hồi vốn vô hạn." Lục Thần cười nói: "Tứ thúc, chúng ta sổ sách không phải tính như vậy." Lục cũng hỏi: "Thần nhi, sổ sách không phải như vậy tính, kia là tính thế nào?" Lục Thần nói: "Hiện tại tân thành trì là vừa đưa vào sử dụng, nơi đây người biết không nhiều, cho nên cửa hàng thu tiền thuê rất ít. Đợi đến về sau nơi đây dòng người số lượng nhiều lên, chúng ta tiền thuê là sẽ tăng, lợi nhuận cũng liền nhiều. Thêm một cái, hiện tại chính chúng ta sản nghiệp còn không có tiến vào, một khi tiến vào, lợi nhuận nhưng lớn lắm." Nghe Lục Thần giải thích, theo thất tinh thành tới triệu vô cực mấy người đều thầm giận mình, không nghĩ tới Lục Thần còn có loại này kiến thức. Có lúc bọn hắn thậm chí hoài nghi Lục Thần có phải hay không cũng bị đoạt xác, vàng không làm sao lại còn trẻ như vậy liền biết tất cả mọi chuyện. Lục Quân không muốn nhiều như vậy, mà là tò mò hỏi, "Thần nhi, chúng ta về sau ở chỗ này làm cái gì sản nghiệp?" Thu thập linh dược, binh khí, bán đan dược và đấu giá các loại hút hàng tài nguyên tu luyện." Lục Thần nói. "Thần nhi, ngươi tiểu nói này, giống như vạn bảo lâu chính là dựa vào những vật này kiếm tiền." Lục Quân nói. Lục Thần nói, "Tứ thúc, chờ Hưu thành hạ khu làm xong sau." Chúng ta cũng làm những này chuyện làm ăn. Tốt, về sau Triệu huynh nếu là bận việc không thắng, ta còn có thể đi gọi ra tay." Lục Cung Hưng phân nói, bởi vì loại chuyện này hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Triệu Vô Cực vội vàng quát tay, "Lục lão đệ, ngươi là tiểu tử tối tứ thúc, ta cũng không dám sai xử ngươi. Ngươi quản ta có phải hay không thần nhi tứ thúc, các ngươi bàn luận các ngươi, chúng ta bàn luận huynh đệ, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó." Lục Cung nói. "Đi, vậy sau này thật bận rộn ta cũng sẽ không khách khí." Theo gần một năm ở chung bên trong, Triệu Vô Cực bọn hắn cũng biết Lục cuồn cùng Lục Nghị là trọng tình nghĩa cùng tính tình thật người cho nên thấy lục cuồng đều đem lời nói đến đây, hắn cũng là thuận thế mà làm, không cùng lục cuồng khách khí. nhìn xem hài hòa hai người, lục thần nội tâm có chút cao hứng. nghĩ đến triệu vô cực vào cửa nói lời, lục thần lại hỏi, tiền bối, chuyện thứ nhất nói, chuyện thứ hai là cái gì? nâng lên chuyện thứ hai, triệu vô cực có chút hưng phấn nói, tiểu tử túi, làm dương quốc hoàng đế cùng đông hoa vực ngũ đại thế lực đều tới, nói là mong muốn gặp ngươi. nghe được làm dương quốc hoàng đế cùng ngũ đại thế lực người muốn gặp mình, lục thần có chút ngoài ý muốn, lại cảm thấy hợp tình hợp lý. hắn hiện tại lương tựa lạc phong sơn mạch chế tạo một tòa tân thành, lại nắm trong tay nhiều như vậy yêu thú đã là Đông Hoa vực chúa tể một phương. Đại gia cùng ở tại Đông Hoa vực, mặc kệ là vì tìm kiếm che chở, vẫn là vì tự vệ, bọn hắn đều sẽ tới bái túi đầu đỉnh núi. Chương 451, trở thành tiên đao các sư tổ, chương 451, trở thành tiên đao các sư tổ. Tiểu Tử túi, thấy sao? Thấy Lục Thần không lên tiếng, Triệu Vô Cực lại hỏi. Lục Thần hỏi ngược lại, tiền bối, ngươi cảm thấy nên thấy sao? Hẳn là gặp một chút. Triệu Vô Cực chân thành nói, tuy nói chúng ta bây giờ cường đại hơn bọn hắn, nhưng có thể đi nghe một chút bọn hắn muốn nói gì. Bọn hắn hiện tại ở đâu? Lục Thần hỏi. Triệu vô cực nói, đều bị ta an bài tại tả thành thượng khu phụ đệ. Lục thân nói, tiền bối, làm phiền ngươi đi đem thiên đao các người gọi tới a. Ta ngay ở chỗ này gặp một chút bọn hắn. Tốt. Triệu vô cực lên tiếng, quay người ra ngoài. Lục thân thiếu hiệp, bên ngoài còn có một số sự tình, chúng ta trước hết đi làm việc. Triệu vô cực sau khi đi, lạc thành võ ba người đứng dậy mời lui. Lục thân cười khoát tay áo, ba vị tiền bối không cần tránh nghiêng nghi. Đại gia ngay ở chỗ này nghe một chút, không sao. Tốt ta. Ba người cảm động không thôi, ngồi xuống lại. Một lát sau, Triệu Viên mang theo ba người đến đây. Bởi vì đi Thiên Đao Các đi một chuyến, Thiên Đao Các cao tầng lục thần đều gặp, cho nên liếc mắt một cái liền nhận ra bọn hắn. Ba người hai nam một nữ, bọn hắn không phải người khác, chính là Thiên Đao Các các chủ cậu Ngạ Quân, nhị trưởng lão Bành Vân Phi cùng Phong Thanh Nguyệt. Thời gian qua đi hơn một năm, ban đầu ở Lạc Phong Sơn mạch nhận biết Phong Thanh Nguyệt võ đạo đã là đột phá đến tứ trọng võ vương cảnh đỉnh phong. Hơn nữa, ba người vừa vào cửa, Lục Thần liền phát hiện ba người trên người đạo ý so với năm ngoái đến cường đại rất nhiều. Vị này chính là Lục Thần. Vào cửa sau, Triệu Vô Cực mang theo ba người đi vào trước mặt mọi người, cũng hướng ba người giới thiệu Lục Thần. Chúng ta gặp qua các chủ Cầu ngạn quân ba người cung kính hành lễ. Các chủ, ba người lời này vừa nói ra, khách tính bên trong tất cả mọi người sợ ngây người. Lục thần là thiên đạo các các chủ. Nếu như lục thần thật sự là thiên đạo các các chủ, vậy bọn hắn trước đó đối ba người chiêu đái coi như có chút hàn sầm. Lục thần cao mày nói, các ngươi đừng loạn hô. Lúc trước trước khi ta đi cũng đã nói không làm thiên đạo các các chủ. Cầu ngạn quân nói, thiên đạo các đời thứ nhất các chủ vẫn lạc trước lưu lại di ngôn, nổ ra thiên đạo tùy ý người tức là thiên đạo các các chủ. Cho nên mặc kệ ngài cự tuyệt hay không, ngài đều là chúng ta thiên đạo các các chủ. Nghe được cầu ngạn quân lời nói, cổ thần cả kinh nói, tiểu tử túi ngươi ngộ ra được thiên đao các thiên đao tự ý. Lúc ấy nhất thời hưng khởi liền hiểu một chút, không nghĩ tới chọc lớn như thế một cái phiền toái. Lục Thần cười khổ nói, cổ thân im lặng nói, tiểu tử túi, ta nghe nói thiên đao tự ý chính là thiên đao các đời thứ nhất các chủ hướng thiên văn sáng tạo, uy lực cực mạnh, ngươi học được liền bụng trộm vui a. Chó má rất mạnh, sớm biết sẽ chọc cho như thế lớn một phiền phức, lúc ấy liền không đi đụng nó. Lục Thần hối hận nói, đến, tiểu tử ngươi yêu nghiệt, ngươi nói cái gì đều là đúng. Cổ thân bĩu môi nói. Lục Thần quay đầu nhìn về phía ba người, nói, nếu như ta không nhìn lầm, các ngươi hiện tại cũng đều nộ ra thiên đao tự ý đi cô ngạn quân trả lời, ta ngộ ra được mấy phần khoái đao ý, ta ngộ ra được trọng đao ý, bành vân phi nói, ta ngộ ra được khoái đao ý cùng trọng đao ý, phong thanh nguyệt nói, kia không phải, các ngươi đều ngộ ra được thiên đao tự ý, tùy tiện đi người làm các chủ là được, không cần thiết một mực quân lấy ta, lục thần nói, chúng ta chỉ ngộ ra được một loại hoặc là hai loại đao ý, nhưng ngài ngộ ra được bốn loại đao ý, các chủ nhất định phải bởi ngài tới làm, cô ngạn quân nói, lục thần cười lạnh nói, ta giả thực nói cho các ngươi biết, ta đắc tội chí tôn điện, đem đông đại lục chí tôn điện tổng điện chủ hai đứa con trai cùng nữ nhi đều giết, để ta làm các chủ. Không chừng ngày nào Thiên Đao Các liền bị diệt. Cầu Ngạn Quân thái độ kiên quyết nói, mặc kệ tương lai như thế nào, chúng ta đều ủng hộ các chủ, cho dù Thiên Đao Các bởi vậy bị diệt cũng không oán không hối. Ta xem như phục các ngươi. Lục Thần chỉ cảm thấy nhức đầu, hiện tại Thiên Đao Các tựa như thuốc cao da chó như thế, dính trên người bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Triệu Huyên nhìn ra Lục Thần khó xử, nhìn về phía ba người rồi hỏi, không biết các ngươi ba vị đến đây cần làm chuyện gì? Chúng ta muốn đem các chủ mời về đi. Cầu Ngạn Quân nói, nếu là như vậy, các ngươi vẫn là trở về đi, tiểu tử thúi cũng sẽ không cùng các ngươi trở về. Cổ Thần cười lạnh nói, nghe xong lâu như vậy hắn cũng coi là nghe rõ việc này đơn giản chính là lục thần trong lúc vô tình ngộ ra được thiên đao các đỉnh cấp võ kỳ thiên đao tùy ý cổ ngạn quân thấy được lục thần võ đạo thiên phú cho nên muốn lủng lập lục thần là các chủ nhưng mà lục thần cái loại này thiên kiêu không muốn bị một cái chi chủ trói buộc không muốn làm cái này các chủ thế là theo thiên đao các chạy trốn bây giờ bọn hắn nghe được lục thần trở về không chỉ có nắm giữ tam đại yêu hoàng còn tự tay chế tạo một tòa tân thành đi ra bọn hắn càng phát ra cảm thấy lục thần tương lai bất khả hạ lượng hy vọng có thể lấy lục thần ngộ ra thiên đao tùy ý làm lý do bao lấy lục thần nhưng bọn hắn nghĩ cũng quá ngây thơ Giống lục Thần dạng này yêu nghiệt như thế nào dễ dàng như vậy có thể bị sáo chụp. Không tệ, hắn sẽ không cùng các ngươi trở về." Triệu Vô Cực cũng nói. Cầu ngạn quân cùng Bành Vân Phi kiêng kỵ Triệu Vô Cực cùng cổ thần thực lực, không dám nhiều lời, thế là nhìn về phía Phong Thanh Nguyệt. Bọn hắn hy vọng cùng Lục Thần tại Lạc Phong Sơn mạch có bạn cũ Phong Thanh Nguyệt có thể nói câu nói, là thiên đao cắt tranh thủ một chút cơ hội. Hai người xem xét hướng Phong Thanh Nguyệt, khách thính bên trong Triệu Vô Cực bọn người chính là ánh mắt cổ quái nhìn về phía Lục Thần. Bọn hắn phát hiện chỉ cần cùng Lục Thần tiếp xúc qua, tựa hồ cũng đối Lục Thần có chút ý nghĩ, Phong Thanh Nguyệt cũng không ngoại lệ. Đối với đám người ánh mắt, Lục Thần rất là im lặng. Phong Thanh Mây đưa tay gỡ một chút mái tóc, thương lượng, Lục Thần, ngươi nếu là không làm các chủ, ngay tại Thiên đao các mặc trò chứ a. Hiện tại sư tôn chính vào trắng Nghiên, các chủ liền từ hắn tiếp tục làm lấy, về sau ngươi như khăng khăng không làm, vậy liền ta làm. Tiểu Tử Thúi, đề nghị này của nàng có thể. Triệu Vô Cực suy nghĩ chuyển động, tiếp lấy đối Lục Thần nói, ta cảm thấy cũng được. Cổ Thần cũng lên tiếng phụ họa, Lục thiếu hiệp, chúng ta cũng cảm thấy phương pháp này có thể thực hiện. Lạc ra ba người tại Thất Tinh Thành lăn lộn nhiều năm như vậy, tự nhiên minh bạch cổ thần cùng Triệu Vô Cực giờ phút này tính toán chính là cái gì. Bởi vậy, ba người bọn họ đứng lên, cho thấy thái độ của mình, lục thần cũng cảm thấy phong thanh Nguyệt đề nghị là tốt nhất, nhưng vẫn là nói rằng ta nhậm chức có thể, nhưng nên mặc cho cái gì trước đâu, mặc cho cái gì trước đều như thế, bọn hắn chân chính mong muốn chính là nhường thế nhân biết ngươi là thiên đào các phía sau chỗ dựa, triệu vô cực nói, ách, triệu vô cực trực tiếp đem lời làm rõ, cựu ngạn quân ba người mặt trong nháy mắt đỏ lên, xấu hổ đến thở mạnh cũng không dám một chút, lục thần nhìn về phía ba người hỏi, các ngươi mong muốn ta mặc cho cái gì trước, cựu ngạn quân cung kính nói, ngươi ngộ ra thiên đào tự ý, làm tan biến tại thế gian mấy trăm năm thiên đào tự ý lại thấy ánh mặt trời cử động lần này đối Thiên Đao Cấp mà nói ân cùng tái tạo chính là Thiên Đao Cấp tất cả mọi người sư tổ đời này phần thật cao Cổ thần mang theo dế còn nói Cổ thần mấy người cũng là thồn thức không thôi đầu năm nay thật là chỉ cần có đầy đủ thực lực cường đại có số lớn người đuổi tới làm cháu trai bất quá ở đây có một người là không có tư cách trò cười ba người cái kia chính là triệu huyền bởi vì lục thần thật sự là sư tổ của nàng sư tổ liền sư tổ a từ các ngươi lục thần không muốn lại tranh luận dạng này gật đầu đáp ứng chúng ta gặp qua sư tổ nghe xong lời này cụ ngạn quân cùng bành vân phi kích động đến vội vàng dập đầu hành lễ cũng là phong thanh nguyệt, nàng có chút xoắn xuýt đứng đấy, cũng không hành lễ. Lục Thần cũng không thèm để ý những này, nói: "Đều đứng lên đi." Nghe vậy, hai người đứng lên, sau đó Cổ Ngạn Quân cung kính nói: "Sư tổ, vậy chúng ta bây giờ liền đi về trước." Lục Thần theo trong nhẫn chứa đồ xuất ra 4 quyển Đao Tông Điệu cấp công pháp và 40 bình khác biệt đan dược ném cho Cổ Ngạn Quân, nói: "Ta cũng không thể để các ngươi nói không sư tổ ta, những này các ngươi mang về à." "Đa tạ sư tổ ban ân." Cổ Ngạn Quân cung kính nói. "Tốt, ngươi có thể đi." Lục Thần nói. "Là." Cổ Ngạn Quân cùng Bành Vân Phi cung kính rời đi. Phong Thanh Nguyệt do dự một chút, cuối cùng cắn môi hỏi, Lục Thần, ta có thể lưu tại nơi này chơi một chút sao? Ngươi muốn không được về sau ngay tại Bách Hoa Tông Tu luyện a? Lục Thần sau khi suy nghĩ một chút nói rằng, Bách Hoa Tông là cái gì tông môn? Phong Thanh Nguyệt nghi ngờ nói, Lục Thần nói, Bách Hoa Tông là Tây Lang giới đã từng cường đại nhất bảy đại tông môn một trong, thu tất cả đều là nữ đệ tử. Nghe xong lời này, Cổ Ngạn Quân sắc mặt đại biến, vội vàng lên tiếng ngăn cản nói, sư tổ, cái này nhưng không được. Lục Thần quắc khẽ, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, đơn giản chỉ lo lắng nàng thành Bách Hoa Tông đệ tử, về sau liền cùng ngươi Thiên Đao các không quan hệ rồi. Cậu ngạn quân chê cười nói, sư tổ, cái này không thể trách chúng ta có tư tâm, thật sự là chúng ta thiên đao các chỉ có cái này một cái người kế tụ. Ngươi yên tâm, nàng chỉ là đi bách hoa tông tu hành, ngày sau tiếp quản thiên đao các thời điểm sẽ trở về. Lục thân nói, có sư tổ câu nói này ta an tâm. Cậu ngạn quân thở dài một hơi, quay người cùng Bành Vân Phi cùng rời đi khách thính. Chương 452, cùng làm thịt ngũ đại thế lực. Chương 452, cùng làm thịt ngũ đại thế lực. Đợi đến cổ quân ngạn cùng Bành Vân Phi rời đi, Lục thân nhìn về phía Phong Thanh Nguyệt nói, chính mình tìm một chỗ ngồi xuống đi. Phong Thanh Nguyệt khẩn trương nói, ta còn là đứng đấy a. Không cần khẩn trương như vậy, lúc trước nếu không phải ngươi giúp ta chiếu khán chiến đệ, ta cũng không biện pháp giành tay thu phục quần viên bọn chúng." Lục Thần cười nói. Hóa ra là dạng này, Lục Thần lời này vừa nói ra, đám người âm thầm kinh hãi. Thì ra Lục Thần cùng Phong Thanh Nguyệt là quen biết đã lâu, tại Lạc Phong Sơn mạch thời điểm liền quen biết. Mặc dù bây giờ Lục Thần cường đại, bất luận là cá nhân thực lực, vẫn là trên tay nắm giữ lực lượng, đều viễn siêu tại Phong Thanh Nguyệt. Nhưng mà, theo trước kia nói chuyện phía bên trong, bọn hắn biết vừa mới tiến Lạc Phong Sơn mạch lúc, Lục Thần thực lực là không mạnh. Lúc kia Phong Thanh Nguyệt mới là trong mắt thế nhân tiên chi tiêu tử, mà Lục Thần chỉ là một cái phàm phu tục tử. Hai người chênh lệch cực lớn, nàng có thể ở lúc kia trợ giúp Lục Thần chiếu cố lục chiến, cũng khó trách Lục Thần sẽ tiến cử nàng tiến bách hoa tông, cũng chiếu cố thiên đạo các. Phong Thanh Nguyệt không nghĩ tới Lục Thần thế mà còn nhớ chuyện này, sững sốt một chút, sau đó nói, đã là như thế, vậy ta liền tạm thời ngồi xuống. Dứt lời, nàng sát bên Triệu Nguyên ngồi xuống. Lạc Dương tiền bối, làm phiền ngươi đi đem còn lại bốn cái thế lực người cùng nhau gọi tới a. Lục Thần lại nhìn Lạc Dương nói, tốt, Lục Thần thiếu hiệp. Lạc Dương đứng dậy đi ra ngoài, không lâu lắm, hắn dẫn một đám người từ bên ngoài đi vào. Người tới hết thảy 14 người, có ít người Lục Thần gặp qua kiếm các lần này tới ba người, theo thứ tự là các chủ lê võ, tân nhiệm đại trưởng lão khương hàn, nhị trưởng lão tiền vĩnh, bách Độc tông tới hai người, một cái là mặc giang, một người khác võ đạo là nhất trọng võ vương cảnh đình phong, là nam tử thanh niên. người này tên là sở hùng, là bách Độc tông kế lý cẩn mây về sau một đời mới thiên tiêu, đã bị mặc giang thu làm đệ tử. Lăng vân tông cùng huyết đao môn cấp tới ba người, trong đó có hai người nhận biết, chính là ban đầu ở lạc phong sơn mạch nhận biết triệu khung nghị cùng trần lạc. lam dương quốc cầm đầu là lam dương quốc hoàng đế lý quảng, bên người mang theo một nam một nữ, theo thứ tự là lý cảnh vũ cùng lý cảnh nguyện. đi vào khách tính. Ngũ đại thế lực liếc mắt liền thấy được ngồi triệu nguyên bên cạnh phong thanh nguyệt thầm giật mình đồng thời không ngừng hâm mộ. Cho đến ngày nay, bọn hắn đã tham thính tới phong thanh nguyệt từng trợ rút qua lục thần. Hiện tại thiên đao cắt xem như ôm vào đuổi. Suy nghĩ lại một chút bọn hắn, quả thực một lời khó nói hết. Không nói ôm đuổi, về sau còn có thể hay không tiếp tục tại đông hoa vực nơi này tiếp tục chờ đợi cũng là một cái vấn đề. Ánh mắt chuyển di, tất cả mọi người cũng đều nhìn về phía lục thần. Một năm trước, lục thần vẫn chỉ là một tòa biên thủy thành nhỏ gia tộc công tử, bây giờ lại thành một cái bọn hắn cần ngưỡng vọng tồn tại. Lục Thần kinh khủng tốc độ phát triển để bọn hắn cảm thấy kiên kỵ, làm cho bọn hắn không thể không tự mình đến đây tiếp Lục Thần. Chúng ta gặp qua Lục Thiếu Hiệp cùng chư Vị Tiền Bối. Đi lên trước. Ngũ Đại Thế lực Cung kính nói. Lục Thần lạnh giọng hỏi, không biết các ngươi hôm nay đến đây cần làm chuyện gì? Chúng ta đến đây chúc mừng Lục Thần Thiếu Hiệp xây thành trì mới vui. Làm Dương Quốc Hoàng Đế Lý Quảng trong mắt đi lòng vòng, nói, Lý Do này tìm đến rất tốt. Nghe được Lý Quảng lời nói, kiếm các ở bên trong tứ đại thế lực ở trong lòng âm thầm tán thưởng. Bất quá, một giây sau bọn hắn liền bị đánh mặt. Chỉ thấy Lục Thần cười hí hí hỏi, các ngươi đã là đến đây chúc mừng. Hẳn là mang theo hạ lễ tới đi. Cái này, lê võ bọn người cứng ở nguyên địa, nhất thời không biết đáp lại như thế nào. Lục thần đây là hoàn toàn không đi đường thường A, mới mở miệng liền phải hạ lễ. Bọn hắn chính là sợ lục thần đối phó bọn hắn, cho nên mới dò xét một chút lục thần ý tứ, nào có cái gì hạ lễ. Hiện tại tìm một cái chúc mừng lý do, hạ lễ lại không có, một khi lục thần tức giận, bọn hắn hôm nay toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Gió nhẹ lướt qua, đám người sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, thở mạnh cũng không dám một chút. Mắt thấy cảnh tượng muốn mất không chế, Lý Cảnh Nguyệt cung kính nói, "Lục Thần thiếu hiệp, chúng ta đi phải gấp chút, cho nên hôm nay chưa từng mang lên hạ lễ, sau này trở về nhất định bổ sung." "Thường bao nhiêu?" Lục Thần truy vấn. Nghe vậy, Lý Cảnh Nguyệt quay đầu nhìn về phía bên cạnh đám người. Ngũ đại thế lực người trong tâm đáng chắc không thôi, bọn hắn xem như thấy rõ, Lục Thần đây là muốn thịt bọn họ dừng lại. Bất quá, địa thế còn mạnh hơn người, vì sống sót, cho dù biết Lục Thần muốn thịt bọn họ, bọn hắn cũng chỉ có thể nhận. Lăng Vân Tông Tông chủ dì núi xa hỏi dò, "Lục thiếu hiệp, không biết ngài cảm thấy nhiều ít phù hợp?" các ngươi không chối từ vất vả đến, ta cũng không tiện thu quá nhiều, liền cắt thu các ngươi một tỷ tốt. Lục Thần tùy ý nói. mười một tỷ. Lý Quảng kém chút đem đầu lưỡi cắn được. một năm trước, hắn vừa bị Lục Thần làm thịt năm cái ức, hiện tại lại tới một tỷ, thật là muốn cái mạng giả của hắn. hắn làm Dương Quốc cũng không giống như năm Đại Tông môn, có phía dưới thế lực cung cấp, một tỷ hắn là thật không bỏ ra nổi đến. nếu như cưỡng ép cho Lục Thần một tỷ, trong nước tất nhiên loạn, đến lúc đó, xung quanh quốc gia nhất định thừa cơ xuất binh tiến đánh làm Dương quốc. Lục Thần cao mày nói, thế nào? người không nguyện ý? ba. Lý Quảng hai chân mềm nuốt ba một cái quỳ xuống. Lục thiếu hiệp, ta làm Dương quốc thực sự không bỏ ra nổi một tỷ, còn mời Lục thiếu hiệp ít đi chút hạ lễ. Lý Quảng sợ hai nói, nghĩ đến lần trước vừa gõ Lý Quảng 500 triệu, Lục Thần lui một bước, nói, mà thôi, giảm phân nửa a, đưa 5 cái ước đến là được rồi. Đa tạ Lục Thần thiếu hiệp Lý giải, đa tạ Lục Thần thiếu hiệp Lý giải. Nghe xong lời này, Lý Quảng vội vàng dập đầu nói lời cảm tạ. Lục Thần thiếu hiệp, cái khác tứ đại thế lực thấy thế cũng nghĩ nhường Lục Thần thiếu dọa giảm một chút, nhưng Lục Thần căn bản cũng không cho bọn họ cơ hội nói chuyện. Lục Thần quát lạnh nói, các ngươi cũng đừng nghĩ một tỷ thiếu một khối linh tinh, ta đến lúc đó nhường cuồng viên tới cửa đi lấy, không cần cuồng viên tới cửa, chúng ta nhất định chuẩn bị đầy đủ một tỷ linh tinh đưa tới. bách độc tông cùng kiếm các đều kiến thức cuồng viên kinh khủng, hoảng hốt vội nói. Lăng vân tông cùng huyết đao môn cũng không dám chỉ hoãn, đi theo tỏ thái độ. lục thân nói, đã là như thế, các ngươi hạ lễ ta liền nhận, xem như chủ nhà, ta cũng cho các ngươi về một chút lễ. triệu vô cực hiếu kỳ nói, ngươi muốn về bọn hắn cái gì? lục thân nói, tiền bối, đợi chút nữa ngươi dẫn bọn hắn đi tả thành hạ khu đi dạo, để bọn hắn lựa chọn một gian cửa hàng. cụ thần kinh ngạc nói, ngươi muốn đưa bọn hắn một gian cửa hàng? đưa lục thần gật đầu khóc than nói ta hiện tại nghèo muốn chết ta không nổi chỉ có thể miễn cho thuê bọn hắn sử dụng 3 năm ách Người lễ này về phải có hơi lớn cổ thần chắp lưỡi nói doa giúp người ta một tỷ lục thần lại như thế về còn có thể thật sự là một cái vắt cổ chảy ra nước vắt chảy ra nước bất quá dạng này lục thần bọn hắn rất thích sẽ làm nhà ngũ đại thế lực người nghe xong khóc không ra nước mắt nhưng cũng chỉ có thể cố giả bộ khuôn mặt tươi cười cảm kích lục thần cho bọn họ đáp lễ một lát sau triệu vô cực mang theo ngũ đại thế lực người đi ra khách tính tiến về tạ thành hạ khu chọn lựa cửa hàng. Lục Thần, ngươi thật lợi hại, chỉ trong chốc lát kiếm lợi 45 ức." Khách thính bên trong, Triệu viên cười nói. Lục Thần nghiêm mặt nói, "Thật tốt tu luyện à, chỉ cần thực lực đủ mạnh, chuyện gì đều là ngươi định đoạt." Ân. Đám người nhận đồng nhẹ gật đầu. Phong Thanh Nguyệt thì là may mắn không thôi, nếu không phải nàng kết giao Lục Thần, Thiên Đao các hôm nay khẳng định tránh không được bị hố. Chương 453, Lý Thanh Vân giết tới, chương 453, Lý Thanh Vân giết tới. Buổi chiều, Triệu Vô Cực tìm tới Lục Thần, nói là Lê Võ muốn gặp hắn. Nghĩ đến Lê Võ người này cũng không tệ lắm, Lục Thần nhường Triệu Vô Cực đi đem người mang đến cũng tại khách thính tiếp kiến lê võ lê tiền bối mời ngồi đi tự mình đối đãi lê võ lục thần thái độ rõ ràng tôn kính không ít lê võ lắc đầu nói lục thần ngồi cũng không cần ta gặp ngươi là có một việc mong muốn hỏi một chút ngươi lục thần nói tiền bối thỉnh giảng lê võ nói ngươi có biết có cái gì công pháp là dựa vào huyết tu luyện có thể khiến cho người tu luyện hút khô một người máu đem người biến thành thây khô cái này lê võ lời này vừa nói ra triệu vô cực đám người sắc mặt kệ biến lục thần cùng nam cung linh thì là trong lúc vô tình liếc nhau một cái là giờ phút này bọn hắn đều đã nghĩ đến thạch xuyên kính tu luyện huyết điện Huyết điện rất tà tính, tu luyện nó võ giả chính là dựa và hút người khác máu tươi đến để thăng thực lực bản thân. Trong lòng có suy đoán, Lục thân hỏi, Lê Thiên Bối, ngươi vì cái gì hỏi như vậy? Lê Võ khổ sở nói, ngươi có chỗ không biết, tại ngươi rời đi về sau không lâu, kiếm các liền liên tiếp có đệ tử mất tích. Về sau trải qua một phen điều tra, chúng ta tìm tới những cái kia mất tích đệ tử, có thể những đệ tử kia đều bị hút khô máu tươi, thành một bộ thây khô. Hiện tại vẫn là như vậy sao? Lục thân cao mày nói, Lê Võ nói, loại kia hiện tượng kéo dài hơn một tháng, đằng sau liền không có xuất hiện, ta lo lắng xảy ra đại sự, cho nên mới hỏi một chút ngươi. Lục Thần nói, Lê Tiền Bối, ta cũng chưa từng thấy qua loại công pháp này, đã sự tình qua đi, vậy liền để hắn đi qua đi. Bất quá, nếu như về sau kiếm các lại có xảy ra chuyện như vậy, còn xin ngươi trước tiên phái người cho ta biết. Kia Lê Võ ngay tại này đại biểu toàn bộ kiếm các đi đầu cảm ơn qua. Lê Võ ôn cười nói, Lục Thần cười khoát tay áo, Tiền Bối khách khí. Lục Thần, cụ gừng bọn hắn còn đang chờ ta, ta trước hết đi rời đi, về sau có thời gian hoan nghênh đến kiếm các ngồi một chút. Lê Võ nói, tốt. Lục Thần nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn Lê Võ rời đi. Bất quá, ngay tại Lê Võ đi tới cửa lúc, Lục Thần vừa lớn tiếng nói tiền bối kiếm cắp tiêu một tỷ hạ lệ mới đi cảm ơn nghe vậy lê võ ngừng lại sau đó thở dài một hơi lần nữa nhấc chân biến mất tại trong tầm mắt của mọi người tại lê võ sau khi rời đi đã theo cổ thanh lăng bọn người trong miệng hiểu rõ huyết điện cổ thần lập tức hỏi tiểu tử túi là huyết điện không loại trừ loại khả năng này lục thần nói triệu vô cực hỏi vậy làm sao bây giờ lục thần giũ môi nói còn có thể làm sao hiện tại người đã chạy chỉ có thể chờ đối phương xuất hiện lại đậu tủ giống như cũng chỉ có thể dạng này triệu vô cực thở dài nói đối phương ở trong tối bọn hắn ở ngoài sáng thực sự khó tìm, cũng may thực lực bọn hắn mạnh, cũng không sợ đối phương để mắt tới bọn hắn. Một lát sau, lục thần gọi tới cung viên, băng hỏa huyền xà, lôi hổ, băng phách mãng, hỏa sư cùng đi theo đám bọn hắn đồng thời trở về kim xích hổ. Hắn nhường lục đại yêu vương cùng một chỗ hộ tống lạc phong chấn yêu thú con non tiến vào lạc phong chấn, cũng phối hợp băng tuyết nhi công tác. Tiểu tử túi, buổi chiều còn có việc sao? Lục đại yêu vương sau khi rời đi, triệu vô cực đứng lên, cười hỏi, tiền bối có việc? Lục thần hiếu kỳ nói, triệu vô cực nói, nếu như buổi chiều không có chuyện, chúng ta dẫn ngươi đi ra ngoài một chuyến, tìm hiểu một chút tân thành tình huống. Vậy thì đi vòng vòng a." Lục Thần nói. Về sau, một đám người du lịch cả tòa Tân Thành, đi dạo xong về sau Lục Thần nhường Triệu Vô Cực đối phương thả ra hai cái tin tức. Thứ nhất, bọn hắn đại lượng thu mua các loại phẩm cấp linh dược, khắc dấu trận pháp khoáng thạch cùng binh khí, giá cả theo yêu. Cân nhắc tới Đông Hoa vực võ giả khả năng không biết các loại trận đạo tài liệu, Lục Thần còn cố ý ra đồ giảm, cũng phụ bên trên giá cả. Thứ hai, Tân Thành một tháng sau toàn diện đưa vào sử dụng, tất cả võ giả cùng thế lực có thể đối phụ đệ, cửa hàng tiến hành thuê. Trong lúc nhất thời, tin tức bay lời trời. Sau đó không lâu, số lớn thế lực cùng thương nhân ngửi được cơ hội buôn bán theo các nơi chạy đến, hy vọng tại Tân Thành nắm giữ một nhà cửa hàng cùng phụ đệ. Ngoài ra, đại lượng võ giả chiếu vào đồ giám tìm kiếm trận đạo tài liệu, cũng đem tìm tới vật liệu bán cho triệu vô cực. đáng nhắc tới chính là, bởi vì trận đạo tài liệu bị Đông Hoa vượt quên đi hơn 1.000 năm, không ít vật liệu cũng không có tìm. Bởi vậy, tại về sau thời gian 1 năm bên trong, không ít người dựa vào tìm kiếm trận đạo tài liệu phát lúa tải, thoát khỏi nghèo khó. Bất quá, đây đều là nói sau. Tân Thanh bên trong, giao phó xong triệu vô cực, lục thần về tới trụ sở của mình, vừa vào cửa. Hắn liền thông qua ngự thú tử ấn nhường phi hành yêu thú trước tiên đem Tam đại tông môn cao tầng đưa đến Tân thành đến. Hôm sau, tiểu tử thúi có một nhóm người đang theo lấy bên này gần lại gần. Sáng sớm, Lục Thần bọn hắn đang dùng cơm, Thử Gia thanh âm bỗng nhiên tại Lục Thần bên tai vang lên. Lục Thần ánh mắt chớp lên, đoán được là Lý Thanh Vân dẫn người tới. Hắn vụng trộm trao đổi thử ra, nói: "Thử Gia, tới nhiều ít người, đại khái là thực lực gì?" Thử Gia nói: "Hết thảy 11, toàn bộ đều là võ hoàng, thực lực mạnh nhất một người võ đạo là Lục Trọng võ hoàng cảnh." "Bọn hắn thật đúng là để mắt ta." Lục Thần cười lạnh nói. Thử Gia nói: Chớ nói nhảm, chuẩn bị một chút đi, lại có 5 phút bọn hắn liền phải tới đây." Lục Thần nhẹ gật đầu, thu hồi lực chú ý. "Lục Thần, ngươi sao không ăn?" Triệu Huyên thấy Lục Thần một hồi lâu không nhúc nhích nữa, nghi ngờ hỏi. Lục Thần lạnh nhạt nói, "Lý Thanh Vân dẫn người tìm tới cửa." "Hoa?" Lục Thần lời này vừa nói ra, Nguyên Bản còn tại lấy một cái cực kỳ vương lòng trạng thái ăn bữa sáng, đám người không khỏi sắc mặt biến hóa. "Lý Thanh Vân, cái này đảm nhiệm Thiên Vũ Đông Đại Lục Chí Tôn Điện tổng điện chủ nhiều năm người rốt cục mang theo cừu hận tìm tới." Triệu Vô Cực lạnh giọng hỏi, "Tiểu tử thối, ngươi có biết hắn mang theo nhiều ít người đến?" 10 cái võ hoàng Lục thân nói: "Thế mà tới 10 cái võ hoàng đến." Lạc Dương hít vào một ngụm khí lạnh. Tây Lăng Giới lúc trước cũng chỉ có mộ Thanh Dương một cái võ hoàng, như thế Tây Lăng Giới trí Tôn Tổng Điện đều tại Tây Lăng Giới xuống pha. Bây giờ Lý Thanh Vân thế mà mang theo 10 cái võ hoàng đến đây, vạn bảo lâu nội tình không thể bảo là không lớn, đồng dạng người thật sự là không thể chơi vào. Cổ Thần lo lắng hỏi: "Tiểu tử túi, bọn chúng có thể đối phó được không?" Cổ Thần trong miệng bọn chúng chính là thất đại yêu hoàng, võ hoàng ở giữa chiến đấu, bọn hắn những người này liền nhúng tay tư cách đều không có. "Vấn đề không lớn." Lục Thần nói. "Vậy là tốt rồi." Đám người thở dài một hơi. Triệu vô cực tâm tình nặng người nói, xem ra phải thật tốt tu luyện, không đột phá võ hoàng, mãi mãi cũng không có sức tự vệ. Đột phá võ hoàng liền có sức tự vệ. Lục Thần cảm thấy chưa hẳn, tại thần võ giới, đừng nói võ hoàng, cho dù là võ đế cũng không dám nói có sức tự vệ, bởi vì nhân ngoại hữu nhân, cái gọi là nắm giữ sức tự vệ, kỳ thật chỉ là còn không có gặp phải mạnh hơn người, lại hoặc là đối phương không muốn động ngươi. Một khi gặp, hay là đối phương lên sát tâm, phiến thiên địa này cực ít có người có thể nói chính mình có sức tự vệ. Bất quá, Lục Thần không có đem cái nhìn của mình nói ra, bởi vì hắn không muốn cho Triệu vô cực bọn hắn áp lực. Lục Thần cười nói, "Về sau mọi người cùng nhau nỗ lực a." Ân đám người trịnh trọng nhẹ gật đầu, sau đó cũng mất ăn cơm tâm tình, tâm tình nặng nề chờ Lý Thanh Vân đến. Lục Thần đứng dậy rời đi. Hắn ra lệnh Phong Ma yêu hổ hoàng ba người theo Lạc Phong Sơn mạch đi ra, cũng vụng trộm thả ra tại hỗn độn châu thế giới tứ đại yêu hoàng. "Lệ, Lục Vũ Mệnh, Triệu Vô Cực, các ngươi đi ra cho ta nhận lấy cái chết." Một lát sau, chân trời truyền đến to rõ hất vang, ngay sau đó tân thành trên không vang lên Lý Thanh Vân tiếng gầm gừ phẫn nộ. "Xiêu xiêu xiêu." Lục Thần mang theo đám người xuất hiện tại một cái khách sạn đỉnh chót phải không nhìn xem Tân Thành trên không lấy Lý Thanh Vân cầm đầu mười người. Cũng liền lúc này, phía dưới trong khách sạn một nữ tử đứng lên. Người này rất trẻ trung, thoạt nhìn cũng chỉ hơn 20 tuổi, thân mang một bộ áo trắng. Dung mạo của nàng cũng không tính mỹ, trung quy trung củ, trên người có một loại xuất trần khí tức, võ đạo là thất trọng võ vương cảnh. Nàng đi vào phía trước cửa sổ, khi thấy Lý Thanh Vân mang tới người lúc, nét mặt của nàng biến ngưng trọng lên, tự lẩm bẩm, "Sư tôn, xem ra ngài lời nhắn đủ nhiệm vụ này cũng không tốt hoàn thành a." Chương 454, bọn hắn là ta tiêu giao võ đế một mảnh người, chương 454, bọn hắn là ta tiêu giao võ đế một mảnh người ngoại trừ nữ tử này, tân thành bên trong rất nhiều võ giả cũng đang lén lén nhìn chằm chằm, muốn nhìn một chút kế tiếp tình thế phát triển. nếu như trận chiến này lục thần một phương thắng, lục thần đông hoa vực bá chủ địa vị như vậy ngồi vững, nơi đây cũng sẽ trở thành đông hoa vực đệ nhất thành. nếu là như thế, bọn hắn nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ thuê thành trì cùng phụ đệ tại tân thành bên trong đánh xuống một mảnh giang sơn. nhưng nếu như lục thần một phương bại, lục thần cái này thiên kiêu chính là phụ dung sớm nợ tối tàn, sinh mệnh hoàn toàn dừng lại tại mười tuổi. về phần bọn hắn, lục thần một phương lạc bại về sau liền muốn lập tức rời đi, để tránh lọt vào lục thần một đảng liên lụy. ngươi chính là lục vô mệnh. Ánh mắt đảo qua xuất hiện đám người, Lý Thanh Vân ánh mắt sắc bén để mắt tới Lục Thần. "Không tệ, ta chính là Lục Vô Mệnh." Lục Thần thần sắc bình tĩnh nói, "Là ngươi giết thừa phòng, nhờ Phong cùng cơ giao." Lý Thanh Vân lại nói, "Là." Lục Thần thừa nhận nói, "Ngươi thật là đáng chết, ta hôm nay muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, lấy đầu lâu của ngươi tế điện ta ba cái hài nhi." Lý Thanh Vân giận dữ hét. Lục Thần cười lạnh nói, "Lão giả, trong thiên địa này không ai có thể giết được ta, kẻ muốn giết ta cuối cùng đều sẽ chết." Lý Thanh Vân gầm thét lên, "Lục Vô Mệnh, ngươi nếu là lấy là có ba cái yêu hoàng liền có thể bảo đảm mệnh của ngươi, vậy ngươi liền mười phần sai." Dứt lời, Lý Thanh Vân đối sau lưng 10 vị võ hoàng cường giả ra lệnh, lập tức đột thủ, người liên quan chờ hết thảy chu sát. Cần tôn điện chủ hiệu lệnh. Mười người linh mệnh, riêng phần mình lấy ra binh khí. Chờ một chút. Nhưng mà, ngay tại Chí Tôn điện mời người muốn động thủ lúc, trong khách sạn chuyển ra nữ tử áo trắng thanh âm. Sau một khắc, nữ tử áo trắng thi triển Lăng Tiêu Bộ phi thân ra khách sạn, xuất hiện tại song phương ở giữa khách sạn đỉnh chót. Lăng Tiêu Bộ. Dương Chỉ Du. Nữ tử áo trắng vừa ra tới, người của Song Phương ánh mắt cũng thay đổi. Lục Thần một phương người nhận ra nữ tử áo trắng thi triển chính là Lăng Tiêu Bộ, mà Lý Thanh Vân một phương thì là nhận biết nữ tử áo trắng. Đừng nhìn nữ tử áo trắng võ đạo không cao, thân phận lại tôn quý đến đáng sợ. Tại thiên Vũ Đông Đại Lục, mặc kệ nàng đi tới chỗ nào, nơi đó cường giả cùng thế lực đều muốn cho nàng ba phần chút tình mọn. Không vì cái khác, chỉ vì nàng là thiên Võ Đại Lục lập tức đan đạo đệ nhất nhân Đỗ sư Lăng Thủ Đồ, Dương Chỉ Nhu. Cái này Dương Chỉ Nhu đan đạo thiên phú mặc dù không kịp nàng sư tôn Đỗ sư Lăng, nhưng cũng tiên phú cực cao, 25 tuổi cũng đã là ngũ phẩm luyện đan sư. Lý Thanh Vân không rõ nàng tại sao lại xuất hiện ở nơi này, lại vì cái gì ở thời điểm này bỗng nhiên ngảy ra. Lấy lại bình tĩnh, Lý Thanh Vân nói, Dương đại sư, lão phu ngay tại Chu Sắt Vạn Bảo lâu phản đồ cùng cũ nhân, không biết ngươi có chuyện gì quan trọng." Dương Chỉ Nhu nói, "Lý địa chủ, các ngươi Vạn Bảo lâu cùng bọn hắn ở giữa ân oán ta đã toàn bộ biết được. Dẫn phát lần này bi kịch căn nguyên là con gái của ngươi, là nàng làm cho Triệu lâu chủ cùng Lục thần phản kháng, còn xin ngươi xem ở gia sư trên mặt mũi thả bọn họ một con đường sống." Lý Thanh Vân âm thanh lạnh lùng nói, "Giương đại sư, không biết ngươi vì sao muốn bảo vệ cho hắn nhỏ?" Giương Chỉ Nhu nói, "Lý địa chủ, Ta không có muốn bảo vệ cho hắn nhóm, chỉ là tại trình bày một cái thượng âm vực mọi người đều biết sự thật. Thân làm phụ thân, Lý Thanh Vân tự nhiên biết lý cơ giao là cái gì người, nàng những năm này đều làm một ít chuyện gì. Nhưng mà, coi như biết sai là nữ nhi của mình, hắn cũng không có khả năng buông tha Lục Thần cùng Triệu Vô Cực một đảng. Tại thực lực này vi tôn thế giới, thực lực mới là quyền nói chuyện, hắn sẽ không đi cùng Lục Thần những này sâu kiến dạng đạo lý. Hôm nay hắn nhất định phải giết Lục Thần cùng Triệu Vô Cực một đảng, nếu không khó tiêu trong lòng của hắn oán hận cùng mất con trống khổ. Lý Thanh Vân lạnh lùng nói, "Dương đại sư, cho dù nữ nhi của ta có lỗi, Bọn hắn diệt đi Vạn Bảo lâu cùng chí tôn điện là sự thật, ta hôm nay nhất định phải giết bọn hắn. Dương Chỉ Nhu quát lạnh nói, Lý điện chủ, ngươi không thể làm như vậy, bọn hắn những người này ta hôm nay toàn bộ muốn dẫn đi. Lý Thanh Vân vẫn nộ quát, Dương đại sư, chuyện hôm nay chính là ta Vạn Bảo lâu việc tư, ngươi một ngoại nhân nhúng tay, coi như ta bác mặt mũi của ngươi, chuyện nháo đến Đỗ đại nhân nơi đó, Đỗ đại nhân cũng không tốt nói cái gì à? Đỗ Chỉ Nhu lạnh nhạt nói, Lý điện chủ, ngươi sai, việc này ta cũng không phải là người ngoài. Có ý tứ gì? Lý Thanh Vân cau mày nói. Dương Chỉ Nhu nói, Triệu lâu chủ chi nữ Triệu Huyền chính là sư muội ta. Lục Thần cũng là ta tiêu giao võ đế một mạch môn nhân. Hoa. Dương Chỉ Nhu lời này vừa nói ra, chung quanh một mảnh xôn xao. Thành nội rất nhiều võ giả vẻ mặt ngộp bức, thất tinh thành người tới cùng chí tôn điện tất cả mọi người lại là khiếp sợ nhìn về phía Triệu Huyên cùng Lục Thần. Tiêu giao võ đế một đời rất ngắn, chỉ có hơn 60 năm, nhưng hắn vẫn luôn là thần võ giới truyền thuyết. Hắn tại Cửu Thiên chi chiến bên trong phong hào tiêu giao là thần võ giới kiếm đạo, đan đạo đệ nhất nhân, vô số người ngưỡng mộ đối tượng. Bây giờ hắn mặc dù vẫn lạc, nhưng tiêu giao võ đế một mạch cũng đã tại thần võ giới phát dương quân đại, tùy tiện một người đều là không chọc nổi tồn tại bây giờ dương chỉ nhu nói lục thần cùng triệu huyên là tiêu giao võ đế một mạch người là người đều sẽ cảm giác đến không thể tưởng tượng nổi cùng lúc đó bọn hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì lục thần võ đạo thiên phú sẽ như vậy đáng sợ hóa ra là nhất mạch kia người chấn kinh sau khi cổ thần bọn người nhìn về phía triệu vô cực rất là hâm mộ thế nhân đều biết tiêu giao võ đế một mạch kế thừa võ đế bản tính nội danh bao che cho con toàn bộ thần võ giới không người có thể đưa ra phải triệu huyên là tiêu giao võ đế một mạch người cái này ai chọn nổi trăm năm đã qua nàng tiêu bảy sư công tùy tiện sách ra một cái đều muốn mệnh nếu ai động nàng sợ là mộ tổ đều sẽ bị bới sạch Lý Thanh Vân giờ phút này càng là sắc mặt tái xanh, người khác không biết rõ Tiêu Giao võ đế cùng vạn bảo lâu quan hệ, hắn là biết đến. bọn hắn thần võ đại lục tổng lâu cao tầng thật nhiều cái đều là Tiêu Giao võ đế huynh đệ cùng tùy tùng, song phương nguồn gốc không thể bảo là không sâu. Nếu là hắn động triệu viên cùng lục thần, dù là Tiêu Giao võ đế một mạch không thu thập hắn, tổng lâu cũng tuyệt đối không tha cho hắn. Nếu như triệu viên cùng lục thần thật sự là Tiêu Giao võ đế một mạch người, hắn đời này cũng đừng nghĩ là ba đứa hải tử báo thù. Nghĩ đến Lý Thừa Phong trước khi chết gần như tuyệt vọng truyền âm, Lý Thanh Vận chưa từ bỏ ý định nói rằng, Dương đại sư, ngươi hẳn là thính sai. Thính sai cái gì? Dương Chỉ Nhu hỏi, Lý Thanh Vân nói, bọn hắn thân phận thấp, tiện mệnh một đầu, làm sao có thể là tiêu giao võ đế một mạch môn nhân. Dương Chỉ Nhu nói, ta sẽ không nhận lầm, Triệu sư muội chính là sư tôn du lịch Đông Hoa vượt nhận lấy một cái đồ nhi. Kia Lục vô mệnh đâu? Lý Thanh Vân đoán hẳn nói. Dương Chỉ Nhu nhìn về phía Lục Thần hỏi, ngươi tu luyện ta tiêu giao võ đế một mạch Lang Tiêu bộ là? Lục Thần gật đầu nói, cũng nhiều hứng thú nhìn xem. Nghe được Lục Thần trả lời, Dương Chỉ Nhu đối Lý Thanh Vân nói, Lang Tiêu bộ chính là ta tiêu giao võ đế một mạch gia truyền thân pháp, hắn đã tu luyện, đó chính là ta tiêu giao võ đế một mạch môn nhân. Nghe vậy, Lý Thanh Vân không cam lòng nói rằng, Dương Đại Sư coi như bọn hắn là người tiêu giao võ đế một mạch người, vậy cũng không thể tùy tiện đức giết người, giết người một chút việc đều không có chứ. Dương Chỉ Nhu tuy nói sư tông đỗ sư lăng, nhưng tính tình đu, nàng cũng không muốn đem chuyện này làm lớn, thế là nhượng bộ một bước. Nàng đối Lý Thanh Vân nói, chỉ cần Lý điện chủ có thể buông tha bọn hắn, ta nguyện lấy 500 mai ngũ phẩm đan dược xem như để bù. 500 mai ngũ phẩm đan dược đối với người bình thường mà nói là một món tài sản khổng lồ, nhưng đối Lý Thanh Vân mà nói cái rắm cũng không bằng. Bất quá, hắn cũng biết có Dương Chỉ Nhu che chở. Hắn hôm nay trừ phi không muốn sống nữa, nếu không báo không được mối thù giết con. Ánh mắt trơ lên, hắn trốn đi sát ý trong lòng, hướng Dương Chỉ Nhu ôm quyền nói, "Đã là như thế, hôm nay ta liền buông tha bọn hắn." "Như thế tốt lắm." Dương Chỉ Nhu nghe vậy thở dài một hơi. Mối thù giết con không đội trời chung, Lục Thần bọn hắn giết Lý Thanh Vân hai đứa con trai cùng một đứa con gái, nàng thật đúng là sợ Lý Thanh Vân báo thù. Nếu như Lý Thanh Vân quyết tâm muốn báo thù, lấy Lý Thanh Vân hiện tại lực lượng nắm trong tay, nàng không ngăn cản được. Một khi Lục Thần cùng Triệu Huyên bị giết, nàng không có cách nào trở về hướng sư tôn bàn giao. "Tốt cái gì, ta không đồng ý ngươi cho lão giả này đàn dược." Đúng lúc này, một bên xem trò vui Lục Thần gầm thét lên tiếng. Chương 455, nàng chẳng lẽ dáng dấp là đầu heo, chương 455, nàng chẳng lẽ dáng dấp là đầu heo. Tiểu tử này, Lục Thần vừa lên tiếng, mọi người đều là kinh ngạc, sau đó trong thành đám người im lặng nhìn về phía đứng ra Lục Thần. Chuyện này có thể giống Dương Chỉ Nhu nói không đánh mà thắng giải quyết, đối Lục Thần một đảng mà nói đã là kết cục tốt nhất. Nếu như không phải Dương Chỉ Nhu đứng ra điều đình, Lục Thần một đảng đâu còn có thể đứng ở cái này, đoán chừng đều đi gặp Diêm Vương. Hiện tại ngược lại tốt, Lục Thần hỉ vào chính mình là tiêu giao võ đế một mảng người, được tiện nghi không tính thế mà còn đang nắm Lý Thanh Vân không thả Dương Chỉ Nhu giờ phút này có chút tức giận Khí Lục Thần như thế không hiểu chuyện thế mà ở thời điểm này cắt ngang kế hoạch của nàng lại nói Lý Thanh Vân hắn đều dự định tạm thời vương tha Lục Thần cùng Triệu Huyên bây giờ Lục Thần như thế nhảy một cái đi ra hắn lại thấy được báo thủ hy vọng sắc mặt hắn âm trầm đối Dương Chỉ Nhu nói Dương đại sư hôm nay cũng không phải ta không để mặt ngươi mà là chính hắn muốn chết nghe xong lời này Dương Chỉ Nhu không vui quát lên nói Lục Thần ngươi lùi xuống cho ta nơi đây không có ngươi nói chuyện phồn Lục Thần quát lạnh nói nên lui ra chính là ngươi Võ đế nhất mạch khí phách ngươi làm một chút cũng không có học được, thật không biết ngươi sư tôn lúc trước thu đồ thời điểm nhìn chúng ngươi cái gì. Hoa. Lục Thần lời này vừa nói ra, toàn thành náo động. Lục Thần tiểu tử này điên rồi đi, lại dám nói như vậy Dương Chỉ Nhu. Hôm nay nếu không phải Dương Chỉ Nhu, bọn hắn tất cả mọi người nhỏ hơn khó giữ được tính mạng, hắn là thật không biết Dương Chỉ Nhu là cứu tinh. Triệu Huyên biết Lục Thần át chủ bài, cũng biết Lục Thần không sợ lý thanh vân, chỉ cảm thấy Lục Thần không nên như thế chống đối Dương Chỉ Nhu. Nàng đưa tay lôi kéo Lục Thần tay áo, nói, "Lục Thần, có chuyện nói rõ ràng, đừng nóng giận, nói cho cùng tất cả mọi người là sư tỉ đệ." Lục Thần lạnh nhạt nói, nàng biết rõ chúng ta không sai, lại muốn lấy lòng lão già kia, ngươi gọi ta làm sao không khí? Nàng chẳng lẽ dáng dấp là đầu heo? Không biết rõ hôm nay cho đan dược liền biến tướng thừa nhận chúng ta sai, cho lão già kia về sau giết chúng ta lấy cớ. Lục Thần, lời tuy là như thế. Lục Thần tức giận nói, ngươi lui ra đi, chuyện hôm nay ta tự có xử trí. Tốt. Triệu Huyên thở dài một hơi, thối lui đến Triệu vô cực bên người. Đầu heo. Dương Chỉ nhu hàm răng cắn chặt, hôm nay nàng thật sự là bị Lục Thần tức nổi tung. Từ khi tiến vào võ đế một môn, nàng còn chưa hề bị người mang qua. Chớ nói chi là bị người trước mặt mọi người gọi đầu heo. Lục Thần để cho người ta mặt mũi mất hết, thực sự ghê tởm. Lý Thanh Vân bọn người đứng tại bên cạnh xem kịch, bọn hắn thật sự là nằm mơ đều không nghĩ tới Lục Thần thế mà như thế không biết tốt xấu, dám tội Dương Chỉ Nhu. Dương Chỉ Nhu đôi mắt đẹp nộ trường, trách cứ, "Lục Thần, lập tức nói xin lỗi ta." Nói cái dám xin lỗi, ngươi cút cho ta đi sang một bên, bớt ở chỗ này ngại lao từ mắt." Lục Thần tới hòa khí, một chút cũng không có nương chịu Dương Chỉ Nhu. "Ngươi, ngươi, ngươi đi trước a, ta, ta mặc kệ ngươi." Dương Chỉ Nhu tức giận đến vai run rẩy, trực tiếp lùi qua một bên nàng bây giờ đang ở bên cạnh nhìn xem, chờ lục thần bị đánh muốn chết thời điểm chủ động cầu nàng, nhường lục thần ăn được chút khổ sở. Lý Thanh Vân thấy cảnh này trong lòng trong bụng nở hoa, cười lạnh nói, lục thần, đây chính là chính ngươi muốn chết. nghiêng đầu sang chỗ khác, Lý Thanh Vân đằng đằng sát khí đối bên cạnh một cái nhị trọng võ hoàng cảnh lão giả nói, tề trưởng lão, ngươi đi đem lục thần đầu người cho ta cầm về. biết được lục thần xuất từ võ đế nhất mạch, tề mẫn nội tâm rất là do dự, không muốn động thủ. võ đế nhất mạch không có một cái giảng đạo lý chủ, một khi hắn giết lục thần, ngày sau võ đế nhất mạch nhất định giết hắn, có thể kháng mệnh một cái giá lớn hắn cũng chịu đựng không nổi. Lý Thanh Vân tâm ngoan thủ lạn, hắn một nhà bảy thanh đều tại trí tôn điện, nếu như hắn kháng mệnh, Lý Thanh Vân trở về không tha cho hắn người nhà. Trải qua ngắn ngùi dãy rủa, Tế Mẫn lựa chọn nhận mệnh. Trong chốc lát, hắn giết hướng về phía Lục Thần. Phong Ma yêu hổ hoàng, làm gì hắn? Lục Thần lệnh lùng ra lệnh. "Giống." Lục Thần lời còn chưa dứt, Phong Ma yêu hổ hoàng từ phía sau giết ra, ngay sau đó cách không một cái hổ trưởng chụp về phía Tế Mẫn. Tế Mẫn thấy thế hét lớn, "Điện chủ cứu ta." Lý Thanh Vân biết Lục Thần có 3 cái yêu hoàng, cho nên không chút hoang mang ra lệnh, "Trần trưởng lão, chúc trưởng lão, các ngươi đi trợ Tế trưởng lần trước cánh tay chi lực." Là Hai người ứng thanh thẳng hướng Phong Ma yêu hồ hoàng. Không chỉ có ngươi có giúp đỡ, ta cũng có. Linh Miêu hoàng, Sương Nga hoàng, giống giống. Hai đại yêu hoàng nghe lệnh gào thét dết ra. Lục Thần trưởng không yêu hoàng toàn bộ hiện ra. Toàn bộ hiện ra cũng không được việc, đối phương nhiều quá nhiều võ hoàng. Đúng vậy à, Lục Thần không nên nhất làm chính là chống đối cái kia Dương đại nhân, hiện tại tốt, mạng nhỏ đều muốn không có. Ai, còn quá trẻ, không giữ được bình tĩnh. Trong thành võ giả nhìn xem xuất thủ tam đại yêu hoàng khe khẽ bàn luận lấy. Lý Thanh Vân thấy thế đối còn lại bảy người nói, các ngươi cũng đi, tốc chiến tốc thắng, không cần kéo dài thời gian. Là bảy người giết ra. Theo bảy người ra tay, Lý Thanh Vân cười gần nói, "Lục Thần, ngươi hôm nay liền cho con ta cùng nữ nhi đền mạng à. Lục Thần lạnh lùng nói, "Lão giả, ta cũng đã sớm nói, dưới gầm trời này không ai có thể giết ta, kẻ muốn giết ta đều sẽ chết." "Ha ha ha, tiểu tử ngươi sắp chết đến nơi thế mà còn tại khẩu suất của nôn, thật sự là buồn cười." Lý Thanh Vân cười như điên nói, "Cười a, ngươi rất nhanh liền không cười được." Lục Thần lạnh lùng nhìn Lý Thanh Vân một cái, "Quá to, huyết đồng ma lang hoàng, xích kim hùng hoàng hoàng, hắc quên xà hoàng, các ngươi cũng đi ra chơi một chút a. Cần tuân ta chủ hiệu lệnh." Theo lục thần thanh em rơi xuống, phía sau truyền đến tam đại yêu hoàng thanh em hùng hồn. Sau một khắc, tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, tam đại yêu hoàng rít ra, trực tiếp nào về phía chi tôn điện võ hoàng. Đáng chết, ngươi làm sao có thể thống ngựa nhiều như vậy yêu hoàng? Nhìn xem xích kim hùng hoàng bọn chúng, lý thanh vân giận dữ hét. Lão giả, ngươi đây liền không chịu nổi. Lục thần rêu rêu nói, rút lui. Lý thanh vân không nhìn lục thần trào phúng, lập tức đối mười người hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Hắn biết rõ, bọn hắn mặc dù chiếm cứ nhất định nhân số ưu thế, nhưng bọn hắn mười người tuyệt không phải lục đại yêu hoàng đối thủ. Lúc này nếu là không ôm đoàn rời đi, một khi có người vỡ lạc, những người còn lại sợ là muốn đi đều đi không được. "Đi." Lục Thần cười lạnh nói, "Lão giả, ngươi đem ta cái này làm địa phương nào? Há lại cho ngươi muốn đến thì đến, muốn đi liền đi." Lý Thanh Vân quát lên nói, "Lục Thần, ngươi tuy có Lục Đại yêu hoàng, nhưng chúng ta nếu là muốn đi, ngươi không lưu được ta nhóm." "Vậy ngươi đi một cái thử một chút, hôm nay các ngươi nếu có thể đi được, tiểu gia ta hôm nay trước mặt mọi người cho ngươi đập một cái." Lục Thần khiêu khích nói. "Hử?" Lý Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, một kiếm chém về phía phong ma yêu hồ hoàng, che chở đám người thoát khỏi yêu hoàng, cười ngồi cười. Lục Thần, Triệu Vô Cực, các ngươi chờ xem, một ngày nào đó ta muốn các ngươi nợ máu trả bằng máu. Ngồi lên tọa kỵ sau, Lý Thanh Vân thở dài một hơi, đối với phía dưới Lục Thần cùng Triệu Vô Cực quá to. Về sau, 11 con phi hành yêu thú vô cánh bay cao, hướng phía ngoài thành bay đi. Lệ. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người coi là Lý Thanh Vân 11 người muốn chạy chỗ lúc, 11 con phi hành yêu thú bỗng nhiên hết dầm lên. Bọn chúng giống như là nhìn thấy cái gì đáng sợ đồ vật, nguyên bản lên cao độ cao bọn chúng tất cả đều run lẩy bẩy hướng lui về phía sau. Đi a, các ngươi lui về làm cái gì? Lý Thanh Vân phẫn nộ quát. Bất quá, Trước kia vô cùng nghe lời 11 con phi hành tọa kỵ cũng không để ý tới Lý Thanh Vân quát lên, vẫn tại lui lại. Rất nhanh, bọn chúng liền lui trở về lục thần đám người đỉnh đầu. Xảy ra cái gì? Tọa kỵ của bọn hắn vì cái gì lại lui về tới? Không hiểu. Trong thành mọi người thấy cái này khác thường một màn nghị luận ầm ĩ. Triệu vô cực mấy người lập tức nghĩ đến còn chưa xuất hiện Lôi bằng Hoàng, nó là thất đại yêu hoàng bên trong mạnh nhất một vị, cũng là không trung chi hoàng. Lý Thanh Vân mười một người tọa kỵ dọa thành cái dạng này, nhất định là bọn chúng cảm nhận được Lôi Bàng Hoàng khí tức. Cúc qua một bên. Ngay tại mấy người nghĩ như vậy lúc, trời cao phía trên truyền đến lôi bằng hoàng như lôi đỉnh thanh âm, ngay sau đó lôi bằng hoàng chống rông xuất hiện. Lệ. Vận dụng song tiên tổ huyết mạch lôi bằng hoàng vừa xuất hiện, 11 con phi hành yêu thú phát ra gào thét, chịu không nổi huyết mạch uy áp bọn chúng trực tiếp từ không trung rơi xuống. Đáng chết. 11 người hai nhiên, lập tức thi triển linh lực hóa dục đạo vong. Lục đại yêu hoàng bọn hắn đều đúng giao không được, chớ nói chi là lại thêm một cái lục giai trung kỳ đỉnh phong lôi bằng hoàng. Lôi bằng hoàng hiện tại chính là một cái hủy diệt tính vũ khí hắn nếu là ra tay, tất cả mọi người đem không chịu nổi một kích. Chương 456, chết thì chết, ngươi quỷ gào gì? chương 456, chết thì chết ngươi quỷ gào gì thật là thất đại yêu hoàng sao có thể để bọn hắn rời đi chỉ thấy thất đại yêu hoàng ngửa mặt lên trời thét dài lập tức lục đại yêu hoàng linh lực hóa rực cùng lôi bằng hoàng cùng một chỗ truy sát lý thanh vân mười một người các ngươi là cái thá gì dám đứng được so ta chủ cao đều cút xuống cho ta trong chốc lát lôi bằng hoàng xuất hiện tại lý thanh vân phía trước sau đó khí phách đưa tay cầm trong tay lôi đỉnh đánh phía lý thanh vân muốn giết ta hôm nay ta liều mạng với ngươi mắt thấy trốn không thoát lý thanh vân diện ngục dữ tật quát Sau một khắc, hắn xuất ra một cái cuồng bạo đan phục xuống dưới, ngay sau đó võ đạo khí tức cấp tốc kéo lên, đột phá đến thất trọng võ hoàng cảnh. Về sau, tại mọi người nhìn soi mói, hắn vừa sải bước ra, cầm trong tay vương khi đối với lôi bằng hoàng tế ra sát chiêu mạnh nhất. "Hừ, liền ngươi còn muốn phản kháng, thật sự là si tâm vọng tưởng." Lôi bằng hoàng hừ lạnh một tiếng, một quyền đánh xuống. Ầm ầm. Theo một tiếng vang thật lớn xuất hiện, tân thành trên không lôi đỉnh tứ ngược, Lý Thanh Vân hoành một tiếng nện ở trên đường cái. Phộc phốc. Một kích lạc bại, Lý Thanh Vân miệng phun máu tươi, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía tân thành trên không. Hắn biết hắn bại, bị bại vô cùng hoàn toàn. Lão thiên, cái kia Lôi Đình Yêu Hoàng cũng quá mạnh a. Đúng vậy à, một cái thất trọng võ hoàng cảnh siêu cấp cường giả thế mà gánh không được hắn một kích. Lục thân quá kinh khủng, có như thế bảy cái yêu hoàng, hắn đã có thể tại bất luận cái gì địa phương xông pha. Đúng vậy. Trong thành võ giả sợ hai thán phục tại Lôi Bằng Hoàng thực lực cường đại, nó liền tựa như một tôn chiến thần, gây mất trí tôn điện tất cả mọi người đừng lui. Không. Mọi người ở đây nghị luận lúc, không chung lần nữa truyền đến tiêu rèn tuyệt vọng. Đám người nhìn lại, vừa hay nhìn thấy một cái chí tôn điện võ hoàng bị phong ma yêu hổ hoàn một kích đánh trúng, thân thể rơi lập tại trên đường cái về sau, còn lại 9 người bị Thất Đại Yêu Hoàng nghiền ép, vẹn vẹn vừa đối mặt, 9 người tuần tự thụ trọng thương. Tại từng tiếng tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết hạ, 9 người bị Thất Đại Yêu Hoàng đạp đến tân thành trên đường cái, hoàn toàn mất đi chiến lược. Thu thập Lý Thanh Vân mời một người, Thất Đại Yêu Hoàng đứng thành một hàng, cung kính đối Lục Thần nói, "Chủ nhân, thu hết nhặt. Tới bên cạnh đứng đấy đi thôi." Lục Thần tùy ý phất phắt tay. Thất Đại Yêu Hoàng lui sang một bên, mà Lục Thần thì là vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn về phía Lý Thanh Vân cầm đầu 11 võ hoàng. "Lão già, chạy a, ngươi lại cho ta chạy một cái thử một chút." Lục Thần cười lạnh nói. Lý Thanh Vân nội tâm tức giận không thôi, Hắn không thể kéo lấy trọng thương thân thể giết lục thần, lấy báo mối thù giết con. Bất quá, Lý Chí nói cho hắn biết không thể làm như vậy, làm như vậy hắn hôm nay hắn phải chết không nghi ngờ. Ánh mắt thời gian lập lòe, hắn nhìn về phía một bên đã nhìn ngây người Dương Chỉ Nhu. "Dương đại sư, ta mặc dù muốn giết lục thần cùng Triệu vô cực một đảng, nhưng đều chỉ là vì giữ gìn vạn bảo lâu lợi ích cùng báo mối thù giết con, còn xin ngươi xem ở võ đế nhất mạch cùng vạn bảo lâu có nguồn gốc phân thượng cứu ta chờ một mạng." Lý Thanh Vân cầu xin. Dương Chỉ Nhu lấy lại bình tĩnh, ánh mắt phức tạp nhìn xem Lý Thanh Vân. Đông Hoa vừa có lẽ không ai nhận biết Lý Thanh Vân, không biết rõ Lý Thanh Vân ba chữ đại biểu cho cái gì, nàng lại biết Lý Thanh Vân quyền thế ngập trời, thực lực tại Đông Đại Lục có thể đứng vào năm vị trí đầu, vô số người đều muốn nhìn sắc mặt của hắn. Tại Thiên Vũ Đông Đại Lục, hắn chính là bá chủ, cho dù là sư tôn của nàng đỗ sư lăng đều muốn cho Lý Thanh Vân ba phần chút tình mọn. Trước lúc này, nàng nằm mơ đều không nghĩ tới Lý Thanh Vân sẽ thất bại, mà lại là đưa tại một tên mau đầu tiểu tử trong tay. Nghĩ đến song phương muộn gốc, Dương Chỉ Nuối Lục Thần nói, Lục Thần, vạn bảo lâu cùng võ đế nhất mạch có rất sâu muộn gốc, đánh cũng đánh, nếu không ngươi liền thả bọn hắn a. Tiêu Giao Võ Đế còn cùng Vạn Bảo Lâu có nguồn gốc. Lạc Dương không hiểu nhìn về phía bên cạnh mấy người hỏi. Triệu vô cực cao mày nói, ta cũng không biết, cái loại này đại nhân vật chuyện như thế nào chúng ta những này sâu kiến có khả năng biết đến. Sâu kiến. Nghe được Triệu vô cực lời nói, cổ thần mặt mũi tràn đầy băng chát. Đúng vậy à, bọn hắn đám người này tại Tây Lăng giới là cường giả đỉnh cao, nhưng phóng nhãn toàn bộ thần võ giới lại chả là cái cóc khô gì. Đã từng Tiêu Giao Võ Đế chính là thần võ giới cường giả đỉnh cao, mà Vạn Bảo Lâu tổng lâu càng là thế nhân không cách nào tưởng tượng địa phương. Bọn hắn song phương nguồn gốc, chỉ có những cái kia cường giả chân chính có tư cách biết, bọn hắn liền bắt quái cơ hội đều không có. Mà xem như người trong cuộc, Lục Thần tự nhiên biết Lý Thanh Vân trong miệng nguồn gốc là cái gì. Bất quá, Lý Thanh Vân không đề cập tới con tốt, để hắn càng là nổi giận. Hơn 120 năm trước, Vạn Bảo Lâu tuy nói là thần võ giới Tam Đại Thương Lâu một trong, thực lực tổng hợp lại là hạng chót. Vì ăn hết Vạn Bảo Lâu, cùng là Tam Đại Thương Lâu Linh Bảo Các cùng chân bảo các liên thủ chèn ép Vạn Bảo Lâu. Ở đằng kia đoạn thời gian, Tam Đại Thương Lâu thương chiến tác động đến toàn bộ thần võ giới, vốn là thực lực không bằng hai đại thương lâu Vạn Bảo Lâu bước đi liên tục khó khăn. Theo người hưu tâm thống kê, đoạn thời gian kia vạn bảo lâu mỗi ngày đều có phân lâu tại đóng cửa, toàn bộ đại lục có một phần ba phân lâu đều bị nuốt. Cũng chính là vạn bảo lâu tao ngộ trong lịch sử lớn nhất nguy cơ, tâm tình trầm muộn cầm thú ra ngoài giải sầu, hai người bởi vậy tại quán rượu kết bạn. Hai người mới quen đã thân, rất nhanh trở thành hảo hữu. Hắn không đành lòng cầm thú cả ngày sầu não gắt ức, cho nên là cầm thú bày mưu tính kế cứu vạn bảo lâu tại trong nước lửa. Có thể nói, năm đó vạn bảo lâu có thể tại hai đại thương lâu liên thủ chèn ép hạ sống sót, hắn ra rất lớn một bộ phận lực, có thể để hắn không nghĩ tới chính là. Năm đó hắn phí hết tâm tư cứu sống vạn bảo lâu biến thành hiện tại cái dạng này, hắn chỉ cảm thấy cầm thú lừa gạt hắn, quên đi dự tính ban đầu. Lục Thần phẫn nộ quát, ngươi là cái thá gì, ta muốn bởi vì một câu nói của ngươi buông tha bọn hắn. Dương Chỉ Nhu tức giận nói, Lục Thần, ngươi đừng quá làm cản, liền xem Như Sư tôn tại cái này, nàng cũng biết buông tha bọn hắn. Nếu như nàng cũng biết làm như vậy, kia nàng liền không xứng làm võ đế nhất mạch môn nhân. Lục Thần lạnh lùng nói, ngươi. Dương Chỉ Nhu bị Lục Thần đại nghịch bất đạo lời nói khí tới, phẫn nộ quát, Lục Thần, ngươi chờ xem, ta nhất định đem ngươi hôm nay nói lời báo cáo sư tôn. Tùy ngươi. Lục Thần không có vấn đề nói, "Ta cũng tin ngươi, ngươi muốn giết cứ giết, ngày sau sư tôn trách tội xuống, ta khẳng định là sẽ không vì ngươi cầu tỉnh." Nói xong, Dương Chỉ Nhu hừ lạnh một tiếng, sinh khí nghiêng đầu đi. Lục Thần không có phản ứng hắn, quan sát phía dưới Lý Thanh Vân nói, "Lão giả, hiện tại các ngươi đã thua, ngươi muốn chết như thế nào?" Lý Thanh Vân gầm thét lên, "Lục Thần, con trai ta là trí Tôn Điện Thần Tướng, ngươi nếu là giết ta, hắn nhất định không tha cho ngươi." Lý Thanh Vân lời này vừa nói ra, Nguyên Bảng nghiêng đầu đi Dương Chỉ Nhu lại mi nhíu nhíu, lại cắn răng quay đầu. Về sau, nàng lạnh lùng nhắc nhở Đại lục phương diện chí tôn điện tổng điện sắp đặt thần tướng trước, mỗi cái đại lục chí tôn tổng điện đều sẽ bổ nhiệm 12 vị thần tướng. Cái này 12 vị thần tướng không khỏi là hạ người kinh tài tuyệt diễm, hắn tiểu nhi tử Lý Mục rõ chính là thiên võ đại lục 12 thần tướng một trong. Sức mạnh nắm trong tay của hắn đủ để hủy diệt bất kỳ một cái nào nhất phẩm tông môn, ngươi tốt nhất nghĩ thông suốt lại đạo thủ. Lục Thần treo tức nhìn xem Lý Thanh Vân nói, "Lão giả, ngươi cho rằng chuyện ra con của ngươi đến liền có thể uy hiếp được ta?" Lý Thanh Vân cười gần nói, "Nếu như ngươi nghĩ ngươi bên người những người này toàn bộ vì ngươi mà chết, vậy ngươi liền động thủ đi." A. Lý Thanh Vân lời này vừa nói ra, Lục Thần cười lạnh một tiếng, sau đó thanh âm lạnh như băng nói, Lão giả, ngươi có lẽ còn không biết, ta ghét nhất chính là người khác bắt ta người bên cạnh đến uy hiếp ta. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nghe được Lục Thần lời nói, trước một khắc còn ăn chắc Lục Thần Lý Thanh Vân bỗng nhiên sợ hãi. Võ Đế Nhất Mạch bao chế nhất, bọn hắn nhất không dung được chính là người khác động đến bọn hắn người. Một khi có người làm như vậy, chờ đợi bọn hắn chính là vĩnh viễn trả thù. Giờ phút này mắt lộ ra sát cơ Lục Thần rất giống Võ Đế Nhất Mạch người, nhưng hắn từ nội tâm chỗ sâu cảm thấy sợ hãi. Lục Thần không tiếp tục nhìn Lý Thanh Vân, chỉ thấy hắn đối thất đại yêu hoàng ra lệnh, đem người cho ta xét lên núi mạnh đi là thất đại yêu hoàng cười lạnh đi hướng mười một người không lục thần ngươi không thể giết ta giết ta ngươi sẽ hối hận lý thanh vân không cam lòng quát với anh xích kim hùng hoàng tiến lên một quyền nện ở lý thanh vân trên mặt trực tiếp đem lý thanh vân đẩy miệng răng gõ đi ra chết thì chết ngươi tại quỷ này kêu cái gì dứt lời xích kim hùng hoàng xách cổ gã như thế cầm lên lý thanh vân xách theo lý thanh vân hướng phía lạc phong sơn mạch nhập khẩu đi đến lục thần giết chúng ta hắn có bảy cái yêu hoàng nhìn xem lý thanh vân bị bắt trong đó một cái chí tôn điện võ hoàng đoán hận suất ra bị máu tươi nhiễm đỏ truyền âm ngọc hết lớn đáng chết Phong ma yêu hổ hoàng giận dữ, vung lên nắm đấm muốn một quyền đấm chết truyền âm võ hoàng. Tạm thời đừng giết hắn, nhường hắn truyền, ta còn lo lắng hắn không truyền đâu. Lục thần chặn lại nói, chủ nhân, đây là vì sao? Huyết đồng ma lang hoàng khó hiểu nói. Lục thần cười xấu xa nói, hắn không đem tin tức truyền đi, làm sao chúng ta đem bọn hắn một mẹ hốt gọn, chẳng lẽ lại từng cái từng cái đi tìm? Minh bạch. Huyết đồng ma lang hoàng nhẹ gật đầu. Mà nghe được lục thần lời nói, chí tôn điện đám người mặt sám như cho, bị thất đại yêu hoàng bắt vào lạc phong sân bạch. Chương bốn cùng ta trở về thấy sư tôn a. Chương bốn cùng ta trở về thấy sư Tôn A. Khí Bao, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì? Thất đại yêu hoàng rời đi, Nam Cung Linh mang theo treo chọc dò hỏi. Lục Thần chợt nhìn Nam Cung Linh một cái, nhìn về phía 11 con nằm dạm trên mặt đất ngũ giai phi hành yêu thú nói, trước giải quyết bọn chúng. Triệu Vô Cực hỏi, tiểu tử thối, ngươi muốn giết bọn chúng? Giết bọn nó chẳng phải là đáng tiếc? Lục Thần cười hỏi, là rất đáng tiếc. Triệu Vô Cực có chút độc dung, gặp phải Lục Thần trước đó, yêu thú một cái khó cầu, chớ nói chi là năng lực xuất hành mang đến cực kỳ hào phóng liền ngũ giai không trung yêu vương. Thần muốn một kiếm đem bọn nó toàn bộ giết, sau đó nổ lông ăn thịt, nói thật, thật sự là rất để cho người ta thịt đau. Cổ Thần thở dài nói, đáng tiếc thì sao, bọn chúng đều bị chí tôn điện người không chế, không giết giữ lại cũng vô dụng. Hữu dụng, có thể giữ lại lên lai giống, sinh sôi lời sau. Lạc Dương tròng mắt đi lòng vòng, kích động nói, Lạc lão đệ, ngươi suy nghĩ nhiều, tiểu tử thúi sao có thể giữ lại Lý Thanh Vân bọn hắn lâu như vậy, cho ngươi lưu đủ lai giống thời gian. Cổ Thần bĩu môi nói, ai, vậy thì không có biện pháp. Lạc Dương nghe vậy lắc đầu thở dài. Mọi người đều biết, yêu thú một khi bị nhân loại võ giả gieo xuống ngự thu hấn, mạng của bọn nó liền một mực cột vào nhân loại trên thân. Bọn chúng nếu như không nghe lời, nhân loại võ giả chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, bọn chúng liền sẽ bởi vì ngự thu hấn phá hủy tử vong. Ngoài ra, nếu là không chế bọn nó nhân loại ngoài ý muốn tử vong hoặc là bị giết, bọn chúng cũng sẽ thụ chủ nhân phản vệ tử vong. Bọn chúng muốn sống chỉ có hai lựa chọn, một, ngoan ngoãn phục tùng nhân loại; hai, chờ lấy nhân loại chủ động giải trừ ngự thu hấn, trả lại chúng nó tự do. Cho nên, một khi lục thần giết lý thanh vân bọn hắn, cái này mười một con phi hành yêu thú cũng biết đi theo lý thanh vân bọn hắn cùng chết. Lục Thần cười nói, ai nói không có biện pháp, người có biện pháp." Triệu Vô Cực kích động nói. Lục Thần nói, nếu như không có biện pháp lưu lại bọn chúng, ta hiện tại đã đi." Nói, Lục Thần tại mọi người nhìn soi mói đi hướng 11 con phi hành yêu thú, cùng sử dụng hồn lực ngăn cách trong đó một con yêu thú cùng chí tôn điện võ hoàng liên hệ. Ngay sau đó, Lục Thần lợi dụng cường đại hồn lực giải khai chí tôn điện võ hoàng lưu tại yêu thú thú hồn bên trên ngự thú ấn. Mấy phút sau, Lục Thần đem chí tôn điện võ hoàng gieo xuống ngự thú ấn hoàn toàn giải trừ, cũng gieo chính mình ngự thú tự ấn. Lệ, theo Lục Thần ngự thú tự ấn gieo xuống, Ngũ giai sơ kỳ đỉnh phong thực lực diều hâu run rẩy hót vang một tiếng, hạ thấp tư thái hướng lục thần thần phục. Cái này cũng có thể. Thấy cảnh này, đám người mở to hai mắt nhìn, cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi. đã lớn như vậy, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngoại trừ loại ấn người còn có những người khác có thể giải trừ ngự thú ấn. Lạc thành Võ nghi ngờ hỏi, lục thần thiếu hiệp, ngự thú ấn không phải chỉ có loại ấn người mới có thể hiểu sao? Ngươi vì sao có thể giải mở chí tôn điện võ hoàng gieo xuống ngự thú ấn? Ngự thú ấn không phải chỉ có loại ấn người mới có thể giải trừ. Lạc Thanh Võ dứt lời, dương chỉ nhu thanh âm vang lên. Đám người theo tiếng nhìn lại phát hiện dương chỉ nhu chính nhất mặt khiếp sợ nhìn xem lục thần lạc thành võ ôm quyền nói xin lắng hay nghe dương chỉ nhu mũi chân điểm nhẹ thi triển lăng tiêu bộ theo khách sạn dưới nóc nhà đến ung dung đi vào trước mặt mọi người sau đó nàng hướng đám người giải thích nói thế nhân sở dĩ cho rằng ngự thú ấn chỉ có loại ấn người mới có thể giải trừ đơn giản liền hai cái nguyên nhân thứ nhất ngự thú ấn chủng loại phong phú chỉ có loại ấn nhân tài biết ngự thú ấn là thế nào khắc dấu thứ hai ngự thú ấn một khi trồng lên liền cùng yêu thú sinh tử tương liên hiểu ấn không cẩn thận liền sẽ muốn yêu thú mệnh cụ thân nói đúng là dạng này Dương Chỉ Nhu nói, nếu như một người tinh thông ngự thú chi đạo, đối ngự thú ấn hiểu rõ vô cùng, đồng thời hồn lực lực khống chế rất mạnh, vậy thì có khả năng giải khai những người khác giễu xuống ngự thú ấn. Đây là một cái việc cần kỹ thuật, hòa giải không ra không có gì khác biệt. Nghe được Dương Chỉ Nhu giải thích, cổ thần mặt cười khổ. Hiểu rất rõ ngự thú ấn, cái này mang ý nghĩa đối phương là một cái cường đại ngự thú sư, đạo hạnh còn tại loại ấn ngự thú sư phía trên. Mong muốn hồn lực lực khống chế rất mạnh, đối phương chỉ có thể là tam đại đỉnh cấp nghề nghiệp người, đồng thời phẩm cấp còn không thể thấp. Hai cái điều kiện này một cái đều rất khó hài lòng, chớ nói chi là hai cái đồng thời hài lòng. Cùng lúc đó đám người cũng minh bạch lục thần vì cái gì có thể giải khai trí tôn điện võ hoàng tại yêu thú trên thân giữ lại ngự thú hấn nói chung cấp một ngự thú sư chỉ có thể khống chế một con yêu thú, hai cấp ba cái, cấp ba năm con, cấp bốn mười cái. hơn nữa yêu thú thực lực càng mạnh càng là khó mà khống chế đối ngự thú người yêu cầu cũng liền càng cao. lục thần có thể đồng thời khống chế mấy chục con yêu thú, trong đó còn có thất đại yêu hoàng hắn ngự thú sư đạo hạnh có thể thấy được cao bao nhiêu. ngoài ra lục thần vẫn là một cái cường đại luyện đan sư đối người khác mà nói những người khác leo xuống ngự thú hấn khó giải. Có thể đối lục thần mà nói lại là tay cầm đem bóp sự tỉnh. Hướng đám người giải thích xong, Dương Chỉ Nhu Hiếu Kỳ nhìn về phía Lục Thần hỏi, "Lục Thần, ngươi bây giờ là mấy thành phẩm luyện đại sư?" Lục Thần lườm Dương Chỉ Nhu một cái, không có trả lời, đi hướng xuống một cái phi hành yêu thú. Như thế qua nửa giờ, 10 cái phi hành yêu thú toàn bộ đổi ấn thành công. Xong việc sau, Lục Thần ra lệnh, "Các ngươi trước tiên ở nơi này đợi, các cái khác phi hành yêu thú trở về liền cùng một chỗ đi theo." 11 con phi hành yêu thú không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là đồng ý. Lục Thần thấy thế nhìn về phía Triệu Vô Cực nói, "Tiềnối, chuyện nơi đây liền giao cho các ngươi." ta đi dãy núi chuyển một chút, đi thôi. Triệu vô cực nói. nghe vậy, lục thần thi triển lăng tiêu bộ hướng phía lạc phong sơn mạch nhập khẩu chạy như bay. lục thần, cùng ta trở về thấy sư tôn ta a. dương chỉ nhu nhìn xem lục thần rời đi bóng lưng hồ lớn, không rảnh. một lát sau, chỗ sâu chuyển đến lục thần lãnh đạm thanh âm. dương chỉ nhu nghe xong cao mày, nhất thời không biết nên nói cái gì. theo lục thần trước đó thái độ đối với nàng, nàng biết cho dù chính mình đuổi theo, lục thần cũng sẽ không phản ứng nàng. sau một lúc lâu, nàng nhìn về phía triệu viên nói, sư muội, sư tôn để cho ta tới dẫn ngươi trở về. Triệu Huyên lắc đầu nói, sư tỷ, ta hiện tại còn không muốn trở về. Bởi vì lục thần. Dương Chỉ nhu hỏi, Triệu Huyên không có trả lời, bởi vì nàng nói ra vô danh. Nhìn thấy Triệu Huyên bộ dáng này, Dương Chỉ nhu cái gì đều hiểu. Nàng không còn xoắn xuýt Triệu Huyên phải chăng cùng chính mình trở về, mà là chăm chú hỏi, sư muội, lục thần tu luyện lăng tiêu bộ cùng đan đạo là ngươi truyền thụ cho hắn. Cho đến hôm nay, Triệu Huyên cũng không biết lục thần đan đạo cùng độc thuộc tại võ đế nhất mạch lăng tiêu bộ là từ đâu học được. Bất quá, vì bảo hộ lục thần, Triệu Huyên hồi đáp, đúng vậy, hắn đan đạo cùng lăng tiêu bộ đều là tà giáo. Dương Chỉ nhu truy vấn. Hắn hiện tại là mấy thành phẩm luyện đan sư? Triệu Huyên lắc đầu nói, "Sư tỷ, lục thần phẩm giai tha thứ ta không thể nói cho ngươi." Dương Chỉ nhu nhíu mày, có chút không vui nói, "Sư muội, hắn không thể nói, ngươi cũng có thể nói đi. Ta hồn lực vừa mới đột phá tứ phẩm." Triệu Huyên hồi đáp, "Luyện đan thuật đâu? Tạm thời chỉ có thể luyện chế quần bảo đan." Triệu Huyên nói. Dương Chỉ nhu sợ hãi thán nói, "17 tuổi hồn lực đột phá tứ phẩm, hơn nữa có thể luyện chế tứ phẩm đan năng lượng, sư muội, xem ra ngươi đang đạo thiên phú còn ở trên ta." Sư tỷ quá khen. Triệu Huyên thần sắc bình tĩnh nói, Nếu như không có nhận biết Lục Thần, nàng sẽ vì mình bây giờ cảm giác thành tựu tới kiêu ngạo, bởi vì trở thành tứ phẩm luyện đan sư là nàng một cái đại mục tiêu. Nhưng là bây giờ khác biệt, mục tiêu của nàng thay đổi. Nàng hy vọng mình có thể một mực lưu tại Lục Thần bên lề, cho dù là không danh không phận, chỉ ở một bên đứng xa xa nhìn. Bất quá, trong nội tâm nàng cũng tin tưởng, cho dù là dạng này một cái hèn mọn mục tiêu, nàng mong muốn đạt thành cũng không dễ dàng. Lục Thần quá yêu nghiệt, nếu như không có đủ cường đại thiên phú, một ngày nào đó nàng sẽ liền ngưỡng vọng Lục Thần tứ cách đều không có. Cho nên, nàng hiện tại chỉ muốn cố gắng tu hành, không ngừng đuổi theo Lục Thần bất chân cho mình giữ lại một cái tưởng niệm. Chương 458, chọn lựa tông chỉ, chương 458, chọn lựa tông chỉ. Triệu Uyên hiện tại đạt tới thành tựu rất nhiều luyện đan sư cả đời đều không thể đạt tới, theo lý thuyết, nàng hẳn là cao hứng mới lạ. Dương Chỉ Nhu khó hiểu nói, "Sư muội, trở thành tứ phẩm luyện đan sư, ngươi dường như cũng không có nhiều vui vẻ." Triệu Uyên cười yếu ớt nói, "Sư tỷ, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, đột phá tứ phẩm luyện đan sư không có gì tốt vui vẻ." Dương Chỉ Nhu sững sờ một chút, nàng không nghĩ tới Triệu Uyên sẽ cho nàng đến như vậy một câu nàng hiện tại mặc dù đã đột phá đến ngũ phẩm luyện đan sư, nhưng nàng không có quên lúc trước đột phá tứ phẩm luyện đan sư tình hình. khi đó nàng là thật vui vẻ, kích động đến một đêm đều không có ngủ, cũng chạy trước đi đem cái này tin tức nói cho sư tôn. như thế vừa so sánh, nàng dường như bất luận là đan đạo thiên phú và tâm tính cũng không sánh nổi trước mắt cái này thành nhã tiểu sư muội. cái này khiến dương chỉ nhu có chút xấu hổ, đồng thời cũng vì tiểu sư muội triệu huyên có này thiên phú và tâm tính cảm thấy cao hứng. một lát sau, dương chỉ nhu hỏi lần nữa, sư muội, ngươi xác định không cùng ta cùng một chỗ trở về thấy sư tôn? triệu huyên thái độ kiên quyết nói, sư tỷ. Ta xác định không quay về, còn làm phiền ngươi thay ta hướng sư Tôn Vân An. "Mà thôi, ngươi thực sự không nguyện ý coi như xong." Dương Chỉ Nhu khoát tay áo, không còn miễn cưỡng, theo mang theo người trong nhận chứa đồ xuất ra một khối lớn trừng bản tay lệnh bài. Khối này lệnh bài từ từ kim chế tạo, chính diện điêu khắc một đầu hồng lăng cuốn quanh đan định, mặt sau thì là tiêu giao hai chữ. Dương Chỉ Nhu đem lệnh bài đưa cho Triệu Huyền, nói: "Sư muội, cái này ngươi cầm, lúc nào thời điểm muốn trở về, liền đến kinh kỳ giới đại yến quốc tìm ta cùng sư Tôn." Triệu Huyền tiếp nhận lệnh bài, tò mò hỏi: "Sư tỷ, đây là cái gì?" "Đây là đại biểu sư Tôn thân phận lệnh bài." Dương Chỉ Nhu nói, "Hiện tại sư tôn tại Đại Yến quốc hoàng thành tu hành, ngày nào ngươi đến hoàng thành, nó có thể cho ngươi giải quyết không ít phiền toái." Đa tạ sư tỷ. Triệu Huyên ý thức được lệnh bài phân lượng, cảm kích nói. Dương Chỉ Nhu mang theo treo chọc nói, "Sư muội, ngươi hẳn là học một ít lục thần tiểu tử kia, ngươi khách khí như vậy ta không phải quen thuộc. Ách ta cũng không dám giống hắn như vậy làm càn." Nghĩ đến lục thần trước đó đối Dương Chỉ Nhu thái độ, Triệu Huyên lúng túng nói. Dương Chỉ Nhu tức giận nói, "Tiểu sư muội, ngươi nói cho lục thần, hắn lại dám gọi ta đầu heo, ta nhớ kỹ hắn." Cái này Triệu Huyên có chút mất nết. Về sau, Dương Chỉ Nhu ngẩng đầu đối với không trung hô một tiếng, "Tiểu Bạch." "Lệ." Dương Chỉ Nhu dứt lời, một cái toàn thân trắng như tuyết, thực lực là Ngũ giai sơ kỳ phi hành yêu thú xuất hiện tại Tân thành trên không. Thương Vân Bạch Hạc. Triệu Vô Cực mấy người nhận ra cái này màu trắng đại điểu, nó rõ ràng là một cái vô cùng ít thấy Thương Vân Bạch Hạc. "Siêu." Sau một khắc, Thương Vân Bạch Hạc đáp xuống, Dương Chỉ Nhu bước ra một bước, xuất hiện tại Thương Vân Bạch Hạc trên lưng. "Sư muội, sau này còn gặp lại, ta cùng sư tồn tại Đại Yến quốc hoàng thành chờ các ngươi." Một lát sau, Thương Vân Bạch Hạc mang theo Dương Chỉ Nhu rời đi Tân thành sau đó phương xa thiên tế truyền đến dương chỉ nhu thanh âm triệu huyên nhẹ gật đầu lạc thành võ nhìn xem không có chút nào tổn hại tân thành cảm thán nói không nghĩ tới chuyện cứ như vậy nhẹ nhõm giải quyết đúng vậy à trí tôn điện cường thế nhiều năm như vậy sợ là nằm mơ đều không nghĩ tới sẽ gây nhiều người như vậy Cổ thần cười lạnh nói triệu vô cực nói đừng nói nhiều như vậy hiện tại nguy cơ như là đã giải trừ chúng ta riêng phần mình bận rộn à ân đám người gật đầu sau đó riêng phần mình về tới trên cương vị trong thành nhìn thấy lục thần một đảng lấy được trận chiến này thắng lợi không ít người tuân hướng thuê cẩu hy vọng thuê tới cửa hàng cùng phụ đệ Phụ trách thuê người là Lạc Dương, thấy thuê nhiều người, hắn trực tiếp tại vốn có giá cả tăng lên một phần mười. Một đám võ giả đối Lạc Dương ngay tại chỗ lên giá có chút bất mãn, nhưng người ta chính là nước lên thì thuyền lên, bọn hắn cũng không tốt nói cái gì. Không đến nửa ngày, tân thành cửa hàng cùng phụ đệ cộng lại liền bị thuê đi ra ngoài hơn 40 bộ. Cùng lúc đó, Lục Thần trưởng không thất đại yêu hoàng, đồng thời chém giết trí tôn điện 11 tôn võ hoàng tin tức hỏa tốc truyền ra ngoài. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đang nghị luận chuyện này, càng có số lớn võ giả theo Tây Lăng giới các nơi tuân hướng Lạc Phong sơn mạch. Một bên khác, Vừa tiến vào Lạc Phong sơn mạch, Lục Thần liền thấy tại trong sơn cốc chờ lấy Thất Đại yêu hoàng cùng Chí Tôn Điện 11 người. "Chủ nhân." Nhìn thấy Lục Thần, bảy người cung kính hành lễ. Lục Thần tượng trưng nhẹ gật đầu, tiến lên đem Chí Tôn Điện 11 người nhẫn chữ vật cùng truyền âm ngọc thu sạch rơi. Lý Thanh Vân chưa từ bỏ ý định quát lên nói, "Lục Thần, ngươi tốt nhất thả chúng ta, nếu không cho dù là Đỗ sư Lăng đều bảo đảm không được ngươi. Ngươi cảm thấy ta cần nàng đi bảo đảm." Lục Thần cười lạnh nói, "Lời còn chưa dứt, Lục Thần một cái ý niệm đem Lý Thanh Vân ở bên trong 11 người cùng Thất Đại yêu hoàng đưa vào hỗn độn châu thế giới. Về sau, hắn đối Phong Ma yêu hồ hoàng Linh Miêu Hoàng cùng sư Ngao Hoàng nói, "Các ngươi lấy hình dạng người ở trong thành đợi, để phòng có người làm loạn." "Chúng ta minh bạch." Ba người linh mệnh trận hóa thành hình dạng người, một cái chớp mắt liền rời đi lạc phong sân mạch. Mà tại Tam Đại yêu hoàng sau khi rời đi, Lục Thần thi triển côn bằng dược chạy tới tộc địa. Vừa chiều, Lục Thần trở lại tộc địa. Trở lại tộc địa, Lục Thần không có đi kinh động những người khác, mà là tại một chỗ yên lặng trong sơn cốc tìm tới Thạch Xuyên Kính. "Chủ nhân." Nhìn thấy Lục Thần đến đây, Thạch Xuyên Kính đứng lên. Lục Thần cười nói, "Hôm nay ta mang cho ngươi một chút lễ vật, cam đoan ngươi hữu thích." nói lục thần đem Lý Thanh Vân mười một người theo hỗn độn châu thế giới mang ra ngoài, ném tới Thạch Xuyên Kính trước mặt. Chủ nhân, ngài lễ vật này lão nô rất ưa thích, đa tạ chủ nhân. Thạch Xuyên Kính nhìn xem Lý Thanh Vân mười một người hai mắt tỏa ánh sáng, hắn thấy Lý Thanh Vân bọn hắn ở đâu là người, rõ ràng chính là dùng vô số linh dược trồng chất lên bảo huyết. Trải qua trong khoảng thời gian này tu hành, hắn võ đạo cảnh giới đã khôi phục được thất trọng võ tông cảnh, nếu như lại luyện hóa Lý Thanh Vân bọn hắn, cảnh giới nhất định có thể khôi phục đến bát trọng võ tông cảnh. Nghĩ như vậy, Thạch Xuyên Kính đã có chút không thể chờ đợi, hai con mắt mơ hồ tản ra yêu dị ánh sáng màu đỏ. Lục Thần thấy thế nói rằng, ngươi ưa thích liền tốt, ta đi trước, ngươi sử dụng hết về sau thi thể giữ cho ta. Lao nô cùng tiễn chủ nhân. Nghe vậy, Thạch Xuyên Kính không người đỡ tiễn. Đợi đến hắn lần nữa lúc lần đầu, đầu, Lục Thần đã rời đi. Về sau, Thạch Xuyên Kính liếm liếm đầu lưỡi, tham lam đi hướng thực lực mạnh nhất Lý Thanh Vân. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng tới đây. Lý Thanh Vân dọa đến sắc mặt tái nhợt, không ngừng lui về phía sau. Hắc hắc, muốn làm gì? Đương nhiên là ăn ngươi. Tự, lời còn chưa dứt, Thạch Xuyên Kính tại trí tôn điện đám người nhìn soi mói bắt lấy Lý Thanh Vân cổ, tiếp lấy cắn một cái số dưới theo thạch xuyên kính tu hành địa phương đi ra, lục thần rời đi tộc địa. thử gia theo linh tinh trồng bên trong đi ra, tò mò hỏi, tiểu tử thúi, ngươi bây giờ muốn đi làm cái gì? lục thần cười xấu xa nói, thử gia, ngươi đã đều hỏi thử coi, nếu không liền thuận tay giúp ta một chuyện thôi. ngươi muốn cho ta giúp ngươi làm cái gì? thử gia cao mày nói, lục thần nói, ngươi tại thiên đô giới, cầm dương giới cùng đông hoa vực phương hướng các tìm cho ta một cái phù hợp xây tông địa phương. loại chuyện nhỏ nhặt này ngươi cũng muốn ta giúp ngươi làm? thử gia không vui nói, lục thần nói. Lạc Phong Sơn mạch mênh mông như vậy, muốn tại ba cái phương hướng khác nhau tìm tới một cái thích hợp xây tông địa phương cũng không phải việc nhỏ. "Được thôi, ngươi thả ta ra ngoài, ta giúp ngươi tìm một cái." Thử Gia ngẫm lại cảm thấy có đạo lý, thế là đáp ứng xuống. Một lát sau, côn bằng dương cánh, Lục Thần mang theo Thử Gia chạy tới Lạc Phong Sơn mạch trung bộ, cố gắng tìm kiếm nơi thích hợp. Trong mấy mắt, một người một chuột tại Lạc Phong Sơn mạch lắc lư 4 ngày. 4 ngày thời gian, Lục Thần tại kết hợp tương lai chiến lược tình huống hạ tìm tới 3 cái thích hợp tam đại tông môn xây tông địa phương. Về sau, Lục Thần đạp vào đường về cũng thuận tay theo hôn đốn đỉnh thế giới rút 13 cây ngũ phẩm linh dược đi ra đợi đến lục thần trở lại tốc địa sát trời đã là tới trạm và tối lục thần đem linh dược giao cho đoạn khuyết bọn người để bọn hắn đem linh dược trồng xuống chính mình thì là tìm tới thạch xuyên kính bốn ngày xuống tới thạch xuyên kính đã hút khô đồng thời luyện hóa 11 người máu tươi võ đạo đột phá đến bắt trọng võ tông cảnh lục thần quan sát toàn thể thạch xuyên kính một phen táng dương không tệ nhìn so với trước đó mạnh mẽ hơn không ít thạch xuyên kính cung kính nói may mắn mà có chủ nhân đưa tới máu bằng không lão nô cũng không có khả năng đột phá bắt trọng võ tông cảnh Lục Thần nhẹ gật đầu, nói: Ngươi thật tốt tu luyện à? Lần sau lại có đáng giá dùng một lát máu, ta cho ngươi thêm đưa tới. Lao nô khấu tạ chủ nhân. Nghe xong lời này, Thạch Xuyên kính trong lòng đại hỉ, cũng quyết định hướng Lục Thần dập đầu nói lời cảm tạ. Lục Thần cười nói: đứng lên đi, đem thi thể cho ta, ta liền trở về tìm tử béo bọn hắn ăn cơm. Nghe vậy, Thạch Xuyên kính lập tức đứng lên, mang theo Lục Thần đi vào thả thi thể địa phương. Bởi vì đã tiến vào giữa hè, nhiệt độ tương đối cao, có mấy cỗ thi thể đã hư thối, phía trên có đại lượng con rùi leo lên. Hai người khẽ dựa gần. Nhóm lớn con rồi bị kinh sợ ông một tiếng chạy đi, ngay sau đó một cỗ hôi thối đập vào mặt. Thạch xuyên kính che mũi hỏi, "Chủ nhân, ngài muốn cái này hôi thối thi thể làm cái gì?" "Không thể nói cho ngươi." Lục Thần cười thân bí, đem thi thể cất vào nhận chữ vật, sau đó mang theo 11 bộ thi thể tìm tới đoạn khuyết bọn người. Chương 459, thuế Biến lục chiến, chương 459, thuế Biến lục chiến. Ngày thứ hai, mặt trời mới từ phương đông dâng lên, nhét đầy cái bao tử lục thần liền rời đi tộc điệp. Tại hai canh giờ phi hành sau, Lục Thần về tới Lạc Phong Sơn mạch trung bộ. "Tiểu tử đuối, rẽ một cái, về phía tây nam đi." côn phong gào thét ở giữa, thử gia thanh em xuất hiện ở lục thần bên hai. lục thần nghi ngờ nói, có chuyện gì sao? hỏi nhiều như vậy làm gì? ngươi đi được đến liền lạ. Là... thử gia nói, lục thần lật ra một cái lưỡi mắt, tiếp lấy cải biến lộ tuyến, về phía tây nam phương hướng chạy như bay. một khắc đồng hồ sau, cự tốc lao vụt lục thần hai mắt tỏa sáng, sau đó triệt hồi côn bằng dược, đem cánh đổi thành bình thường linh lực hóa dược. lúc này phía dưới sâm lâm bên trong một cái tứ chi trắng kiện, khuôn mặt kiên nghị thiếu niên cao lớn đang hướng phía sâm lâm chỗ sâu đi đến. hắn không phải người khác, chính là lục chiến. lục thần trước khi đi, lục chiến võ đạo là lục trọng võ đồ cảnh. Thời gian qua đi hơn một năm, hắn võ đạo đã là đột phá đến thất trọng võ sĩ cảnh. Hơn nữa, tại tu luyện hơn một năm tạo hóa chiến quyết sau, lục chiến thể phách đem so với trước cường đại rất nhiều. Tại hồn lực cảm rất hạ, lục thần nhạy cảm phát giác được lục chiến dưới làn da ẩn chứa một nguồn sức mạnh không yếu. Ngoài ra, chỉ cần là chỗ hắn đi qua, trung quanh mấy thước con ngỗng đều sẽ bị một cỗ lực lượng vô hình đánh rơi xuống. Nhìn xem lục chiến hơn một năm nay thổi biến, lục thần rất là vui vẻ. Hắn biết, hắn cái này đệ đệ rốt cục muốn trưởng thành lên, lên rồi. Vé sau, hắn không có trước tiên xuống dưới thấy lục chiến, mà là phóng xuất ra hồn lực xa xa đi theo lục chiến sau lưng. Như thế qua nửa giờ, lục chiến tiến vào một chỗ sên gốc, cũng tại sâu trong thung lũng tìm tới một cái con mồi. Đây là một cái toàn thân đen nhánh, khóe miệng sinh ra một đôi răng nanh hổ yêu thực lực đã đạt đến tứ giai sơ kỳ. Minh hổ. Cái này rõ ràng là một cái tứ giai sơ kỳ thực lực minh hổ. Tại lục chiến để mắt tới minh hổ lúc, minh hổ cũng để mắt tới lục chiến. Nó ung dung đạp trên hổ trưởng đi hướng lục chiến, hổ đồng bên trong tất cả đều là ngơ thị, hoàn toàn không có đem lục chiến coi ra gì. Nếu như là tại một năm trước đó, lục chiến nhìn thấy minh hổ khẳng định dọa đến hai trận phát run, liền đi đường đều đi không được. Bây giờ tại máu tươi tẩy lễ hạ, Lục Chiến sớm đã không còn là lúc trước cái kia bị Lục Minh tùy ý khi dễ ngốc đại cá tử. Nhìn xem đem chính mình xem như ăn thịt minh hổ, Lục Chiến nắm chặt song quyền, sáng ngời có thần trong mắt bắn ra nóng rực chiến ý. "Rống." Sau một khắc, minh hổ phát ra gầm lên giận dữ, trực tiếp nhào về phía Lục Chiến. Trải qua hơn một năm luyện luyện, Lục Chiến kỹ xảo chiến đấu đã là vô cùng thuần thục, đấu pháp không còn là đơn giản mạnh mẽ đâm tới. Tại minh hổ động thủ trong nháy mắt, Lục Chiến một cái linh xảo nghiêng người tránh thoát, tiếp lấy một quyền đánh tới hướng minh hổ đầu. "Rống." Theo Lục Chiến một quyền rơi xuống, minh hổ đầu bắn ra máu tươi, đau đến minh hổ phát ra thê thảm kêu rên rầm rầm rầm. Lập tức, Minh Hổ thân thể cao lớn trực tiếp bay ra ngoài, ngay sau đó vài cây đại thụ bị Minh Hổ phá hủy. Một quyền này lực lượng không nhỏ, nếu là đối nhân loại võ giả, đoán chừng hiện tại đã chết. Lục Thần híp mắt nói. Thử Gia bĩu môi nói, nói hình như cái này Minh Hổ sẽ không chết như thế. Thử Gia lời này vừa nói ra, Lục Thần lập tức đem hồn lực tập trung ở Minh Hổ trên thân. Theo hồn lực quét vào Minh Hổ trên thân, Lục Thần phát hiện tại lục chiến năm đấm điểm rơi, Minh Hổ xương đầu đã phân thành mảnh nện. Ngoài ra, đại lượng máu tươi đang nhanh chóng tuôn hướng Minh Hổ đầu. Thấy cảnh này, Lục Thần biết thử ra nói không sai, Lục Chiến vừa ra tay liền đánh tới Minh Hổ chí mạng yếu điểm. Cái này Minh Hổ mặc dù tại chỗ không chết, nhưng cũng sống không được bao lâu. Mà tại một kích thành công sau, Lục Chiến thừa thắng xông lên, xông đi lên lại đối Minh Hổ đầu tới một cái trọng quyền. Giống. Minh Hổ lại lần nữa phát ra một tiếng kêu rên, tiếp lấy vừa đứng lên thân thể ầm vang ngã xuống, sau đó hoàn toàn mất đi sức sống. Đến tận đây, chỉ dùng hai quyền, Lục Chiến liền gọn gàng chém giết tứ giai sơ kỳ thực lực Minh Hổ. xa xa Lục Thần trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Giờ phút này, hắn có chút không thể tin được vẹn vẹn hơn một năm nhiều thời giờ. Lục Chiến lại có biến hóa lớn như vậy. Hiện tại Lục Chiến nơi nào còn có một chút kẻ yếu vết tích, cho dù là đặt vào thượng cấp vực, hắn cũng coi như được là đỉnh tiêm thiên tiêu. Một lát sau, Lục Thần trở về mặt đất, hướng phía mở Lục Chiến đi đến. Ai? Lục Thần mới vừa đi tới ngàn mét trong vòng, ngay tại đảo Minh Hổ yêu hạch Lục Chiến liền đã nhận ra Lục Thần tồn tại. Một tiếng quát nhẹ hạ, hắn lưng tựa Minh Hổ thi thể, cảnh giác hướng phía Lục Thần vị trí nhìn sang. Lục Thần theo trong rừng cây đi ra, cười nói, ngoại trừ ngươi ca, còn có thể là ai? Thần ca, ngươi trở về rồi. Nhìn ngươi tới là Lục Thần, Lục Chiến đại hỉ, kích động chạy tới. Lục Thần làm bộ trách cứ, ta đều trở về hơn mấy tháng, ai ngờ bóng người của ngươi cũng không thấy một cái. Nếu không phải tứ thúc nói, ta cũng không biết ngươi đã tại lạc phong sơn mệnh chờ đợi hơn một năm, thật lâu chưa có trở về nhà. Lục Chiến cười ngây ngô nói, Thần ca, ngươi đừng giận ta, ta chỉ là muốn nhanh lên tăng thực lực lên, cho nên mới không có về nhà. Liên xem như mong muốn tăng thực lực lên, vậy cũng phải thường xuyên về thăm nhà một chút, bằng không tứ thúc cùng cha ta sẽ lo lắng. Lục Thần nói, Thần ca, ta sai rồi, ta lần sau sẽ không bao giờ lại lâu như vậy không về nhà. Lục Chiến mau nhận sai, thật. Lục Thần hoài nghi nói. Ta cam đoan với ngươi, về sau nhất định thường xuyên." Lục Chiến giơ tay bảo đảm nói, "Cái kia còn không sai bị lắm." Nghe vậy, Lục Thần Thu hồi nghiêm túc, vẻ mặt thương yêu nhìn xem sở hữu cái này trưởng thành nốc đệ đệ. Mà thấy Lục Thần sắc mặt hòa hoãn, Lục Chiến cao hứng nói, "Thần ca, ta bây giờ có thể đánh thắng tứ gia yêu thú." "Ta thấy được." Lục Thần nói. Lục Chiến nói, "Từ giờ trở đi, ta có thể bảo hộ Tam Bá cùng cha, không cho bọn hắn nhận người xấu ức hiếp." Lục Thần có chút đau lòng vuốt vuốt Lục Chiến tạm nhặt tóc, nói, "Chiến, ngươi không cần cho mình áp lực lớn như vậy, dù là trời sập xuống, thần ca cũng biết giúp các ngươi đứng lấy." thật là ta không muốn để cho thần ca một người chống lên lục gia tiền, ta muốn cùng thần ca cùng một chỗ bảo hộ lục gia. lục chiến nghiêm mặt nói, xem ra ta ngốc đệ đệ trưởng thành. lục thần vui mừng nói, lục chiến lúng túng gãi đầu một cái, cảm thấy có chút thật không tiện. thấy thế, lục thần cười nói, đừng đứng đây nữa, tranh thủ thời gian đào yêu hạch trở về, cha cùng tứ thúc còn đang chờ chúng ta đây. được rồi, nói đến ta đều tốt muốn tam bá cùng lao cha. nghĩ đến rất nhanh có thể gặp tới lục nghị cùng lục quang, lục chiến cao hứng cầm lấy dao găm đối với minh hổ đầu dừng lại loại đào. một lát sau, minh hổ yêu hoạch bị đào lên. Thi thể thì là bị Lục Thần cất vào một cái trong nhận chứa đồ. Lục Chiến vừa đi về phía Lục Thần, một bên nhìn xem Minh Hổ màu xanh thẳm yêu hạch nói, "Thần ca, cái này Minh Hổ yêu hạch cũng thực không tồi, an lời nói thực lực hẳn là có thể tăng lên không ít." Nghe vậy, Lục Thần theo đông đảo trong nhận chứa đồ xuất ra một cái nhẫn chứa vật đưa cho Lục Chiến, nói, "Nhìn một chút." Lục Chiến cầm tới, một phen kiểm tra, ánh mắt của hắn trừng tròn xoe, hoảng sợ nói, "Thần ca, ngươi chỗ nào tìm nhiều như vậy yêu hạch?" "Là, Lục Thần cho Lục Chiến cái này trong nhận chứa đồ trang tất cả đều là khác biệt thực lực yêu thú yêu hạch, khoảng chừng hơn ngàn quả." Lục Thần nói, Ta đi thượng âm vực săn giết yêu thú yêu hạch cùng theo người khác nơi đó ăn cướp tới yêu hạch đưa hết cho người giữ lại. Thần ca, ngươi đối ta cũng quá tốt đi. Lục Chiến kích động đến cho Lục Thần một cái to lớn gỡ ôm, bởi vì Lục Chiến hình thể so Lục Thần lớn không ít, hắn cái này ôm một cái, khiến cho Lục Thần nhìn qua có vẻ hơi yếu đuối. Lục Thần cười nói, ngốc đệ đệ, ta là ngươi ca, ta không tốt với ngươi, kia đối ai tốt? Ân. Lục Chiến cao hứng thẳng gật đầu, sau đó ôm Lục Thần nói, thần ca, đi thôi, chúng ta về nhà. Vậy ngươi ôm chặt ta, ta muốn bay lên. Lục Thần nói, Lục Chiến sướng suốt một chút, bản năng ôm chặt Lục Thần. Sau một khắc, côn bằng dược theo Lục Thần lưng sung ra, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, hai người liền leo lên mấy ngàn mét không trung. Chương 460, Định tông, chương 460, Định tông. Thần ca, ngươi thế nào mà cánh? Lục Chiến nhìn xem Lục Thần sau lưng chạy xuôi linh lực màu đen côn bằng dược cả kinh nói. Lục Thần cười nói, "Chiến, có cánh không có gì ghê gớm, nếu như ngươi mong muốn cánh, ngươi cũng có thể có." Lục Chiến không tin nói, "Thần ca, ngươi đừng nói giỡn, ta làm sao có thể mọc ra cánh?" "Ta nói chăm chú, chỉ cần ngươi muốn muốn, sau này trở về ca đưa ngươi một đôi cánh." Lục Thần nghiêm mặt nói. Tốt, vậy ta chờ. Ân, nhưng ta đưa ngươi cánh cùng ta có một đôi loại này cánh sự tình ngươi cũng không thể cùng người khác nói. Thần ca yên tâm, ta lại không độc, làm sao có thể cùng ngoại nhân nói loại này. Ha ha. Trong lúc nói cười, Lục Thần cùng Lục Chiến về tới Lạc Phong Sơn mạch bên ngoài, tiếp lấy Lục Thần tiện tay khống chế ba cái yêu thú cấp 2. Các ngươi liền ở chỗ này chờ lấy a." Lục Thần nói, nói xong cũng cùng Lục Chiến cùng rời đi Lạc Phong Sơn mạch. Làm Lục Thần trở lại Tân Thành lúc, Tân Thành so ngày xưa náo nhiệt rất nhiều, trên đường khắp nơi đều là lui tới võ giả. Lục Chiến nơi nào thấy qua loại tràng diện này, mặt mũi tràn đầy hoài nghi nói, "Thần ca chúng ta không phải là đi nhầm địa phương a. Lục Thân cười nói, Chiến, vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy đi nhầm địa phương? Lục Chiến nhìn xem bốn phía nói, ta nhớ được lạc phong chấn không giống cái dạng này, ta đã lớn như vậy còn không có gặp qua như thế phồn hoa thành trì. Lục Thân nói, Chiến, ngươi không đi sai địa phương, nơi này chính là đã từng lạc phong chấn, chẳng qua là bị ta chế tạo thành nhà chúng ta thành trì. nhà chúng ta thành trì. Lục Chiến sợ hãi nói, Lục Thân khẽ gật đầu, không tệ, chính là chúng ta nhà thành trì. thật là, đừng thật là, ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều nghi hoặc, hiện tại chúng ta đi trước thấy cha cùng tứ thúc. Về sau ngươi có rất nhiều thời gian đi tìm hiểu chuyện này. Nhìn ra Lục Chiến có rất nhiều vấn đề, Lục Thần ngắt lời hắn, sau đó dùng hồn lực tìm tới Lục Nghị cùng Lục Uống, làm cảm giác được đám người ở lại trong phủ đệ tình hình lúc. Lục Thần hai mắt tỏa sáng, lôi kéo Lục Chiến tăng nhanh bộ pháp. Một lát sau, như cái hiếu kỳ bảo bảo như thế nhìn chung quanh Lục Chiến bị Lục Thần mang về nhà, nhanh chân đi hướng khách tính. Lúc này khách tính bên trong ngồi đầy người, ngoại trừ trước đó những cái kia cao tầng, tam đại tông môn tất cả cao tầng cũng đều trở về. Thần ca, bọn hắn thật mạnh. Vừa đi vào khách tính, Lục Chiến liền khẩn trương lên, nhỏ giọng đối Lục Thần nói, không có việc gì. Lục Thần nói, nói xong mang theo Lục Chiến đi hướng đám người. Nhìn thấy hai người, ngồi nói chuyện phía đám người đứng lên, đều đem ánh mắt đặt ở Lục Thần bên cạnh Lục Chiến trên thân. Bọn hắn đều là Tây Lăng giới cường giả đứng đầu, tự nhiên một cái liền có thể nhìn ra Lục Chiến là một cái rất bất phàm thể tu. Âm thầm kinh hãi đồng thời, Triệu Tuyết Nghiên tò mò hỏi, "Hồn tiểu tử, bên cạnh ngươi vị này là người nào?" "Hắn là em ta, Lục Chiến." Lục Thần cười giới thiệu nói. Quay đầu, Lục Thần nhìn về phía Lục Chiến nói, "Chiến, nhanh gặp qua những này tiền bối, về sau ngươi có thể sẽ thường xuyên nhìn thấy." Lục Chiến gặp qua chư vị tiền bối. Lục Chiến cung kính nói, Triệu vô cực sợ hãi thản nói, đã sớm nghe Huyên Nhi nói ngươi còn có một cái đệ đệ, hôm nay gặp mặt quả thật bất phàm. Lục Trường Phong cũng nói, Lục ra một môn song hùng, coi là thật phúc phận thâm hậu. Nghe đám người tán thưởng, Lục Chiến trong lòng có chút cao hứng, bởi vì hắn rốt cục không còn là trong mắt thế nhân phế vật. Hắn cười đi vào Lục Quân bên người, như cái hài tử như thế đối Lục Quân cùng, cùng Lục Nghị nói, cha, ta bá, ta trở về. Ngươi còn biết trở về, nếu như không phải ngươi thần ca đi tìm ngươi, ngươi còn không biết lúc nào thời điểm có thể trở về đâu. Lục Quân khiển trách, cha, ta sai rồi, hiện tại có người ngoài ở đây, ngươi tốt xấu chừa cho ta chút mặt mũi. Lục Chiến lung túng nói, Lục Cung nói, nơi này đều không phải là người ngoài, là trưởng bối của ngươi, ngươi còn muốn cái gì mặt mũi? Nói xong, Lục Cung lại nhìn về phía Nam Cung Linh nói, đây là tẩu tử ngươi, ngươi đến bây giờ còn không có để cho ngươi, không lớn không nhỏ. Lục Cung lời này vừa nói ra, Nam Cung Linh mặt trong nháy mắt đỏ lên. Lục Chiến thì là vội vàng chắp tay gần cần thăm hỏi. Lục Chiến gặp qua chị dâu, chị dâu tốt, ân. Nam Cung Linh lễ phép nhẹ gật đầu. Lục Thần thấy thế hướng mọi người nói, người cũng phải biết, tất cả mọi người đừng đứng đây nữa, có lời gì ngồi xuống lại nói. Dứt lời, Lục Thần đi hướng Nam Cung Linh sau đó sát bên triệu huyền cùng nam cung linh ngồi xuống cũng bưng lên nước trà hớp một ngụm triệu vô cực nói lục thần từ khi ngươi sau khi rời đi tân thành một ngày một cái bộ dáng thu nhập cũng là mỗi ngày đều tại phóng đại lục thần hiếu kỳ nói hiện tại một ngày thu nhập có bao nhiêu triệu vô cực nói tại tiền thuê dâng lên một phần mười sau hôm qua ngày thu nhập đã đạt tới ba trăm khối linh tinh lạc dương tiền bối ngươi lập tức đi làm bá chuyện nghe vậy lục thần hơi suy tư sau đó nhìn về phía một bên là dương lạc dương cung kính nói mời lục thần thiếu hiệp phân phó thứ nhất đối ngoại thả ra tin tức liền nói Tây Lăng giới Tam Đại đỉnh cấp Tông môn đem quay trung quanh lạc Phong sơn mạch xây tông. Thứ hai, ngay lập tức đem trong thành tất cả phụ đệ tiền thuê dâng lên cấp ba cửa hàng tiền thuê trường bốn lần. Thứ ba, mang theo yêu thú quay trung quanh Tân Thành lại vòng bốn lần đi ra. Lạc Dương đã sớm đem nơi đây xem như nhà của mình. kích động nói, Lục Thần thiếu hiệp, ta cái này đi làm. Nói xong, hắn hấp tấp chạy ra ngoài. Tại Lạc Dương sau khi rời đi, Triệu Tuyết nghiên cả tin nói, Hồn tiểu tử, ngươi muốn đem Tam Đại Tông môn đặt ở Lạc Phong sơn mạch. Lục Thần nhẹ gật đầu, nói, ta hiện tại đã vì các ngươi chọn lựa tốt thích hợp tông chỉ các ngươi sau đó phải làm chính là vẽ ra tông môn kiến trúc bản vẽ, sau đó tìm người xây tông. La Thục Ảnh nói, Hồn tiểu Tử, chúng ta trước tiên có thể đi xem một chút tông trị sao? Lục Thần nói, từ đây tới gần nhất một cái tông trị đều muốn đi hơn nửa tháng, vẫn là đường đi nhìn à? Nói Lục Thần lấy giấy bút viết ba cái địa phương đi ra. Về sau, hắn tại mọi người ánh mắt nghi hoặc hạ tướng ba cái tờ giấy vò thành giống nhau như lục viên giấy, cũng đem viên giấy cầm lên. Triệu Tuyết Nghi nói, Hồn tiểu Tử, ngươi làm cái gì vậy? Lục Thần nói, là Phong Sơn Mạch vượt ngang Tây Lăng dưới, Thiên Đô dưới cùng cầm Dương dưới. Ta chọn ba cái tông chỉ cũng phân biệt tại khác biệt giới, hiện tại các ngươi rút thăm, rút đến chỗ kia liền ở chỗ nào thành lập tông môn. Tức, đám người hiểu rõ ra, sau đó đều nhìn về lục thần trong tay ba cái viên giấy. Tông chỉ tất cả mọi người chưa thấy qua, cũng không biết chỗ kia tốt, căn bản không có cách nào làm một chọn lựa căn cứ. Bất quá, có một chút bọn hắn có thể xác định, cái kia chính là Đông Hoa vực tương lai nhất định là toàn bộ Tây Lăng giới võ đạo trung tâm. Cho nên, Tây Lăng giới là tối ưu tuyển. Nhưng mà, cho dù biết Tây Lăng giới là tối ưu tuyển, ba người trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào ra tay. Bọn hắn đều là một chút võ giả bình thường. Căn bản không biết rõ ba tên trước mắt này viên giấy cái nào viết là Tây Lăng giới. Do dự gần nửa phút, Triệu Tuyết Nghiên vẻ mặt do dự cầm lên một cái viên giấy, sau đó là Phó Húc Đông cùng Lục Trường Phong. Là ba người mở ra viên giấy lúc, Triệu Tuyết Nghiên chính là Tây Lăng giới, Phó Húc Đông là Thiên Đô giới, Lục Trường Phong thì là Cẩm Dương giới. Rút ra kết quả, Lục Thần nhìn về phía ba người nói, đã rút ra kết quả, các ngươi hiện tại có thể an bài trong tông địa phương di chuyển tới thành lập tông môn địa phương. Trúc Nhan Cao mày nói, "Lục Thần, tông môn còn không có dựng lên liền để các nàng đi sao?" Lục Thần nói, "Đương nhiên, ta để bọn hắn đến liền là vì để bọn hắn làm lao lực." trợ giúp cùng một chỗ thành lập tông môn. Tốt Tà, ngươi là hiểu được tài nguyên lợi dụng. Trúc Nhan cười nói. Phó Húc Đông nói, Lục Thần thiếu hiệp, chúng ta đều không có đi qua, bọn hắn lại như thế nào biết tông chỉ ở nơi nào? Lạc Phong Sơn Mạch yêu thú đông đảo, an toàn cũng là một vấn đề. Lục Trường Phong cũng lo lắng nói. Lục Thần nói, các ngươi nói vấn đề đều đã không là vấn đề, nhận không đến đường, ta đã nhường yêu thú tại nhập khẩu chờ. Về phần yêu thú, hiện tại toàn bộ Lạc Phong Sơn Mạch yêu thú ta đều đã thu phục. Cái này, Tam Đại Tông môn hải nhiên thu phục toàn bộ dã núi yêu thú. Lục Thần cái loại này hành động vĩ đại đặt ở Tây Lăng giới tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Hôn tiểu tử, ngươi thật sự là một cái quái vật, ngươi làm mỗi một sự kiện đều là chúng ta những lao gia hỏa này lý giải không được. Một lát sau, Triệu Tuyết nghiên sợ hai thằng nói, Lục Thần giũ môi nói, đừng nuốt miệng bỡ, tranh thủ thời gian sắp xếp người a. Nhan Nhi, ngươi mang theo đệ tử trong tông đi thôi. La Thuẩn ảnh nhìn về phía trưởng to mắt Trúc Nhan nói, cái gì? Tốt. Trúc Nhan sững sốt một chút, tiếp lấy đồng ý. Một lát sau, Thiên Âm Tông cùng hợp Hoàng Tông cũng cắt phái một trưởng lão đi ra, sau đó ba người mang theo riêng phần mình Tông môn đệ tử tiến về tông chỉ. Chương 461, Lục Thần huyết dịch có thể tăng lên võ giả võ mạnh phẩm cấp, chương 461, Lục Thần huyết dịch có thể tăng lên võ giả võ mạnh phẩm cấp. Ba người sau khi rời đi, Triệu Tuyết Nhiên hỏi, "Hồn tiểu tử, vậy chúng ta kế tiếp dựa theo ý nghị của mình vẽ ra kiến trúc bạn vẽ là được rồi?" "Đúng, những chuyện khác ta đến an bài." Lục Thần nói. "Không có vấn đề." Triệu Tuyết Nhiên nói. Một bên phó Húc Đông Lo lắng nói, "Lục Thần thiếu hiệp, chúng ta đều tới, đằng sau những đệ tử kia không có nguy hiểm à?" Lục Thần nhìn về phía Triệu Vô Cực hỏi, "Tiền bối, hết hạn cho tới hôm nay, Tam đại tông môn riêng phần mình tới nhiều ít người?" Triệu Vô Cực nói, Hiện tại bách Hoa Tông tới hơn 12000 người, Thiên Âm Tông cùng hợp Hỏa Tông không đến 700 người. Lục Thần nhìn về phía Phó Húc Đông nói, hiện tại chúng ta nhiều như vậy yêu vương tại tới tới lui lui chạy, hẳn là không ra được sự tình. Còn nữa, bách Hoa Tông đi ở phía trước, lại chỉ có không đến 200 người, chắc hẳn tất cả mọi người rất nhanh liền có thể tới. Vậy là tốt rồi." Phó Húc Đông nói. Chuyện thương lượng xong, một bên cổ thân hỏi, Lục Thần cười hỏi, "Tiền bối, ngươi có chuyện khác phải bận rộn. Sự tình thật không có, chính là vừa rồi ngươi nâng lên Tân Thành Quốc Trường." ta muốn hỏi một chút có phải hay không hữu thành hạ khu kiến thiết xong về sau liền sắp xếp người xây phía ngoài. Cổ thân nói. Lục thân lắc đầu nói, ta nhường lạc dương tiền bối đi vòng chỉ là trước chiếm một cái địa bàn, tạm thời không đối ngoại xây dựng thêm. Tại tân thành xây xong sau, tất cả kiến trúc sư cùng công tượng chia ba đường, đi trước kiến tạo tam đại tông môn. Xem ra lại muốn đối ngoại chiêu kiến trúc sư cùng công tượng. Triệu vô cực nói, hắn biết rõ, hiện tại những người này là tuyệt đối không đủ. Triệu a, càng nhiều người càng tốt. Lục thân nói. Triệu vô cực nhẹ gật đầu. Tần ngọc như lúc này hỏi, huân tiểu tử, ngươi cái này thành chỉ còn không có danh tự tạm thời còn không có, lục thần nói, tân ngọc như đề nghị lấy em hai điểm danh tự à, dạng này về sau cũng càng dễ dàng đem thanh danh đánh đi ra. nếu như muốn lấy danh tự lời nói, lục thần xoa cầm rơi vào châm tư, một lát sau, hắn nhìn về phía đám người hỏi, các ngươi cảm thấy lăng tiêu thành thế nào? Lăng tiêu thành đám người nhịn nó lên, triệu vô cực rất nhanh nghĩ đến lục thần cùng triệu nguyên thân pháp võ kỹ, vô án nói, lăng tiêu thành em hai, cũng đủ khí phách, ta cảm thấy có thể. triệu tuyết nghiên tán đồng nói, không chỉ có em hai, tráng trí lang vân, thẳng lên cửu tiêu, lang tiêu thành ngũ ý cũng tốt, đã là dạng này. Về sau tòa thành này liền gọi Lăng Tiêu thành." Lục Thần nói. Lạc Thành Võ Hưng Vân nói, "Lục Thần thiếu hiệp, vậy ta hiện tại liền đi tìm người khắc dấu bảng hiệu, sau đó đem bảng hiệu treo ở trên cửa thành đi." "Tốt." Lục Thần nói. Một lát sau, Tam đại tông môn cao tầng bị Triệu Vô Cực an bài ở lại, cũng tại khẩn cấp vẽ riêng phần mình tông môn kiến thiết bản vẽ. Đợi đến đám người rời đi, Lục Thần năm người về tới mang phủ. Lục công chấn kinh lục chiến thực lực, nhưng vừa rồi khách thính nhiều người, cho nên hắn đem hiếu kỳ của mình đè ép xuống. Vừa vào cửa, hắn liền không kịp chờ lại hỏi, "Tri nhi, ngươi đi qua hơn 1 năm nay đều làm cái gì?" vì cái gì thực lực tăng lên nhiều như vậy, lục chiến cười ngây ngô nói, cha, ta cũng không làm cái gì, chính là cố gắng tu luyện thần ca cho ta công pháp, không thể tưởng tượng nổi, thật bất khả tư nghị, lục quang không thể tưởng tượng nổi nhìn xem lục chiến, trong mắt tất cả đều là chấn kinh, nếu như không phải lục chiến dung mạo không nhiều làm biến hóa, hắn cũng không dám tin tưởng trước mắt cái này cho hắn cảm giác gắp bách người là lục chiến, lục nghị cũng là hiếu kỳ mà hỏi, chiến nhi, ngươi bây giờ là thực lực gì? lục chiến hồi đáp, ta bá, ta võ đạo cảnh giới chính là các ngươi nhìn thấy như thế, chiến lực đã có thể chém giết tứ giai sơ kỳ yêu vương. Tứ giai sơ kỳ yêu vương đồng đẳng với nhân loại võ vương, vậy ngươi bây giờ hẳn là có thể cùng tam trọng võ vương đánh một trận. Lục Nghị nói là có thể. Lục Chiến không có không thừa nhận. Lục Thần thì là biết Lục Chiến thực lực xa không chỉ điểm này, thật muốn dùng toàn lực, đoán chừng trung giai võ vương cũng không làm gì được hắn. Quá tốt rồi, ngươi bây giờ trưởng thành, ta và ngươi cha cũng sẽ không cần lo lắng ngươi. Lục Nghị cao hứng nói. Lục Chiến nói cha, tam bá, từ giờ trở đi ta muốn bảo vệ các ngươi. Tốt, chiến nhi lớn, về sau đổi lấy ngươi bảo hộ cha cùng tam bá. Lục Quân cười nói nói ra lời này lúc trong mắt của hắn có nước mắt đang đánh chuyển tại cái này lấy võ vi tôn thế giới thực lực là át không thể thiếu tại quá khứ những năm kia bởi vì lục chiến không có võ đạo thiên phú về việc tu hành hắn chưa hề yêu cầu qua lục chiến cái gì có thể hắn không có yêu cầu qua lục chiến cái gì nhưng lại đem tất cả áp lực đều gánh tại trên người mình xem như phụ thân hắn cũng lo lắng ngày sau lục chiến sẽ bị người ức hiếp thậm chí bị giết cho nên đang liều mạng tu luyện bây giờ lục chiến có thực lực bây giờ hắn rốt cuộc không cần lại lo lắng lục nghị thấy thế tiến lên vu vu lục quần bà vai tiên lặc an đuổi sở hữu cái này đại lao thô đệ đệ nam cung linh nghi ngờ nói lục thần chiến đệ trôi qua một năm nhiều thực lực tăng lên rất nhiều lục thân cởi hỏi linh nhi ngươi có thể tưởng tượng trước kia tùy tiện một cái đề dài võ sĩ đều có thể ước hiếp chiến đệ sao nếu là nói như vậy thực lực kia xác thực tăng lên rất nhiều nam cung linh chắc lưỡi nói lục thân nói bởi vì chiến đệ võ mạch rất kém cỏi chỉ có hạ phẩm thổ thuộc tính hoàng mạch, cho nên ta nhường hắn đi thể tu lộ tuyến. nghe đến lời này nam cung linh tò mò hỏi chiến đệ tại ngươi đi thượng âm vực trước là cảnh giới gì lục trọng võ đầu cảnh lục thân nói nghe vậy nam cung linh đại mi những mày lục thần ngươi xác định chiến đệ võ mạnh là hạ phẩm thổ thuộc tính hoàng mạnh xác định Lục Thần nghi ngờ nói, Linh Nhi, thế nào? Nam Cung Linh nói, hạ phẩm thổ thuộc tính hoàng mạch cơ hồ đồng đẳng với không có võ mạch, không cách nào tu hành. Ngươi cảm thấy hắn có thể ở thời gian hơn một năm võ đạo tăng lên mười cái tiểu cảnh giới. Linh Nhi, ngươi có chỗ không biết, chiến đệ còn có thể ăn yêu hạch tăng thực lực lên. Lục Thần giải thích nói, ăn yêu hạch. Nghe được Lục Chiến có thể ăn yêu hạch tu luyện, Nam Cung Linh trong lòng hãi nhiên, miệng nhỏ trương đến có thể nhét vào một quả trứng gà. Nàng đang suy nghĩ, cái này hai huynh đệ đều là yêu cái gì? Lục Thần người mang gì thể, kiếm đạo, đan đạo, nữ thú, trận đạo đồng tu. Hơn nữa tùy tiện xuất ra một loại liền có thể chấn áp một đời. Bây giờ lục chiến thế mà cũng như thế yêu nghiệt, liền yêu hạch cái loại này, lực lượng không bị khống chế đồ vật đều có thể luyện hóa. Lục Nghị cùng Lục Chiến cũng bị Lục Thần lời nói khiếp sợ đến, kích động nhìn Lục Chiến. Lục Chiến lúng túng gãi đầu một cái, có chút không xác định nói rằng, "Thần ca, ta mặc dù có thể ăn yêu hạch tu luyện, nhưng ta võ mạch giống như thật có chút không giống như vậy." "Sao không như thế?" Lục Thần cùng Nam Cung Linh đồng thời nhìn về phía Lục Chiến. Lục Chiến nói, "Ta võ mạch giống như so trước kia mạnh hơn." Võ mạch mạnh lên. Lục Thần kinh hãi, vội vàng nắm lên Lục Chiến tay kiểm tra. Cái này không kiểm tra có tốt, một kiểm tra, Lục Thần phát hiện Lục Chiến Võ Mạch thế mà quỷ dị biến thành trung phẩm thổ thuộc tính huyền mạch. Một lát sau, Lục Thần buông lòng tay, Nam Cung Linh tỏ mò hỏi, "Lục Thần, chiến đệ võ mạch thật trở nên mạnh mẽ?" Lục Thần lẩm bẩm nói, "Chiến đệ võ mạch biến thành trung phẩm huyền mạch." "Không thể a?" Lục Nghị có chút hoài nghi, sau đó tiến lên kiểm tra Lục Chiến Võ Mạch, kết quả thì cùng Lục Thần như thế. Thời gian qua đi hơn một năm, nguyên bản hạ phẩm thổ thuộc tính hoàng mạch Lục Chiến Võ Mạch thật biến thành trung phẩm thổ thuộc tính huyền mạch. "Chiến nhi, ngươi ăn tăng lên võ mạch lĩnh vực?" Lục Nghị hỏi. "Mọi người đều biết, võ mạch là võ giả căn bản của tu hành." nếu như không có phục dụng tăng lên võ mạch thiên tài địa bảo võ giả võ mạch phẩm cấp theo ra đời một khắc kia trở đi liền đã đi trước lục chiến võ mạch phẩm cấp nửa đường tăng lên bọn hắn chỉ có thể suy đoán lục chiến phục dụng một loại nào đó có thể tăng lên võ mạch linh dược tam bá ta chưa ăn qua cái gì tăng lên phẩm cấp linh dược lục chiến phủ nhận nói vậy thì kỳ quái lục nghị mặt mũi tràn đầy không hiểu lúc này nam cung linh đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng nàng nhìn về phía lục thần ánh mắt cùng lục thần giao hội cùng một chỗ hai người đối mặt một cái mắt lục thần đoán được nam cung linh ý nghĩ máu Nam Cung Linh giờ phút này nghĩ tới chính là lục thần cái kia có thể trợ giúp tất cả yêu thú phản tổ nghịch thiên huyết dịch. Nàng đang suy nghĩ, đã lục thần huyết năng trợ giúp yêu thú tăng lên huyết mạch chi lực, tiến hành phản tổ, có thể hay không cũng có thể tăng lên nhân loại võ giả võ mạch phẩm cấp. Chương 462, linh tổ, chương 462, linh tổ. Càng nghĩ, Nam Cung Linh càng cảm thấy có loại khả năng này. Giờ phút này, nàng chỉ muốn biết lục thần phải chăng đã cho lục chiến máu tươi. Về phần lục thần, hắn biết rõ chính mình không có lấy máu cho lục chiến uống, đã cho chỉ có những cái kia dùng máu tươi luyện chế huyết linh đan. Tâm niệm truyền động. Lục Thần đi hướng lao tra Lục Nghị cùng tứ thúc Lục cùng, cũng kiểm tra một chút hai người võ mạch. bọn hắn phục dụng huyết linh đan, nếu như hai người võ mạch cũng có chỗ tăng lên, vậy thì chứng minh huyết dịch có thể tăng lên nhân loại võ mạch phẩm cấp. Mà kiểm tra kết quả cũng đúng là dạng này, thượng phẩm thổ thuộc tính huyền mạch Lục cùng võ mạch biến thành trung phẩm thổ thuộc tính địa mạch. Lục Nghị nguyên bản võ mạch là trung phẩm kim thuộc tính địa mạch cùng trung phẩm thổ thuộc tính hoàng mạch, bây giờ cũng thay đổi thành hạ phẩm kim thuộc tính thiên mạch cùng trung phẩm thổ thuộc tính huyền mạch. Kiểm tra xong, nhìn xem võ mạch phẩm cấp sẽ ra biến hóa bao nhiêu. Lục Thần nhớ tới lúc trước thử gia nói kia lời nói, hắn âm thầm trao đổi hỗn độn châu bên trong thử gia, thử gia. Ta rút cuộc minh bạch lúc trước ngươi vì cái gì làm như vậy? Ta không hiểu. Thử gia lựa chọn giá chết. Lục Thần nói, lúc trước ta nhường lão cha cùng tứ thúc cùng một chỗ tu luyện tạo hóa chiến quyết, ngươi nói bọn hắn thích hợp linh tu. Ta xác thực đã nói như vậy. Thử gia tròng mắt đi lòng vòng, không có không thừa nhận. Lục Thần lại nói, về sau ngươi lại nhường đem máu thêm vào luyện chế huyết linh đan. Sau đó thì sao? Thử gia cười xấu xa nói, ngươi khẳng định đã sớm biết máu của ta có thể tăng lên võ giả võ mạnh phân cấp, cho nên mới để cho ta làm như vậy. Lục Thần nói. Ha ha, có lẽ là đánh bại đánh bạc cũng khó nói thử gia cười to nói, lục thần to mò hỏi, thử gia, máu của ta có thể đem nhân loại võ giả võ mạch tăng lên tới cái gì cấp độ, tăng lên tới cực hạn. thử gia nghiêm mặt nói, đỉnh phong thần mạch. lục thần cả kinh nói, thử gia nhẹ gật đầu, thấy lục thần đã phát hiện huyết dịch có thể tăng lên võ giả võ mạch phẩm cấp, hắn cũng không để ý nhường lục thần lại nhiều biết một chút. hắn cười giải thích nói, tiểu tử túi, ngươi loại thể chất này tại hoàng cổ thời đại từng bị thế nhân xưng là tổ linh thể, nắm giữ cái này một thể chất người cũng bị thế nhân xưng là linh tổ. giải thích rõ ràng một chút. lục thần kích động nói thử ra nói, nói thẳng thắn hơn chính là của ngươi huyết dịch có thể làm cho bất kỳ một cái nào nắm giữ võ mạch người nắm giữ thuộc tính linh thể. bởi vì như ngươi loại này thể chất có thể vô hạn sáng tạo linh thể, bởi vậy được thế nhân tôn xưng là linh tổ, ý là linh tu chi tổ. lục thân hải nhiên, kích động đến kém chút đỉnh chỉ hô hấp. thử ra nói qua kinh thế hai thủ, thế nhân đều biết võ giả thể chất chia làm thất đẳng, theo thấp tới điểm cao chớ vì phàm thể, linh thể, vương thể, hoàng thể, đế thể, tiên thể cùng thần thể. tại cái này thất đẳng võ thể bên trong thượng phẩm thần mạch đỉnh phong phía dưới võ mạch võ giả gọi chung là phàm thể, có thể tu hành nhưng hạn mức cao nhất không cao. Những cái kia võ mạch đạt tới thượng phẩm thần mạch đỉnh phong võ giả tức là linh thể, bọn hắn đối thiên địa linh khí độ phù hợp đạt đến cực hạn. Bởi vậy, bọn hắn không chỉ tu luyện tốc độ so phàm thể nhanh rất nhiều, đối với thuộc tính linh lực sử dụng cũng biết đạt tới cực hạn. Linh thể mặc dù so ra kém cái khác năm loại cường đại thể chất, nhưng cũng là thế gian vô số võ giả mong muốn mà không thể được thể chất. Lục Thần biết, nếu như máu của hắn thật sự có thể vô hạn sáng tạo linh thể, vậy hắn sẽ là thế gian này tồn tại đáng sợ nhất. Thử nghĩ một chút, một cái thế lực ở trong thiên phú kém nhất một người đều là linh thể người sở hữu, hơn nữa có vô số huyết mạch phản tổ đại yêu, vậy cái này thế lực phải có nhiều kinh khủng nắm giữ loại này sức sáng tạo người, một khi hiện thực bị phát hiện, sợ là thế gian bất cứ người nào đều sẽ cảm thấy sợ hãi cùng bất an. suy nghĩ chuyển động ở giữa, lục thần nói, thử ra, ta đây rốt cuộc là cái gì thể chất? quá ngây tiên, sợ là thế gian này thứ nhất thể chất. thử ra hai mắt tỏa sáng, cười nói, hắc, tiểu tử thúi, thật đúng là bị ngươi nói đúng, thể chất của ngươi chính là vạn cổ đệ nhất thể chất. ngoại trừ kia cựu đại hoang cổ thánh thể, những người khác ở trước mặt ngươi đều là sâu kiến, ngươi chính là kia trí cao vô thượng thần minh. lục thần hiếu kỳ nói, thử ra, thể chất của ta là cái gì? trong miệng ngươi cựu đại hoàng cổ thánh thể lại là cái gì muốn biết thử ra hỏi muốn biết lục thần vẻ mặt lấy lòng nói đã muốn biết vậy liền hảo hảo tu luyện à đột phá võ hoàng cảnh đối với ngươi mà nói cũng không phải là việc khó gì thử ra lại giống trước kia như thế thu lại lời nói gốc dạng không tiếp tục để ý lục thần tiếp tục ôm nó linh tinh gặm quỳ hẹp hỏi lục thần nhỏ giọng nói lầm bầm mà nhìn thấy lục thần kiểm tra thân thể của bọn hắn lục nghị nghi ngờ hỏi thần nhi là có vấn đề gì không lục thần thu hồi tâm thần tận lực tâm tình bình tĩnh nói cha các ngươi kiểm tra một chút chính mình võ mạch liền biết võ mạch Hai người nghi ngờ kiểm tra, vừa mới kiểm tra, hai người rất nhanh cũng phát hiện võ mạch phẩm cấp biến hóa. Nhìn xem huynh đệ biểu lộ, Lục Nghị khiếp sợ hỏi, tứ đệ, người võ mạch phẩm cấp cũng tăng lên. Lục Cung méo méo cánh tay của mình, xác định không phải nằm mơ rồi nói ra, tam ca, ta võ mạch phẩm cấp biến thành trung phẩm thổ thuộc tính địa mạch. Ta hai loại võ mạch phẩm cấp cũng thay đổi, kim thuộc tính võ mạch biến thành hạ phẩm tiên mạch, thổ thuộc tính võ mạch biến thành trung phẩm huyền mạch. Lục Nghị lẩm bẩm nói, Lục Cung lập tức nhìn về phía Lục Thần, kích động nói, thần nhi, ngươi hẳn phải biết chúng ta võ mạch vì sao lại biến A. Lục Thần khai thông thử gia nói, thử gia, có thể cùng bọn hắn nói sao? đừng nói, nghĩ biện pháp hồ lợi qua, thử ra nghiêm mà nói. nghe vậy, lục thần lắc đầu nói, tứ thúc, ta cũng không biết các ngươi võ mạch phẩm cấp vì sao lại xảy ra biến hóa. thật, lục quân hoài nghi nói, cũng xem kỹ lấy lục thần. lục thần cười khổ nói, tứ thúc, ta thật không biết rõ các ngươi võ mạch phẩm cấp vì cái gì đều tăng lên. thoát ta, lục quân không tra cứu thêm nữa, nhưng chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy ba người bọn họ võ mạch phẩm cấp biến hóa cùng lục thần thoát không được quan hệ. có giống nhau phỏng đoán còn có lưu hắn cái gì đều không có hỏi, bởi vì hắn biết lục thần không thừa nhận cũng không nói cho bọn hắn khẳng định có hắn suy tính. Bất quá, võ mạch phẩm cấp tăng lên là một kiện đại sự, hắn nhìn về phía Lục Cuồn cùng, cùng Lục Chiến nói, "Tứ đệ, Chiến nhi, việc này can hệ trọng đại, chúng ta nhất định phải giữ nghiêm bí mật này." "Tam ca, cái này ngươi không nói chúng ta cũng biết, loại sự tình này là tuyệt đối không thể ra bên ngoài nói, nếu không chúng ta cách cái chết không xa." Lục Cuồn biểu lộ nghiêm túc nói. Lục Chiến cũng nói, "Tam bá yên tâm, coi như người khác muốn giết ta, ta cũng sẽ không nói cho bọn hắn ta võ mạch phẩm cấp tăng lên." "Ngươi ngốc nha, thật muốn cho đến lúc đó liền nói cho hắn biết, hắn muốn hỏi nguyên nhân, ngươi liền nói là ta giúp ngươi tăng lên võ mạch phẩm cấp, để cho bọn họ tới tìm ta." Lục Thần khiển trách, bí mật lại thế nào trọng yếu cũng không mệnh của ngươi trọng yếu. Nếu để cho ta biết ngươi điểm này đầu góc đều không có, ta đánh chết ngươi. Thần ca, ta đã biết. Lục Chiến cười cười xấu hổ, nhưng trong lòng lại chưa cải biến ý nghĩ của mình. Lục Thần chừng Lục Chiến một cái, sau đó nhìn về phía Lục Nghị cùng Lục của nói, cha, tứ thúc, bên ngoài bây giờ chuyện cơ bản giải quyết. Nếu không ta mang các ngươi đi tộc địa xem một chút đi. Lục Chiến nghi ngờ nói, thần ca, tộc địa là địa phương nào? Lục Thần cười nói, chờ ngươi đi thì biết. Lục Nghị mong đợi nói, đi xem một chút cũng tốt, trong lòng ta nói với ngươi cái tia tộc địa cũng là hiếu kỳ thật sự. Ta cũng là. Lục cũng nói, đã là dạng này, các ngươi trước tu luyện một cái phi hành võ kỹ a. Lục thần nói, nói đem phong chi dược truyền cho ba người. Nhìn xem trong đầu thêm ra phong chi dược phi hành võ kỹ, ba người si mê, không nhẫn lại được vui vẻ. Sau một lúc lâu, Lục nghị thu hồi tâm thần, cười nói, thần nhi, tu luyện phong chi dược muốn phi hành yêu thú tinh huyết, hơn nữa phi hành yêu thú thực lực càng mạnh, tu luyện phong chi dược càng mạnh, còn phải ngươi đi giúp chúng ta tìm lôi bằng hoàng tiền bối yếu điểm tinh huyết. Lục thần khai thông thử ra nói, thử ra, có thể dùng máu của ta sao? Máu của ngươi quả thật có thể tu luyện ra cường đại nhất phong chi dự, nhưng nếu như ngươi không muốn tra ngươi bọn hắn chết, vậy thì không cần." Thử gia cười lạnh nói, côn bằng dược đối với bất kỳ người nào đều có chí mạng dụ hoặc, một khi bị mắt sắc người nhận ra, bọn hắn không phải đem tra ngươi bọn hắn giết lấy máu không thành. "Vậy vẫn là quên đi thôi. Nghe xong lời này, Lục Thần quả quyết bỏ đi ý nghĩ này. Về sau, hắn đối Lục Nghị nói, "Đi, các ngươi trước thật tốt tu luyện một chút phong chi dự, ta đi tìm Lôi Bảng Hoàng muốn tinh huyết." Nói xong, Lục Thần quay người rời đi phủ đệ, Lục Nghị ba người thì vội vàng ngồi xuống, diễn phần mình cắm ngộ phong chi dự. Chương 463, Linh nhi, chúng ta thành thân a, chương 463, Linh nhi, chúng ta thành thân a. Gia phủ đệ, Lục Thần thi triển Lăng Tiêu bộ tiến vào Lạc Phong sân mạch, cũng tại thử ra trợ giúp Hạ tìm tới Lý Phúc chỗ tu luyện. Có thể là tu luyện ngàn thi vạn độc kinh, muốn nuôi gì, Lý Phúc chọn sơn cốc rất là mức, đi vào hầm ướp cái cạnh. Cùng trước đó như thế, Lục Thần còn chưa kịp vào động, Lý Phúc liền phát hiện, theo trong động phi thân đi ra. Lão bộ gặp qua Lục Thần thiếu hiệp. Lý Phúc cung kính nói. Lục Thần cười hỏi, tiền mối, nơi đây ở đến còn thiếu. Lý Phúc nói, nhận được lục thần thiếu hiệp quan tâm, láo buộc ở chỗ này ở đến rất tốt. Lục thần nhìn xem bốn phía lo lắng nói, nơi đây vẫn là dựa vào bên ngoài một chút, nếu như trời mưa, rất dễ dàng có người tìm tới. Lý phúc nói, đúng là dạng này, nhưng vô cực nói, lại có hai tháng, ta liền có thể trở về. Lục thần nói, nếu không đi chỗ sâu à, ta cùng yêu thú chào hỏi, bọn chúng không chỉ có sẽ không tổn thương ngươi, còn có thể cho ngươi xem cửa. Lục thần thiếu hiệp, tạm thời còn không cần như thế. Lý phúc cười nói, thấy Lý phúc không muốn rời đi, Lục thần cũng không bắt buộc, đem chứa thi thể ba cái nhẫn chứa vật đem ra. Lý Phúc Hiếu kỳ nói, Lục Thần thiếu hiệp, ngươi vì cái gì cầm nhẫn chữa vật cho ta? Lục Thần nói, bên trong là 11 võ hoàng thi thể, tin tưởng đối ngươi tu luyện ngàn thi vạn độc kinh hẳn là có trợ giúp rất lớn. Nghe xong lời này, Lý Phúc vội vàng hướng Lục Thần quỳ xuống. Lục Thần thiếu hiệp, ngươi như thế tâm hệ lao buộc, lao buộc cảm động đến rơi nước mắt. Lục Thần vội vàng đem Lý Phúc đỡ lên, nói, tiền bối, ngài đã là trưởng bối, lại là cha ta bọn hắn ân nhân cứu mạng, cũng không thể quỳ ta, bằng không bị cha ta biết, hắn nên gian dạy ta thiếu giáo dục. Lý Phúc cảm động nói, Lục Thần thiếu hiệp, mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, tại lao buộc trong lòng. Người mãi mãi cũng là ta cô gia." Tiền Bối nói đùa. Lục Thần cười lắc đầu. Lý Phúc chân thành nói, "Lục Thần thiếu hiệp, ta không có nói đùa, người mãi mãi cũng là chủ tử của ta, ta vĩnh viễn là của ngươi người hầu." Lục Thần bất đắc dĩ nói, "Tiền Bối như khăng khăng như thế, ta cũng liền tùy ngươi, ngươi ở đây thật tốt tu luyện, ta lại đi địa phương khác đi dạo." "Lão bột cùng Tiễn Cô gia." Lý Phúc cung kính nói, tiếp lấy Lục Thần bước ra một bước, rời đi Sơn Cốc. Theo Sơn Cốc đi ra, Lục Thần đem Lôi Bằng Hoàng theo hỗn độn châu thế giới mang ra ngoài. "Chủ nhân, ngài tìm ta." Lôi Bằng Hoàng hành lễ nói. Cha ta bọn hắn tu luyện phi hành võ kỹ cần một chút phi hành yêu thú tinh huyết, ta tìm ngươi mượn điểm huyết. Lục Thần nói. Năng lực Lão Chủ nhân cùng hai Chủ tử cung cấp tinh huyết là Lão Nô Vinh Hạnh, Lão Nô tùy thời đều có thể lấy máu. Lôi Bằng Hoàng nói. đã là dạng này, vậy chúng ta bây giờ liền trở về. Lục Thần nói. Nói liền cùng Lôi Bằng Hoàng cùng một chỗ trở lại lăng Tiêu Thành. Lôi Bằng Hoàng vừa vào cửa, Lục Chiến Long Tơ dựng đứng lên, khẩn trương nhìn về phía Lôi Bằng Hoàng. Lục Nghị cùng Lục Cường thì là đứng dậy ân cần thăm hỏi, Van Đôi gặp qua Lôi Bằng Hoàng tiền bối. Lôi Bằng Hoàng khiêm tốn nói hai vị lão chủ nhân làm như vậy thật là gây sát lão nô, lão nô có thể chịu không được lớn như thế lễ. Lục chiến thấy thế đi đến lục thần bên người nhỏ giọng hỏi, thần ca, hắn là ai? bản thể của hắn là lôi bằng, hiện tại đã phụng ta làm chủ. lục thần nói, nghe xong lời này, lục chiến trong lòng hãi nhiên, đồng thời vội vàng hướng lôi bằng hoàng hành lễ. lục chiến gặp qua lôi bằng hoàng tiền gối, nhị chủ nhân tốt. lôi bằng hoàng nói, lục thần nhìn về phía lục nghị nói, cha, ngươi cùng tứ thúc phong chi dực tu luyện được thế nào? lục nghị nói, thần nhi, cha không thành vấn đề, chỉ cần có máu, tùy thời có thể khắc dấu phong chi dực. lục thần nói cha, đã là dạng này, vậy ngươi tới trước đi, tứ thúc cùng chiến đệ lại tu luyện một chút phong chi dự. Tốt. Lục Nghị gật đầu, sau đó lôi bằng hoàng trước mặt mọi người cho Lục Nghị lấy máu, đã được máu Lục Nghị bắt đầu chăm chú khắc họa lên phong chi dự. Mà nhìn thấy Lục Nghị tiến vào trạng thái, Lục Thần đối lôi bằng hoàng nói, ngươi ở chỗ này nhìn xem bọn hắn, ta cùng Linh Nhi ra ngoài chuyển một chút. Tốt. Lôi bằng hoàng nhẹ gật đầu. Theo phủ đệ đi ra, Lục Thần cùng Nam Cung Linh đi tới Lạc Phong sơn mạch. Trên đường đi, Nam Cung Linh đều không nói chuyện, thẳng đến xác định xung quanh không nhân tại tò mò hỏi, Lục Thần thật là của ngươi máu cải biến cha cùng tứ thuốc bọn hắn võ mạch phẩm cấp nghe vậy lục thần cười xấu xa nói linh nhi ngươi cái này cha cùng tứ thuốc làm cho vẫn rất thuận miệng trước đó ta còn lo lắng cho ngươi không thích đứng đâu Chết lục thần ngươi thế mà dễ cả ta nam cung linh xấu hổ rối ra tay nhỏ tại lục thần ngược đập một quyền lục thần thấy thế thuận tay đem nam cung linh ôm vào lòng ánh mắt ôn nhu nói linh nhi chúng ta thành thân a nam cung linh không nghĩ tới lục thần thế mà lại đưa ra thành thân nguyên bản xấu hổ nàng đột nhiên ngẩng đầu con ngươi xinh đẹp nhìn về phía lục thần lục thần ngươi chăm chú nam cung linh hỏi Thành thân là đại sự, tự nhiên là thật. Ta ý nghĩ là chờ chuyện nơi đây hơi hơi xử lý tốt một chút, liền mời ngươi sư tôn các nàng cùng cha ta bọn hắn làm chứng hôn người. Lục thần nói. Đề cập sư tôn, Nam cung linh cười hỏi, Lục thần, trước đó rút thăm thời điểm ngươi động tay động chân A. Ta có thể nói không có sao. Lục thần đối với Nam cung linh môi đỏ hôn một cái, tiếp lấy cười mỉm mà hỏi. Nam cung linh nói, khẳng định là ngươi động tay chân, nếu không sư công làm sao có thể một cầm thì cầm tới chỗ tốt nhất. Lục thần cười cười, không có không thừa nhận. Vế sau, hai tay của hắn bưng lấy Nam cung linh tuyệt mỹ gương mặt nói, linh nhi, ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy. Nam cung linh mũi chân điểm nhẹ, cùng lục thần ôm hôn. Đối với Nam cung linh chủ động cùng thâm tình, lục thần tự nhiên là nhiệt liệt đáp lại. Qua hồi lâu, hai người tách ra. Nam cung linh bộ ngực sưa khẽ run, thở hổn hển nói, đây chính là đáp án của ta. Ngươi nếu nói như vậy, vậy ta coi như nhường lao cha cùng tứ thúc đi bắt đầu an bài chúng ta thành thân chuyện. Lục thần nói. Nam cung linh nói, lục thần, ta yêu ngươi, vẫn luôn muốn gả cho ngươi, nhưng ta gả cho ngươi có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Lục thần hỏi. Nam cung linh nói, ngươi đem triệu cô nương cũng cưới. Nam cung linh lời này vừa nói ra. Lục Thần Long mày vận thành một cái xuyên, nàng nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, duy chỉ có không nghĩ tới sẽ là dạng này. Nam Cung Linh điều kiện này quá không bình thường, tình yêu đều là chiếm hữu, nàng thế mà nghĩ đến đem trượng phu của mình phân cho người khác. Qua hồi lâu, Lục Thần không hiểu hỏi, "Linh nhi, người ta đều sợ trượng phu của mình có khác nữ nhân, ngươi thế nào ngược lại muốn ta có khác nữ nhân?" Nam Cung Linh chân thành nói, "Lục Thần, cha cùng tứ thúc nói đúng, Triệu cô nương rất thích ngươi, cũng đúng ngươi có ân. Hơn nữa, cha cùng tứ thúc tuổi tác phát triển, cần chiếu cố, hầu hạ dưới gối loại sự tình này ta tỉ lệ lớn là làm không được." Lục Thần cau mày nói, Linh Nhi, ngày đó cha cùng tứ thúc nói lời ngươi cũng nghe được. Nghe được. Nam Cung Linh nói. Lục Thần nói, Linh Nhi, nàng sắp thực đối nhà ta có ân, nhưng ta có thể theo địa phương khác đền bù nàng. Về phần chiếu cố, ta cảm thấy cha ta cùng tứ thúc có thể chiếu cố chính mình. Coi như không thể, ta cũng có thể tìm mấy cái yêu hoàng chuyên môn chiếu cố bọn hắn. Lục Thần, ngươi đừng nói nữa. Ý ta đã quyết, ngươi nếu không cưới nàng, ta là sẽ không gả cho ngươi. Nam Cung Linh nói. Vậy thì tạm thời không thành thân đi, tiếp qua mấy năm cũng là có thể. Lục Thần nói. Nam Cung Linh nói, ngươi nếu là nghĩ như vậy lời nói. Vậy ta hôm nay thì rời đi nơi này, để ngươi mãi mãi cũng tìm không thấy ta. Linh Nhi, ngươi đừng ép ta." Lục Thần không vui nói. Nam Cung Linh nói, "Lục Thần, ngươi nói ta bức ngươi, vậy ta hiện tại cho ngươi thêm một cái cơ hội, chỉ cần ngươi có thể làm được, ta liền không hề không còn sách để ngươi cưới triệu cô nương sự tình." Lục Thần hiếu kỳ nói, "Ngươi muốn ta làm cái gì?" "Cùng ta sinh hoạt vợ chồng." Nam Cung Linh gần từng chữ. "Sinh hoạt vợ chồng." Nghe được sinh hoạt vợ chồng, Lục Thần sắc mặt biến phá lệ khó coi, chuyện khác đều tốt xử lý, duy chỉ có chuyện này có chút làm khó hắn. Chương 464, thể chất báo động chương 464, thể chất bạo động, sinh hoạt vợ chồng nhất thời thoải mái, hối hận hòa tăng tràng. thử ra trước đó đã nói, một khi bọn hắn hiện tại xảy ra quan hệ, nam cung linh võ đạo đem cả đời dừng bước tại võ thánh. tại cái này lấy võ vi tôn thế giới, lục thần không tiếp thụ được nam cung linh bởi vì nhất thời vui thích hủy võ đạo của mình. nhưng nếu là không được phòng, hôm nay hắn sợ là không qua được. thế nào? người không dám? nam cung linh chất vấn. lục thần khổ sở nói, linh nhi, có thể hay không đổi một cái điều kiện? nam cung linh hung hổ dọa người nói, liền điều kiện này, nếu như ngươi làm không được, vậy thì cưới triệu cô đương nếu không ta lập tức rời đi, để ngươi đợi này cũng không tìm tới ta. nghe vậy, lục thần lâm vào dãi rủa. rất nhanh, hắn bụng trộm trao đổi thử ra, nói, thử ra, ngươi không có ở trong chuyện này bắt ta làm trò cười à? thử ra cười lạnh nói, tiểu tử túi, ngươi như cảm thấy ta đang trêu đuổi ngươi, ngươi đại khái có thể đi thử một chút. thử một chút liền thử một chút. lục thần tới hỏa khí, dùng rất có xâm lược tính ánh mắt nhìn về phía nam cung linh, nói, linh nhi, sinh hoạt vợ chồng là được phòng. thật, nam cung linh rất là ngoài ý muốn. bạch hoa tông phía sau núi lúc, lục thần kiếm cơ không động vào nàng, nàng thụ thương đêm hôm đó. Lục Thần vẫn tại tối hậu quan đầu dừng tay. Tuy nói lúc đương thời chút sinh khí, nhưng liên tiếp hai lần kết thúc, nàng nhiều ít cũng đoán được sinh hoạt vợ chồng đối bọn hắn sẽ có chỗ xấu. Cũng bởi vì như thế, lần này nàng mới cầm chuyện này bước Lục Thần, hy vọng Lục Thần có thể cưới Triệu Huyên, theo Lục Nghị cùng Lục Quang. Có thể để nàng không nghĩ tới chính là khí cấp trên Lục Thần thế mà thật muốn cùng nàng sinh hoạt vợ chồng. Lục Thần không có trả lời, trực tiếp ôm lấy Nam Cung Linh bay hướng chỗ sâu. Sau đó hai người xuất hiện tại một tòa tĩnh mịch ngọn núi hiểm trở bên trên. Không nói tiếng nào, Lục Thần đem ngu ngơ Nam Cung Linh đặt ngang ở dưới đại thụ trên một tảng đá lớn, sau đó cúi đầu hôn tới cảm thụ được lục thần nhiệt độ, nam cung linh lấy lại tinh thần, cũng là vòng tình đáp lại. trong bất chi bất giác, hai người quần áo biến mất, sau đó tất cả về tới nguyên thủy nhất bản năng. nhưng mà ngay tại hai người kết hợp với nhau sát na, nhập tình lục thần cùng nam cung linh không khỏi hoảng sợ. không vì cái khác, chỉ vì nương theo lấy hai người kết hợp, hai người thể chất lực lượng đều không hẹn mà cùng bạo động lên. chỉ thấy giờ phút này lục thần thân thể dường như biến thành một cái đáng sợ trống rỗng, không ngừng thôn phệ lấy nam cung linh thể chất bản nguyên. chỉ là thời gian một cái ném mắt, sắc mặt hồng nhuận nam cung linh liền lộ ra vẻ mặt thống khổ, mồ hôi hột lớn trường hạt đậu không ngừng rơi xuống. Cuốn huyết ở giữa, hai người nằm tại trên đá lớn, thở hổn hộc. Thật là đáng sợ, nếu như lại duy trì liên tục một chút thời gian, Lục Thần thật lo lắng trong cơ thể mình lực lượng sẽ trực tiếp đem Nam cung Linh hút chết. Thử gia cười lạnh nói: "Tiểu tử thối, hiện tại tin." Lục Thần âm thanh run rẩy mà hỏi: "Thử gia, vì sao lại dạng này?" Thử gia nói: "Bởi vì các ngươi thể chất không được các ngươi hiện tại kết hợp." Lục Thần khó hiểu nói: "Đã không được, vậy tại sao tại Lạc Phong Sơn mạch nham động một lần kia lại có thể?" Thử gia nói: "Lần kia có thể là bởi vì khi đó hai người các ngươi thể chất đều không có thức tỉnh, không tồn tại thể chất lực lượng xung đột." Lục thân sợ hai nói, thử gia, hiện tại ta đã cùng Linh Nhi kết hợp, kia Linh Nhi có phải hay không đã kết thúc? Tiểu tử ngươi hối hận. Thử gia rêu rêu nói, sớm biết là thật, mặc kệ Linh Nhi thế nào với ta, ta cũng sẽ không cùng nàng xảy ra lần này quan hệ. Lục thân hối hận nói, thử gia cười nói, tiểu tử thối, ngươi đừng quá khẩn trương, các ngươi mặc dù không thể kết hợp, nhưng lần trước ta là doạ ngươi, cái kia chính là nói Linh Nhi hiện tại không có việc gì. Lục thân kích động mà hỏi, thử gia nói, lần trước hù doạ ngươi là bởi vì nàng đã thức tỉnh thể chất, mà ngươi không có. Một khi các ngươi xảy ra quan hệ, nàng sẽ thôn phệ ngươi bản nguyên lực lượng, đem ngươi biến thành một tên phế nhân. Kỳ thật tình huống lần này chưa nói bết bát như vậy, các ngươi vừa rồi mặc dù kết hợp, nhưng cũng may kịp thời thu tay lại, sẽ không phế bỏ ngươi nàng, dâu, nàng tối đa cũng liền tổn thất một chút bản nguyên lực lượng mà thôi. Lục Thần hoài nghi nói, thử gia, lần này ngươi hẳn là không gặp ta, không phải đang an ủi ta đi? Không lừa ngươi. Thử gia nói, vậy là tốt rồi. Lục Thần thở dài một hơi, có loại sống sót sau hai nạn cảm giác, phía sau cảm giác lạnh sương sương. Nghĩ đến thử gia lời nói, Lục Thần vừa nghi nghi ngờ nói, thử gia. Vì cái gì lần trước kết hợp là linh nhi thôn vệ ta, lần này là ta thôn vệ linh nhi. bởi vì các ngươi thể chất có cùng nguồn gốc, ngươi không có thức tỉnh thể chất trước đó, nàng có thể đánh cắp thể chất của ngươi, trở thành thế gian này nắm giữ cường đại nhất thể chất người. nhưng thể chất của ngươi lại so với nàng càng cường đại, một khi ngươi thể chất đã thức tỉnh, cho dù là nửa thức tỉnh, nàng cũng đúng ngươi không tạo được tổn thương. tương phản, bởi vì thể chất của ngươi quá mức bá đạo, ngươi bản nguyên lực lượng sẽ chủ động thôn vệ nàng bản nguyên cường đại bản thân. việc đã đến nước này, thử ra không nhanh không chậm giải thích nói. minh bạch. lục thân âm thầm kinh hãi, cũng thu hồi tâm thần. về sau. Hắn quay đầu lại, đem chưa tỉnh hồn Nam Cung Linh ôm vào trong ngực. Nam Cung Linh đã là khóc thành nước mắt người, nàng nằm có do tại Lục Thần trong ngực khóc nước nợ nói, "Lục Thần, chúng ta đến cùng thế nào, vì sao lại biến thành hiện tại cái dạng này, liền hoan hái cũng không thể." Lục Thần là Nam Cung Linh hôn tới nước mắt, ôn nhu nói, "Linh nhi, chúng ta không có như thế nào, chỉ là thể chất không được chúng ta bây giờ hoan hái." Nam Cung Linh bi thương nói, "Lục Thần, vậy ta có phải hay không liền không thể lại làm thê tử của ngươi?" "Ngốc Linh nhi, đây chỉ là tạm thời, theo Lạc Phong Sơn mạch nham động bắt đầu, ngươi liền nhất định là ta Lục Thần thê tử." Lục Thần nói. Nam Cung Linh vội vàng nói, Vậy chúng ta lúc nào thời điểm có thể hoan hỉ? Lục Thần nói, chờ ta võ đạo đột phá võ hoàng cảnh về sau là được rồi. Ân. Nam Cung Linh khẽ gật đầu, không có hoài nghi, đầu thật chặt chôn ở Lục Thần trong lực, cố gắng bình phục tâm tình của mình. Tại Lục Thần thôn phệ thể chất nàng bản nguyên một phút này, nàng sợ, đặc biệt lo lắng cho mình cũng đã không thể cùng Lục Thần ở cùng một chỗ. Bây giờ biết được chỉ cần Lục Thần đột phá võ hoàng, bọn hắn liền có thể tiếp tục cùng một chỗ, nội tâm của nàng hơi hơi an định một chút. Lục Thần có thể cảm nhận được Nam Cung Linh nội tâm sợ hãi, an ủi, Linh nhi, ngươi yên tâm, ta sẽ cố gắng tu hành. Lục Thần, đối với điểm này ta chưa hề hoài nghi, nhưng điều kiện của ta vẫn như cũ sẽ không cải biến. Nam Cung Linh nói. Lục Thần cả giận nói, Linh Nhi, ngươi bây giờ còn muốn bức ta? Nam Cung Linh nói, Lục Thần, không phải ta bức ngươi, mà là ngươi xác thực cần triệu cô Đường, Lục Gia cũng cần nàng. Lục Thần cao mày nói, ta cảm thấy ta không cần nàng, ta có thể chờ ngươi, chờ chúng ta có thể kết hợp ngày đó. Nam Cung Linh dỗi ra tú tay vướt ve lấy Lục Thần tuấn giật gương mặt, cười yếu ớt nói, Lục Thần, ta chưa hề hoài nghi ngươi đối ta yêu, nhưng mà, coi như rút bỏ phía trước ta nói những cái kia, ngươi thân là Lục Gia chi tử, có phải hay không nên là Lục Gia nối doi thông đường? Lục Thần im lặng nói, "Linh nhi, đừng nói hiện tại, cho dù là qua 10 năm, việc này cũng không đổi. Gấp, ngươi còn muốn có một cái thế tử, nếu như có thể, ta thậm chí hy vọng ngươi đem Thanh Lang cũng cưới." Nam Cung Linh nói. Lục Thần cau mày nói, "Linh nhi, ngươi càng nói càng thái quá." Nam Cung Linh năn nỉ nói, "Vậy thì định như vậy, ngươi đi cưới Triệu Cô Nương, coi như là ta và ngươi." Lại nhìn a. Lục Thần không có bằng lòng, ôm Nam Cung Linh ngồi dậy. Nghe vậy, Nam Cung Linh mỉm cười, dịu dàng đứng dậy là Lục Thần mặc quần áo, giống nhau kia tân hôn tỉnh ngủ là trượng phu cởi áo thế tử. Nhìn trước mắt Nam Cung Linh, Lục Thần là lại yêu vừa tức, lại không thể làm gì, chỉ có thể âm thầm thở dài. Một lát sau, hai người mặc quần áo tử tế, sóng vai ngồi bên vách núi bên trên, hài lòng nhìn xem phương xa mênh mông sâm lâm. Không biết qua bao lâu, Nam Cung Linh hỏi, "Lục Thần, thật là của ngươi máu tăng lên cha bọn hắn võ mạnh phẩm cấp?" Lục Thần nói, "Không tệ, bọn hắn ăn ta dùng máu tươi luyện chế huyết linh đan." Đây chẳng phải là? Lục Thần lời này vừa nói ra, thông minh Nam Cung Linh lập tức nghĩ đến một chuyện khác. Lục Thần nói, "Ngươi đoán không lầm, Bạch Hoa Tông cao tầng cùng tử béo bọn hắn cũng đều ăn ta dùng máu tươi luyện chế huyết linh đan." Kia lấy ra bán những cái kia đâu? Nam Cung Linh lại hỏi: "Những cái kia đều là bình thường huyết linh an?" Lục Thần nói: "Nếu như chỉ là chúng ta những người này ăn liền còn tốt, liền sợ tất cả mọi người ăn." Nam Cung Linh lo lắng nói. Lục Thần nói: "Linh Nhi, ngươi yên tâm, ta làm việc có chừng mực." Ân. Nam Cung Linh khẽ gật đầu, không suy nghĩ thêm nữa những sự tình này. Chương 465, chủng linh chi, chương 465, chủng linh chi. Vào đêm, sao lốm đốm đầy trời, gió đêm quét, làm cả tòa Lăng Tiêu thành sáng lên nhà nhà đốt đèn thời điểm, Lục Thần cùng Nam Cung Linh dắt tay về tới Lăng Tiêu thành. Về sau Năm người tại phủ đệ tiến hành ra hiến, Nam Cung Linh ở tiệc nhà đem lục thần cưới Triệu huyên chuyện nói ra. Lục Nghị cùng Lục Còn có chút kinh ngạc, bọn hắn không nghĩ tới xem như Lục thần thê tử Nam Cung Linh thế mà chủ động nói. Qua hồi lâu, hai người ngơ ngác gật đầu, cũng bằng lòng đi là Lục thần thu xếp việc này. Hôm sau, Lục thần đem lý Thanh Vân 10 người hoàn hảo truyền âm ngọc đưa cho Triệu Vô Cực bọn hắn, cũng đem cưới Triệu huyên cùng Nam Cung Linh sự tình nói một lần. Nghe được tin tức này, cổ thân bọn hắn rất là chấn kinh, đồng thời cũng hâm mộ Triệu Vô Cực, là Triệu Vô Cực cảm thấy cao hứng. Mà tại tuyên bố cái này sau chuyện này, Tâm tình buồn bực Lục Thần lưu lại lôi bằng hoàng cùng Lục Chiến ba người, chính mình thì mang theo Nam Cung Linh trở về tộc địa. Tộc địa bên trong, khi biết được Lục Thần sẽ phải cưới Nam Cung Linh cùng Triệu với Lục, đám người chúc mừng, cũng ngồi cùng một chỗ chúc mừng. Ban đêm, đám người ăn uống linh đình, cho dù không uống rượu, tối nay cũng là uống đến say mềm, hầu ngôn loạn ngữ. Lục Thần tại Dạ Yến tiến hành đến nửa đường thời điểm liền rời đi, một người rời đi chỉ sơn, dù đã tại tộc địa. Không biết qua bao lâu, Lục Thần đi ngang qua một cái sườn cốc, theo một hồi gió đêm thổi tới, Lục Thần ngửi thấy một hồi mùi thơm ngát. Mùi thơm này, mùi thơm theo núi thở thổi qua, cảm xúc xa sút lục thần trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, sau đó thi triển lăng tiêu bộ tiến vào sơn gốc. Mấy phút đã qua, Lục Thần tìm mùi thơm đi tới trong sơn cốc bộ, cũng tại một góc mục nát kim tượng thụ bên trên thấy được một gốc linh dược. Cái này gốc linh dược cùng huyết linh chi cơ hồ giống nhau như lúc, nhưng huyết linh chi là màu đỏ, nó thì là kim sắc. Kim linh chi. Cái này rõ ràng là một gốc tam phẩm định phong linh dược kim linh chi. Kim linh chi là luyện chế tam phẩm linh dược kim linh đan một loại chủ linh dược, có giá trị không nhỏ, một gốc giá bán tại 500 linh tinh trở lên. Kim linh đan có thể tăng lên kim thuộc tính võ giả tu hành tốc độ trợ giúp kim thuộc tính hấp thu thuần chính nhất kim thuộc tính linh khí. Bởi vậy, kim linh đan vẫn luôn là trên thị trường bán chạy đan dược. Bất quá, tại quá khứ những năm này, bởi vì kim linh chi khan hiếm, kim linh đan một mực ở vào cùng không đủ cầu trạng thái. Lục Thần không nghĩ tới nơi đây thế mà mọc ra một gốc kim linh chi. Lục Thần cao hứng đem kim linh chi thu vào, lại phóng xuất ra hộ lực, tiếp tục trong sơn cốc tìm kiếm. Tại trong ấn tượng của hắn, kim linh chi hoặc là không xuất hiện, một khi xuất hiện, vậy liền không có khả năng chỉ có một gốc. Mà thực tế cũng cùng Lục Thần nghĩ như thế, tại sau này tìm kiếm bên trong, Lục Thần trong sơn cốc hái tới 13 cây kim linh chi. Sâu trong Tung Lũng, hái song kim linh chi lục thần tại trên một tảng đá lớn ngồi xuống, nhìn về phía trước như có điều suy nghĩ. "Tiểu Tử Duối, ngươi đang suy nghĩ gì?" Thử Gia cười hỏi. Lục Thần nói, "Ta đang suy nghĩ nơi đây tự nhiên sinh trưởng nhiều như vậy kim linh chi, hẳn là vô cùng thích hợp kim linh chi sinh trưởng." "Sau đó thì sao?" Thử Gia hiếu kỳ nói. "Ta muốn tại trong sơn quốc này cố ý trồng chọn kim linh chi." Lục Thần nói. Thử Gia hai mắt tỏa sáng, nói, "Ngươi cái chủ ý này có thể, linh chi loại linh dược không chỉ có sinh trưởng chu kỳ ngắn, cũng dễ dàng bội dưỡng. Đã ngươi cũng đồng ý ta ý nghĩ." vậy ngày mai ta tìm yêu vương theo nơi khác chuyển một chút kim tượng tụ đến lục thân nói vì cái gì không phải đêm nay thử gia nghi ngờ nói mong muốn trùng linh chi vậy thì nhiều loại mấy cái chủng loại ta lại đi địa phương khác nhìn xem nhìn có thể hay không tìm tới cái khác linh chi lục thân nói thử gia cười xấu xa nói tiểu tử túi khác biệt linh chi sinh trưởng hoàn cảnh khác biệt cần có vật liệu gỗ cũng khác biệt ngươi chơi đến hiểu chưa lục thân bĩu môi nói đừng nói có huân độn đàn kinh coi như không có bằng vào ta đạo hạnh cũng có thể tùy tiện trồng ra linh chi đến chơi đến minh bạch là được thử gia nói sau đó tiếp tục ăn linh tinh Mà đang đánh định chủ ý sau, Lục Thần tại toàn bộ tộc địa tìm. Ngày thứ 2, mặt trời từ phía trên bên cạnh dâng lên, đêm qua say mềm đám người ung dung tỉnh lại, Lục Thần cũng đã đi đến toàn bộ tộc địa. Ngoại trừ lúc đầu tìm tới Kim Linh chi, Lục Thần còn tìm tới 3 cây Linh Nguyệt chi, 31 gốc Bạch chi cùng 5 cây Thủy Linh chi. Cái này ba loại linh chi linh nguyệt chi chân quý nhất, Bạch chi không đáng giá tiền nhất, một gốc cũng liền trị 100 khối linh tinh. Linh Nguyệt chi có thể ôn dưỡng nữ tính võ giả võ thể, giá trị tối cao, giá trị 800 linh tinh, Thủy Linh chi giá trị cùng Kim Linh chi không sai biệt lắm. Lục Thần mỗi loại linh chi đều cầm một gốc cho huấn độn đỉnh bên trong tiểu mã nghĩ, để bọn chúng trùng tại huấn độn đỉnh trong thế giới. Về sau, hắn mang theo linh chi trở lại Chỉ Sơn, cũng đem chính mình trùng linh chi ý nghĩ nói cho tất cả mọi người ở đây. Lục Thần hi nghe xong cả kinh nói, Lục sư đệ, linh chi không phải thiên sinh địa dưỡng sao? Nó còn có thể người vì trồng chọn. Người khác trồng không ra, ta có thể. Lục Thần cười nói. Chất thanh giao kích động nói, Lục sư đệ, nếu như ngươi thật sự có thể trồng chọn ra linh chi, vậy chúng ta về sau liền phát tải. Lục Thần nhẹ gật đầu, nói, giữa chưa mọi người cùng nhau cùng ta đi trồng linh chi, không có vấn đề chúng nhân nói cũng từng ngụm từng ngụm ăn lên bữa sáng tại nét đẩy cái bao từ sau lục thần hạ đạt hai cái mệnh lệnh một nhường huyết đồng ma lang hoàng đi bên ngoài đi một chuyến mang theo tất cả yêu thú thu thập lạc phong sơn mạch sinh trưởng linh chi hai nhường một chút yêu vương ra ngoài tìm kiếm bạch xuân cây, linh nguyệt thụ cùng kim tự thụ cũng tránh đi kiến trúc sư cùng công tượng vận tiến khác biệt sân cốc cũng chia cắt thành chừng một mét cây đoạn đợi đến lục thần một đoàn người tiến vào sân cốc trong sơn cốc đã chất đầy vật liệu gỗ một đám yêu vương thì đứng tại bên cạnh chờ lệnh đám người cái thứ nhất tiến vào sân cốc là trồng trọt linh nguyệt chi sân cốc trong cốc không chỉ có ẩm ướt còn có chút rét mát có chút tiểu thụy cổ thanh lăng nhìn xem trồng chất vào linh nguyệt thụ hỏi lục sư đệ chúng ta sau đó phải làm thế nào lục thần nói các ngươi trước chờ đã nói xong lục thần đối đứng tại một bên sáu con yêu vương ra lệnh các ngươi đem tất cả thành đoạn linh nguyệt thụ đánh thành của cô mỗi cái đánh xuống một phần mười đồng thời mỗi cái ở giữa lưu đủ một mét khoảng cách giống sáu con yêu vương gầm nhẹ một tiếng hành động lên bọn chúng giống chơi đùa như thế cầm vật liệu gỗ một trận đánh cái cọc, mỗi một lần ra tay liền có một cây vật liệu gỗ bị cắm vào trong đất. Vẹn vẹn qua một khắc đồng hồ, hơn 100 cây linh nguyệt thụ cọc gỗ đánh tốt, Lục Thần mang theo đoạn khuyết bọn người đi đến chỗ sâu nhất của cọc gỗ trước. Về sau, tại mọi người nhìn soi mói, Lục Thần tại một cây linh nguyệt thụ cái cọc bên trên đánh 6 cái lỗ, cũng tại mỗi cái lỗ bên trong lấp một chút linh nguyệt chi mảnh vỡ đi vào. Loại xong một gốc, Lục Thần chỉ vào loại tốt linh nguyệt chi cọc gỗ hướng mọi người nói, các ngươi giống như ta vậy làm, một cây cọc gỗ chỉ loại năm đến 6 gốc. Lạc Khả Nghi Hoài nghi nói, Lục sư đệ, ngươi dạng này thật sự có thể đem linh chi trồng ra tới sao? Đây cũng quá quá lòa. Được hay không, một tháng sau liền biết. Lục Thần cười nói, đi. Chúng ta liền đợi đến nhịn. Nói đám người hành động lên, bởi vì chỉ có hai gốc linh dược chi, sáu con yêu vương đánh xuống mấy ngàn cọc gỗ đám người chỉ dùng 53 căn. Loại xong tất cả linh dược chi, Lục Thần hướng mọi người nói, các ngươi lại cho bọn chúng tới một chút nước, tới nước là vừa, nước không thể quá nhiều. Không có vấn đề. Đại gia lại hành động lên. Tại mọi người vội vàng tới nước lúc, Lục Thần đối bên cạnh Đoạn khuyết nói, tử béo, ngươi tại sơn quốc khắp giấu mấy cái tụ linh trận a?" Tốt. Đoạn Khuất cũng tò mò Lục Thần có thể hay không trồng ra linh chi, thế là không hề nghĩ ngợi đáp ứng xuống tới. Một lát sau, Lục Thần bàn giao đám người về sau mỗi ngày đều muốn tới tới một lần nước, sau đó mang theo đám người đi hướng xuống một cái sơn cốc. Nửa ngày sau, ngoại trừ Đoạn Khuyết còn tại bận việc, những người khác đã làm xong, hết thảy gieo hơn một ngàn cây cỏ gô linh chi. Loại song linh chi, tới sông nước, Lục Thần mỗi cái sơn cốc gan bài hai cái ngũ gia yêu vương trông coi, về sau liền trở về chỉ sơn. Vừa chiều, làm Đoạn Khuyết vội vàng khắc giấu tụ linh chợt lúc, Lục Thần mang theo mọi người đi tới bị giết hỏa vực của Lang Hoàng lãnh địa. Không ra Lục Thần sở liệu, nơi này sinh trưởng đại lượng hỏa linh chi, đám người chọn vẹn hái được 147 gốc. Tại hái tới hỏa linh chi sau, Đám người lập tức hấp tấp bận rộn, vẫn bận tới trời tối mới kết thúc. Lúc này, hỏa vực cùng lang hoàng hang ổ đại sơn cốc bên trong trồng đầy hỏa linh chi, trọn vẹn dùng hơn 3000 cây cỏ gỗ. Loại song hỏa linh chi, Lục Thần an bài 4 cái ngũ gia yêu vương trong coi, sau đó tất cả mọi người hất lên bóng đêm trở về tộc địa. Chương 466, Chí tôn điện kinh khủng tài phú, chương 466, Chí tôn điện kinh khủng tài phú. Làm Lục Thần trở lại tộc địa lúc, Đoạn Quyết đã khắp dấu kết thúc tụ linh trận, chính nhất người lười biếng nằm tại dưới cây nghỉ ngơi. Thấy Lục Thần một đoàn người trở về, Đoạn Quyết cọ một chút đứng lên, một bên văng trách, vừa đi đi lên, chết tiểu tử. Các ngươi chạy đi đâu rồi, hơn nửa ngày không gặp người." Đỗ Linh Ngọc cao hùng nói, "Chúng ta đi trồng hỏa linh chi, buổi chiều trồng mấy ngàn cái quặp gỗ hỏa linh chi." Đoạn khuyết chắc lưi nói, "Chết tiểu tử, ngươi như vậy gióng trống khua chiêng làm, vạn nhất không có trồng ra đến, ta khẳng định chê cười ngươi một năm." "Vậy ngươi khả năng không có cơ hội." Lục Thần cười lắc đầu, sau đó đi hướng khách tính, những người khác cũng là đi theo. Đi vào khách tính, chúng nhân ngồi xuống tới uống trà, là Khuynh Thành Tính tuấn nói, "Lục thiếu hiệp, một khi chúng ta trồng ra linh chi, chắc hẳn không cần nhiều thiếu niên, chúng ta liền phú khả đại quốc." Lục Thần híp mắt nói, "Ta muốn cũng không phải phú khả đại quốc." Lập tức mục tiêu thứ nhất chính là toàn diện áp đảo Tây Lăng giới phía trên. Đám người kinh hãi, rất nhanh lại cảm thấy đương nhiên. Hiện tại Lục Thần trưởng ngữ thất đại yêu hoàng và đến trăm kê yêu vương, phương diện chiến lực đã áp đảo Tây Lăng giới phía trên. Nếu như lại trồng ra linh chi đến, lại có được Lạc Phong Sơn mạch linh dược tài sản, tài lực áp đảo Tây Lăng giới cũng không phải việc khó. Nghĩ đến không lâu có đại lượng linh chi sản xuất ra, Tô Yiyi hỏi, "Lục sư đệ, nếu như linh chi trồng ra được, ngươi dự định bán thế nào?" Lục Thần hỏi ngược lại, "Ngươi cảm thấy ta hẳn là bán thế nào?" Tô Yiyi nói, "Nếu như toàn bộ luyện chế thành đan dược tiêu thụ, Ta lo lắng sẽ dẫn tới cái khác dưới võ giả nhớ thương. Nếu như có thể, ta cảm thấy vẫn là không luyện đan, trực tiếp bán linh chi, đem linh chi bán được Tây lăng giới hoặc là Đông Đại Lục. Các ngươi là ý tưởng gì? Lục Thần lại nhìn về phía những người khác. Đoạn Quyết nói, chết tiểu tử, linh chi bán được đi đâu, kỳ thật trọng yếu nhất vẫn là nhìn ngươi thế nào lấy hay bỏ. Nói thế nào? Lục Thần nhìn về phía Đoạn Quyết. Đoạn Quyết nói, nếu như ngươi không sợ bại lộ luyện đan sư thân phận, lại gánh vác được đến từ thế lực khắp nơi nhớ thương, vậy thì luyện chế đan dược tiêu thụ. Nếu như ngươi cảm thấy luyện đan phong hiểm quá lớn, vậy thì tạm thời nhường một bộ phận lợi ích ra ngoài giống tôi Ý ý thì hãy nói như vậy bán linh chi kia để cho ta suy nghĩ thêm một chút chúng ta ăn trước đồ vật lục thần nói nghe vậy cổ thanh lăng đứng lên nói vận biểu cả ngày trên thân tất cả đều là mồ hôi ta còn là đi trước tắm rửa à thanh lăng ta cũng đi ta cũng đi thấy cổ thanh lăng muốn đi tắm rửa lục thần hi mấy người cũng là đứng lên không bao lâu nữ toàn bộ đều đứng dậy đi về sau lục thần bên tai truyền đến tiếng cười đùa của mọi người thanh lăng chúng ta vẫn là đi trước mấy ngày đi cái chỗ kia à đến đó tắm rửa quả thực chính là nhân gian hưởng thụ là là chỗ kia rất thư thái Hôm nay quá mệt mỏi, nhất định phải nhiều tẩy một hồi mới được. Nghe nói chuyện của mọi người, Lục Thần to mò hỏi, Tử béo, các ngươi biết các nàng nói là địa phương nào sao? Đoạn Khuyết vẻ mặt cười xấu xa nói, chết tiểu tử, ngươi hỏi cái này làm gì, chớ không phải là muốn đi nhìn trộm? Ngươi xéo đi, ta chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Lục Thần im lặng nói. Cổ Thương giải thích nói, tộc địa bên trong có rất nhiều hồ nước cùng dòng suối nhỏ, chúng ta cũng không biết các nàng đi nơi nào. Mà thôi, chúng ta ăn trước đồ và ta, ăn xong cũng tìm một chỗ thư giãn một tí. Lục Thần nói, lời còn chưa dứt, Lục Thần đưa tay trộm một cái, trong chốc lát. Một cỗ cường đại linh lực theo lục thần trong tay phun ra ngoài, rơi xuống chỉ sơn. Sau một khắc, chỉ sơn dưới sâm lâm bên trong truyền đến một hồi rãy rủa thanh âm, ngay sau đó một cái man chư theo chỉ sơn hạ bay đi lên. Nó khoảng chừng nặng 4500 cân, đang bị lục thần linh lực thẳng tỏa buộc thành một cái bánh trưng, không thể động đậy. Cái này lực không chế, Lạc Phong cùng Cổ Thương Hoàng sợ nói, đoạn quyết cũng là không tự chủ híp híp mắt. Tuy ý khống chế linh lực hóa thành thẳng tỏa, cũng đem một cái nhất giai định phong thực lực man chư theo cao mấy ngàn thước chỉ trên dưới bắt lên đến. Loại này linh lực lực khống chế, bọn hắn đời này còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lục Thần trong mắt bọn hắn quả thực chính là một cái quái vật. Đừng nói hiện tại, chính là lại cho bọn hắn thời gian 10 năm, bọn hắn cũng không cho rằng chính mình đối linh lực trưởng không có thể đạt tới Lục Thần hiện tại loại cảnh giới này. Lạc Phong hiếu kỳ nói, Lục Thần thiếu hiệp, ngươi là thế nào tu luyện, vì sao đối linh lực có như thế cao thâm cảm ngộ? Lục Thần núi bay, nói, ta cũng không biết, bất chi bất giác liền có thể tùy ý trưởng không linh lực. Lạc Phong ba người tự nhiên không tin Lục Thần lời nói, chỉ cho rằng là Lục Thần không muốn dạy bọn họ, cố ý tại cơ dấu. Nghĩ đến cái này, Lạc Phong cùng cổ thương không hỏi nữa, đứng dậy giải phẫu man trừ, cũng dựng lên một đống lửa nướng lên. Sau đó không lâu, Nhét đầy cái bao tử bốn người riêng phần mình rời đi, Lục Thần tìm một cái an tĩnh dòng suối nhỏ, lặng lặng nằm. Như thế qua có nửa canh giờ, Lục Thần đột nhiên nghĩ đến trong khoảng thời gian này trí Tôn Điện võ giả lưu lại nhận chữ vật. Rầm rầm. Tại một hồi rầm rầm tiếng nước chảy hạ, Lục Thần theo trong nước đứng dậy, thân thể trần truồng ngồi ở trên một tảng đá lớn. Về sau, hắn đem trí Tôn Điện tất cả mọi người nhận chữ vật đem ra. Tính cả Mộ Kiêu cầm đầu 22 tây lang giới trí Tôn Điện cường giả, Chí Tôn Điện hết thảy thượng cùng 43 nhận chữ vật. Lục Thần từng cái kiểm tra nhận chữ vật, kết quả càng kiểm tra càng vui vẻ. Tiểu Tử dúi, có đồ tốt. Thử ra cười hỏi: Lục Thần cảm khái nói, có đồ tốt, nhưng trọng yếu nhất vẫn là có tiền, hoàn toàn không phải bốn đại tông môn có thể so. Một phen kiểm tra, Lục Thần phát hiện cho dù là Tây lăng giới trí tôn tổng điện đám người kia, bọn hắn trong nhẫn chứa đồ đều có giá trị mấy chục vạn tu hành tài nguyên. Nếu như lại tính cả công pháp và võ kỹ những này giá trị cao tài sản, tùy tiện một cái chữ vật giai đều giá trị mấy trăm triệu. Giống Đông Đại Lục những người kia nhẫn chữ vật thì càng không cần nói, các loại tài nguyên nhiều đến dùng không hết, chỉ có thể ở kia đặt vào. Vẹn vẹn nhìn những này nhẫn chữ vật, Lục Thần liền biết bọn hắn những năm này đến cùng mò nhiều ít tài sản riêng, quả thực để cho người ta khó có thể tin vui vẻ sau khi lục thần mặc xong quần áo, một cái ý niệm tiến vào hỗn độn châu thế giới cũng đem bên trong nhẫn chứa vật đổ vật đem ra. trong chốc lát, lục thần trước mặt nhiều mấy trụ tòa đại sơn, linh dược, khoáng thạch, đang dược, binh khí, các loại tu hành tài nguyên, cái gì cần có đều có. nhìn trước mắt những tư nguyên này, lại nhìn một chút trống rỗng hỗn độn châu thế giới, lục thần đem tất cả tiểu mã nghĩ tìm được. mấy năm thời gian, lúc trước bị lục thần bắt vào hỗn độn đỉnh thế giới hơn 500 con tiểu mã nghĩ hoàn toàn hoàn thành trùng tộc thay biến, bọn chúng hết thể diễn hóa ra năm mươi tộc, khác biệt trùng tộc khác biệt từ lớn, hoàn toàn nhìn không ra bọn chúng từng là nhất tộc hơn nữa, bọn chúng hình thể cũng lớn rất nhiều, trước đó lớn nhỏ cỡ nắm tay bọn chúng bây giờ đã dáng dấp đĩa đồng dạng lớn. tìm đến tiểu mã nghĩ sau, lục thần đối tất cả con kiến ra lệnh, các ngươi giúp ta đem tất cả mọi thứ điểm một chút, tỉnh thông kế một chút số lượng. chi chi chi, nghe được lục thần mệnh lệnh, tất cả tiểu mã nghĩ lập tức hành động lên. bọn chúng có thứ tự làm việc, không có chút nào sẽ bối rối, công tác hình thức cùng con kiến dọn nhà cùng kiếm ăn giống nhau như lúc. thời gian thoáng một cái đã qua, đảo mắt đã qua 4 canh giờ. lúc này, bốn trong nhẫn chứa đồ tài nguyên đã điểm lấy hoàn tất, tất cả số lượng cũng bị tiểu mã nghĩ thống kê đi ra. theo tiểu mã nghĩ trong miệng. Lục Thần biết được ngũ hành linh tinh cộng lại có 3530 tỷ, cái khác hi hữu linh tinh có hơn 50 tỷ. Ngoại trừ linh tinh, các dấu trận pháp cần có khoáng thạch giá trị hơn 2000 nữa, đan dược và linh dược cũng nhiều đạt hơn 1 ngàn nữa. Khi biết được trí tôn điện đám người này có nhiều như vậy tài nguy lúc, ngay cả thử gia đều giật mình, mở to hai mắt nhìn. Tiểu tử túi, vạn bảo lâu thật có như vậy kiếm tiền. Lục Thần cười lạnh nói, vạn bảo lâu kiếm tiền là một mặt, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là Lý Thanh Vân cầm trong tay đông đại lục 18 giới tất cả vạn bảo lâu phân lâu 1 tháng 7 thành lợi nhuận. 18 giới 1 tháng 7 thành lợi nhuận có hơn trăm tỷ cũng vẫn có thể tiếp nhận. Thử gia nghe xong nói rằng: "Nghe vậy, Lục Thần nhìn xem thử gia hỏi: "Thử gia, ngươi khi đó nói lời hẳn là chắc chắn a?" "Lời gì?" Thử gia ánh mắt chớp lên, vẻ mặt phòng bị nói: "Ngươi nói chỉ cần ta có khắc dấu trận pháp vật liệu, ngươi có thể vì ta khắc dấu một chút trận pháp." Lục Thần nói. Thử gia bĩu môi nói: "Hiện tại một chút bình thường trận pháp ngươi cùng tiểu mập mạp đều biết, hẳn là không cần ta hỗ trợ a." Lục Thần nói: "Dẫn linh trận cùng tụ linh trận chúng ta có thể tự mình giải quyết, nhưng truyền tống trận cùng bảo hộ tính đại trận còn cần ngươi đến." Thử gia cười xấu xa nói: "Tiểu tử thối, ngươi nói hai loại đại trận cần vật liệu cũng không khác." Tiểu tử ngươi có thể làm toàn vật liệu sao? Hắc hắc, vật liệu ta có. Lục Thần cười hắc hắc, tiếp lấy chỉ hướng cách đó không xa tính ra hàng trăm khoáng thạch núi nhỏ. Chương 467, khắc dấu truyền tống trận, chương 467, khắc dấu truyền tống trận. Ách thử gia nhìn về phía Lục Thần chỉ địa phương, có chút im lặng. Tiến vào thượng âm trận cung trước đó, hắn ngờ tới Lục Thần thu thập không đủ khắc trận vật liệu, cho nên thuận miệng đáp ứng xuống. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là Lý Thanh Vân bọn hắn thế mà tốt như vậy, mang theo một đống lớn khắc trận vật liệu chạy tới chịu chết. Thật sự là kỳ quái, bọn hắn tại sao có thể có nhiều như vậy trận lực vật liệu? Thu hồi ánh mắt, Thử Gia nhỏ giọng thầm thì nói, Lục Thần cười nói, truyền tống trận vẫn luôn là tam đại thương lâu chiến lược tài nguyên, bọn hắn chưa hề đình chỉ qua thu thập vật liệu. Về phần cái khác các loại công năng tính đại trận, bọn chúng là vạn bảo lâu lôi kéo các thế lực lớn một cái công cụ. Đông Hoa vực cùng Tây lang giới loại này man hoang chi địa không chút coi trọng trận đạo tài liệu, địa phương khác cũng sẽ không. Nói đến đây, Lục Thần có chút đắc ý nói, thử ra, kế hoạch không đợi kịp biến hóa, bây giờ những tài liệu này đủ để dựng lên bốn tòa truyền tống trận trấn môn, 10 cái bảo hộ tính đại trận, ngoài nhất môn cửu đỉnh, cũng không thể vô lại. Thử Gia lạnh giọng hỏi, ngươi muốn ở nơi nào giá truyền tống môn? Lục Thân nói, Thượng Âm Vực là Tây Lăng giới trong khu vực, Đông Hoa Vực muốn phát triển, lượng địa thông đạo nhất định phải mở ra. Dạng này chỉ sử dụng hai cái truyền thống trận trận cửa vật liệu, mặt khác hai cái đâu. Thử Gia lại nói, ngoại trừ đả thông hai địa phương này, ta còn muốn đả thông tộc địa thông hướng nơi khác một tòa truyền thống trận. Lục Thân trầm tư nói, Thử Gia cười xấu xa nói, truyền thống trận dạng này làm, ta đoán ngươi những cái kêu bảo hộ trận liền phải khắc dấu tại Lăng Tiêu thành cùng tộc địa đi. Không tệ. Lục Thân nhẹ gật đầu. Nghe vậy, Thử Gia khoát tay áo, nói, mà thôi, xem ở tiểu tử ngươi một mảnh hiếu tâm phẫn tưởng, ta liền giúp ngươi một lần. Ta ơn thử gia, lục thần chắp tay thở dài nói. Thử gia nhất miệng bị lục thần đưa ra huấn độn châu thế giới. Theo huấn độn châu thế giới đi ra, thử gia lập tức cầm vật liệu tại lục gia tộc địa bên trong khắc dấu ra một tòa thất giai bảo hộ trận. Tòa này thất giai bảo hộ trận lấy ngũ hành chi lực làm cơ sở, bảo hộ phạm vi thì là bao trùm toàn bộ lục gia tộc địa. Tại thử gia khắc dấu ra bảo hộ trận một máy mắt, một cái dung hợp năm thuộc tính linh lực ngũ thải đại trận bao phủ lại toàn bộ tộc địa. Trong lúc nhất thời, vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi đoạn khuyết bọn người toàn bộ đã bị kinh động, đứng ở ngoài phòng nhìn chăm chú tộc địa trên không đại trận. Tiểu tử thối, ta mặc dù giúp ngươi khắp giấu ra đại trận, nhưng phụ cận chỉ có kim, nước, lửa tam đại quán mạch, về sau thật nếu gặp phải nguy cơ, không, có linh tinh là không được. Thử gia nhắc nhở. Lục thân nói, cái này đơn giản, đến lúc đó ta nhường triệu tiền bối cùng cha ta nhiều chữ hàng một chút một thuộc tính cùng thổ thuộc tính linh tinh liên tốt. Ngươi có cái này chuẩn bị liên tốt. Thử gia nói. Lục thân cười hỏi, Thử gia, hiện tại tộc địa đại trận đã khắp giấu tốt, vậy chúng ta bây giờ đi lăng tiểu thành. Có thể. Thử gia gật đầu. Cũng liền lúc này, đoạn quyết hô lớn, chết tiểu tử, ngươi thủ bút này có thể Lục Thần nói, tử béo, các ngươi tại cái này đợi a, ta lại đi bên ngoài đi một vòng." "Đi sớm về sớm." Nam Cung Linh bàn giáo nói. "Tốt." Lục Thần lên tiếng, cùng thử ra rời đi tốc địa. Tới gần giờ xỉu, Lục Thần cùng thử ra về tới Lăng Tiêu Thành, lúc này Lăng Tiêu Thành bên trong võ giả đều đã ngủ rồi. Tại trong sáng dưới ánh trăng, Lăng Tiêu Thành một mảnh tĩnh mịch, ngoại trừ đằng sau vòng đi ra địa phương, cả tòa thành cũng đã hoàn toàn làm xong. Thử ra ngồi Lục Thần trên bờ vai, nói, "Tiểu tử thối, ngươi muốn làm sao khắc dấu cái này bảo hộ đại trận?" Lục Thần nói, "Toa đại trận này ngoại trừ nếu có thể phòng ngừa người bên ngoài tiến đến." cũng muốn có thể đối phó người bên trong thành, phạm vi bao trùm thì là muốn bao trùm ở những cái kia còn chưa dựng lên địa phương, hơn nữa trung tâm khống chế thiết kế tại lục gia phụ đệ. tốt, thử gia đã sớm đoán được lục thần sẽ làm như vậy, cho nên không hề nghĩ ngợi đáp ứng. một canh giờ sau, một tòa thất giai đại trận đột ngột từ mặt đất mọc lên, bất quá màn sáng mới vừa xuất hiện lại lặng yên biến mất. khắc xong đại trận, lục thần cùng thử gia về tới lục gia phụ đệ. hai người vừa vào cửa, lục chiến ba người cùng lôi bằng hoàng liền đã nhận ra, cùng đi đi lên. lục thần nói đơn giản một chút chuyện cần làm cùng đối tương lai dự định, sau đó nhường thử gia khấp dấu đại trận trung tâm khống chế. Sau đó không lâu, đại trận bên trong trụ cột khắp dấu đi ra, thử ra run run người bên trên quạc lồng, thả người nhảy lên nhảy tới lục thần trên bờ vai. Lục cung khiếp sợ hỏi: "Thần nhi, thật không nghĩ tới ngươi trên bờ vai vị này yêu tộc tiền bối thế mà còn là một cái trận đạo sư." Lục Thần cười nói: "Tứ thúc, không nói những cái khác, ta trước dạy các ngươi thế nào sử dụng tòa này thất giai đại trận." "Tốt." Ba người xung tới, lôi bằng hoàng thì là lui về phía sau. Lục Thần phát giác được cái này một chỗ rất nhỏ, đối lôi bằng hoàng nói: "Ngươi cũng cùng một chỗ học à, về sau còn muốn ngươi đến sử dụng." "Là." Lôi bằng hoàng nghe vậy lại cung kính đi tới. Về sau, lục thần kiên nhẫn truyền thụ Lang tiêu thành hộ thành đại trận khởi động, phòng hộ cùng đối trong thành người phát động công kích phương pháp. Tước chừng qua nửa canh giờ, bốn người thuần thục nắm giữ đại trận sử dụng phương pháp, bên ngoài sắc trời cũng hoàn toàn sáng lên. Ban ngày, lục thần đem tam đại yêu hoàng đưa vào hỗn độn châu thế giới cho bọn họ thả một bát máu, chính mình thì tại hỗn độn châu bên trong vẽ phát hoạ. Tới trong đêm, lục thần căn cứ vẽ ra bản vẽ đi vào ngoài thành một mảnh sâm lâm bên trong, sau đó thử ra động thủ khấp dấu truyền thống trận. Tại thử ra khấp giấu truyền thống trận lúc, lục thần ở một bên cẩn thận nhìn xem, cũng tùy thời hỏi thăm khấp giấu yếu điểm. Thử ra liền sợ lục thần không học. Chỉ cần Lục Thần hỏi, nó đều là cực kỳ tưởng tận là Lục Thần giải thích trong đó yếu điểm. Hai canh giờ đã qua, Lăng Tiêu Thành bên trong truyền tống trận khắc dấu đi ra, Lục Thần cũng từ đó học được rất nhiều. Về sau, Lục Thần đem Tam Đại Yêu Hoàng phóng ra, chính mình thì là cùng thử ra cùng rời đi Lăng Tiêu Thành. Hai ngày sau, Lục Thần cùng thử ra đi tới Thất Tinh Thành. Thất Tinh Thành bên trong, tại Triệu Vô Cực cùng Lạc gia chạy trốn sau, khí đường Vương làm chiếm trước Lạc gia phủ đệ, Vương gia bởi vậy tấn thăng tứ đại gia tộc một trong. Bất quá, theo Đông Hoa vực bạo tạc tin tức một cái tiếp một cái truyền đến Thất Tinh Thành, Vương làm chô Vương gia luống cuống. Bọn hắn không nghĩ tới Lạc Gia tìm nơi nương tựa lục thần, mà lục thần có đối kháng vạn bảo lâu kinh khủng thế lực, liền võ hoàng đều có thể giết. Suy đi nghĩ lại, Vương làm lại sám xịt mang theo người rời đi Lạc Gia, bởi vì hiện tại Lạc Gia hắn có thể không thể chơi vào. Mà tại Vương làm dẫn người sau khi rời đi, những người khác cũng không gắn đi, kết quả Lạc Gia hiển hách phủ đệ thành một tòa cung phủ. Bất quá dạng này cũng tốt, Lạc Gia trở thành lục thần sắp đặt truyền tống trận địa phương thích hợp nhất. Vào đêm sau, lục thần mang theo thử ra đi vào Lạc Gia, tại Lạc Gia khắp giấu ra truyền tống trận, cũng hoàn thành hai cái truyền tống trận liên thông. Nhìn xem truyền tống trận lóe lên một cái rồi biến mất qua mang. Lục Thần dò hỏi, "Thử gia, đã có thể đưa vào sử dụng?" Thử gia nhảy đến Lục Thần trên bờ vai, đáp ý đối Lục Thần nói, "Được hay không, đầu nhập linh tinh sử dụng một chút chẳng phải sẽ biết. Vậy thì thử một chút." Lục Thần nghe vậy lập tức đầu nhập linh tinh khởi động truyền tống trận. Nương theo lấy linh tinh đầu nhập, trong truyền tống trận lộ ra một trận bạch quang, Lục Thần cùng Thử gia tại truyền tống một khắc cuối cùng nhảy vào. Sau một khắc, Lục Thần trước mắt nhoáng một cái, hắn cùng Thử gia liền trở về Lăng Tiêu Thành bên trong truyền tống trận trận môn bên trong. Đi ra truyền tống trận, Lục Thần có chút hài lòng nói, "Không tệ, có cái này hai cái truyền tống trận, lại đi thượng âm vực liền thuận tiện." Thử gia nhắc nhở, "Tiểu tử thối, thượng âm vực tòa kia truyền tống trận muốn người nhìn xem, nếu không liền có thể bị người phá hủy." "Cái này hiển nhiên, ta ngày mai liền an bài Lạc gia trở về, tổng quản chúng ta tại thượng âm vực tất cả nhiệm vụ." Lục Thần nói. "Như thế liền không thành vấn đề." Thử gia nói, nói xong bị Lục Thần đưa vào hỗn độn châu thế giới, Lục Thần chính mình thì là hướng Lục gia đi đến. Chương 468, khiếp sợ đám người, chương 468, khiếp sợ đám người. Trở lại Lục gia, Lục Thần lập tức nhường lôi bằng hoàng trở về Lạc Phong sơn mạch, theo chỗ sâu tìm 10 cái ngũ giai hậu kỳ trở lên thực lực yêu vương đến đây. Giao phó xong, Lục Thần trở về phòng, tiến vào hỗn độn châu thế giới, không nhanh không chậm đi hướng đông kia tích như núi linh dược. Tại cái này hơn trăm tỷ đan dược và linh dược bên trong, Lục Thần từ đó lấy ra 17 gốc linh dược, nhìn bộ dáng, chính là Hóa Hình Thảo. Đối đồng dạng võ giả mà nói, Hóa Hình Thảo cực kỳ khó được, có thể hay không tìm tới Hóa Hình Thảo hoàn toàn luyện dựa vào vật khí. Nhưng mà, đối với Đông Đại Lục Chí Tôn Điện Tổng Điện Điện chủ Lý Thanh Vân mà nói, Hóa Hình Thảo lại không phải vật hi hi gì. Bây giờ hắn mang theo góp nhặt nửa đời tài phú đến báo thủ, cũng là tiện nghi Lục Thần, bất đi Lục Thần tìm linh dược thời gian. Xuất ra 17 gốc Hóa Hình Thảo. Lục Thần lại đi lấy cái khác luyện chế hóa hình đan linh dược, rất nhanh liền gom góp tất cả linh dược. Về sau, Lục Thần xuất ra huân độn đỉnh, bắt đầu luyện chế hóa hình đan. Trong nháy mắt, huân độn châu bên trong qua 2 ngày, Lục Thần trong tay cũng nhiều một trăm mai nắm giữ đan văn thượng phẩm hóa hình đan. Luyện chế xong hóa hình đan, Lục Thần nghĩ đến thời gian còn sớm, thế là thu đan dược và đan đỉnh, nằm tại thông linh thảo trên mặt đất ngủ. Ngày thứ 2, đông đông đông, thiên nhất thật sớm, Lục Chiến liền hề phải chạy tới gõ Lục Thần cửa phòng. Nghe được động tĩnh, Lục Thần lập tức theo huân độn châu thế giới trở lại ngoại giới, cũng chỉnh lý tốt quần áo mở cửa phòng ra. Chiến. Ngươi cái này lên được cũng đủ sớm." Lục Thần cười trêu chọc nói. Lục Chiến tối đầu nói, "Thần ca, ta quá ngu ngốc, chỉ có thể lãng phí lôi bằng hoàng tiền bối tinh huyết, căn bản học không được Phong chi dược." Lục Thần sờ lên Lục Chiến đầu, an ủi, "Chiến, đây không phải ngươi không đủ thông minh, mà là Phong chi dược sát thực khó tu luyện. Nó là địa cấp hạ phẩm võ khí, đừng nói ba bốn ngày, nửa tháng có thể tu luyện thành liền đã tốt vô cùng." "Thần ca, Phong chi dược thật có khó như vậy tu luyện." Lục Chiến trong mắt lóe lên một tia sáng, ngẩng đầu nhìn về phía Lục Thần. Lục Thần nhẹ gật đầu, nói, "Thật, nếu như không phải rất khó tu luyện, trên thế giới này nắm giữ cánh người chẳng phải là khắp nơi đều là lục chiến cảm thấy lục thần nói rất có đạo lý có thể vừa nghĩ tới chính mình lãng phí máu hắn lại xấu hổ đến thẳng vào đầu Thế thế lục thần cười hỏi chiến ngươi còn có cái gì vấn đề sao lục chiến cười khổ nói thần ca ta một mực lãng phí lôi bằng hoàng tiền bối máu hắn sẽ không xảy ra ta khi a lục thần nói chiến hắn sẽ không xảy ra ngươi khí ngươi chỉ cần thật tốt tu luyện phong chi dục là được rồi ân lục chiến có thụ cổ vũ nặng nề gật đầu một lát sau hai người huynh đệ cùng đi ra khỏi gian phòng đi vào khách chính cùng Lục Nghị hai người cùng một chỗ dùng chung bữa sáng. Ăn xong điểm tâm, Lục Thần dùng truyền âm ngọc gọi tới tất cả cao tầng, rất nhanh Triệu Vô Cực năm người cùng lạc ra ba người đi vào khách thính. "Lục Thần, ngươi vừa sáng sớm gọi chúng ta tới là có cái gì chuyện trọng yếu muốn ăn bài sao?" Một bộ phấn váy Triệu Viên đi tới hỏi. Lục Thần nói, "Hôm nay đem tất cả gọi tới chủ yếu có bốn kiện sự tình muốn ăn bài." Triệu Vô Cực không lâu liền muốn trở thành Lục Thần cha vợ, lúc này hắn cái thứ nhất đứng ra nói, "Lục Thần, ngươi có chuyện gì nói thẳng, chúng ta khẳng định đem chuyện làm tốt." Lục Thần khẽ gật đầu, nói, "Cái này kiện thứ nhất cùng chuyện thứ hai" ta muốn cho lạc gia ba vị tiền bối trở lại thất tinh thành đi. lục thần lời này vừa nói ra, nguyên bản cao hứng lạc dương ba người nụ cười lập tức cứng ở trên mặt, nội tâm càng là khổ sở. sau một lúc lâu, lạc thành võ hỏi dò, lục thần thiếu hiệp, là chúng ta có chuyện gì không? có làm tốt sao? lục thần nói, ba vị tiền bối không nên suy nghĩ nhiều, ta để các ngươi về thất tinh thành là có hai kiện vô cùng trọng yếu sự tình muốn bàn giao các ngươi, không phải muốn đem các ngươi ra bên ngoài hành, không phải muốn anh chúng ta liền tốt. lạc thành võ chê cười nói, lạc thành võ cùng lạc dương cũng là vụng trộm thở dài một hơi. về sau, lạc thượng võ hiếu kỳ nói, lục thần thiếu hiệp. Không biết ngươi muốn cho chúng ta đi làm cái gì sự tình." Lục Thần nói, "Ta muốn cho các ngươi đến trông coi truyền tống trận cùng quản lý một cái cùng loại vạn bảo lâu thương lâu, cho chúng ta vơ vét của cải." Triệu Vô Cực trước kia đi qua kinh kỳ giới, cưới qua truyền tống trận, cho nên đối truyền tống trận cũng có một chút hiểu rõ. Nghe được Lục Thần muốn lạc ra đến trông coi truyền tống trận, Triệu Vô Cực cao mày nói, "Lục Thần, ngươi có phải hay không nói sai, Thất Tinh Thành Không có truyền tống trận?" Lục Thần cười nói, "Tiền bối, trước kia Thất Tinh Thành Không có truyền tống trận, nhưng bây giờ có, hơn nữa ngay tại lập ra." Triệu Vô Cực cả kinh nói, "Là ngươi tạo ra?" "Không phải ta chế tạo." nhưng là ta tìm người chế tạo." Lục Thần nói. Nghe vậy, Triệu Vô cực kích động đến không ngừng xoa tay, trên mặt càng là khó mà che giấu vui vẻ. Triệu Huyên hỏi: "Cha, truyền tống trận là cái gì? Vì cái gì ngươi nghe xong cao hứng như vậy?" Triệu Vô cực nói: "Huyên nhi, truyền tống trận là một loại có thể ở trong chớp mắt đem người đưa đến Thất Tinh Thành cường đại trận pháp." "Thiên, thế gian thế mà còn có loại vật này." Triệu Huyên che lấy miệng nhỏ hoảng sợ nói, những người khác cũng đều sợ ngây người. Tây Lăng giới địa vực mênh mông, theo tận cùng phía Đông Lăng tiêu thành tới Thất Tinh Thành nói ước cũng có gần 2000 vạn dặm, võ vương trở xuống thực lực võ giả 1 năm đều đi không hết. Nhưng mà, chính là cách xa nhau như thế xa lưỡng địa, Triệu Vô Cực trong miệng truyền tống trận lại có thể ở một cái chớp mắt đem người đưa đến. Giờ phút này, truyền tống trận cường đại vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết, cũng đối Triệu Vô Cực nói truyền tống trận rất là hoài nghi. Triệu Vô Cực giải thích nói, truyền tống trận vẫn luôn có, chỉ là bởi vì Tây Lăng giới chỗ đông bộ man hoang, truyền tống trận chế tạo lên muốn hao phí món tiền khổng lồ, có thể đánh tạo truyền tống trận trận đạo sư lại rất khó tìm, nhưng cái kia thương lâu cảm thấy tại Tây Lăng giới chế tạo truyền tống trận không đáng, cho nên mới không có. Nghe vậy, Cổ Thần không hiểu nhìn về phía Lục Thần nói, "Lục Thần, như lão Triệu nói tới, chế tạo truyền tống trận muốn hao phí món tiền khổng lồ, ngươi ở đâu ra trận đạo tài liệu chế tạo dạng này hai cái truyền tống trận?" Lục Thần cười xấu xa nói, "Cổ Tiên bối, ta không có vật liệu, nhưng Lý Thanh Vân lao thất phù kia có à? Ta trước kia đi tìm hắn thời điểm, liền từng nghe tới hắn để cho người ta tìm các loại trận đạo tài liệu, hắn xác thực có." Triệu Vô Cực cũng nói, "Tốt đa, xem ra hắn thật sự là một người tốt." Cổ Thần cười to nói, "Lục Thần không có không thừa nhận, lại nhìn về phía Lạc Gia ba người nói, "Ba vị tiền bối, ta để các ngươi làm hai chuyện này cũng không dễ dàng, không biết các ngươi có thể nguyện đi làm." Lạc Thành vô nói, nhận được lục thần thiếu hiệp coi trọng, ủy thác trách nhiệm, chúng ta tất nhiên là thể sống chết cống hiến sức lực, nhưng chúng ta thực lực không đủ, liền sợ làm không tốt hai chuyện này. Lục Thần nói, điểm này ba vị tiền bối cứ yên tâm đi, chỉ cần các ngươi bằng lòng đi, ta sẽ cho các ngươi phân phối mười cái ngũ giai hậu kỳ thực lực yêu vương, cam đoan không ai dám làm cản. Nghe xong lời này, Lạc Thành Võ cung kính nói, nếu là như vậy, Lạc gia nguyện tiến về, cam đoan trận tại người tại, bỏ mình người vong. Lục Thần lắc đầu nói, tiền bối, truyền thống trận cùng tiền mặc dù rất tốt, nhưng các ngươi trong lòng ta có thể so sánh bọn chúng trọng yếu nhiều, nếu như các ngươi là nghĩ như vậy, vậy ta chỉ có thể thay người đi. Ách Lục Thần Kiều nói này, lạc thành võ rất xấu hổ. Lục Thần nói, tiền bối, nếu như có một ngày thật thụ không được, các ngươi liền từ bỏ truyền tống trận cùng Thương lâu, cưới truyền tống trận trở về, chỉ cần người có thể trở về chính là một cái công lớn. Tốt. Ba người cảm động không thôi, đáp ứng xuống. Mà thấy ba người đáp ứng, Lục Thần lại nhìn về phía chúng nhân nói, chư vị tiền bối, ngược lại hôm nay cũng không phải bệ bộn nhiều việc, nếu không chúng ta bây giờ liền đi thất tinh thành nhìn xem. Có thể. Đám người kích động nói. Sau đó một đoàn người hướng về ngoài thành khắp dấu truyền thống trận xâm lâm đi đến. Một khắc đồng hồ sau, mọi người đi tới truyền thống trận trận môn trước. Lục Thần đầu tiên là làm cho tất cả mọi người tiến vào truyền tống trận trận môn, sau đó đầu nhập linh tinh, đánh ra ấn quyết khởi động trận pháp. Sau một khắc, một đạo bạch quang hiện lên, tất cả mọi người xuất hiện tại lạc gia truyền tống trận trận môn bên trong, mặt mày kinh sợ đi ra trận môn. "Chơi ạ?" Thế mà thật thoáng trước mắt liền trở lại. Lạc Dương nhìn trước mắt quen thuộc lạc gia sợ hãi than nói. Lục Thần nói, "Tiền bối, đợi chút nữa ta truyền thụ cho các ngươi khởi động trận pháp phương pháp, về sau nó liền từ các ngươi quản lý." Lạc Thành Võ cung kính nói, "Lục Thần thiếu hiệp yên tâm, chúng ta định không phụ trọng thác." Một bên Triệu vô cực tò mò hỏi, "Lục Thần, theo thất tinh thành tới Lăng Tiêu Thành?" Ngươi kế hoạch thu bao nhiêu tiền? Nhớ tới Triệu Vô Cực đi qua Đông Đại Lục, Lục Thần hỏi ngược lại, tiền bối, trước ngươi đi Đông Đại Lục bọn hắn thu bao nhiêu tiền? Triệu Vô Cực nói, giới cùng giới ở giữa cây truyền tống trận là 5000 linh tinh một người, giới bên trong cũng không rõ ràng. Lục Thần xoa cằm nói, chúng ta khởi động một lần chi phí là 2000 khối linh tinh, nếu không chúng ta trước thu 600 linh tinh một người, cho 10 người truyền tống một lần. Triệu Vô Cực suy tư nói rằng, Lục Thần, tuy nói dạng này truyền tống một lần cũng có thể thuần kiếm 4000 linh tinh, nhưng giá cả vẫn có chút thấp, ngươi như thế định giá ngoại trừ kiếm tiền, hẳn là còn có một số mục đích khác a. Lục Thần nói, Tiền Bối, ta đã thông lăng tiêu thành cùng thất tinh thành truyền tống thông đạo kiếm tiền chỉ ở tiếp theo. Ta mục đích thực sự là đem Tây Lăng giới tất cả có thiên phú người trẻ tuổi cùng cường giả đều tụ tập tại Đông Hoa Vực, giá cả định đến cao, ta sợ rất nhiều người an vị không dạy nổi. Lục Thần, ngươi cái này cách cục ta phục, thật rất khó tưởng tượng ngươi năm nay mới 17 tuổi. Triệu vô cực nói, những người khác cũng là kích động không thôi. Giờ phút này, mặc dù truyền tống trận còn chưa khởi động, nhưng bọn hắn đều dường như thấy được Đông Hoa Vực trở thành Tây Lăng giới võ đạo trung tâm rầm rộ. Chương 469, truyền tống trận đưa vào sử dụng. Chương 469 truyền thống trận đưa vào sử dụng đối với triệu vô cực tán thưởng lục thần yên tâm thoải mái tiếp nhận đàm luận cách cục đàm luận thấy xa ở kiếp trước hắn liền đạt được thần võ giới một đám cường giả đỉnh cao tán thành bây giờ sống lại một đời như ở kiếp trước lịch duyệt hắn thì càng không cần nói sự tình gì đều có thể muốn ở phía trước nhìn xem kiếp sợ đám người lục thần đem trí tôn điện một đảng lưu lại tất cả đan dược và một trăm bức linh tinh đem ra về sau hắn nhìn về phía lạc thành nói tiền bối trong này có giá trị hơn một triệu đan dược và một trăm linh tinh hiện tại cho ngươi kế tiếp liền làm phiền các ngươi tại thất tinh thành lại chế tạo ra một tòa thương lâu đến. Lạc Thành Võ đem Lục Thần đưa tới nhẫn chữ vật nhận lấy, do hỏi, "Lục Thần thiếu hiệp, không biết chúng ta thương lâu tên gọi là gì?" Đông Hoa vừa có Lăng Tiêu Thành, nếu không tòa này thương lâu liền gọi Lăng Tiêu Các a, về sau vạn bảo lâu có nghiệp vụ chúng ta đều phải có." Lục Thần nói. "Lăng Tiêu Các tốt." Đám người đồng ý nói. Đám người dứt lời, Lạc Dương lại nghĩ tới một vấn đề khác, nói, "Lục Thần thiếu hiệp, quản lý Lăng Tiêu Các cùng truyền tống trận chỉ là ba người chúng ta sợ là không được, chúng ta có thể lại chiêu một ít nhân viên sao?" Lục Thần cười nói chỉ cần ba vị tiền bối công nhận người đều có thể chiêu mộ tới lăng tiêu các đến đại nộ các ngươi định ta chỉ có một cái yêu cầu cái kia chính là truyền tống trận chỉ có thể ba người các ngươi bên trong một người trưởng quan đồng thời ấn quyết không thể ngoại truyền cho người khác lạc thành võ nói lục thần thiếu hiệp ta nhị đệ thượng võ thực lực mạnh nhất nếu không liền từ hắn học tập truyền tống trận sử dụng phương pháp trưởng quan truyền tống trận a có thể lục thần nói tiếp nhận lạc thành võ đề nghị một lát sau lục thần nhường cổ thần cùng lạc thượng võ lưu lại những người khác đi trước bên ngoài chờ lấy đảo mắt nửa canh giờ trôi qua cổ thần cùng lạc thượng võ học được truyền tống trận sử dụng phương pháp đám người cũng bị kêu tiền đến Lục Thần nhìn xem lạc thành võ ba người nói, ba vị tiền bối, chuyện bây giờ đã an bài thỏa đáng, vậy chúng ta liền đi về trước, cái khác tất cả chuyện liền làm phiền các ngươi. Chúng ta nhất định cố gắng làm tốt, không cố phụ lục thần thiếu hiệp tín nhiệm. Ba người cung kính nói. Triệu Huyên nghe vậy hỏi, lục thần, ngươi nói yêu thú đại khái lúc nào thời điểm có thể tới? Lâu là năm ngày, ngắn thì 3 ngày, ta liền sẽ dùng truyền tống trận đem bọn hắn đều đưa đến nơi này đến. Lục Thần nói, vậy làm phiền lục thần thiếu hiệp. Lạc Thành võ nói, ưn. Lục Thần nhẹ gật đầu, sau đó đám người tiến vào truyền tống môn, từ lạc thượng võ khởi động truyền tống trận đưa đám người trở về tại lục thần một đoàn người về lăng tiêu thành sau lạc thành võ ba người đứng tại chỗ ánh mắt nhìn trần môn, nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh trước hôm nay bọn hắn chưa từng dám yêu cầu xa vời có thể bị lục thần ủy thác nặng như thế mặc cho không chỉ có trưởng quản một tòa truyền tống trận càng là trưởng quản tương lâu theo bọn hắn nghĩ giống trọng yếu như vậy nhiệm vụ nên từ lục thần cha vợ triệu vô cực tới làm mới lạ qua hồi lâu lạc thượng võ nghiêm túc nói đại ca dương nhi lục thần thiếu hiệp như thế tín nhiệm cùng coi trọng chúng ta chúng ta tuyệt không thể nhường hắn thất vọng nhị thúc ta minh bạch lạc dương nói lạc thành võ hỏi nhị đệ Ngươi cảm thấy chúng ta hẳn là đi nơi nào tìm người. Lạc Thượng Võ nói, đêm trước đó những cái kia tuyệt đối trung thành với lạc gia người tìm trở về a, những cái kia có gì tâm cũng đừng dùng. Lạc Thanh Võ lo lắng nói, nhị đệ, chúng ta đại lượng dùng lạc gia người, lục thần thiếu hiệp sẽ không không vui a. Lạc Thượng Võ nói, lục thần thiếu hiệp không phải loại kia đa nghi người, lại nói, dùng những cái kia không biết nền tảng người ta cũng không yên lòng. Nhị đệ, ngươi nói có lý. Lạc Thanh Võ tán đồng nói, Lạc dương hỏi, cha, nhị thúc, việc này không nên chậm trễ, vậy ta hiện tại liền đi tìm người chuẩn bị kiến tạo lăng tiêu cất cùng chế tạo lần nữa truyền thống đại sảnh. Không chỉ có ngươi đi, ta cũng đi." Lạc Thành Võ nói. "Tốt." Lạc Dương nói, dứt lời, hai người rời đi, chỉ để lại Lạc Thượng Võ ngồi truyền tống trận trước cửa nhìn xem truyền tống trận. "Lăng Tiêu Thành." Theo thất tinh thành trở về, Lục Thần đối cổ thần nói, "Cổ tiên bối, về sau Lăng Tiêu Thành tòa này truyền tống môn liền từ ngươi toàn quyền trông coi." Cổ thần cười nói, "Tiểu tử rối, ta khác bận bịu khả năng không thể giúp ngươi, nhưng nhìn cửa vẫn là có thể." Lục Thần nhẹ gật đầu, nhắc nhở, "Cổ tiên bối, còn có một cái chú ý một chút." Ngươi tại khởi động trước truyền tống trận trước hết dùng truyền âm ngọc cùng thất tinh thành lạc tiền bối khai thông tốt, đừng hai người đồng thời khởi động truyền tống trận. Lục Chiến Hiếu kỳ nói, "Thần ca, nếu như hai vị tiền bối đồng thời khởi động truyền tống trận sẽ như thế nào? Chỉ cần mấy giây liền có thể vượt ngang hai thành, truyền tống tốc độ có thể nghĩ, một khi đột vào, người của hai bên sẽ trực tiếp từ nơi này thế giới biến mất." Lục Thần nghiêm túc nói, "Kia là phải chú ý." Lục Chiến Hoàng sợ nói, "Triệu Vô Cực nói, "Lục Thần, nơi này xếp đặt một cái truyền tống trận, xem ra chúng ta lăng tiêu thành địa vương khắc cũng muốn sớm động công." Lục Thần cao mày nói, hiện tại lăng Tiêu Thành kiến trúc sư cùng công tượng đều đi Tam Đại Tông môn, nếu như muốn sớm khởi công, tìm kiến trúc sư cùng công tượng sợ là sẽ phải có chút khó khăn. Triệu vô cực nói, nếu là trước kia, tìm người xác thực phiền thoại, nhưng bây giờ chúng ta có thể theo Thất Tinh Thành tìm, nơi đó tìm kiến trúc sư cùng công tượng dễ dàng hơn. đã là dạng này, vậy ngươi và lạc tiền bối thương lượng à, tìm liền tìm thêm một chút, cho Tam Đại Tông môn đưa đi. Lục Thần nói, tốt. Triệu vô cực đáp ứng xuống. Thất Tinh Thành bên kia an bài thỏa đáng, Lục Thần lại nói, Triệu tiền bối, hiện tại hai bên truyền thống trận cùng Thất Tinh Thành thương lâu đều đã an bài thỏa đáng. Kế tiếp ngươi cũng đem Lăng Tiêu Thành bên trong thương lâu dùng. Nói, Lục Thần xuất ra giá trị mấy ngàn vạn đan dược và 30 tỷ xây thành cùng tài chính khởi động giao cho Triệu Vô Cực. Những đan dược này đều là Lục Thần chính mình luyện chế bình thường đan dược, chủng loại không nhiều, nhưng đều là bên trong thấp thực lực võ giả bình thường cần nhất đan dược. Triệu Vô Cực tiếp nhận đan dược và linh tinh, nói, "Lục Thần, trong thành tòa này thương lâu tên gọi là gì?" "Tự nhiên cũng là gọi Lăng Tiêu Các, hơn nữa nó chính là chúng ta Lăng Tiêu Các tổng các." Lục Thần nói. "Tốt." Triệu Vô Cực kích động nhẹ gật đầu. Về sau Hắn đầu tiên là dùng truyền âm ngọc nhường lạc ra 3 người hỗ trợ tìm kiếm trúc sư cùng công tượng, chính mình thì mang theo đan dược và linh tinh đi tổng các chủ nắm đại cục. Sau đó 2 ngày, Lôi Bằng Hoàng theo Lạc Phong Sơn mạch trỗ sâu tìm đến 7 cái ngũ giai hậu kỳ yêu vương cùng 3 cái ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong yêu vương. Lục Thần đầu tiên là tại bọn chúng trên thân rêu xuống ngự thú tự ấn, sau đó cho chúng nó các thả một bát máu để bọn chúng nếm thử ngon ngọt. Đợi đến 10 cái yêu vương hoàn toàn luyện hóa máu tươi bên trong năng lượng, Lục Thần lại ban thượng hóa hình đan, trợ giúp bọn chúng biến hóa. Lục Thần như thế một phen thao tác xuống tới, 10 cái yêu vương đối Lục Thần khăng khăng một mực, cả đám đều đang điên cuồng biểu thị trung tâm. Lục Thần khuyên Bảo không thể bại lộ máu của hắn, về sau liền đem 10 cái yêu vương giao cho cổ thần, từ cổ thần đưa bọn chúng đi Thất Tinh Thành. Mà tại 10 cái yêu vương đi tới Thất Tinh Thành sau, một nhóm lại một nhóm kiến trúc sư, công tượng cùng võ giả theo Thất Tinh Thành đi vào Lăng Tiêu Thành. Xem như Lăng Tiêu Thành tối cao người phụ trách, kiến trúc sư cùng công tượng vừa đến, Triệu Vô Cực lập tức an bài bọn hắn xây thành trì. Một bên khác, tại đem 10 cái yêu vương giao cho cổ thần sau, Lục Thần nhường lôi bằng hoàng mang Lục Nghị ba người đi tập địa, chính mình thì đi trước một bước. Mấy canh giờ đã qua, Lục Thần trở lại tập địa vừa về tới tộc địa, lục thần liền phát hiện quần viên năm người cùng băng tuyết nhi đã hộ tống một đám yêu thú con non về tới tộc địa. ăn nó đi. lục thần tiện tay ném cho băng phách mãng một cái hóa hình đan, sau đó mang theo quần liệt năm người đi tìm đoạn khuyết bọn người. sau đó 3 ngày, lục thần đem trí tôn điện võ giả trong nhận chứa đồ 36 mươi chủng linh chi loại linh dược toàn bộ chủng tại tộc địa. loại xong những này linh chi, tộc địa bên trong có trồng linh chi tây cấp độ lượng đạt đến hơn 3 vạn tây, số lượng cực kỳ khoa trương. tại trong lúc này, lục nghị ba người cũng tại lôi bằng hoàng trở khách xuống tới tới tộc địa, giúp đỡ mọi người cùng nhau chuẩn linh chi nhìn xem khắp sơn cốc gốc cây, lục thần hi cười khổ nói, lục sư đệ, nhiều như vậy linh trì, chúng ta những người này sợ là tưới nước tới không tới. lục thần nói, mỗi cái sơn cốc không phải đều an bài yêu thú chấn thụ sao? các ngươi tới không đến liền để bọn chúng đi tưới. ha ha, có thể, bất quá ta vừa nghĩ tới bọn chúng xách theo thùng nước tới nước dáng vẻ đã cảm thấy có chút buồn cười. lục thần hi nói, con cười, nếu không phải là các ngươi làm không đến, ta cũng không đến nỗi tìm chúng nó. lục thần cho lục thần hi một cái liếc mắt, thoáng qua hơi. nghe vậy, lục thần hi đối với lục thần giả làm cái một cái mặt quỷ, ngay sau đó linh lực phun trào. Thi triển phong chi rực rời đi. Lục Sư Đệ, chúng ta cũng đi a. Nhìn thấy Lục Thần hy đi, những người khác cũng nhao nhao thi triển phong chi rực về Trì Sơn. Thấy cảnh này, Lục Thần đối với một đám yêu vương bản giao một phen, sau đó cùng Lục Nghị ba người cưới lôi bằng hoàng trở về Trì Sơn. Chương 470, chuột ra một trường dây yêu hoàng, chương 470, chuột ra một trường dây yêu hoàng. Trở lại Trì Sơn, Lục Thần vụng trộm đem thử ra phóng ra, để nó tại Trì Sơn bên trên khắp dấu truyền tông trận cửa cùng tộc địa phòng hộ trận trung tâm không chế. Lục Thần cùng Đoạn Khuyết đều là trận đạo sư, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ học tập cơ hội, tập trung tinh thần đứng ở một bên nhìn xem. Mấy canh giờ sau, Thử Gia phủ tay, nhảy đến Lục Thần trên vai, truyền tống trận cửa cùng trung tâm không chế cũng làm xong. Một bên, đám người mới lạ nhìn xem truyền tống trận cùng tộc địa phòng hộ trận trung tâm không chế, như cái hiếu kỳ bảo bảo như thế. Thử Gia khinh bỉ nhìn mọi người một cái, bước ra một bước, rời đi chỉ sơn, trốn đến một cái địa phương an tĩnh. Mà tại Thử Gia sau khi rời đi, Lục Thần đơn giản cùng đám người giải thích một chút truyền tống trận công dụng. Nghe xong Lục Thần giải thích, Lạc Khả nghi kích động nói, "Lục sư đệ, nếu quả thật giống như ngươi nói vậy, vậy chúng ta về sau đi Thất Tinh Thành chẳng phải là rất thuận tiện." Lục Thần nói, "Có thể làm tiên đi, cùng ngày về." thật tốt chờ mong trong vòng một ngày đi ngang qua đông hoa vượt cùng thất tinh thành sự tình, trước kia chúng ta là nghĩ cũng không dám nghĩ lạc khả nghi nói lục thần cười cười không có quá nhiều giải thích ngày thứ hai lục thần theo đoạn khuyết trong tay lấy được một trương thiên vũ đông đại lục 10 cửu giới địa đồ sau đó cùng thử ra rời đi tộc địa ba ngày sau lục thần cùng thử ra đi vào một tòa thành trì tòa thành trì này tên là cách trạch thành là thiên đô giới võ đạo trung tâm phạm thủy vượng tứ nhất chủ thành thành khu chiếm diện tích cực lớn vào thành sau Lục Thần phát hiện cách trạch thành so Tây Lang giới đệ nhất thành thất tinh thành phồn hoa không ít, võ đạo văn minh cũng so thất tinh thành cao một chút. Thử gia, ta có một cái ý nghĩ. Đi đến trên đường cái, Lục Thần tâm niệm chuyển động, nhìn về phía như tên trộm thử ra. Thử gia cười xấu xa nói, ta cũng có một cái ý nghĩ. Ta đoán ý nghĩ của chúng ta là giống nhau. Ta cũng cho rằng như vậy. Vậy chúng ta bây giờ đi trước đem chính sự làm, ý nghĩ kia giữ lại đến tối. Hắc hắc, ta cũng là nghĩ như vậy. Trong lúc nói cười, Lục Thần cùng thử gia cái này hai cái lao hổ ly quay người ra cách trạch thành, hướng phía thành đông phương hướng chạy đi. Sau hai canh giờ vận dụng côn bằng dược lục thần ngừng lại đi tới thiên đô giới tiếng tam lừng lấy độc vụ xâm lâm độc vụ xâm lâm tựa như tên của nó như thế lâu dài xương độc ba phủ cho dù mặt trời treo cao bên trong đều là xương độc tràn ngập dị thường nguy hiểm ngoài ra độc vụ xâm lâm mặc dù lấy xâm lâm mệnh danh, nhưng là thiên đô giới ngũ đại đỉnh cấp dây núi một trong. nó tọa lạc tại cách trạch thành đông bộ cương vực so ra kém đệ nhất lạc phong sơn mạch linh khí lại so lạc phong sơn mạch nồng đậm mấy phần nhìn xa xa độc vụ xâm lâm lục thần hài lòng nói thử gia đem thông hướng nơi khác người truyền tông trận cự để ở chỗ này thật đúng là phù hợp thử gia vĩ môi nói tiểu tử Thử gia ta lúc nào thời điểm nhìn những qua. Lục Thần Xun Ninh nói, thử gia lợi hại, cái này ta vẫn luôn biết. Dứt lời, Lục Thần mang theo Thử gia hướng phía độc vụ xâm Lâm đi đến. Bởi vì độc vụ xâm Lâm nhiều năm khí độc tràn ngập, tất cả tiến vào độc vụ xâm Lâm võ giả cùng dòng binh đều sẽ sớm phục dụng giải độc đan. Có thể xương độc đối với người khác mà nói rất phiền toái, đối Lục Thần mà nói lại không có ảnh hưởng chút nào, bởi vì Lục Thần máu có thể giải vào độc. Tiến vào độc vụ xâm Lâm sau, Lục Thần thi triển ra côn bằng dược một đường phi nước đại, rất nhanh liền đi tới độc vụ Sâm Lâm chỗ sâu nhất độc vụ xâm lâm chỗ sâu nhất bốn bề toàn núi hoàn toàn tĩnh mịch bên trong khí độc bảy bịa ra ngũ thải bàn lan sát thái hơn nữa độc vụ xâm lâm chỗ sâu nhất xương độc dị thường nồng đậm ẩn chứa độc lực càng là ngoại vi gấp mấy trăm lần đến nơi này phục dụng giải độc đan sớm đã đã mất đi hiệu quả chỉ cần hút vào một ngụm không khí nhân loại võ giả liền sẽ độc phát mà chết về phần yêu thú phàm là có thể đi đến cái này không có chỗ nào mà không phải là lao đồ vật dính vào bọn chúng một giọt máu độc liền có thể mất mạng lục thân mở ra hai cánh quan sát phía dưới càng xem càng ngứa thích. Độc Vụ Sâm Lâm không chỉ có khí độc kiểm hộ, chỗ sâu càng có các loại lao đồ vật, đem truyền tống trận cửa để ở chỗ này tuyệt đối an toàn. Cho dù là địch nhân lại thế nào thông minh, bọn hắn cũng tuyệt đối nghĩ không ra hắn sẽ đem truyền tống môn đặt ở cái này nhân loại cấm khu bên trên. Dẫu một lát sau phía dưới hàn khí tràn ngập đầm băng bên trong truyền đến gầm lên giận dữ, là ai lại dám xông vào bản hoàng phủ đệ? Ngươi cái này nhỏ bộ sát tính cảnh giác vẫn rất cao. Lục Thần quát lạnh nói, sau đó bước ra một bước, trở về mặt đất. Mặt đất nhiệt độ rất thấp, hơn nữa đưa tay không thấy được năng nón, làm cho Lục Thần chỉ có thể vận chuyển âm dương điện chống cự hàn khí. Tại huân lực cảm rất hạ, lục thần phát hiện cách đó không xa đầm băng bên trong chiếm cứ một đầu dài 2 mét, thân thể có năm loại nhan sắc lớn thản lạn, ngũ thải băng long tích. Lục thần liếc mắt nhận ra nó, rõ ràng là một cái ngũ thải băng long tích, một cái nhường vô số võ giả nghe tin đã sợ mất mật kịch độc chi vật. Nó giờ phút này thực lực là lục giai sơ kỳ đỉnh phong, cùng lôi bằng hoàng như thế, thể nội cũng có được viễn cổ tiên thú huyết mạch. Trước đó nó sở dĩ chỉ là gọi hàng, không có động thủ, chính yếu nhất một chút chính là lục thần trên người có tiên thú côn bằng khí tức, để nó có chút kiến kỹ. Bây giờ nhìn thấy xâm nhập lãnh địa chỉ là một cái mau đầu nhân loại tiểu tử bên người lại chỉ dẫn theo một cái tiểu bạch chuột ngũ thải băng long tích thở dài một hơi về sau nó băng đồng nhìn chằm chằm lục thần lạnh luôn nói nhân loại tiểu tử ngươi là thế nào đi đến nơi này tới lục thần cười lạnh nói nhỏ bò sát nơi đây độc mặc dù rất mạnh nhưng lại chưa hẳn có thể độc phải chết người ngũ thải băng long tích quát lạnh nói tiểu tử nơi đây đã có hơn 100 năm không có nhân loại đặt chân ngươi nếu không nói rõ ràng bản hoàng hôm nay nhất định phải ngươi sống không bằng chết thử ra ta thật là sợ nha nó thế mà muốn cho ta sống không bằng chết lục thần giả bộ sợ hai nói thử ra cười nhạo nói nhọ than lằn khẩu khí của ngươi là thật lớn Người không biết còn tưởng rằng ngươi là cựu thải băng long thần lần đâu. Nói xong, thử ra chua cái miệng nhỏ, trực tiếp đem phương viên mấy ngàn mét trong không gian ngũ thải khí độc toàn bộ ăn hết. Thoáng chốc, nguyên bản đưa tay không thấy được năm ngón bốn phía biến thành mình, phía ngoài khí độc thì nhanh chóng hướng phía lục thần bọn chúng vọt tới. Thấy cảnh này, ngũ thải băng long tích con ngươi đột nhiên co lại, nhìn trong chọc vào thử ra hỏi, xin hỏi ngươi là ai? Ngươi không cần biết ta là ai, chỉ cần biết cho dù ngươi viễn cổ tiên tổ cựu thải băng long thần là tới, hôm nay đều muốn ngoan ngoãn cho ta nằm sấp là được rồi. Thử ra mệt thì nói, giả thần giả quỷ. Ngũ thải băng long tích ngửa mặt lên trời thét dài. Sau một khắc, trong miệng của nó phun ra một cái sen lẫn hàn băng quả cầu ánh sáng năm màu. Cái này quang cầu là ngũ thải băng long tích chủng tộc thần hồng, ngũ độc băng hoa, ẩn chứa ngũ thải băng long tích tu luyện trí cường độc lực. Hơn 170 năm trước, có thiên đô giới nhân loại đệ nhất cường giả bách độc chân quân từng tới nơi đây khiêu khích ngũ thải băng long tích. Nhưng mà kết cục của hắn cũng không tốt, chỉ vì chúng một phần tư ngũ độc băng hoa, không đến một khắc đồng hồ liền độc phát bị mất mạng. Đã nhiều năm như vậy, còn chưa hề có người cùng cái nào yêu tộc có thể ở ngũ độc băng hoa công kích đến sống sót. Ngũ thải băng long tích cho rằng thử ra cái này tiểu bạch chuột khẳng định cũng không ngoại lệ. Bất quá. Ngũ thải băng long tích hiển nhiên là không biết do nó trước mắt thử ra đến tuột cùng là một tồn tại ra sao. Tại trong mắt người khác dính chi hẳn phải chết ngũ độc băng hoa, tại thử ra trong mắt lại không có chút nào lực sát thương, chỉ là một đoàn vật đại bổ. Thử ra coi thường nói, điêu trùng tiểu kế. Dứt lời, thử ra rũi ra móng vuốt nhỏ hướng phía ngũ độc băng hoa chụp tới, nhẹ nhõm đem ngũ độc băng hoa vồ tới. Sau một khắc, tại ngũ thải băng long tích ánh mắt hoảng sợ hạ, thử ra xoa mấy lần, ngũ độc băng hoa liền biến thành một cái độc đậu. Về sau, thử ra hài lòng ném đi, đem viên này từ ngũ độc băng hoa xoa nắn thành nhỏ độc đậu ném vào miệng bên trong. Kéo kẹt kéo kẹt. Ngay sau đó, Ngũ Thải Băng Long Tích nghe được Thử Gia nhai độc đầu thanh âm, hơn nữa Thử Gia ăn không hề có một chút vấn đề. Thử Gia lần này thao tác thật là dọa sợ Ngũ Thải Băng Long Tích, sống gần 2000 năm, đây là nó lần thứ nhất nhìn thấy quỷ dị như vậy yêu tộc. Mà đang ăn rơi độc đầu sau, Thử Gia ngữ khí lạnh như băng nói, nhỏ thằn lằn, ta ăn ngươi một quả độc đầu, hiện tại ngươi cũng tới ăn Thử Gia ta một chừng a. Dứt lời, Thử Gia nâng lên thịt đồ đô móng vuốt nhỏ đối với Ngũ Thải Băng Long Tích tú tới. Trong chốc lát, không gian băng liệt, một cỗ nhưởng Ngũ Thải Băng Long Tích kiên kỵ màu đen lực lượng kinh khủng tự tốc lướt xuống. Không Đối mặt thử ra cái này hờ hợt một bàn tay, Ngũ Thải Băng Long Tích tuyệt vọng gầm thét, cũng phóng xuất ra hàn băng chi lực ngăn cản. Ầm ầm. Một giây sau, chỗ sâu truyền ra một tiếng vang thật lớn, phương viên hơn 10 dặm mặt đất đều đi theo kịch liệt rung động lên. Lại nhìn Ngũ Thải Băng Long Tích, Liều chết ngăn cản thử ra một chưởng, trên người nó hàn băng ứng thanh phá hủy, thân thể ngoại trừ đầu, cái khác bộ vị đều bị thử ra đập bẹp. Chương 471, loại hóa hình thảo. chương 471, loại hóa hình thạo. Tốt bảo lực. Lục Thần chép miệng tắc lưỡi, có chút đồng tình Ngũ Thải Băng Long Tích nếu như không phải gặp phải thử ra tên biến thái này lấy ngũ thải băng long tích thực lực toàn bộ thiên đô giới chỉ sợ đều không ai có thể thương tổn được nó bây giờ vừa đối mặt bị thử ra một trưởng muốn nửa cái mạng cũng coi là nó không may dung chuyển qua đi thử ra nhìn về phía bồng bệng tại đầm băng bên trên ngũ thải băng long tích quát lệnh nói nhỏ thanh lằn thế nào ta thật là tại cùng ngươi giả thần giả quỷ chỉ lần này một trưởng ngũ thải băng long tích liền biết chính mình chọc một cái không chọc nổi tồn tại thử ra giết nó dễ như trở bàn tay vì bảo trụ mà nhỏ ngũ thải băng long tích hoảng sợ nói đại nhân tiểu yêu có mắt không biết thái sơn chọc giận ngươi còn mời ngài đại nhân đại lượng thả tiểu yêu một con đường sống, thử gia lệnh lùng nói, muốn ta thả ngươi cũng được, nhưng ta có một cái điều kiện. ngũ thải băng long tích vội vàng nói, chỉ cần đại nhân có thể khoan dung tiểu yêu mạo phạm chi tội, tiểu yêu cái gì cũng có thể làm. ta muốn ngươi phụng tiểu tử thúi làm chủ. thử gia nói, phụng nhân loại làm chủ. nghe xong lời này, ngũ thải băng long tích nhìn về phía lục thần, nó chưa thấy qua lục thần ra tay, không biết lục thần sâu cạn, chỉ cảm thấy hắn là một cái có chút võ đạo thiên phú nhân loại tiểu tử. trước hôm nay, lục thần loại thực lực này nhân loại ở trong mắt nó chính là một con kiến hôi, nó đều khinh thường tại đi đối phó lục thần nhưng bây giờ khác biệt, nó không còn dám xem nhẹ lục thần, chỉ vì lục thần bên người đi theo thử ra cái loại này cờ giả. dưới cái nhìn của nó, lục thần trên thân nhất định có chỗ hơn người, nếu không bọn chúng yêu tộc đại năng không thể là vì hộ đạo. ánh mắt chắp lên, ngũ thải băng long tích nhịn xuống đối với nhân loại chán ghét, cung kính nói, đại nhân, tiểu yêu nguyện phụng hắn làm chủ. nghe vậy, thử ra sắc mặt dừng lại, đối lục thần nói, tiểu tử túi, tại trên người nó leo xuống ngự thú tử ấn. được rồi, lục thần cười tiến lên, không có chút nào áp lực tại ngũ thải băng long tích thú hồn bên trên leo ngự thú tử ấn. loại xong ngự thú tử ấn. Lục Thần mang theo Ngũ Thải Băng Long Tích cùng thử ra tiến vào hỗn độn châu thế giới, cũng cho Ngũ Thải Băng Long Tích một bát máu. Nghe Lục Thần mùi máu tươi, Ngũ Thải Băng Long Tích trong mắt lộ ra ánh mắt tham lam, sau đó uống một hớp tận máu tươi. Sau một khắc, Ngũ Thải Băng Long Tích toàn thân thú huyết biến nóng hổi, không chỉ có huyết mạch chi lực tại tăng lên, thương thế cũng đang nhanh chóng khôi phục. Ngũ Thải Băng Long Tích thống khổ kêu dây lên, trong lòng đối Lục Thần cách nhìn cũng đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Lục Thần nắm giữ một cái độc lập thế giới, tự thân máu tươi càng là có thể trợ giúp yêu thú nghịch thiên cải mệnh, tiến hành phản tổ. Một người như vậy, chính là không có tựa Nó cũng chưa chắc trọng đuổi, ngoại trừ thần phục không có thứ hai con đường có thể chọn. Nghĩ như vậy, nó quyết tâm chân chính thần phục với Lục Thần, phục lục thần làm chủ. Một canh giờ sau, Ngũ Thải Băng Long Tích luyện hóa Lục Thần huyết dịch, vỡ vụn thân thể cũng tại Lục Thần máu tươi trợ giúp hạ khôi phục một chút. Hơn nữa, Ngũ Thải Băng Long Tích mơ hồ phát giác được, xương cốt của nó mặc dù bị thử ra đập nát, nhưng một lần nữa ngưng tụ cùng một chỗ xương cốt bên trên nhiều một tia không biết vật chất. Loại vật chất này khiến cho xương cốt của nó càng mạnh, nếu như hoàn toàn tái tạo, lục thân của nó cũng sẽ nên đón thời biến. Phát hiện này nhờ Ngũ Thải Băng Long Tích ý thức được lần này, nó mặc dù kém chút ném đi mà nhỏ nhưng lại nhân hóa đắc phúc. Về sau, nó chịu đựng kịch liệt đau nhức dây ruột lấy đối lục thần nói, lão nô khấu tại chủ nhân ban thưởng máu chữa thương cùng cường hóa huyết mạch chi lực. Lục thần lại cho ngũ thải băng long tích thả hai bát máu, lanh đạp nói, trước chữa thương à, ngươi bây giờ cái dạng này đừng nói làm việc, có thể hay không tự vệ cũng là một cái vấn đề. Tốt. Ngũ thải băng long tích nói, nói uống xong máu tươi, tiếp tục dây ruột lấy luyện hóa máu tươi tăng lên huyết mạch chi lực cùng chữa thương. Mà khi ngũ thải băng long tích vội vàng chữa thương lúc, lục thần cùng thử ra về tới ngoại giới. Lục thần đối thử ra nói, thử ra. Ngươi đi đem truyền tống trận trận môn khắp dấu đi ra, ta đi xung quanh đi dạo. Thử gia cười xấu xa nói, tiểu tử thúi, ngươi là để mắt tới nhỏ thần lần hóa hình thảo đi. Lục thân bĩu môi nói, khó được có ba cây còn sống hóa hình thảo, ta tự nhiên là không muốn cứ như vậy bỏ qua. Tuy nói hắn hiện tại không thế nào thiếu khuyết hóa hình đan, nhưng hóa hình thảo loại linh dược này hắn vẫn là mong muốn, tốt nhất là thực hiện sử dụng tự do. Mà Lục thân cũng biết, hắn muốn thực hiện hóa hình thảo tự do, cái này ba cây còn sống hóa hình thảo chính là hy vọng. Chỉ cần có cái này ba cây hóa hình thảo, hắn liền có thể tại hỗn độn đỉnh thế giới trồng ra càng nhiều hóa hình thảo đến. Thử gia nói được thôi, ngươi đi đào hóa hình thảo, ta khát chuyện, đợi đến trời tối chúng ta liền về cách trở thành. Ân. Lục Thần gật đầu, tiếp lấy chia ra hành động. Một lát sau, Lục Thần đi vào khoảng cách đầm băng cách đó không xa một cái sơn cốc nhỏ, cũng tìm tới ba cây hóa hình thảo. Lúc này cái này ba cây hóa hình thảo đã hoàn toàn thành tụ, không chỉ có dược lực đạt tới cực hạn, càng là mọc ra loại tuệ. Lục Thần cẩn thận đem bọn nó móc ra, đang trồng hạ ba cây hóa hình thảo đồng thời đem bọn nó loại tuệ hạ xuống. Vé sau, Lục Thần mở ra ba cái loại tuệ, theo ba cái loại tuệ ở bên trong lấy được một hạt hóa hình thảo hạt giống. Tại môi trường tự nhiên hạ. Hóa hình thảo một cái loại tuệ khả năng chỉ có một hạt giống có thể còn sống, trưởng thành là hóa hình thảo. Giống trước mắt trong sơn cốc này một cái loại tuệ sinh sôi ra ba cây hóa hình thảo, đây đã là sinh sôi xuất cực cao. Cũng chính là hóa hình thảo sinh sôi khó khăn, hóa hình thảo mới càng chân quý, tùy tiện một gốc đều có thể bán đi giá trên trời. Bất quá, hóa hình thảo sinh sôi khó khăn cũng chỉ là tại ngoại giới, tại hôn độn đỉnh thế giới sinh sôi cũng không phải là một vấn đề. Hôn độn đỉnh thế giới là linh dược thánh địa mặc kệ là linh gì, chỉ cần có một tia sinh mệnh lực liền có thể sống xuống tới, đạt được hạt giống sau. Lục Thần chuyên môn tìm một mảnh đất, sau đó đem 151 hạt hóa hình thảo hạt giống đều gieo xuống. Loại song hóa hình thảo, Lục Thần trở lại ngoại giới, tiếp tục tại xung quanh vài chỗ đi dạo lên. Cũng liền như thế một đi dạo, trung quanh mấy ngàn dạng yêu thú gặp vận rủi lớn, tại trận trận tiếng kêu thảm thiết hạ, Lục Thần thu phục 6 con ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong thực lực yêu vương. Thu thập lục đại yêu vương, Lục Thần hái bọn chúng bảo hộ linh vực, cũng đem bọn chúng mang vào Hỗn Độn Châu thế giới. Lúc này Hỗn Độn Châu thế giới bên trong ngũ thải băng long tích đã luyện hóa Lục Thần máu tươi, thương thế cũng khôi phục 1 phần 10. Có thể nhìn thấy Nó trước đó bị thử ra đập dẹp thân thể lại lần nữa hở ra, bộ phận xương cốt cũng khôi phục được lúc đầu dáng vẻ. Lục Thần nhàn nhạt nhìn Ngũ Thải Băng Long tích một cái, lại thả hai bát máu cho nó, sau đó là Lục Đại yêu vương. Duy nhất một lần thả ra tám chén máu, sừng sốt Lục thần thể phách cường đại, hắn cũng cảm thấy thân thể biến có chút suy yếu. Một lát sau, làm bảy đại yêu thú vội vàng luyện hóa máu tươi lúc, chính hắn cũng cầm huyết linh đan bổ sung tổn thất khí huyết. Mấy canh giờ xuống tới, Lục Thần khí huyết khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, bảy đại yêu thú cũng thành công luyện hóa máu tươi. Lục Thần nhìn về phía bảy đại yêu thú nói, "Ta lần này tới nơi này chủ yếu nhất một cái mục đích chính là muốn cho các ngươi giúp ta trông coi một cái truyền tống trận." Nghe vậy, Không xương khôi phục năm thành ngũ thải băng long Tích cả kinh nói, "Chủ nhân, ngài vẫn là một cái cường đại trận đạo sư." Lục Thần nói, "Ta là trận đạo sư, nhưng bây giờ vẫn không có thể lực khắc giấu truyền tống trận, truyền tống trận chỉ có thử ra có thể khắc giấu đi ra." Ngũ thải băng long Tích trong mắt lóe lên một vệ tinh mang, thử do xét nói, "Chủ nhân, không biết thử ra chính là yêu tộc đại năng tiền bối." Lục Thần cười xấu xa nói, "Ngươi muốn biết?" "Muốn biết?" Ngũ thải băng long Tích lòng vẫn còn sợ hãi nói, Lục Thần quát lạnh nói, cái này ngươi không cần thiết biết, ngươi chỉ cần biết đừng nói ngươi bây giờ chỉ là một cái nho nhỏ yêu hoàng, cho dù là yêu tôn, nó giết ngươi cũng liền một bàn tay sự tình là được rồi. Lao Nô Minh Bạch, Ngũ Thải Băng Long Tích sợ hai nói, Thế thế, Lục Thần lại cho Ngũ Thải Băng Long Tích thả hai bắt máu, sau đó mang theo Lục Đại yêu vương về tới ngoại giới. Về sau, Lục Thần nói, các ngươi hiện tại có thể đi về, nhưng không thể tiết lộ bí mật của ta, nếu không ta muốn các ngươi mạng nhỏ. Dúng. Mạnh như Ngũ Thải Băng Long Tích đều bị thu thập, bọn chúng nơi nào còn dám nói cái gì, chỉ có thể hoảng sợ biểu thị thần phục. Sau đó không lâu, Lục Đại yêu vương rời đi, Lục Thần tìm tới thử ra, mà Thử gia lúc này đã tại thạch động bên trong khắp giấu ra truyền thống trận cửa. Thấy Lục Thần trở về, Thử gia nhảy đến Lục Thần trên bờ vai ngồi xuống, nói: "Tiểu tử thối, hiện tại chúng ta có thể trở về cách Trạch Thành." Lục Thần khẽ gật đầu, sau đó thi triển côn bằng dự tiến về cách Trạch Thành. Chương 472, trộm cắp cách Trạch Thành, chương 472, trộm cắp cách Trạch Thành. Cách Trạch Thành. Lục Thần dùng hai canh giờ mới trở về, trở về thời điểm đã đến đêm khuya, trong thành người cơ hồ đều đã chìm vào giấc ngủ. Lưu Quang hiện lên, Lục Thần cùng Thử Gia xuất hiện cách Trạch Thành mấy ngàn mét trên không, ánh mắt nhìn chăm chú lên phía dưới nhỏ bé cách trạch thành. Không vì cái khác, chỉ vì phía dưới có bọn hắn mong muốn đồ vật. Thử Gia không kịp chờ đợi nói rằng: "Tiểu tử thối, động thủ đi, nhìn xem ai cầm đồ vật càng nhiều." Lục Thần chợt nhìn Thử Gia một cái, nói: "Thử Gia, ngươi có ý tốt sao? Thực lực ngươi so với ta mạnh hơn nhiều như vậy, lại là bộ tộc kia, trời sinh liền am hiểu tung thuật, cái này có thể so tính." Hắc hắc, cũng không thể nói như vậy. Thử Gia cười xấu xa nói: "Lục Thần nói, ngươi đi lấy, ta ở chỗ này chờ ngươi." Ta xuống dưới vạn nhất bị phát hiện, ngược lại dễ dàng chuyện xấu. Chó má bị phát hiện, tiểu tử ngươi chính là muốn trộm lười. Thử ra quá khẽ. Nhận biết Lục Thần đã lâu như vậy, Lục Thần thực lực gì, nó là rõ ràng nhất, nào có dễ dàng như vậy bị phát hiện. Lục Thần nói như vậy, dưới cái nhìn của nó chính là không muốn động thủ, muốn chờ nó đem cách trạch thành tài nguyên tu luyện đưa đến trong tay hắn. Lục Thần bĩu môi nói, ta mặc kệ, ngược lại ta cũng không rời đi. Vậy chúng ta trở về đi, ta cũng không rời đi. Thử ra cũng không quen lấy Lục Thần, nói liền phải về độc vụ xâm lâm. Chớ đi nha, ta đi vẫn không được sao? Lục Thần thấy thế nhanh lên đem thử ra bắt trở về, thả lại tới trên bờ vai. Kia đi thôi. Nghe vậy, Thử Gia lập tức lại cười hì hì nói, thật nhỏ mọn. Lục Thần nhỏ giọng thầm thì một tiếng, tiếp lấy một người một chuột trở về mặt đất, đối cách trạch thành thế lực khắp nơi tiến hành càn quét. Ở trong quá trình này, Lục Thần chuyên môn tìm một chút quả hồng mềm bóp, chỗ tất cả đều là đồ ăn cùng quần áo một loại sinh tồn vật dụng. Mỗi chỗ một nhà, Lục Thần đều sẽ tăng cứ những vật tư này giá trị lưu lại một chút linh tinh, nhuỡng thương ra không đến mức thua thiệt quá nhiều. Thử Gia lại khác biệt, nó cũng sẽ không quản thương ra lỗ hay không lỗ. Nó nhìn chằm chằm đan dược, linh tinh, linh lực Hoàn Thạch, binh khí những này tu hành tại nguyên trộm, hơn nữa chuyên trộm lớn. Một canh giờ xuống tới, lớn đến thiên đô giới vạn bảo lâu tổng lâu, nhỏ đến lớn gia tộc, tất cả thế lực đồ vật đều trông sạch. Đợi đến có người phát hiện đồ vật bị trộm lúc, Lục Thần cùng thử gia đã rời đi cách Trạch Thành, bước lên về độc vụ xâm lâm đường. Bắt đạo tặc, ta thế muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Sau đó không lâu, thành đông vang lên rít lên một tiếng. Hắn một tiếng này gào thét giống như là một giọt nước tới bình tĩnh trên mặt hồ, lập tức đánh vỡ cách Trạch Thành ban đêm yên tĩnh. Trung quanh không ít người bị bừng tỉnh, bọn hắn vốn định xem kịch tán dưa, kết quả phát hiện chính mình cũng bị đạo tặc trộm một cái sạch sẽ cái này đạo tặc quá độc ác, chỉ cần có lợi cho tu hành tài nguyên, nó đều trộm, ngay cả mang theo trên tay nhẫn chữ vật đều không dung tha. trong vòng một đêm, bọn hắn bọn này nguyên bản nắm giữ đại lượng tài phú người biến không có gì cả, trên thân một khối linh tinh đều không bỏ ra nổi đến. theo trận trận gầm thét xuất hiện, cả tòa cách trạch thành lâm vào hỗn loạn, các thế lực lớn đều tại đi đầy đường tìm người. bất quá, mặc kệ đám người như thế nào bắt đạo tặc cùng phẫn nộ, cuối cùng cũng chỉ có thể nhận thua, tiếp nhận bị trộm sự thật. hơn nữa, đang khôi phục lý trí sau, ngay trong bọn họ rất nhiều người cũng không dám lại đi bắt, chỉ có thể đánh nát giang hướng trong bụng nước. bọn hắn rất rõ ràng đối phương liền vạn bảo lâu tổng lâu đều thần không biết quỷ không hay rời trống, thực lực tất nhiên cực mạnh. lấy bọn hắn thực lực của những người này, cho dù đối phương đứng tại trước mặt, bọn hắn cũng không thể lực cầm lại thứ thuộc về chính mình. mà tại một đám thân hảo cường giả nhận thua đồng thời, tin tức lan truyền nhanh chóng, trong lúc nhất thời, chuyện này thành một cái cho cười, dẫn đến nhiều năm về sau lục thần lại về cách trạch thành lúc vẫn như cũ có người trò chuyện lên việc này. một bên khác, theo cách trạch thành đi ra, lục thần cùng thử ra thừa dịp lúc ban đêm trở về đọc vụ xâm lâm, hướng đông lúc bọn hắn vừa vặn trở lại ngũ thải băng long tích hà hồ, vừa về tới ngũ thải băng long tích hà hồ. Lục Thần liền mang theo thử gia cùng trộm được tài nguyên về tới Hỗn Độn Châu thế giới. Hỗn Độn Châu thế giới bên trong, từ khi Lâm Gia bảo phụ thuộc cùng nô lệ tiến vào Hỗn Độn Châu thế giới đã qua nhiều năm thời gian, đang không ngừng diễn hóa bên trong, trung ương sơn mạch đã có hơn 1000m cao, trong dãy núi cây nhỏ khắp nơi có thể thấy được, kéo dài mấy ngàn dặm. Địa phương khác giờ phút này cũng là dãy núi trập trùng, dòng sông tung hành, ngoại trừ thảm thực vật ít một chút, cùng ngoại giới cơ hồ không khác. Mà tại mấy năm sinh tồn sinh sôi bên trong, Lâm Gia Bạo nô lệ cùng phụ thuộc đã hoàn toàn có thể nuôi sống chính mình. Bất quá, Bởi vì hỗn độn châu thế giới vẫn còn sơ bộ diễn hóa giai đoạn, những người này ngoại trừ có thể nhét đầy cái bao tử, vấn đề khác đều không thể giải quyết. Thông qua cảm giác, Lục Thần phát hiện trên người bọn họ quần áo sớm đã vỡ vụn, rất nhiều nam tính chỉ có thể dựa vào một ít lá cây che đậy thân thể. Cũng chính là phát hiện nô lệ cùng phụ thuộc vấn đề này, Lục Thần tối nay mới đi vơ vét cách trạch thành sinh tồn vật tư. Theo Lục Thần ý niệm nhảy lên, đại lượng quần áo cùng đồ ăn từ trên trời giáng xuống, sau đó tinh chuẩn đưa lên tới từng cái tiểu gia bên trong. Đặt được quần áo cùng đồ ăn, Lâm Gia bảo nô lệ cùng phụ thuộc đại hỉ, điên cuồng dập đầu cảm tạ Lục Thần đối bọn hắn trợ giúp. Về sau, đại lượng tiến ngưỡng chi lực theo bốn phương tám hướng vào tới, tiến vào lục thần thể nội, cũng chuyển hóa thành từng sợi giới lực, cường hóa lục thần lực lượng. Đạt được lực lượng lục thần có chút cao hứng, hắn mong đợi nhìn về phía một bên thử gia nói, "Thử gia, đem ngươi có được đồ vật lấy ra đi, để cho ta nhìn xem ngươi cũng cầm một vài thứ." Thử gia đắc ý nói, "Ta cầm đồ vật khẳng định so ngươi tốt, ai giống ngươi, tận cầm chút không đáng tiền rách dưới hàng." Lục Thần chợt nhìn Thử gia một cái, nói, "Tốt, đừng đắc ý, lấy ra xem một chút đi, nhìn có hay không đồ tốt." Thử gia nhếch miệng, đem một đống nhẫn chữ vật cùng đại lượng tài nguyên ném ra, trong chốc lát các loại tài nguyên trồng chất như núi, lục thân cười hỏi, thử gia, tại sống tạm bỡ tồn vật liệu thời điểm, ngươi đây là đem toàn bộ cách trạch thành rời chống sao? thử gia nói, truyền nói xuống không lên, chỉ là đem một vài có tiền cửa hàng cùng ở nội phủ đệ người chống rỗng. ngươi lợi hại. lục thần đối với thử gia giơ ngón tay cái lên, thử gia thật sự là nhạn qua nhổ lông, ai gặp gỡ ai không may. thử gia nói, đồ vật ta đã lấy ra, còn lại chính ngươi thu thập a. nói xong, thử gia phất phất tay, quay người chui vào linh tinh trồng. nhìn thấy thử gia rời đi, lục thần đem tất cả trong nhẫn chứa đồ đồ vật đem ra sau đó đem tiểu mã nghị theo hỗn độn đỉnh thế giới mang ra về sau lục thân nhường tiểu mã nghị phân loại chỉnh lý tài nguyên chính mình thì là tại thả hai bát máu cho ngũ thải băng lòng tích sau ngủ đợi đến lục thân ngủ một giấc tỉnh tiểu mã nghị đã đem tất cả tài nguyên chỉnh lý tốt riêng phần mình nằm dạp trên mặt đất tu hành nhìn thấy lục thần tỉnh ngủ tất cả tiểu mã nghị đi tới trong đó một cái đại lực nghị cảng là chi chi chi phát ra âm thanh lục thần nghe không hiểu thú lời nói thử ra lại nằm tiến vào linh tinh chồng không cho hắn giải thích nghe được hắn tranh thủ thời gian lấy ra một cái hoa hình đan. Ngươi ăn trước hóa hình đan biến hóa à, ngươi dạng này ta căn bản cũng không biết ngươi đang nói cái gì." Lục Thần im lặng nói. Nghe xong lời này, Đại Lực Nghị kích động ăn hóa hình đan. "Ông." Sau một khắc, tại một đám tiểu mạ nghi ánh mắt hâm mộ bên trong, Đại Lực Nghị biến thành một cái 17-18 tuổi thiếu niên. Tiểu nô khấu tại chủ nhân biến hóa đại ân." Đại Lực Nghị biến thành thiếu niên dập đầu nói. Lục Thần khoát tay nói, đứng lên mà nói, "Là." Đại Lực Nghị thiếu niên đứng lên, cung kính báo cáo, "Chủ nhân, trải qua chỉnh lý, kim thuộc tính linh tinh 200 tháng một năm 1 năm hơn 4000 vạn, một thuộc tính linh tinh 50 chín ước hơn 3000 vạn." Thủy thuộc tính linh tinh 104 nước hơn 3000 vạn, hỏa thuộc tính linh tinh tháng 9 năm 15 năm ức 4000 vạn, thổ thuộc tính linh tinh 137 ức 6000 vạn, cái khác thuộc tính linh tinh toàn bộ cộng lại 194 vạn. Ngoại trừ linh tinh, đan dược hết thảy 357 loại, trong đó tử uyển hoa 17 gốc. Hồi báo xong linh tinh, đại lực nghị thiếu niên lại không nhanh không chậm báo cáo khác biệt linh, dược, đan dược, khoáng thạch, công pháp, võ kỹ số lượng. Một khắc đồng hồ xuống tới, Lục Thần đối với mấy cái này tài nguyên giá trị có một cái đại khái hiểu rõ, ngoại trừ công pháp và võ khí, cái khác tài nguyên cộng lại giá trị hơn 50 tỷ. Mà tại những tư nguyên này bên trong, Nhất làm cho Lục Thần ngoài ý muốn chính là bên trong lại có 5 cây hóa hình thảo, mà lại là chín mộng mang loại tuệ. Lục Thần đem 5 cây mang loại tuệ hóa hình thảo cầm lên, gỡ xuống loại tuệ, từ đó lấy ra 213 hạt hạt giống. Lục Thần đem tất cả hóa hình thảo hạt giống giao cho Đại Lực Nghị thiếu niên, nói: "Lấy về trùng tại ta trước đó loại hóa hình thảo cái chỗ kia." Tuân mệnh. Đại Lực Nghị thiếu niên cẩn thận nhận lấy. Về sau, chỉ thấy Lục Thần tiện tay vung lên, tất cả tiểu mã nghĩ liền trở về Hỗn Độn đỉnh thế giới, sau đó riêng phần mình bận rộn. Mà tại đưa tiến tiểu mã nghĩ sau, Lục Thân nhìn về phía Ngũ Thải Băng Long Tích nói: Ngươi khung xương đã hoàn toàn khôi phục, ta đưa ngươi ra ngoài. Về sau ngươi liền giúp ta coi chừng cái truyền tống trận kia trận môn. La Nô nhất định xem trọng trận môn, tuyệt không để cho người ta phá hư nó. Ngũ Thải Băng Long Tích cung kính nói: Ân. Lục Thân nhẹ gật đầu, mang theo Ngũ Thải Băng Long Tích trở lại ngoại giới, sau đó khởi động truyền tống trận rời đi độc vụ xâm lâm. Chương 473 phân phối tài nguyên, chương 473 phân phối tài nguyên, lạc phong sơn mạch, tộc địa. Ông, đám người ngay tại chỉ sơn ăn thịt hầm sau lưng truyền tống trận bỗng nhiên sáng lên một trận bạch quang ngay sau đó lục thần về tới tốc địa thần nhi ngươi trở về vừa vặn tới dùng cơm lục cung nhìn thấy lục thần trở về cười cho lục thần đưa tới một cái chén lục thần đi ra truyền tống trận sát bên nam cung linh ngồi xuống sau đó không phong độ chút nào từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn lục thần hi các nàng lặng lặng nhìn lục thần thỉnh thoảng trả lại lục thần thêm một chút chính mình thì là ăn đến thiếu đi đợi đến lục thần ăn no cổ thanh lang hiếu kỳ nói lục sư đệ ngươi mấy ngày nay đi làm cái gì thế mà cho ngươi đói thành dạng này lục thần cười nói không có đi nơi nào liền tùy tiện đi lằng vòng đoạn quyết hỏi Tiểu tử túi, lần này trở về, ngươi trong thời gian ngắn hẳn là liền không lại đi bên ngoài chạy loạn đi. Không đi, ngay tại tộc địa nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Nghĩ đến tất cả mọi chuyện đã tiến vào quỹ đạo, Lục Thần nói. Đoạn Khuyết nghe vậy nhẹ gật đầu. Lục Thần hỏi, Từ Miếu, ngươi có việc? Không có, đã cảm thấy ngươi thật cực khổ, quan tâm ngươi một chút. Đoạn Khuyết nói. Lục Thần hỏi, tộc địa bên trong tụ linh trận đều khắc lên, kiến trúc sư cùng công tượng hoàn thành địa phương đều khắc dấu lên tụ linh trận, cam đoan tất cả mọi người tu hành chất lượng. Đoạn Khuyết đặc ý nói. Cái kia còn giống điểm bộ dáng. Lục Thần nhíu môi nói, tiên nhất định. Đoạn Khuyết nói, nói đi tới, ôm lên Lục Thần bà vai, tiện hề hề nhìn về phía Lục Thần. Lục Thần cau mày nói, tử béo, có dám mau thả? Ai, thật sự là cái gì đều không thể gạt được ngươi. Ta còn thực sự có một việc muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Đoạn Khuyết chê cười nói, nói. Lục Thần nhìn về phía Đoạn Khuyết. Đoạn Khuyết hỏi, nghe nói bên ngoài tòa thành kia làm xong, đồng thời được mệnh danh là lăng Tiêu thành, rất kiếm tiền. Là. Lục Thần không có không thừa nhận. Ngươi nhìn ta anh minh thần võ, có thể hay không làm cái nhị thành chủ? Đoạn Khuyết đầu hướng lên, vung đi loạn phát, dùng một cái tự cho là rất xuất khí tư thế nói rằng. Lục Thần rêu rêu nói, Tử béo, ngươi chỉ cần nhị thành chủ thân phận, không cần lăng tiêu thành doanh thu. Ta bản nhân là không quá mong muốn, nhưng nếu như ngươi cứng rắn muốn cho ta, ta cũng có thể cố mà làm thu. Đừng, ta người này từ trước đến nay không thích miễn cưỡng người khác. Lục Thần vội vàng cắt ngang. Không ngươi không thích miễn cưỡng người khác, nhưng ngươi thích miễn cưỡng ta, ta tin tưởng ngươi nhất định. Không ngươi chờ tin, ta sẽ không. A chết tiểu tử, ngươi tức chết ta rồi, ngươi ngược lại để ta nói hết lời. Đoạn Khuyết tức giận đến muốn đánh người, nguyên bản ôm tư thế biến thành bát, hận không thể đánh Lục Thần dừng lại. Lục Thần cười lạnh nói từ béo, ngươi không cần phải nói, ta đều biết ngươi muốn nói cái gì. Đoạn Khuyết không vui nói, một câu, có cho hay không? Không cho. Lục Thần chém đinh chặt sắt nói, ai nha, chết tiểu tử, coi như là ta văn ngươi, ngươi liền đáp ứng ta đi, ta đòi tiền không vì mình, là vì em bé. Thấy Lục Thần không đáp ứng, Đoạn Khuyết ôm chặt Lục Thần, năn nỉ nói, từ biếu, ngươi thiếu lửa phỉnh ta, ngươi lấy ở đâu cái gì em bé? Lục Thần quát lạnh nói, ta hiện tại không có em bé, nhưng chẳng mấy chốc sẽ có em bé. Đoạn Khuyết nghiêm túc nói, nghe xong lời này, Lục Thần cùng tất cả mọi người ở đây đều không hẹn mà cùng nhìn về phía là Kháng Y. Lạc Khả nghi cúi đầu, miệng bên trong cắn đũa, khi mọi người nhìn nàng lúc, lỗ tai của nàng trong nháy mắt đỏ tới bên tai bên trên. Hà Di thần hỏi, "Lạc sư muội, ngươi bị Tử Béo chiếm tiện nghi?" Ân. Lạc Khả nghi lúng túng nhẹ gật đầu. Lục Thần nói, "Tử Béo, nếu là như vậy, ta cũng không phải không thể để cho ngươi làm nhị thành chủ, cũng phân ngươi một chút tiền. "Chết tiểu tử, ta liền biết ngươi đối ta tốt nhất rồi, khẳng định sẽ ưng thuận với ta yêu cầu." Nghe xong lời này, Đoạn khuyết Cao Hưng nói, "Lục Thần lập tức một chậu nước lạnh dội cho xuống tới, nói, "Tử Béo, ngươi đừng cao hứng quá sớm, ta bằng lòng ngươi là có điều kiện." "Điều kiện gì?" Đoạn Khuyết Hiếu kỳ nói. Lục Thần nói, ta muốn ngươi là Tam Đại Tông môn khất giấu tụ linh trận cùng dẫn linh trận, chỉ cần ngươi có thể làm được, Lang Tiêu thành thu nhập ta cho ngươi một thành. Ách! Đoạn Khuyết mặt cú xuống, châm chọc nói, chết tiểu Tử, ngươi cũng thật hào phóng, cho ta một thành thu nhập. Lục Thần lạnh nhạt nói, tử béo, Lang Tiêu thành tương lai thu nhập sẽ phi thường khả quan, cho dù cho ngươi một thành, số lượng cũng tương đối khoa trương. Lại nói, còn lại chín thành cũng không phải toàn bộ đều cho ta. Tiêu Tử mới nói, Lục sư đệ, còn lại chín thành ngươi còn có cách dùng khác. Lục Thần nói, còn lại chín thành nửa thành coi như tiền lương phát cho lăng tiêu thành nhân viên công tác, bốn thành cho tam đại tông môn. Về phần mặt khác bốn thành nữa, hai thành dưới cho lạc phong sơn mạch yêu vương cùng yêu hoàng, một thành cho tộc địa bên trong đại gia, cuối cùng một thành về ta lục gia sở hữu tư nhân. Ách chết tiểu tử, ngươi nói như vậy để cho ta rất xấu hổ. Nghe lục thần giải thích, đoạn quyết cười khổ nói. lạc khả nghi nói, tử béo, lục sư đệ đã có cho chúng ta dự toán, này một thành đừng muốn đi. ta nghe ngươi. đoạn quyết không quan trọng đúng bài. nam cung linh lo lắng nói, lục thần, coi như tử béo không cần này một thành, tam đại tông môn dự toán cũng không đủ. Nàng là Bách Hoa Tông thiếu tông chủ, vì để cho nàng quen thuộc Bách Hoa Tông tất cả chuyện, lê Tích duyệt sự tình gì đều nói cho nàng. Cũng bởi vì như thế, Bách Hoa Tông hàng năm cần tốn hao nhiều ít tài nguyên, nàng đều là biết đến. Cũng liền hiện tại Tam Đại Tông môn đệ tử 10 không còn một, nếu như giống trước đó nhiều như vậy đệ tử, Lang Tiêu Thành 4 thành thu nhập cũng liền miễn cưỡng nuôi một cái tông môn. Lục Thần nói, Linh Nhi, hiện tại Tam Đại Tông môn người không nhiều, 4 thành miễn cưỡng đủ, hơn nữa ngoại trừ Lang Tiêu Thành, chúng ta còn có một cái Thất Tinh Thành. To Y Y Cả Cung nói, Lục sư đệ, Thất Tinh Thành cũng thành chúng ta. Lục Thần nói, Thất Tinh Thành không phải chúng ta nhưng rất nhanh thất tinh thành sẽ có một tòa cùng loại vạn bảo lâu lăng tiêu các là chúng ta vạn bảo lâu kiếm tiền hiệu ứng hiếm thấy trên đời nếu như lăng tiêu thành cùng thất tinh thành đều có một tòa lăng tiêu các nuôi tam đại tông môn nên vấn đề không lớn cổ thương trầm tư nói lục thân nói hiện tại cứ làm như thế nếu như không được lục gia cùng tử bẻ cái này một thành đều cho tam đại tông môn cổ thanh lăng nói lục sư đệ nếu là như vậy vậy ngươi phí tâm phí lực vất vả lâu như vậy chẳng phải là tất cả đều vì người khác làm áo cưới lục thân nói thanh lăng ngươi đừng quên chúng ta tộc địa bên trong còn có đại lượng linh chi tiêu thụ, coi như lục gia cùng tất cả mọi người không đặc biệt thành thu nhập, chúng ta cũng sẽ không thiếu khuyết tu hành tài nguyên. thật đúng là, ngươi không nói, ta đều quên bọn chúng. Cổ thanh lăng nỉ nó nói, những người khác cũng là hai mắt tỏa sáng. cho dù là kém nhất bạch chi đều có thể bán một trăm khối linh tinh, nếu như thật trồng ra đến, kia thu nhập sẽ vô cùng đáng sợ. một bên lục nghị nghe xong lâu như vậy lên tiếng nói, thần nhi, nếu không như vậy đi, đại gia này một thành thu nhập cũng cho tam đại tông môn bán linh chi tiền kiếm được chia hai phần, một phần về đại gia tất cả, một phần khác về lục gia tất cả. Cổ Thanh Lăng bác bỏ nói, "Lục thúc thúc, ngài cái này không ổn, nếu không dạng này điểm, đại gia chiếm cái này một thành thu nhập về lục gia tất cả, linh chi thu nhập chia 46, chúng ta bốn, lục gia sáu. Dạng này có thể." Cổ Thanh Lăng đề nghị lập tức đạt được đám người tán đồng. Thấy đại gia nắm nhất trí ý niệm, Lục Nghị nhìn về phía Lục Thần nói, "Thần nhi, ngươi nhìn cái này." Lục Thần nói, "Cha, tương lai 3 năm liền theo Thanh Lăng nói xử lý, 3 năm sau, chúng ta cắt đưa Tam Đại tông môn một tòa thành, để bọn chúng chính mình đi phát triển, liền mặc kệ bọn chúng." "Tốt như vậy." Đoạn quyết đồng ý nói. Đến tận đây Tài nguyên phân phối như vậy đạt thành nhất trí chung nhận thức. Từ giờ trở đi, ngoại thành thu nhập nửa thành là tiền lương, 6 thành cho Tam đại tông môn, 2 thành dưới cho yêu tộc, còn lại 1 thành cho lục gia. Về phần tộc địa bên trong trồng trọt linh chi, tất cả thu nhập chia 46, 4 thành đại gia điểm, 6 thành về lục gia tất cả. Chương 474, cựu Vũ hồn điện đột phá đệ tam trọng, chương 474, cựu Vũ hồn điện đột phá đệ tam trọng. Sau bữa ăn, Lục Thần tìm tới Thanh Nhu mẹ con. Đối Lục Thần mà nói, Thanh Nhu mẹ con cuối cùng cùng tộc địa bên trong cái khác yêu thú con non khác biệt, cần đặc biệt chiếu cố một chút cho xong máu, lục thần tìm một cái địa phương không ngợi, đem cung viên, băng hỏa huyền xà, băng tuyết nhi, hỏa sư, lôi hổ, băng phách mãng đều mang vào hỗn độn châu thế giới. Cung viên ba người đối hỗn độn châu thế giới đã không xa lạ gì, lôi hổ, băng phách mãng cùng hỏa sư lại là lần thứ nhất tiến vào hỗn độn châu thế giới. Mỗi lần bị lục thần mang vào hỗn độn châu thế giới, bọn chúng liền xem kỹ lấy thế giới này trong lòng tràn ngập tò mò. Lôi hổ cung kính hỏi, chủ nhân, nơi đây ra sao chỗ? Lục thần nói, nơi đây tại thế giới bên trong. Chủ nhân thế giới, lôi hổ nghi ngờ hơn, không rõ lục thần lợi này ý tứ. Lục Thần không có ý định hướng lôi hổ giải thích, tùy ý nói: các ngươi không cần phải để ý đến nơi này là nơi nào, chỉ cần biết nơi đây có lợi cho các ngươi tu hành là tốt. Tam đại yêu vương nghe vậy gật đầu. Lục Thần lại nói: hôm nay ta đem các ngươi gọi tiền đến, chủ yếu nhất là muốn khao các ngươi một chút trong khoảng thời gian này cố gắng. Chủ nhân, đây đều là chúng ta phải làm. Cung viên cung kính nói. Lục Thần cười lạnh nói: đã là dạng này, vậy liền đem máu vứt đi. Ách chủ nhân, máu vẫn là nên. Cung viên lúng túng nói. Lục Thần huyết năng đủ tăng lên huyết mạch chi lực, trợ giúp bọn chúng phản tổ, khác đều có thể tỉnh, liền cái này không thể tiết kiệm đã muốn, cái kia còn nói lời vô dụng làm gì. Lục Thần chừng quân viên một cái, xuất ra chén đến cho Lục Đại yêu vương lấy máu. Thả xong máu, Lục Thần nguyên địa ngồi xuống, xuất ra huyết linh đan đền bổ khí huyết. Hai canh giờ qua đi, Lục Thần khí huyết lần nữa khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Nghĩ đến trong khoảng thời gian này để dành tới hơn trăm tỷ linh dược, Lục Thần lấy ra hồn nội đỉnh, bắt đầu luyện chế các loại đan dược. Ngoại giới, làm Lục Thần vội vàng luyện chế các loại đan dược lúc, Lang Tiêu Thành đang nhanh chóng phát triển, một ngày một cái bộ dáng. Từ khi đả thông thất tinh thành cùng Lang Tiêu Thành ở giữa truyền thống trận, theo thất tinh thành đến Lang Tiêu Thành võ giản núi liền không dứt. Cái này đại lượng võ giả đến, không chỉ có truyền thống trận một ngày thu đấu vàng, lang tiêu thành bên trong cái khác nghiệp vụ thu nhập cũng là tăng vọt. Đầu tiên, vẹn vẹn qua một tuần thời gian, trong thành khách sạn, phụ đệ cùng cửa hàng những này bất động sản thuê cùng và ở suất từ bắt đầu 7% không đến đã tăng tới 15%. Tại trướng thuê cùng thuê suất cộng đồng tăng lên dưới tình huống, ngày thu từ trước đó 30 vạn biến thành 230 vạn. Mặt khác, tiến về lang tiêu các mua sắm đan dược và bán ra linh dược, khoáng thạch cùng cái khác các loại tài nguyên võ giả rất nhiều. Kinh doanh ngày đầu tiên, lang tiêu các tuần lợi nhuận đạt đến 600 vạn, hiện tại thì ngày thu thì quá ngàn vạn. Gần nhất một ngày Tính cả truyền tống trận mỗi ngày hơn 100 vạn thuần lợi nhuận, lang Tiêu Thành mỗi ngày thuần thu nhập đạt đến 14 triệu. Mặc dù này 1400 vạn thu nhập cùng đã qua thất tinh thành vạn bảo lâu thu nhập có chênh lệch không nhỏ, nhưng Triệu Vô Cực đã rất vui vẻ. Bây giờ theo thời gian không ngừng chuyển rời, theo thất tinh thành cùng Đông Hoa vực địa phương khác tới võ giả càng ngày càng nhiều. Hắn tin tưởng, không có gì bất ngờ xảy ra, nhiều nhất tiếp qua một năm, lang Tiêu Thành ngày thu liền có thể gặp phải vạn bảo lâu năm đó ngày thu. Nghĩ đến trong thành bất động sản thuê suất càng ngày càng cao, Triệu Vô Cực lập tức an bài càng nhiều nhân lực vùi đầu vào ngoại thành kiến thiết bên trong. Sau đó, Phi hành yêu thú tiếp trở về Tam Đại tông môn đệ tử, bách Hoa tông toàn bộ vùi đầu vào ngoại thành kiến thiết ở trong. Kinh kỳ giới, Đại Yến quốc, Minh Võ thành. Minh Võ thành ở vào kinh kỳ giới Tây Nam, là Đại Yến quốc hoàng thành. Thành này dị thường phồn hoa, chiếm diện tích là thất tinh thành hơn 10 lần, chỉ là trong thành nhân khẩu liền nhiều đến hơn 3000 vạn. Trong thành điểm Đông Tây Nam Bắc Trung năm cái khu vực, Đông Tây Nam Bắc khu vực đều có phồn hoa, mỗi một cái khu vực đều có thể so với một tòa siêu cấp thương thành. Minh Võ thành khu vực trung ương là Đại Yến quốc hoàng gia bên trong huyện, diện tích là cái khác bốn vực mấy lần, cực kỳ rộng lớn. Từ xa nhìn lại, bên ngoài Hắc Kim sắp tường thành cao ngất, thành nội đề phòng sông nghiêm, từng nhánh thủ vệ tại qua lại dò xét. Ngoài ra, trong thành dãy núi, hồ nước, dòng suối giao thoa phân bố, để ngài lâu tạ cùng từng tòa cùng các khảm nạm trong đó. Có thể nói, đại yến quốc tất cả cảnh đẹp cùng chân bảo tận dấu trong đó. Tới gần giữa trưa, một đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện tại Minh Võ thành bên trong nguyện nam thành cửa, người này không phải người khác, chính là Dương Chỉ Nhu. Từ khi Lăng Tiêu thành đi ra, Dương Chỉ Nhu liền bằng nhanh nhất tốc độ trở về đại yến quốc, trong lúc đó không có một tia dừng lại. Nàng rất rõ ràng lục thần lần này chọc ra cái sọt lớn bao nhiêu, đồng thời, nàng có chút không ít chuyện cũng cần hướng sư tôn báo cáo. Đỗ Sư Lăng trước kia một mực không có chỗ ở cố định, đi khắp danh sơn đại xuyên, tìm kiếm các loại linh dược, hy vọng có thể càng nhanh tăng lên tự thân đan đạo tu vi. Có thể từ khi 6 năm trước tại Tây Lăng Giới bị nằm, đến Đại Yến quốc tương trợ, Đỗ Sư Lăng liền tại Đại Yến quốc ổn định lại. Chúng ta gặp qua Dương đại sư. Nhìn thấy Dương Chỉ Nhu thân ảnh, trông coi cửa thành thủ tướng cùng hộ vệ sắc mặt biến hóa, liền vội vàng tiến lên hành lễ. Dương Chỉ Nhu cũng không phải người khác, mà là Đại Yến quốc khách khanh Đỗ Sư Lăng đắc ý đại, đại đệ tử, thân phận hiển hách đến cực điểm. Tại Đại Yến Quốc, quý tộc không phải số ít, nhưng bọn hắn hầu như không dám treo chọc chính là Đỗ Sư Lăng một mạch những người này. Các nàng là hoàng đế bệ hạ thượng khách, đắc tội các nàng, cái này có thể so sánh đắc tội lục đại võ hầu vấn đề còn nghiêm trọng hơn. Dương Chỉ Nhu một lòng tu luyện Đan đạo, tính cách nhu hòa, không tranh quyền thế, nàng cũng không thích gì vào sư tôn Đỗ Sư Lăng danh vọng cáo mượn oai hùng. Đối mặt thủ tướng hành lễ, Dương Chỉ Nhu lễ phép nhẹ gật đầu, sau đó theo nam thành cửa tiến vào hoàng gia bên trong huyện. Bên trong huyện phía tây có một mảnh thanh đú chi địa, bên trong có rừng trúc vần quanh, còn có hồ nước cùng cảnh sắc mỹ nhân vườn hoa. Xuyên qua rừng trúc cùng vườn hoa, Dương Chỉ Nhu trước mắt xuất hiện một cái tầm mắt khoáng đạt hồ nước. Cái hồ này dòng nước thanh tịnh thế đấy, cá bơi thành đàn, mà ở đằng kia hồ nước chính trung tâm có mười mấy tòa nhà kiến trúc. Tại những kiến trúc này chính giữa, một tòa vẹn ngoài cổ phát đại khí, tên là Sư Lăng Hiên các lẫn nhân vật sinh sống hoặc làm việc, đứng sừng sững ở chỗ đó. Nó chính là Đỗ Sư Lăng nơi ở, cũng là Đỗ Sư Lăng luyện đan cùng truyền thụ đệ tử đan đạo địa phương. Dương Chỉ Nhu mũi chân điểm nhẹ, trở lại giữa hồ, sau đó đi lại vội vã tiến vào Sư Lăng Hiên, gặp được Đỗ Sư Lăng. Đỗ Sư Lăng là một cái thân mặc một bộ đạo bào, dung mạo mỹ lệ tuổi trẻ nữ tử, nhìn qua so Dương Chỉ Nhu không lớn hơn mấy tuổi. Nàng võ đạo là lục trọng võ tông cảnh, làm Dương Chỉ Nhu lúc đi vào, đang lười biếng nằm tại một trường trên ghế mây hải lòng ăn linh quả. Bởi vì đạo bào quá rộng lớn, mà Đỗ Sư Lăng dáng người mỹ lệ, ghế mây lay động ở giữa, trên người nàng không ít địa phương đều có chút lộ hàng. Trở về, phát giác được Dương Chỉ Nhu đến, Đỗ Sư Lăng nhàn nhạt hỏi một tiếng. Dương Chỉ Nhu đi lên phía trước, ngồi xổm ở Đỗ Sư Lăng bên cạnh, một bên là Đỗ Sư Lăng thanh trừ vỏ trái cây, một bên cung kính nói, trở về. Đỗ Sư Lăng liếc qua cổng vị trí, lông mày cau lại, không phải để ngươi đem lão nhị mang về sao, sao không gặp nàng người? Nghe vậy, Dương Chỉ Nhu đem nàng tại Thất Tinh Thành cùng Lăng Tiêu Thành nghe được cùng nhìn thấy một ít chuyện nói ra. Bất quá, nàng lúc trước tuy nói muốn tại Đỗ Sư Lăng trước mặt cáo lục thần trạng, trên thực tế lại không có đem Lục thần tà đạo chi ngôn nói ra. Nghe xong Dương Chỉ Nhu lời nói, người biếng Đỗ Sư Lăng thay đổi lời biếng, theo trên ghế mây ngồi dậy. Nàng nhìn về phía Dương Chỉ Nhu nghiêm túc nói, "Chỉ Nhu, ngươi xác định không có lừa gạt vi sư Dương Chỉ Nhu nói, "Sư tôn, Đỗ Nhi câu câu là thật, không dám lừa gạt sư tôn." Đỗ Sư Lăng trong mắt lóe ra tình mang, như có điều suy nghĩ nói, "Huyền Nhi phẩm tính thượng giai, đang đạo thiên phú lại vô cùng bình thường, nàng có thể có thành tựu hiện tại?" Sợ là cùng cái kia gọi Lục Thần tiểu tử thúi thoát không được quan hệ. Lại nói Lục Thần cái tiểu tử thúi kia, hắn giam tuần tự diệt Tây Lăng giới vạn bảo lâu tổng lâu, chí tôn điện tổng điện, còn giết Lý Thanh Vân bọn hắn, lá gan thật đúng là không nhỏ. Dương Chỉ Nhu lo lắng nói, Sư tôn, Lục Thần xông ra như thế di thiên đại họa, vạn bảo lâu sợ là không tha cho hắn. Nghe xong lời này, Đỗ sư Lăng không vui, lạnh giọng quát lên nói, Chỉ Nhu, ta võ đế nhất mạch môn nhân cần gì hắn vạn bảo lâu tha. Sư tôn, Đỗ Nhi không phải ý tứ kia, chỉ là lo lắng sư muội bọn hắn. Dương Chỉ Nhu sắc mặt biến hóa, cuống quýt giải thích: nghe vậy, Đỗ sư lăng sắc mặt dừng lại, nói: Chỉ nhu, ngươi đừng trách sư tôn hung ngươi, ngươi cái gì cũng tốt, duy chỉ có tính tình quá yếu, xem như võ đế nhất mạch người, cái này cần phải không được. Ngày nào đó Vi sư dẫn ngươi đi thấy sư công, ngươi lại còn là hiện tại tính tình, lão nhân gia ông ta khẳng định cũng biết trách cứ ngươi. Dương Chỉ nhu cúi đầu nói: Sư tôn, Đỗ Nhi sẽ sửa. Ân. Đỗ sư lăng nghe vậy khẽ gật đầu. Dương Chỉ nhu lại nói: Sư tôn, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Đỗ sư lăng cười mắng: Còn có thể làm sao? Tiểu tử kia xông ra hòa đến, ta chỉ có thể tự mình đi chi tôn tổng điện đi một chuyến nghe được Đỗ sư lăng muốn đích thân đi chí tôn tổng điện Dương chỉ nhu bụng trộm thở dài một hơi về sau Đỗ sư lăng rời đi sư lăng hiền xuất hiện tại chí tôn tổng điện lục thần giết Lý Thanh vân bọn người sự tình cũng theo đó không giải quyết được gì mặt trời mọc lên ở phương đông lặn về phía tây đã mắt ngoại giới qua một tháng tại quá khứ trong một tháng lục thần vẫn luôn tại luyện chế các loại đan dược luyện chế ra tới đan dược số lượng đã vượt qua 10 vạn mai. lúc này lục thần luyện chế ra tới các loại đan dược đã tràn đầy trước đó dùng để chịu luyện thể phép tám vật lớn đồng thời trên mặt đất còn có một đồng lớn nhìn qua giống như là vẩy xuống đường nổ Mà Lục Thần sở dĩ có thể ở ngắn ngủi không đến thời gian một năm nội luyện chế nhiều đan dược như vậy, chủ yếu nhất một chút chính là nhất tâm nhị dụng. Theo trong lò đan đan hỏa nhảy lên, hỗn độn đỉnh bên trong có lô huyết linh đan tại đồng thời luyện chế, hơn nữa thành đan tốc độ giống nhau. Loại này nhất tâm nhị dụng luyện đan phương thức Lục Thần cũng là lần này mới nếm thử, bởi vì hắn mong muốn trong thời gian ngắn nhất luyện chế ra càng nhiều đan dược. Mà tại nhiều phiên nếm thử sau, Lục Thần phát hiện lấy hắn hiện tại hồn lực cùng lực không chế, chỉ có thể nhất tâm nhị dụng luyện chế tứ phẩm trở xuống đan dược. Một khi đan dược phẩm cấp vượt qua tứ phẩm, cái này nhất tâm nhị dụng thủ đoạn liên không cách nào cam đoan đan dược từ số. Ông Một ngày này, tinh thần cực độ mệt mỏi lục thần thức hải bên trong linh hồn thể bỗng nhiên nhấc lên một hồi linh hồn phong bạo. Xuy. lục thần bị biến cố bất thình lình này giật nảy mình, tay run một cái, ngay tại luyện chế hai lô thông mạch đan trực tiếp biến thành cho tàn. Bất quá, đan dược mặc dù hủy, nhưng lục thần lại không có chút nào không vui, tương phản, nội tâm vô cùng kích động. Không vì cái khác, chỉ vì khổ luyện gần một năm đan dược, hắn kiểu u hồn điện thế mà nên đón thời cơ đột phá. Kiểu u hồn điện hết thể có lục trọng công pháp, phân biệt là luyện hồn, cấp hồn, trạm hồn, phệ hồn, độc hồn cùng tạo hồn. Từ khi đột phá đệ nhị trọng cấp hồn, lục thần liền có thể phóng xuất ra hồn nô theo hồn tinh cùng bộ dưỡng hồn lực linh dược bên trên hấp thu hồn lực, tăng lên rất nhiều tu luyện hồn lực tốc độ. Bây giờ nên đón đột phá đệ tam trọng trạng hồn thời cơ. Một khi đột phá, lục thần hồn lực công kích sẽ trở thành một cái khác cực kỳ đáng sợ đón sát thủ. Đến lúc đó, lục thần một ý niệm liền có thể gạt bỏ địch nhân linh hồn thể, để cho địch nhân biến thành một cái không có linh hồn đồ đần. Nghĩ đến trạng hồn lý lực, lục thần đe nén nội tâm kích động, cầm hồn tinh cực tốc vận chuyển cửu u hồn điện dốc lòng tu luyện, hồn nộ châu thế giới bên trong, thời gian từng giây từng phút trôi qua, tại hồn tinh chợ rút hạ. Lục thân hồn lực biến càng ngày càng mạnh, thứ hải bên trong linh hồn phong bạo cũng là càng ngày càng kịch liệt. Giờ phút này, lục thân thức hải dường như hóa thành một mảnh cuồng phong gào thét đại dương mênh mông, linh hồn thể thì là một chiếc thuyền con. Tại mảnh liệt trong gió lốc, linh hồn thể bập bên, lúc gần lúc hiện, giống như tùy thời muốn trôn vùi tại sóng gió bên trong như thế. Không biết qua bao lâu, sóng gió bên trong nhỏ bé linh hồn thể bỗng nhiên mở hai mắt ra. Đột phá đệ nhị trong lúc, linh hồn thể hai mắt biến thành màu trắng, mà giờ khắc này linh hồn thể ánh mắt lại biến thành màu đỏ. Tại linh hồn thể mở mắt sau, một cột màu đỏ huyết quang phóng lên tận trời, đang hướng vô tận đại dương mênh mông. Trong chốc lát, nguyên bản tùy thời muốn bao phủ lục thần linh hồn thể đại dương mênh mông bị huyết quang thôn phệ, lục thần thức hải cũng theo đó khôi phục lại bình tĩnh. Đột phá. Trải qua một phen khẩn trương tu hành, lục thần cựu hữu hồn điện rốt cục đột phá đến đệ tam trọng, chạm hồn. Mà tại đột phá chạm hồn sau, lục thần linh hồn thể hóa thành một cái hồn lực trống rỗng, điên cuồng từ trung quanh hấp thu hồn khí. Ở trong quá trình này, lục thần phát hiện linh hồn thể theo hồn tinh bên trong hấp thu hồn khí tốc độ đem so với tiền đề thăng lên hơn gấp 10 lần. Hơn một canh giờ sau tới, lục thần linh hồn thể mãnh liệt run rẩy một chút, ngay sau đó hồn lực đột phá đến ngũ phẩm hậu kỳ đỉnh phong. Rốt cục được phá nhìn xem tất cả hết thề đều kết thúc, hai mắt vằn vện kia máu, mọi mệnh đến cực hạn lục thần thở dài một hơi, trực tiếp ngã xuống. mấy phút sau, một hồi nhẹ nhàng chậm chạp tiếng hít thở theo lục thần trên thân truyền ra, thấy linh tinh chồng bên trong thử ra không nhịn được cười. chương 475 tam đại hỏa trùng chương 475 tam đại hỏa trùng lục thần buồn ngủ quá, tháng gần nhất đều không có ngủ qua một cái tốt cảm giác, cái này một giấc một ngủ chính là mười mấy tiếng. bất quá cũng chính bởi vì loại này cường độ cao luyện đan, cửu hồn điện công pháp và hồn lực mới nên đón đột phá. Đợi đến Lục Thần theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, ngoại giới đã xuất hiện một vệ sáng ngời, không bao lâu nữa liền sẽ hừng đông. Lục Thần theo thông linh thảo trên mặt đất đứng lên, lười biếng duỗi một cái eo, sau đó thần thanh khí xảng phun ra một ngụm trọc khí. Thử gia thấy Lục Thần tỉnh, cười theo linh tinh trồng bên trong đi ra, tiểu tử túi, ngươi một tháng này đàn xem ra không có phí công luyện. Lục Thần nhếch miệng, nói, tuy nói Cửu Vũ hồn điện tu luyện đến đệ tam trọng, hồn lực cũng đột phá đến ngũ phẩm đỉnh phòng, đáng giá cao hứng, nhưng vấn đề cũng bại lộ. Nói thế nào? Thử gia hiếu kỳ nói, bởi vì hắn thấy Lục Thần tu hành cũng không có vấn đề gì. Lục Thần nói, ta đan hỏa quả kém. Bất kể thế nào không chế, luyện đan lúc linh lực hao tổn đều quá lớn. Thử gia nói, dùng thuộc tính linh lực thôi động đan hỏa luyện đan chính là như vậy. Nếu như muốn giảm bất luyện đan lúc linh lực hao tổn, ngươi có thể đi luyện hóa một loại lửa, trước quá độ một chút. Đúng vậy a, chỉ có thể làm như vậy. Lục Thần nhị non nó nói, thân làm đã từng đan đế, Lục Thần tự nhiên biết thử gia nói lửa là cái gì. Mọi người đều biết, thần võ giới giữa thiên địa tồn tại ba loại lửa, bọn chúng bị luyện đan sư coi là thánh vật, cũng mệnh danh là hỏa trùng. Cái này ba loại hỏa trùng theo thứ tự là nhân hỏa, thú hỏa cùng thiên hỏa, khác biệt hỏa trùng, nơi phát ra cùng uy lực cũng có được khác biệt cực lớn. Nhân hỏa cùng thú hỏa nơi phát ra không sai biệt lắm, là số người cực ít loại cường giả cùng yêu tộc đại yêu vẫn lạc về sau sản phẩm. Bọn chúng từ nhân loại cường giả đan điển cùng yêu tộc đại yêu yêu hạch diễn hóa mà đến, là một loại sinh linh tái sinh lửa. Về phần thiên hỏa, nó đến từ thiên địa, là trong 5 tháng dài đằng đẵng, hỏa diễm cấp thiên địa chi linh đản sinh một loại cường đại hỏa trùng. Mà tại cái này ba loại hỏa trùng ở trong, nhân hỏa cùng thú hỏa uy lực rất lớn một bộ phận từ nhân loại cường giả cùng yêu tộc đại yêu vẫn lạc trước thực lực quyết định. Thiên hỏa khác biệt, thiên hỏa uy lực từ bọn chúng trùng loại cùng tồn tại thời gian quyết định, tồn tại thời gian càng dài, uy lực càng lớn. Tại đã biết ba loại hỏa chủng bên trong, Thiên hỏa là cường đại nhất lửa, không có bất kỳ cái gì một loại nhân hỏa cùng thú hỏa có thể so sánh được Thiên hỏa. Ngoài ra, không cùng nguồn gốc hỏa chủng luyện hóa độ khó cùng tệ nạn cũng khác biệt. Nhân hỏa cùng thú hỏa, bởi vì bọn chúng đản sinh tại nhân loại võ giả cùng yêu thú, uy lực nhỏ bé, cũng càng dễ dàng luyện hóa. Bất quá, nhân hỏa cùng thú hỏa mặc dù lại càng dễ luyện hóa, tệ nạn lại hết sức rõ ràng. Bởi vì bọn chúng đản sinh tại sinh linh, có ít người lựa cùng thú hỏa bên trong tồn tại nhân loại cường giả cùng yêu tộc đại yêu cảm xúc cùng tần hồn. Tại quá khứ tuế nguyệt bên trong, Không ít người tại luyện hóa nhân hỏa cùng thú hỏa về sau tính tình đại biến, lại hoặc là trực tiếp bị hai loại lửa trường không cùng đoạt xác. Thiên hỏa cực kỳ thưa thớt, lại rất khó thuần phục luyện hóa, chỉ khi nào luyện hóa, bọn chúng lại có thể cùng nhân thể hoàn mỹ phù hợp. Nhưng mà, dù là luyện hóa hỏa chủng là cựu tử nhất sinh, thần võ giới võ giả cùng luyện đan sư vẫn như cũ đối tam đại hỏa chủng chạy theo như vịt. Không vì cái khác, chỉ vì luyện hóa hỏa chủng có thể nghịch thiên cải mệnh, cho dù là hoàng mạch hỏa thuộc tính võ giả cũng có cơ hội trở thành một phương cường giả. Mà thử ra nhường hắn tìm một loại hỏa chủng luyện hóa, đây là bởi vì luyện hóa hỏa chủng đối luyện đan sư có viễn siêu võ giả luyện hóa chỗ tốt. Luyện đan sư bởi vì phần lớn thời gian tại nghiên cứu đan đạo, thường thường hoang phí võ đạo tăng lên, dẫn đến liền sức tự vệ đều không có. Hơn nữa, tuyệt đại bộ phận luyện đan sư cùng hắn hiện tại như thế, chỉ có thể dùng hỏa thuộc tính linh lực thôi động đan hỏa luyện đan, đối linh lực tiêu hao rất nhiều. Đối luyện đan sư mà nói, luyện chế một chút đệ phẩm cấp đan dược không quan trọng, một khi luyện chế lục phẩm lấy thượng phẩm cấp đan dược, tự thân linh lực dự trữ rất có thể liền một lò đan đều luyện chế không ra. Theo lục thần biết, thần võ giới rất nhiều võ đạo thiên phú không cao luyện đan sư cũng là bởi vì tự thân linh lực không đủ để luyện chế một lò đan dược, thường thường điều dưỡng đan khâu giao cho một chút đệ tử đặc ý tiến hành. Nhưng nếu như luyện đan sư luyện hóa cái nào đó hỏa chủng, nguyên bản luyện đan sư tồn tại vấn đề đều sẽ đạt được giải quyết. Tại luyện hóa hỏa chủng sau, hỏa chủng sẽ tăng lên luyện đan sư võ mạnh phẩm cấp, võ đạo cùng chiến lực, cực lớn đền bù luyện đan sư võ đạo không cao cùng chiến lực không đủ thiếu hụt. Ngoài ra, luyện đan sư linh lực thúc dục đan hỏa lại so với bình thường đan hỏa cường đại hơn nhiều, luyện chế cùng một lô đan dược, luyện hóa hỏa chủng về sau thôi động đan hỏa hao tổn linh lực khả năng chỉ có không, có luyện hóa hỏa chủng 1 phần 10, thậm chí càng ít. Cứ như vậy, một khi hồn lực cùng lực khống chế tăng lên, luyện đan sư liền có thể trở thành cao hơn phẩm cấp luyện đan sư, luyện chế cao hơn phẩm cấp đan dược. Cũng bởi vì như thế, thần võ giới rất nhiều luyện đan sư thông qua các loại nhân mạch tìm kiếm hỏa chủng, hy vọng mượn nhờ hỏa chủng chi lực thành tựu mạnh hơn chính mình. Có thể cho dù là nhân hỏa cùng thú hỏa, thần võ giới cũng cực ít xuất hiện, có thể được tới hỏa chủng thiếu, có thể thành công luyện hóa hỏa chủng cho mình dùng càng ít. Bất quá, đối khác luyện đan sư tìm hỏa chủng cùng luyện hóa hỏa chủng rất khó, nhưng đối lục thần mà nói lại không phải cái vấn đề lớn gì. Hắn ở kiếp trước liền đã luyện hóa một loại tên là ngân linh tinh hỏa thiên hỏa, cũng là dựa vào nó thành tựu thần võ giới đỉnh cấp đan đế chi danh. Nếu quả như thật tìm không thấy thích hợp thiên hỏa luyện hóa, chờ thực lực tăng lên Hắn liền về Thiên Ma Sơn mạch tìm chính mình lựa. Một bên, thấy Lục Thần một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, thử gia che mùi ghét bỏ nói: "Tiểu tử thối, đừng nghĩ lựa chuyện, ngươi vẫn là đi trước tắm rửa a, ngươi người đều xấu." Ách, bị thử gia kiểu nói này, Lục Thần lấy lại tinh thần, ngửi một cái quần áo, một cỗ hôi chua vị kém chút ngưỡng hắn mẹ đi ra. Sau một khắc, một tháng không có tắm rửa, Lục Thần về tới ngoại giới, hóa thành một đạo lưu quang đâm vào chỉ sơn dưới một dòng suối nhỏ bên trong. Nửa giờ sau, Lục Thần thay đổi một bộ sạch sẽ thanh sam, từ từ phục phục về tới gian phòng của mình. Đong đong đong. Một lát sau, Ngay tại Lục Thần chuẩn bị trở về Hỗn Độn Châu thế giới tiếp tục luyện đan lúc, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng gõ cửa dồn rập. Lục Thần phóng xuất ra hồn lực, phát hiện gõ cửa chính là Lục Chiến, hôm nay hắn nhìn qua vô cùng vui vẻ cùng kích động. "Thần ca, mở cửa nhanh, ta có chuyện trọng yếu muốn cùng ngươi nói." Liên tiếp gõ mấy lần cửa phòng, Lục Chiến gân cổ lên hô lớn. "Cái này ngốc đệ đệ." Lục Thần đối Lục Chiến có chút im lặng. Cũng may hắn không phải tại cảm nộ cái gì cao thâm công pháp và nói, bằng không bị như thế một nhau nhau, không chết cũng phải thất bại trong cơn tức. Tu hành lúc, kiêng kỵ nhất chính là bị người bỗng nhiên quấy rầy, rất hiển nhiên. Hắn cái này đệ đệ cũng không biết điểm này. Lục Thần theo phía trước cửa sổ đi hướng cửa phòng, không nhanh không chậm mở cửa phòng ra. "Chiến, ngươi như vậy vội vã tìm ta là có chuyện gì không?" Nhìn xem đầu đầy mồ hôi Lục Chiến, Lục Thần cười hỏi. "Thần, thần ca, linh, linh chi thật trồng ra được." Lục Chiến quá mức kích động, Đức Quang nói rằng. "Nghe vậy, Lục Thần trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, hỏi, "Chiến, là tất cả linh dược đều dài mọc ra sao?" Bởi vì loại thời gian không giống, mọc ra linh chi có lớn có nhỏ, nhưng đều đã mọc ra. Lục Chiến kích động nói. "Đi thôi, đi xem một chút." Lục Thần nói rứt lợi, hai người nhanh chóng đi ra ngoài. Về sau, ngay tại Lục Thần phải mang theo Lục Chiến lúc, Lục Chiến sau lưng hiện ra một đôi lóe ra từng tia từng tia lôi đỉnh cánh màu đen. Lục Thần thấy thế cười nói, "Chiến, ngươi lợi hại nha, thế mà đem cánh tu luyện được." Lục Chiến hàm hàm nói rằng, "Thần ca, ngươi cũng đừng rêu ca ta, tam bá một tháng trước liền tu luyện được, lao cha tu luyện phong chi dục cũng chỉ dùng nửa tháng, chỉ có ta, dùng không sai biệt lắm một tháng." Đã rất lợi hại. Lục Thần cười nói, "Sau đó hai người lóe lên một cái rồi biến mất, đi tối sớm nhất trồng trọt linh chi sơn cốc." Chương 476, Cao sản linh chi chương 476, cao sản linh chi. Lục Thần cùng Lục Chiến đi vào sơn cốc là trồng trọt kim linh chi sơn cốc, lúc này tộc địa bên trong tất cả mọi người cũng đều ở chỗ này. Vừa đi vào sơn cốc, Lục Thần phát hiện toàn bộ sơn cốc đều tràn ngập một cô kim linh chi kỳ dị mùi thuốc, khiến người ta tinh thần thư sướng. Cùng lúc đó, từng cây to bằng nắm đấm trẻ con kim linh chi sinh trưởng tại kim tượng mộ trên mặt có gỗ, cũng tản ra từng sợi kim loại linh thoáng. Thân Nhi, linh chi thật trồng ra được, chúng ta muốn phát tài. Thấy Lục Thần tiến đến, Lục Quổng lớn cười nói. Lục Thần hiểu ý cười một tiếng, nói, tứ thúc, trồng ra linh chi chỉ là vừa mới bắt đầu. Cuộc sống sau này còn dài mà." La Khuynh Thành tính toán nói, một cái trên mặt cọc gỗ sinh trưởng 6 cây linh chi, tộc địa bên trong có hơn 3 vạn cây cọc gỗ, một nhóm có thể sinh trưởng 20 vạn gốc linh chi, cho dù đẻ xuống bạch chi giá cả tính, hoàn mỹ gốc, một nhóm cũng sẽ giá trị 2000 vạn, lão thiên gia, chúng linh chi cũng quá kiếm tiền à. Nghe La Khuynh Thành tính toán, tộc địa bên trong những người khác cũng là kinh hãi không thôi, đồng thời áp chế không nổi kích động. Có nhiều như vậy linh chi, về sau bọn hắn rốt cuộc không cần lo lắng không đủ tiền, muốn làm sao hoa liền có thể xài như thế nào. Nghĩ đến năng suất cao như thế linh chi, Lục Nghị thần sắc ngưng trọng nói, "Thần nhi, Linh chi trồng chọn phương pháp nhất định không thể truyền đi, nếu không linh chi trở nên không đáng giá. Lục Thần cười nói, cha, trồng chọn linh chi không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, cũng cũng không phải tùy tiện tìm cọp gỗ liền có thể loại. Thần Nhi, ta nhìn thật đơn giản. Lục Nghị nói. Lục Thần nói, các ngươi cảm thấy đơn giản, đó là các ngươi chỉ tham dự loại, cái khác tất cả công tác đều ta giết. Lục Chiến Hiếu Kỳ nói, thần ca, ngươi còn làm cái gì? Lục Thần hỏi, khác biệt linh chi sinh trưởng cần thiết cọp gỗ có phải hay không khác biệt? Cọp gỗ có phải hay không ta chọn? Là. Lục Chiến gật đầu khác biệt linh chi đối sinh trưởng hoàn cảnh yêu cầu là không phải khác biệt. khác biệt linh chi trồng trọ sơn cốc có phải hay không ta chọn. lục thân lại nói cũng là. lục chiến lúng túng gãi đầu một cái. lục thân lại hỏi khác biệt linh chi đối trình độ nhu cầu khác biệt nên tới nhiều ít nước có phải hay không ta lời nhắn đủ. ách đây cũng là. lục chiến nói. lục thân tiếp tục nói ngoại trừ ta nói những này nơi đây linh khí nồng nặc cũng là có thể trồng ra linh chi tính quyết định nhân tố một trong. giống nhau trồng chọn phương pháp giống nhau địa phương nếu như chúng ta đem trong sơn cốc tụ linh trận rút lui cho dù tộc địa ở vào làng phong sơn mạch chỗ sâu nhất linh khí rồn rào một cây quả gỗ tối đa cũng chỉ có thể sinh trưởng hai gốc linh chi, không có khả năng giống như bây giờ cao sản. hóa ra là dạng này, khó trách tự nhiên sinh trưởng linh chi như thế thưa tất. Thôi y ý, thì ý thì kinh ngạc nói. Lục thân lại nhìn về phía chúng nhân nói, bất quá ta lão cha nói cũng có lý, linh chi trồng chọn phương pháp muốn trở thành tộc địa bí mật bất chuyển. Cổ Thanh Lăng nói, lục sư đệ, ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không nốc tới đem linh chi trồng chọn phương pháp truyền đi. Cổ Thanh Lăng lời này vừa nói ra, những người khác nhau nhau gật đầu, đoạn chính mình tài lộ chuyện bọn hắn cũng sẽ không nốc tới đi làm. Nam Cung Linh lo lắng nói, lục thần, chúng ta không truyền ra ngoài. Tộc địa bên trong những kiến trúc kia sư cùng công tượng chuyển đi làm sao bây giờ?" Lục Thần cười lạnh nói, "Linh Nhi, cái này ngươi có thể yên tâm, bọn hắn cái gì cũng không biết. Bọn hắn tại tộc địa bên trong chờ đợi thời gian dài như vậy, làm sao có thể cái gì cũng không biết?" Nam Cung Linh Hoài nghi nói. Đoạn khuyết giải thích nói, "Chết tiểu tử cố ý nhường yêu vương vận chuyển vật liệu gỗ thời điểm vòng qua bọn hắn, bọn hắn cũng không biết chúng ta làm cái gì. Lại nói, coi như bọn hắn có người trong lúc vô tình thấy được yêu vương vận chuyển vật liệu gỗ, bọn hắn cũng không biết này chúng ta lấy ra làm cái gì." chiết tiểu tử mỗi cái sơn cốc đều phải yêu vương chân thủ, bọn hắn căn bản cũng không khả năng có cơ hội tiến vào sơn cốc. hóa ra là dạng này. trong mắt mọi người hiện lên vẻ khác lạ, sợ hai tháng phục lục thần làm việc chi cẩn thận, quả thực không rõ chi tiết. thấy không có nỗi lo về sau, đỗ linh ngọc hiếu kỳ nói, lục sư đệ, linh chi đã mọc ra, bọn chúng phải bao lâu khả năng thu? tiếp qua hai tháng không sai biệt lắm. lục thần nghĩ đến ở kiếp trước trồng qua linh chi hồi đáp, hoa, thật nhanh. đỗ linh ngọc kích động nói, ánh mắt nhìn trầm trầm linh chi, tản ra mong đợi quan mang. Lục Thần không có không thừa nhận, bởi vì linh chi sinh trưởng tốc độ vốn là tất cả linh dược ở trong sinh trưởng nhanh nhất, nhất. Nghe trong sơn cốc mùi thuốc nồng nặc, Lục Thần nhìn về phía đám người hỏi, lại qua một tháng, tộc địa kiến tạo kết thúc không có. Lục sư đệ đều đã dựa theo ngươi vẽ bản vẽ xây xong. Nói xong, Cổ Thanh lang lại trêu chọc nói, Lục sư đệ, ngươi dứt khoát cũng làm vùng tay trường quý, hôm nay thế nào đông nhiên hỏi chuyện này? Lục Thần nói, linh chi mới bộ dạng như thế điểm, mùi thuốc đã tràn ngập toàn bộ sơn cốc, về sau khẳng định toàn bộ tộc địa đều tràn ngập mùi thuốc. Nếu như tộc địa đã kiến tạo tốt, vậy liền đem bọn hắn đưa ra ngoài, chủng linh chi sự tình không thể để cho bọn hắn biết vậy thì đưa tiền a, cổ thanh lăng biểu lộ ngưng trọng nói, ân, lục thần nhẹ gật đầu, bàn giao một phen phụ trách trông giữ linh dược yêu vương, sau đó mang theo đám người rời đi. trở lại chỉ sơn, lục thần nhường cổ thanh lăng đi đem tất cả kiến trúc sư cùng công tượng gọi tới, cũng nhường tham dự kiến tạo yêu vương tại một tòa phong sơn chờ lấy. chờ đợi trong lúc đó, lục thần trao đổi hỗn độn châu bên trong thử gia, nói, thử gia, tốc tòa truyền tống trận hẳn là có thể đi lăng tiêu thành a. thử gia nói, bốn tòa truyền thống trận lẫn nhau ở giữa truyền thống thông đạo ta đều đã thông, nói, thử gia theo linh tinh chồng bên trong đi ra cho lục thần biểu diễn khởi động tộc địa tới Lăng Tiêu thành truyền tống trận ấn quyết. Tại trở thành trận đạo sư trước đó, lục thần liền đã biết truyền tống trận cùng truyền tống trận ở giữa cũng không phải là đơn giản song hướng truyền đâu. Chỉ cần hai cái truyền tống trận ở giữa truyền tống khoảng cách đầy đủ, đồng thời khắc dấu trận đạo sư đả thông truyền tống thông đạo, bất kỳ hai cái truyền tống trận ở giữa đều có thể tiến hành truyền tống. Mà quyết định truyền tống trận đem người truyền đến tòa nào truyền tống trận cửa, kỳ thật chính là khởi động truyền tống trận lúc ấn quyết. Khác biệt khởi động ấn quyết đối ứng khác biệt điểm truyền tống, cho nên một tòa truyền tống trận khả năng có nhiều khởi động ấn quyết. Thử gia nói đã đã thông 4 tòa truyền tống trận ở giữa thông đạo. Cái này mang ý nghĩa tộc địa tòa này truyền tống trận ít nhất có 3 cái khởi động ấn quyết. Ba cái này khởi động ấn quyết phân biệt đối ứng Lăng Tiêu Thành, Thất Tinh Thành cùng Sương Độc dãy núi, một khi khởi động liền có thể đem người đưa đến ba địa phương này. Lục Thần ghi lại tiến về Lăng Tiêu Thành ấn quyết, cũng đem khởi động ấn quyết truyền thụ cho đám người. Một lát sau, 17 cái kiến trúc sư cùng 51 công tượng đi theo cổ thanh Lăng đi vào chỉ sơn, cùng kính hướng đám người ân cần thăm hỏi. Lục Thần hiện tại không thiếu tiền cho đám người sống tuổi, cũng hướng mọi người nói, trong khoảng thời gian này chư vị vất vả, đợi chút nữa đưa các ngươi ra ngoài, các ngươi sau khi đi ra ngoài đi tìm triệu tiền mối. Nhường hắn an bài các ngươi đi tới một cái kiến trúc công trường. Chúng ta ghi nhớ." Đám người đồng nói. Lục Thần nhẹ gật đầu, quay người đối đã hoàn toàn học được khởi động ấn quyết Nam cung Linh nói, "Linh nhi, ngươi đưa bọn hắn ra ngoài." Tốt. Nam cung Linh nói, sau đó an bài đám người trở về Lăng Tiêu Thành. Mà tại Nam cung Linh đem kiến trúc sư cùng công tượng đưa về Lăng Tiêu Thành lúc, Lục Thần tìm tới trong khoảng thời gian này hỗ trợ một đám yêu vương. Giống. Lần này phụ trách hỗ trợ yêu vương khoảng chừng 173 chỉ, ngũ giai có 41 chỉ, tứ giai 132 chỉ. Thấy Lục Thần đến đây, bọn chúng cung kính nằm rạp người gần nhẹ, cung kính đến cực điểm. Lục Thần nhìn về phía tất cả yêu vương nói: "Các ngươi trong khoảng thời gian này công tác ta đều nhìn ở trong mắt, rất cố gắng, cũng rất vất vả, ta quyết định ban thưởng các ngươi một chút đang ăn dược. Một đám yêu vương nghe xong biểu thị cảm tạ, nội tâm lại không cái gì chấn động. Bọn chúng đều là yêu tộc, ngoại trừ hóa hình đan, nhân loại luyện chế đan dược đối bọn chúng mà nói không có cái gì lực hấp dẫn. Lục Thần đem tất cả yêu thú phản ứng đều nhìn ở trong mắt, nhưng cũng không thèm để ý, chỉ là theo trong nhận chứa đồ xuất ra dùng máu tươi luyện chế huyết linh đan. Một đám yêu vương trước một giây còn không có chút nào hứng thú, Lục Thần đan dược vừa lấy ra, bọn chúng hô hấp trong nháy mắt biến dồn dập lên giờ phút này, bọn chúng người thấy huyết linh đan bên trong mùi máu tươi, đồng thời cũng cảm nhận được mạch máu trong người chi lực rung động. bọn chúng nhìn chăm chăm lục thần trong tay huyết linh đan, thú đồng bên trong tràn ngập khát vọng cũng không hiểu, không rõ vì cái gì nhân loại đan dược sẽ đối với bọn chúng có như thế lớn lực hấp dẫn. lục thần đối một đám yêu vương phản ứng rất hài lòng, nói, lần này ta đối xử như nhau, cắt cho các ngươi ba mươi mai huyết linh đan xem như ban thưởng. giống nghe xong lời này, một đám yêu vương hưng phấn gầm rú lên. thấy thế, lục thần tiện tay vung lên, năm mai huyết linh đan tinh chuẩn rơi xuống một đám yêu vương trước mặt. Nhìn trước mắt 30 viên thuốc, bọn chúng đầu tiên là đầu lươn liếm liếm, tiếp lấy mở ra miệng lớn một ngụm đem tất cả đan dược nuốt vào trong bụng. Lục Thần thấy cảnh này nói, "Chính các ngươi luyện hóa à, luyện hóa xong huyết linh đan bên trong dược lực liền riêng phần mình về lãnh địa của mình đi." "Dõng." Một đám yêu vương gầm nhẹ đáp lại, sau đó thống khổ nằm rạp trên mặt đất luyện hóa huyết linh đan bên trong máu tươi, mà Lục Thần thì là quay người rời đi. Chương 477, một ngày thu đấu vàng lăng tiểu thành, chương 477, một ngày thu đấu vàng lăng tiểu thành. Trở Lục Thần trở lại Trì Sơn, Nam Cung Linh đã thông qua truyền tống trận đem tất cả kiến trúc sư cùng công tượng đưa ra đột địa nhìn thấy lục thần trở về, đoạn quyết nói, chết tiểu tử, hiện tại đi lăng tiêu thành thuận tiện như vậy, nếu không chúng ta ra ngoài đi dạo à? các ngươi cũng nghĩ ra đi. nghe được đoạn quyết lời nói, lục thần nhìn về phía những người khác, ân ân ân. đối mặt lục thần hỏi thăm, mọi người điên cuồng gật đầu. lục thần nói, đã là dạng này, vậy thì mọi người cùng nhau ra ngoài đi. nói xong, lục thần tự tay khởi động chuyển thống trận, mang theo đám người rời đi tộc điện. thời gian qua đi mấy tháng, làm lại một lần nữa trở lại lăng tiêu thành lúc, tất cả mọi người có một loại trong núi mới một ngày, trên đời đã ngàn năm cảm giác bọn hắn rất khó tưởng tượng trước mắt tòa này phồn hoa thành chỉ cùng lúc trước bọn hắn vừa tới nơi đây nhìn thấy tòa thành kia là cùng một tòa thành nhìn hồi lâu sợ hai than đám người đi theo triệu vô cực đi vào lăng tiêu cắt đồng tiến vào lăng tiêu cắt tối cao cấp bậc khách tính theo đám người ngồi xuống triệu vô cực mệnh thị nữ bưng tới nước trà cùng linh quả đãi ngộ chuyện tốt nhường đoạn khuyết bọn người rất là hưởng thụ đợi đến thị nữ rời đi triệu vô cực mặc dương giang thiên hoa cùng triệu huyên cũng tìm một vị trí ngồi xuống lục thân cười hỏi triệu tiền bối cổ tiền bối hôm nay sao không tại triệu vô cực cười nói từ khi ngươi nhường hắn quản lý lăng tiêu thành chuyển tống trận, hắn liền ăn cơm thời gian đều không có, làm sao có thời giờ tới đây ngồi? chắc thanh giao hiếu kỳ nói, triệu tiền bối, hiện tại có rất nhiều người tới nơi đây. triệu vô cực nói, hiện tại thất tinh thành bên kia một ngày chuyển tống trận ít nhất phải khởi động 200 lần, bên này cũng muốn khởi động bốn năm lần, cái này tần suất thật cao, khó trách cha bận rộn như vậy. Cổ thanh lăng thấp giọng nói, triệu vô cực nói, đây là mỗi lần ngồi 15 người số lần, nếu như giống tiểu tử túi trước đó dự định nhân số, tần suất còn muốn cao hơn. tô y y nghi ngờ nói, tiền muối, trước kia cũng không cảm thấy thất tinh thành có nhiều như vậy cường giả thế nào hiện tại nhiều như vậy? triệu vô cực nói ngay trong bọn họ rất nhiều người đều là nghe được tiểu tử thúi thu thập trí tôn điện võ hoàng theo thượng âm vực cùng xung quanh các vực tới cũng không phải là toàn bộ đến từ thất tinh thành. thô ta thô y y y khẽ gật đầu nếu là như vậy liền có thể hiểu được lạc kháng nghi hỏi triệu tiên bối hiện tại truyền tống trận một ngày doanh thu có bao nhiêu hai bên cộng lại hơn 100 vạn triệu vô cực trả lời cái này ích lợi coi như không tệ nghe được cái này ích lợi lục thần cảm thấy có chút ngoài ý muốn triệu vô cực cao hứng nói tiểu tử thúi truyền thống trận ích lợi chỉ là đồ nhỏ ích lợi đầu to là trong thành bất động sản tiền thuê cùng hai tòa lăng tiêu cắt thu nhập." Lục Thần kinh ngạc nói, "Thất tinh thành lạc tiền bối bên kia lăng tiêu các cũng khai trương." Triệu Vô Cực nói, "Một tuần trước khai trương, hiệu quả và lợi ích cũng không tệ. Những này sản nghiệp một ngày đại khái có thể kiếm nhiều ít." Đoạn khuyết đôi mắt nhỏ có chút nheo lại, tò mò hỏi. Triệu Vô Cực nói, "Thất tinh thành lăng tiêu các ngày hôm qua lợi nhuận là hơn 500 vạn, lăng tiêu thành bên này cửa hàng, phủ đệ cùng khách sạn ngày hôm qua lợi nhuận là hơn 6 triệu, lăng tiêu các ngày hôm qua lợi nhuận là hơn 13 triệu." "Ông trời của ta, cái này hích lợi cũng quá là nhiều, khó trách vạn bảo lâu cùng Chí Tôn Điện có tiền như vậy." Tiêu Tử Nguyệt Hoàng sợ nói, những người khác cũng bị Triệu Vô Cực nói ra được số lượng mù dọa, những này tài nguyên tu luyện lợi nhuận không gian thật sự là quá lớn. Cũng là biết Vạn Bảo Lâu có nhiều kiếm tiền, bọn hắn mới hiểu thành cái gì trí tôn điện mời chào tiền kêu cho đãi ngộ tốt như vậy. Triệu Huyên vuốt thuận trên chán mái tóc, cười nói, "Tiêu sư tỷ, Vạn Bảo Lâu kỳ thật cũng không ngươi nghĩ như vậy kiếm tiền. Chúng ta lăng tiêu các đều kiếm nhiều như vậy, Vạn Bảo Lâu không phải hẳn là kiếm được càng nhiều." Tiêu Tử Nguyệt hỏi. Triệu Huyên nói, "Tây Lăng giới hết thảy có 419 Vạn Bảo Lâu flow, kiếm tiền hiệu ứng so ra mà vượt chúng ta lang tiêu các tổng các cũng chỉ có rất tinh thành Vạn Bảo Lâu tổng lâu." vậy cũng rất kiếm tiền. Tiêu Tử Nguyệt nói, Lục Thần có chút giật mình lăng tiêu các thu nhập, nhưng hắn giờ phút này quan tâm hơn vẫn là lăng tiêu thành sử dụng suất. Ánh mắt theo Triệu huyên trên thân thu hồi, Lục Thần lại nhìn về phía Triệu vô cực nói, Triệu Thiên Muối, hiện tại lăng tiêu thành sử dụng suất đạt tới bao nhiêu? đã đạt tới trước đó thành trì 41. Triệu vô cực nói, Lục Thần lại nói, xây dựng thêm bộ phận xây bao nhiêu? Triệu vô cực nói, đã hoàn thành một phần ba. nhanh như vậy. Lục Thần cả kinh nói, Triệu vô cực cười nói, ta đem bách hoa tông hơn tám đệ tử toàn bộ làm như lao lực. ha ha, có thể. Lục Thần cười nói to i ý nghĩa do hỏi triệu tiên bối cái khác hai tông đệ từ đâu vừa rồi tại sao không có thấy bọn hắn triệu vô cực nói bọn hắn đều về thiên âm tông cùng hợp hoan tông tông chỉ đi lục thân hỏi tiên bối bây giờ còn có nhiều ít người không tới triệu vô cực nói bạch hoa tông đệ tử đến đông đủ thiên âm tông cùng hợp hoan tông hết thể còn có hơn một ngàn người lần này chạy xong liền toàn trở về lục thân hí hử nói qua lâu như vậy bọn hắn rốt cục muốn trở về hà di thần nói sớm biết có thể dựng thất tinh thành cùng lang tiêu thành chuyển tống trận liền để bọn hắn tại thất tinh thành chờ ngươi thật là cảm tưởng lục thân có chút im lặng đừng nói hà di thần đang kiểm tra trí tôn điện di sẵn trước, hắn cũng không dám muốn ngắn hạn đả thông lưỡng địa ở giữa truyền thống trận. Ha ha. Đối mặt lục thần bệ nhãn, hà di thần cười cười xấu hổ. Về sau, lục thần nhìn về phía chúng nhân nói, hiện tại lăng tiêu thành tình huống đều hiểu, các ngươi kế tiếp có tính toán ứng gì? Ta cùng ca ca muốn đi tìm cha. Ta đi tìm cha cùng tổ phụ. Ta muốn đi thiên âm tông mới tông nhìn một chút. Ta cũng muốn đi bách hoa tông mới tông nhìn một chút. Trong chốc lát, tất cả mọi người đều có chỗ. Lục thần đối với ý nghĩ của mọi người không hề cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì cổ thanh lăng các nàng sát thực có một đoạn thời gian không có hiện ra. Ánh mắt đảo qua. Lục Thần hướng cổ thương cùng lập phong, "Các ngươi trước khi đi chờ một chút, ta chuyển cho ngươi khởi động Lăng Tiêu Thành cùng Thất Tinh Thành chuyển tông trận ấn quyết, các ngươi đi rút một chút hai vị tiền bối." "Tốt." Hai người kích động nói. Tiếp lấy Lục Thần lại từ trong nhẫn chứa đổ xuất ra hai bình Đại Hoàn Nguyên Đan, phân biệt giao cho Tô Yidi cùng Đoạn Quyết, "Các ngươi muốn về tông môn, đem những này đan dược cầm lấy đi cứu các ngươi tông môn những cái kia bị phế thiên kiêu." "Ta ơn Lục sư đệ." Đoạn Quyết tùy ý theo Lục Thần trong tay tiếp nhận Đại Hoàn Nguyên Đan, cũng không cùng Lục Thần khách khí, "Tô Yidi thì là kích động nói, tạ. "Mấy phút sau, tộc đi đi ra người tốt 5 tốt 3 giờ đi." Khách Thính chỉ để lại lạc ra hai người cùng cổ ra hai người. Lục Thần đầu tiên là truyền thụ hai người trợ pháp, đợi đến bốn người rời đi, hắn lại về tới Khách Thính, nhìn về phía Triệu vô cực mấy người. Lục Thần hỏi, Triệu tiền muối kinh doanh đến bây giờ, lăng tiêu các đan dược cũng không quá đủ bán à? Làm sao ngươi biết? Triệu vô cực cả kinh nói, Người bán đan dược là ta cho, có thể bán bao lâu ta tự nhiên tin tưởng. Lục Thần cười nói, Triệu vô cực cười khổ nói, tổng các đan dược một tuần trước liền đã bán xong, mấy ngày nay đều là tìm lạc tiền muối muốn. Triệu Vô nói, "Lục Thần, đan dược là lăng tiêu các hoạch tâm sức cạnh tranh, nếu như lăng tiêu các mong muốn lâu dài phát triển tiếp, nhất định phải bồi dưỡng mình luyện đan sư." Lục Thần nhẹ gật đầu, sau đó theo hỗn độn châu thế giới xuất ra năm vạn viên thuốc, một mạch giao cho Triệu Vô Cực. Lục Thần nói, "Tiền bối, những đan dược này hẳn là có thể bán mấy tháng." Triệu Vô Cực sợ hai nói, "Tiểu tử thúi, ngươi nơi nào đến nhiều đan dược như vậy?" Lục Thần bĩu môi nói, "Đều là Lý Thanh Vân bọn hắn lưu lại." Triệu Vô Cực không quá tin tưởng, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Hắn đem tất cả đan dược thu vào, nói, "Tiểu tử thúi, bắt đầu từ ngày mai, chúng ta mỗi ngày định lượng tiêu thụ đan dược." đợi khi tìm được luyện đan sư lại để thăng tiêu thụ số lượng. Tốt. Lục Thần đáp ứng xuống, bởi vì hắn cũng không thể hàng ngày luyện chế đan dược. Thấy chính sự thương lượng xong, Giang Thiên Hoa đứng lên, cung kính nói, thành chủ, Giang Mộ có một cái yêu cầu quá đáng. Lục Thần lông mày nhíu lại, nói, nói đi. Giang Thiên Hoa nói, ta có một cái cháu trai gọi của mân, võ đạo thiên phú đồng dạng, ta muốn cho hắn tại tổng các nhiêu việc phải làm, không biết có thể hay không. Phần hạnh cùng tâm tính như thế nào? Lục Thần cao mày nói, Giang Thiên Hoa vội vàng nói, ta cái này cháu trai mặc dù võ đạo thiên phú rất bình thường, nhưng nhân phẩm cùng tâm tính cũng không tệ. Lúc này Triệu Vô Cực cũng lên tiếng nói, "Tiểu tử thúi, cổ mân đứa bé tiêu ta cũng đã gặp, sát thực cũng không tệ lắm. Đã là dạng này, vậy liền để hắn lúc trước sảnh làm lên, nếu như làm tốt, về sau lại để bạn." Lục Thần nói. Đa tạ thành chủ. Nghe vậy, Giang Thiên Hoa vội vàng nói tạ. Lục Thần nghiêm mặt nói, "Ngươi cũng đừng cảm ơn ta, nhường hắn làm rất tốt, nếu như làm không được tốt, ta còn là sẽ đem hắn đuổi đi ra." Thuộc hạ minh bạch. Giang Thiên Hoa nói, "Thần." Lục Thần nhẹ gật đầu, việc này cũng theo đó nói định. Chương 478, thu mua phế thạch, chương 478, thu mua phế thạch. Ánh mắt theo Giang Thiên Hoa trên thân thu hồi, Lục Thần đối Triệu vô cực nói: Tiền Bối, từ hôm nay trở đi, Lang Tiêu các lại thêm một cái nghiệp vụ a. Là cái gì? Triệu vô cực hiếu kỳ nói. Những người khác cũng đều nhìn về phía Lục Thần. Lục Thần nói: Thu mua vô dụng phế Thạch. Quyết định này là hắn nghĩ sâu tính kỹ về sau làm ra quyết định. Từ khi thể chất nửa thức tỉnh, võ đạo đột phá nhị trọng võ vương cảnh đỉnh phong, hai đại thế giới bên trong linh khí đã đạt tới ngoại giới một phần ba. Ngoài ra, lúc trước chôn ở hỗn độn thế giới bên trong phía Thạch giờ phút này cũng toàn bộ biến thành có thể lại lần nữa sử dụng linh tinh. Ngoại giới chỉ là qua không đến thời gian hai năm phế thạch liền lần nữa lại biến thành linh tinh, cái này khiến Lục Thần rất là chấn kinh. Hắn hiện tại liền muốn đại lượng mua sắm phế thạch, đem hỗn độn châu thế giới trữ linh tác dụng phát huy ra, giảm bớt áp lực. Lục Nghị nghi ngờ nói: "Thần nhi, ngươi mua phế thạch làm cái gì?" Lục Thần nói láo: "Cha, Hải Nhi phát hiện sử dụng hết phế thạch có thể để luyện ra một loại vật chất, mà loại vật chất này là khắc dấu trận pháp vật liệu, cho nên muốn đại lượng thu thập phế thạch." Triệu Vô Cực có chút hoài nghi, nhưng cũng không có hỏi tới, mà là dò hỏi: "Giá thu mua ngươi nghĩ xong nhiều ít?" "Một khối linh tinh thu mua 10 khối phế thạch." Lục Thần nói. Triệu Vô Cực cau mày nói: Giá thu mua cao như vậy? Lục Thần méo méo cái mũi, chê cười nói, tiền bối, tao sao ta cảm thấy cái này giá thu mua cũng không cao à. Hắn thấy, đây chính là một cái có 900% lợi nhuận hảo sinh ý, giá thu mua đã vô cùng thấp. Triệu Vô cực nói, tiểu tử thúi, phóng nhãn toàn bộ Tây Lăng giới, lúc trước bảy đại tông môn đệ tử đãi ngộ là cao nhất. Có thể cho dù là bảy đại tông môn, ngoại môn đệ tử một tháng phát ra tu hành tài nguyên cũng bất quá là 100 khối linh tinh, Đông Hoa vực năm đại tông môn thì chỉ có 20 khối linh tinh. Dưới tình huống bình thường, linh tinh sử dụng hết liền ném đi không đáng một đồng, ngươi bây giờ một khối linh tinh mua sắm 10 khối phế thạch, vậy thì tương đương với mỗi tháng cho chúng nó tặng không 10 khối linh tinh. Nói đến đây, Triệu vô cực hỏi Tiểu thư túi, cho không một tháng tu hành tài nguyên một phần mười, ngươi còn cảm thấy cái này giá thu mua không cao sao? Lục Thần trầm tư nói, tiền bối, nếu như tính như vậy lời nói, giá thu mua sắt thực cao. Triệu vô cực biểu lộ nghiêm túc xuống tới, nói, lại có một chút, ngươi đem giá thu mua định đến cao như vậy, không nói đến chúng ta đầu nhập lớn, cũng rất dễ dàng để cho người ta hoài nghi chúng ta thu mua phế thạch mục đích. Triệu vô cực lời này vừa nói ra, Lục Thần ánh mắt sáng lên. Triệu vô cực thật đúng là không hổ là tây Lăng giới đã từng vạn bảo lâu tổng lâu lâu chủ đối thương nghiệp hành vi lý giải thật cao. Liền kinh thương cái này một thối, ai muốn muốn từ tay hắn đến năm tới tiện nghi gì, vậy thật là không dễ dàng. Tâm niệm chuyển động, Lục thân gió hỏi, tiền bối, không biết ngươi cảm thấy chúng ta giá thu mua định nhiều ít phù hợp. Triệu vô cực nói, nhiều nhất 20 đổi một. Lục thân cười nói, tiền bối, ngươi cảm thấy nhiều ít phù hợp thì bấy nhiêu, ta về sau liền không lại hỏi đến chuyện này. Triệu vô cực nhẹ gật đầu, sau khi suy nghĩ một chút lại hỏi, tiểu tử túi, ngươi muốn thu nhiều ít với thạch. Lục thân cười nói, có bao nhiêu thu nhiều ít, càng nhiều càng tốt. Triệu vô cực trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, nói: Nếu là như vậy, ta liền có chủ ý. Triệu Viên Hiếu kỳ nói: Cha, ngươi có ý nghĩ gì? Triệu vô cực nói: Linh tinh sử dụng lượng lớn nhất không ai qua được các đại tông môn. Nếu như phải lượng lớn thu mua phế thạch, tìm bọn hắn là nhất bất việc. Thật đúng là. Triệu Viên nói: Trong lòng thì sợ hai tháng phục lão cha trí thông minh, lập tức liền liên tưởng đến các đại tông môn. Lục Thần cũng là thầm giận mình, đối Triệu vô cực nói: Tiền bối, đã là dạng này, vậy chuyện này liền làm việc ngươi. Dễ nói. Triệu vô cực cười khoát tay áo, với hắn mà nói, làm điểm không ai muốn phế thạch quả thực không nên quá dễ dàng. Lục Thần nghe vậy đứng lên, nói: Tiền bối, nếu như không có việc gì lời nói, vậy ta liền đi về trước. Triệu vô cực cười nói, sự tình thật không có, liền có một ít đồ vật muốn cho ngươi. Cái gì? Lục Thần hiếu kỳ nói. Thu mua linh dược cùng khoáng thạch. Triệu vô cực nói, nghe được là linh dược cùng khoáng thạch, Lục Thần hai mắt tỏa sáng, nói: Nhiều không? Chính ngươi nhìn xem liền biết. Triệu vô cực không có trả lời, mà là đem sớm đã chuẩn bị xong linh dược cùng khoáng thạch giao cho Lục Thần. Lục Thần nhận lấy, khi thấy bên trong nhẫn chứa vật linh dược cùng khoáng thạch, hắn không khỏi có chút lớn vui quá đỗi. Vẹn vẹn qua hơn một tháng. Triệu Vô Cực cùng Lạc Thành võ thế mà thu mua tới giá trị tiểu thập ức khoáng thạch cùng linh dược. Nhìn xem trong nhẫn chứa đồ đồ vật, Lục thân hài lòng nói, "Tiền bối, ngươi tiếp tục thu à, càng nhiều càng tốt, ta chê ít." "Ngươi nếu nói như vậy, vậy ta về sau cần phải làm lớn một phen. Triệu Vô Cực cười to nói, "Sau đó rời đi." Theo khách thính đi ra, Triệu Vô Cực lập tức gọi tới chủ quản tiêu thụ đại sảnh nghiệp vụ chấp sự, đem thu mua phế thạch sự tình an bài xuống dưới. Tại Triệu Vô Cực an bài xuống, tiêu thụ đại sảnh đối ngoại thu mua phế thạch, một khối linh tinh thu mua 25 khối phế thạch. Mà tại giao phó song đại sảnh chấp sự, Triệu vô cực lại phái người tiến về Đông Hoa vực Nam đại tông môn cùng Bách Hoa tông tam đại tông môn. Hắn khiến cái này người mang theo thư của mình đi gặp mặt bát đại thế lực tông chủ, theo trong tay bọn họ lấy một khối linh tinh mua sắm 20 khối phế thạch giá cao đại lượng thu mua phế thạch. Lăng Tiêu Thành bên trong, thu phế thạch tin tức vừa ra, người được cơ hội buôn bán các lộ đại thương lập tức gây chuyển tống trận rời đi Lăng Tiêu Thành. Sau đó mấy tháng, bọn hắn lợi dụng tin tức chiến lệnh, theo Tây Lăng giới các vực lấy một khối linh tinh mua sắm 30 khối phế thạch giá cả trắng trợn thu mua phế thạch. Mà xem như đưa ra thu mua phế thạch người Lục Thần không biết rõ triệu vô cực là thế nào thao tác, cầm linh dược cùng khoáng thạch thì rời đi. Hắn về tới Lục gia tư nhân phủ đệ, vừa vào cửa liền trốn vào hỗn độn châu thế giới dùng máu tươi của mình luyện chế huyết linh đan. Ba ngày sau, theo một hồi hót vang xuất hiện, gần 200 con phi hành yêu thú xoay quanh tại lăng tiêu thành trên không. Đợi đến Lục Thần theo Lục gia đi ra, tất cả phi hành yêu thú đã đem thiên âm tông cùng hợp hoàn tông đệ tử đưa lên tới trong thành. Nhìn xem đông đảo phi hành yêu thú, Lục Thần nhìn về phía bên người ba người hỏi: Cha, ta dự định dẫn chúng nó về thuộc địa, các ngươi là cùng ta cùng một chỗ trở về, vẫn là ở chỗ này lại chơi sẽ? Lục Nghị nói: Thần Nhi hiện tại lăng tiêu thành nhân thủ không đủ, ta và ngươi tứ thúc ngay tại đám này mau lên. Chiến, ngươi đây. Lục Thần lại nhìn về phía Lục Chiến. Lục Chiến nói, thần ca, ta cũng nghĩ ở chỗ này lại đợi một thời gian ngắn. đã là dạng này, ta đem khởi động truyền tống trận về tộc địa ấn quyết truyền thụ cho các ngươi, về sau chính các ngươi trở về. Lục Thần nói, nói xong, Lục Thần đem ấn quyết truyền thụ cho ba người. qua nửa giờ, Lục Nghị nắm giữ ấn quyết, Lục Thần thế là mang theo tất cả phi hành yêu thú cùng tam đại yêu hoàng trở về tộc địa. chỉ sơn bên trên, tất cả phi hành yêu thú đứng tại Lục Thần trước mặt. trải qua mấy tháng búa ba. Bọn chúng sớm đã không có trước đó thần khí. Hiện tại bọn chúng hình thể gầy gò, lông tóc cũng đã mất đi quan trạch, nguyên một đám rũ cụp lấy đầu, không có tinh thần gì. Lục Thần cất cao giọng nói, "Lần này các ngươi vóc người có công lớn, ngoại trừ phân đất phong hầu lãnh địa, mỗi người ban thưởng 60 mai huyết linh đan." Lệ nghe xong lời này, một đám phi hành yêu thú hưng phấn kêu lên. Thấy thế, Lục Thần xuất ra huyết linh đan tiến hành phân phát, cái này một phát, trực tiếp đem Lục Thần dùng máu tươi luyện chế huyết linh đan móc rỗng. Phát xong huyết linh đan, Lục Thần đối Tam Đại yêu hoàng bàn giao nói, "Chờ chúng nó luyện hóa xong huyết linh đan, các ngươi đem bọn nó an bài một chút." Linh Miêu hoàng cung kính hỏi: chủ nhân, tại bọn chúng vốn có trên lãnh địa mở rộng đất phong gia phong sao, khu vực cũng hướng chỗ sâu chuyển hai cái thực lực đẳng cấp. lục thần nói, minh bạch, tam đại yêu hoàng lĩnh mệnh cũng ở một bên chờ đợi, lục thần thì là thi triển lăng tiêu bộ rời đi chỉ sơn. chương 479, chuột ra cường đại luyện đan thuật. chương 479, chuột ra cường đại luyện đan thuật. một lát sau, lục thần tại một đầu không người biết được bên dòng suối nhỏ ngừng lại, theo đốt một tiếng, lục thần về tới hôn độn châu thế giới. Thử gia, vừa tiến vào hôn đốn châu thế giới, lục thần liền đối với linh tinh chồng hô lớn, có việc. thứ gia nghi ngờ đi tới. Lục Thần nói, ta hiện tại đan dược có chút không đủ dùng, nếu không ngươi giúp ta luyện chế một chút đan dược à? Tiểu tử thúi, loại này không quan hệ đau khổ chuyện chính ngươi làm, ta sẽ không giúp ngươi. Thử gia bĩu môi nói, chính ta cũng có thể luyện chế đan dược, nhưng luyện đan tốc độ theo không kịp đan dược sử dụng tốc độ. Lục Thần khổ não nói, Thử gia lạnh nhạt nói, đó là ngươi sự tình, không liên quan gì đến ta. Thôi ta, ta còn là tự để đi. Lục Thần có chút nhức cả trứng, rõ ràng bên người có một cái cường đại luyện đan sư, lại không sai khí được. Nói, Lục Thần lấy ra hôn nội đỉnh, cũng tại đỉnh trước ngồi xuống. Mà thấy Lục Thần cảm xúc không cao, Thử Gia tròng mắt đi lòng vòng, vung lên móng nuốt nhỏ nói, "Mà thôi, liền cố mà làm giúp ngươi luyện một lò a." Một lò không được việc. Lục Thần cao mày nói, "Tránh ra." Thử Gia căn bản không để ý tới Lục Thần, chỉ thấy nó một cước đem Lục Thần đạp ra ngoài, sau đó chính mình ngồi xuống Lục Thần vị trí bên trên. Đan lô điều lớn gấp đôi. Không chờ Lục Thần đoán trách, Thử Gia lạnh lẽo thanh âm lần nữa truyền đến Lục Thần trong tai. Lục Thần bò lên, dựa theo Thử Gia yêu cầu đem hỗn độn đỉnh điều lớn một cái hảo. Mọi người đều biết, các biệt phẩm cấp đan đỉnh không nhỏ khác nhau, mà khác nhau lớn nhất điểm liền thể hiện tại đầu gió về số lượng nói chung, kém nhất các loại đan đỉnh chỉ có 3 cái đầu gió, mà đẳng cấp cao nhất đan đỉnh có thể nắm giữ 9 cái đầu gió. Đầu gió càng nhiều, đan đỉnh bên trong hoàn cảnh càng dễ dàng điều tiết không chế, không chỉ có giảm bất luyện đan sư áp lực, cũng có thể tăng lên luyện đan sát xuất thành công. Ngoài ra, đầu gió cũng là tăng thêm linh dược thông đạo. Đầu gió nhiều, càng có lợi hơn tại luyện đan sư tăng thêm linh dược. Cũng chính là có hai cái này chỗ tốt, thần võ giới luyện đan sư phí hết tâm tư mua sắm càng nhiều đầu gió đan đỉnh. Xem như hoang cổ thần khí hỗn loạn đỉnh đầu gió số lượng đã vượt ra khỏi thần võ giới đan đỉnh cơ số, nó có mười cái đầu gió. Tại lục thần điều lớn đan đỉnh sau, thử gia vận chuyển công pháp, trong chốc lát, hỗn độn đỉnh bên trong hiện ra 10 đám ngọn lửa màu đen. Cái này 10 đám ngọn lửa màu đen hình thành một cái vòng, vây quanh đan đỉnh trung tâm, đồng thời mỗi một đoàn hỏa diễm đối ứng một cái đầu gió. Thử gia đan hỏa vừa ra tới, lục thần con ngươi lập tức co lại thành một chút, trên mặt càng là lộ ra biểu tình kinh hãi. Theo thử gia đan hỏa bên trong, lục thần cảm nhận được một loại chôn vùi khí tức vô cùng đáng sợ, phi thường khủng bố. Vẹn vẹn một cái, lục thần liền có thể khẳng định thử gia đan hỏa không phải bản nguyên lửa, mà là một loại cực kỳ cường đại thiên hỏa. Mà tại bị thử gia thiên hỏa khiếp sợ đồng thời. Lục Thần cũng bị Thử Gia cường đại hồn lực lực không chế kinh tới. Hắn hiện tại chỉ có thể làm được đồng thời luyện chế 2 lô tứ phẩm trở xuống phẩm cấp đan dược, thử gia lại có thể đồng thời luyện chế 10 lô đan dược. Như thế so sánh, hắn cái này đã từng đan đế quả thực chính là một cái 10 phần hẳn lượm. Thử gia tại hoang cổ thời đại đến cùng là một vị như thế nào tồn tại nhìn trước mắt Thử Gia, Lục Thần âm thầm nghĩ nó nói. Càng tiếp xúc Thử Gia, hắn càng có thể cảm nhận được Thử Gia cường đại, hắn tại Thử Gia trước mặt chính là một con giun rế. Đang đỉnh trước, Thử Gia cũng không biết Lục Thần ý nghĩ. Tại ấm áp đan đỉnh sau, mỗi loại luyện chế huyết linh đan linh dược bị nó từ khác nhau đầu rõ đầu nhập đan đỉnh. Sau đó rèn luyện dược dịch. Bình thường luyện đan sư luyện chế một lò huyết linh đan cần gần 2 canh giờ, lục thần chỉ cần 3 khắc đồng hồ, luyện đan tốc độ cho dù phóng nhãn toàn bộ đan vực, đó cũng là khá nhanh rồi. Nhưng mà, giờ phút này lục thần lại phát hiện thử ra luyện đan tốc độ so với hắn nhanh hơn rất nhiều. Thử ra rèn luyện một loại linh dược dược dịch chỉ cần ngắn ngủi mấy giây, thời gian một cái trước mắt, linh dược đã biến thành dược dịch. Tại lục thần ánh mắt khiếp sợ hạng, các loại linh dược rất nhanh hoàn thành dược dịch rèn luyện, tiến vào dược dịch hỗn hợp. Thử ra dược dịch hỗn hợp thao tác cùng lục thần như thế, chỉ là nó nắm giữ thiên họa, tốc độ phải nhanh hơn không ít. Tiểu tử đuối, chuẩn bị lấy máu nhìn xem nhanh chóng mất đi lượng nước các loại dược dịch thử ra quá khẽ lục thần không dám trì hoãn vội vàng thả nửa bát máu đi ra tư sau một khắc chỉ thấy tư một tiếng nửa bát máu bị thử ra chia làm mười phần từ khác nhau đầu gió tiến vào hôn độ đỉnh cuối cùng là nuôi đan lục thần vốn cho rằng thử ra sẽ cùng hắn dùng giống nhau phương thức nuôi đan kết quả thử ra trực tiếp cho hắn tới một tay hoa tại đan dược thành hình tiến vào nuôi đan khâu trong ngay mắt thử ra đem mười lô đan dược toàn bộ đưa vào đan đỉnh trung ương ngay sau đó mười đạo hỏa xả tại thử ra hồn lực không chế hạ không ngừng liếm lấp lấy trung ương sáu mai huyết linh đan lợi hại Thấy cảnh này, Lục Thần Hoàng sợ nói, ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, Lục Thần liếc mắt liền nhìn ra thử ra chiêu này tinh diệu chỗ. Thử ra đem 10 lô đan dược toàn bộ đổi tới đan đỉnh trung ương thống nhất tiến hành nuôi đan, làm như vậy có 2 đại chỗ tốt. Thứ nhất, nó tiết kiệm được nuôi đan thời gian, tại nuôi đan đồng thời có thể tiến hành xuống một nhóm đan dược rực rịch rèn luyện. Thứ hai, đồng thời luyện chế hai nhóm đan dược, nuôi đan có thể mượn nhờ cái khác 10 lô đan dược hỏa diễm chi lực nuôi đan, tiết kiệm linh lực. Tại Lục Thần xem ra, thử ra dạng này luyện đan, luyện chế 10 lô huyết linh đan cho ăn bệ bụng cũng liền 20 phút, tốc độ nhanh hơn hắn không chỉ một lần. Thử gia nếu như bằng lòng giúp hắn luyện đan, có thử ra cái này một cái luyện đan sư, đủ để bù đắp được mấy trăm bình thường luyện đan sư. Mà nghe được Lục Thần ca ngợi, Thử gia nói, "Tiểu tử thối, mong muốn tiết kiệm thời gian, ngươi giống như ta vậy thao tác." Thử gia lời này vừa nói ra, Lục Thần lập tức minh bạch Thử gia ý đồ, nói, "Thử gia, ngươi đây là mong muốn ta thông qua loại này luyện đan phương thức tăng lên hồn lực lực không chế." Là. Thử gia không có không thừa nhận. Lục Thần cười khổ nói, "Thử gia, ngươi thực lực này quá mức khoa trương, ta bây giờ hồn lực đột phá ngũ phẩm đỉnh phong, cho ăn bệ bụng cũng liền ba lô đồng luyện, lại nhiều liền khống chế không tới." Vậy thì theo ba lô bắt đầu luyện, ai cũng không phải vừa ra đời liền có thể mười lô đồng luyện. Thử ra quá khẽ. Lục Thần nhẹ gật đầu. Sau đó không lâu, thử ra luyện chế xong 10 lô huyết linh đan, tại đem đan dược ném cho Lục Thần sau, nó lại chui vào linh tinh trọng. Thấy thử ra rời đi, Lục Thần ngồi xuống, bắt đầu thử nghiệm dùng thử ra thao tác phương thức đồng thời luyện chế ba lô huyết linh đan. Tại liên tiếp luyện xuống 17 lô đan dược sau, thần kinh căng cứng Lục Thần rốt cục có thể bảo chất bảo lượng tiến hành ba lô đồng luyện. Sau đó, Lục Thần vẫn như thế luyện đan, cái này nhất luyện đan chính là nửa tháng. Thời gian nửa tháng Lục Thần luyện chế được hơn 7 vạn mai dùng tự thân máu tươi luyện chế huyết linh đan, đồng thời mỗi ngày thời gian sử dụng ngắn hơn. Ngoài ra, tại trải qua dài đến nửa năm ba lô đồng luyện sau, Lục Thần đồng thời trưởng khống ba lô đan dược đã thuận buồm xuôi gió. Giờ phút này, hắn đồng thời luyện chế ba lô đan dược, liền cùng luyện chế một lò cùng hai lô đan dược không sai biệt lắm, không có bất kỳ cái gì áp lực. Tiểu tử túi, bên ngoài hút máu tiểu tử kia giống như có chuyện tìm ngươi, đã tại trụ sở của ngươi trước toàn bộ đã mấy ngày. Một ngày này, Lục Thần vừa luyện chế xong ba lô huyết linh đan, thử ra thanh âm ngay tại Lục Thần bên thay vang lên. Hắn tìm ta làm cái gì? dù thế nào cũng sẽ không phải để cho ta đi giúp hắn tìm máu à? Lục thần cao mày nói, thử ra nói, ngươi ra ngoài gặp hắn một chút chẳng phải sẽ biết? Nghe vậy, Lục thần thu hồi hỗn độ đỉnh, tại thay đổi một bộ quần áo mới sau về tới ngoại giới, cũng đi ra khỏi phòng.